Chương 614. Độc lập hoạt động hoàn mỹ kết thúc. Chương 614. Độc lập hoạt động hoàn mỹ kết thúc. Mà giờ khác này, tên ma tộc này đi vào vĩnh hằng cứ điểm dưới thành về sau, lập tức liền dùng hết sức mạnh của toàn thân cao rộng hét lớn, thanh âm này dựa vào tự thân ma lực tiến hành mở rộng, tiếng vọng toàn bộ vĩnh hằng cứ điểm cấp 33. Mị hoạch chi nhãn vi tạm xuất đại quân xâm lấn Hàn Nguyên Lĩnh, hiện tại đã chiếm cứ Hàn Nguyên Lĩnh 2 thành lãnh thổ 3. Đoạn này báo âm toàn bộ cứ điểm, lập tức làm cho sắc mặt Lăng Vũ không khỏi biến đổi. Vi tạm phái binh tới đánh hắn, sắc mặt Lăng Vũ lập tức biến có chút vẻ mẹo. Cái này nữ nhân của ghê thởm. Vậy mà thừa dịp hắn không tại, trực tiếp phát binh tiến đánh hắn Hàn Uyên Lĩnh. Trước tính cả mặt thời gian chuẩn bị, hắn cái này mới bất quá xuất lĩnh đại quân rời đi 3 ngày thời gian mà thôi. 3 ngày thời gian, vậy mà liền xâm chiếm hắn hai thành lãnh thổ. Nữ nhân này, làm thật vẫn còn quả quyết a. Mà phía trên cứ điểm địch anh cùng Liệu Nguyên thành thành chủ mấy người cũng đều là nghe được cái này âm thanh cơ báo, bọn hắn nghe được về sau, lập tức trừng mắt nhìn. Mị Hoặc Chi Nhãn Vi tạp vậy mà tiến công Hàn Uyên Lĩnh. Thật sự là ý trời à. Mặc dù nói cái này Mị Hoặc Chi Nhãn Vi tạp xem như ma tộc thứ 7 quân vương, cũng là bọn hắn Cửu Châu địch nhân. Nhưng là nàng suất quân tiến đánh Hàn Nguyên Linh, không nghi ngờ gì chính là đang biến tướng vây hụy cứu Triệu. Lúc đầu, nếu như không có nàng xâm lấn, vậy a tiếp theo Lăng Vũ phải trang hạ quyết tâm công đánh bọn hắn thật đúng là khó mà nói. Nhưng bây giờ vi tạp đều nhanh muốn đánh tới Lăng Vũ quê quán đi, Lăng Vũ khẳng định phải trở về. Trừ phi hắn cảm thấy có thể vạn vô nhất thất cầm xuống cứ điểm, đồng thời tại giới cầm cứ điểm về sau trong thời gian ngắn có thể khôi phục nguyên khí, lấy cứ điểm làm căn cứ địa, lại lần nữa đoạt lại hắn đương nhiên, cùng trực tiếp rút lui so sánh, cái phương án này không nghi ngờ gì phong hiểm quá lớn. Một khi hắn không thể cầm xuống vĩnh hằng cứ điểm, Hật lạ không thể lấy cực nhỏ tổn thất cầm xuống vĩnh hằng tứ điểm, như vậy tương lai hắn đối mặt vi tạm xung đột, liền trải qua không dễ dàng lắm. Lăng Vũ tự nhiên sẽ không nghĩ không ra điểm này. Thế là sắc mặt của hắn vô cùng khó coi cùng âm chấm bắt đầu khẽ quát một tiếng rút lui. Làm cái chữ này vừa ra tới, phía trên đầu tưởng, không ít người đều là lộ ra vẻ mặt kích động. Lăng Vũ muốn rút lui, bọn hắn giữ vững cứ điểm. Hạ Tiểu Bạch cùng địch anh cũng đều là cảm thấy vui mừng nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Liệu Nguyên thành thành chủ nhìn chăm chăm hắn, để phòng hắn ý đồ qua ngôn ngữ dọa dẫm đổi lấy kích bất ngờ bọn hắn một cái cơ hội. Nhưng hiển nhiên, Lang Vũ là thật dự định rút lui. Ma tộc đại quân bắt đầu bày ra rút lui trận hình, rời đi vĩnh hằng cứ điểm đầu tường địch anh không để cho người đi truy. Ma tộc cường đại như thế, bọn hắn có thể đi đã là vận hạnh, nếu như tại cái này tối hậu quan đầu còn đuổi bắt những ma tộc này lại quân, vạn nhất trọc giận Lam Vũ, đến lúc đó thật là không cách nào thu chàng vĩnh hằng cứ điểm chờ đó cho ta, ta sớm muộn có một ngày sẽ chiếm linh tòa này cứ điểm. Làng Vũ sau khi đi, lưu lại một câu nói như vậy quanh quần cứ điểm trên không. Nương theo lấy trận trận hồi âm quanh quần, có kéo dài không thôi chi ý, biểu lộ kiên định quyết tâm. Nhưng hiển nhiên, không có người lại đi quản câu nói này. Dưới mắt có thể giữ vững vĩnh hằng cứ điểm, quả nhiên là không dễ dàng. Coi như Lăng Vũ về sau thật còn muốn đến, vậy cũng chỉ chuyện của là lúc sau. Rốt cục, làm mọi thứ đều kết thúc, một đạo hệ thống thông cáo âm cũng là quanh quần toàn bộ trên hóa hạ đại ô không. Hệ thống thông cáo, độc lập hoạt động hàn luyện đột kích hoàn mỹ kết thúc. Hô. Nhìn xem đạo này hệ thống thông cáo, cơ hồ tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cả ngày tích xúc xuống tới cảm giác mệt mỏi để cho người ta đều là không nhịn được muốn lập tức té nằm mềm mại giường, cuối cùng còn có thể có cái mềm mềm muội tử ôm cùng một chỗ ngủ đương nhiên. Đây đối với đa số người mà nói là không thể nào vất vả các vị, lần này cần nhét không có các ngươi có, khả năng liền luôn hãm, về sau ta sẽ xuất ra cứ điểm một bộ phận chứa đựng trang bị ban thưởng cho các vị, các vị. Đến lúc đó địch anh còn chưa nói xong, cũng lâm vào hôn mê. Hạ tiểu Bạch chỉ có thể ôm nạn về doanh trướng. Về phần thiên linh, âm dương cát, long phượng các các người chơi thì tất cả đều nhau nhau bắt đầu hạ tuyến. Hạ tiểu Bạch tại ôm địch anh trở về nàng doanh trướng về sau, cũng hạ tuyến. Mà bọn hắn cũng không có quá mức chú ý tới, lúc này hoa hạ đại ô địa phương khác người chơi đều là nghe được một tiếng này thông cáo. Cùng vĩnh hằng cứ điểm bên này phát sinh chiến đấu khốc liệt so sánh, hoa hạ đại Âu địa phương khác thì là bình an vô sự đối bọn hắn mà nói, cơ hội căn bản không có nửa phần cảm giác nguy cơ. Dù sao trước mắt bọn hắn không có máu chạy thành sông, không có huyết nhục bay tứ tung, căn bản không có trên trực tiếp giác quan. Cung Mệ mãi suy sụp hạ tiểu Bạch so sánh, mặc anh hùng ngược lại là trên thần thanh khí sàn tuyến. Thân làm anh hùng cấp hội trưởng, hắn làm việc và nghỉ ngơi tuyệt đối so đa số chức phong vân bảng trăm hội trưởng phải nghiêm khắc. Không phải, anh hùng cấp cũng sẽ không trở thành trước Trung Quốc 10 siêu cấp phương hội. Lúc này hắn trên vừa mới tuyến. Xuất hiện tại anh hùng cấp phường hội trụ sở bên trong lúc, một cái thông cáo bảng bắn ra ngoài. Hệ thống thông cáo, độc lập hoạt động hàn nguyên đột kích hoàn mỹ kết thúc. Lập tức, mà anh hùng cả người tất cả giật mình. Hoàn mỹ kết thúc? Hạ tiểu Bạch bọn hắn vậy mà hoàn thành cái này hoạt động. Nói chung, hoạt động nếu là thất bại, là tuyệt đối sẽ không phụ bên trên hoàn mỹ kết thúc bốn chữ. Nói cách khác, Hạ tiểu Bạch bọn hắn thành công giữ vững vĩnh hằng cứ điểm, trấn ma tộc đại quân tiến công. Hắn hồn qua nhìn qua long phượng các cùng âm dương các trong nằm vùng ứng gửi tới video. Ma tộc đại quân loại kia quy mô, không tập hợp toàn Trung Quốc đẳng cấp tại 90 cấp trở lên người chơi. Cơ hồ là ngăn không được cái này chủng ma tộc đại quân thế công. Ma tộc đại quân không chỉ có số lượng đông đảo, cá thể sức chiến đấu cũng là cực mạnh. Thật là, bọn hắn chỉ là ba cái phường hội, liền ngăn không được có thể ma tộc đại quân tiến công. Đây cũng quá giả a. Nhất dai ma tộc, nhị dai ma tộc đều như thế nước sao? Mạc Anh Hùng chấn kinh cũng không hiểu. Mà không chỉ là Mạc Anh Hùng, lúc này người chơi khác nhìn thấy cái này thông cáo, cũng đều là ngần ngơ. Hoạt động hoàn mỹ kết thúc. Cái này kết thúc. Bọn hắn đều không có cảm giác gì. Cái này hoạt động sợ là bọn hắn duy nhất có tham dự cơ lớn hoạt động a cứ như vậy kết thúc dường như cũng không ban thưởng gì dáng vẻ. Hiển nhiên, đối người chơi bình thường mà nói, bọn hắn đều không rõ trong này ý nghĩa, cũng chỉ có Mạc Anh hùng dạng này hội trưởng cấp nhân vật mới hiểu được Hạ Tiểu Bạch bọn hắn làm được chuyện của trình độ nào. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch một mạch ngủ thẳng tới hơn 3 giờ chiều. Hắn dù sao không phải người bình thường, ngủ 5 tiếng cũng đầy đủ. Bất quá cái khác Mimi mi lại không được, Hạ Tiểu Bạch cũng không gọi bọn nàng, tự mình một người trên tranh thủ thời gian tuyến bá một tiếng, Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại vĩnh hằng cứ điểm trên đầu tường. Lúc này phía trên cứ điểm như cũ có rất nhiều vết máu, bảo hộ người binh sĩ thi thể đều bị rút đi, nhưng vết máu này nhưng lại không biết phải bao lâu mới có thể tiêu trừ đi. Liếc nhìn lại, bảo hộ người binh sĩ còn đang bận bịu giải quyết tốt hậu quả công tác, mà Liệu Nguyên Thành thành chủ dường như còn chưa đi, hắn đứng tại muốn tắc bắc mặt đầu tưởng đứng chắp tay. Hạ Tiểu Bạch đi tới thành chủ đại nhân, lần này thật sự là đa tạng ngươi. Thành chủ xoay người thấy là Hạ Tiểu Bạch, lập tức mỉm cười, cái này không tính là gì, dù sao Vĩnh Hằng Cứ Điểm là ta Cựu Châu trọng địa, ba tòa thành thị bên trong, chỉ có chúng ta Liệu Nguyên Thành khoảng cách Vĩnh Hằng Cứ Điểm gần nhất, cũng chỉ có chúng ta có thể trợ giúp một chút điểm. Chương 615. Giống như quên đi một sự kiện. Chương 615 giống như quên đi một sự kiện. Trăm ngàn năm qua, Liệu Nguyên Thành cùng Vĩnh Hằng Cứ Điểm quan hệ có thể nói coi như không tệ. Hơn nữa thân làm Liệu Nguyên Thành thành chủ, tự nhiên không phải không biết môi hở giăng lệnh đạo lý này. Một khi Vĩnh Hằng Cứ Điểm bị công hãm, như vậy kế tiếp tuyệt đối chính là Liệu Nguyên Thành không thể nghi ngờ. Cho nên lý do an toàn, Liệu Nguyên Thành thành chủ đích thân đi tốt, ta cũng nên đi, có vi tạp kiềm chế, Lang Vũ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến, có chuyện gì liền đến Liệu Nguyên Thành ta. Liệu Nguyên Thành thành chủ nói xong, chính là mang theo Chu Tức quân đi. Về phần Thanh Long quân đoàn, hắn là mệnh lưu lại. Ngược lại, Thanh Long quân đoàn nguyên bản là chú đóng ở vĩnh Hằng Cứ Điểm khu vực phía Nam, trực tiếp để bọn hắn tiến vào chiếm giữ vĩnh Hằng Cứ Điểm kỳ thật cũng không có khác nhau lớn gì. Hơn nữa dưới mắt bảo hộ người thương vong thảm trọng, tại bổ sung đầy đủ binh lực trước đó, nhất định phải sức mạnh của có đầy đủ thủ vệ cứ điểm. Hạ Tiểu Bạch đứng tại đầu tường hít sâu một hơi, tỉnh ngủ về sau quả nhiên tinh thần sung mãn. Nhưng là, không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình giống như quên đi một sự kiện. Hạ Tiểu Bạch buồn bực đứng tại tường nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được. Tính toán, không nghĩ. Hắn mở ra website game hòa luận đàn nhìn một chút. Phát hiện trên diễn đàn không ít người đều đang nghị luận Hàn Nguyên đột kích cái này hoạt động. Hợp lấy bọn hắn cũng có thể nghe được thông cao a, đáng tiếc nhiệm vụ này không có ban thường, hấp dẫn không đến người chơi. Không phải cũng không đến nỗi ngăn cản được như thế khó khăn. Nhìn một chút diễn đàn, Nata nhân mặc dù cũng đều có chút giật mình, nhưng là càng nhiều hơn chính là cảm thấy thiên linh, âm dương cát, Long vượng các ba cái phường hội là tại làm chuyện vô ích. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu. Vĩnh ngẳng cứ điểm tầm quan trọng không cần nhiều lời, nhưng là thế giới này, đa số người vẫn là lấy bản thân tư lợi làm đầu. Cho nên dù là vĩnh hằng cứ điểm bị ma tộc chiếm lĩnh, chỉ sợ cũng không có người vì đó động dung. Dù sao rất nhiều người đều cảm thấy cái này chuyện không liên quan tới bọn hắn. Bất quá, mặc dù ban thưởng khả năng không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có ban thưởng Hắn nhớ ký địch anh giống như nói muốn cho bọn họ một chút cứ điểm tồn kho trang bị. Vĩnh hàng cứ điểm ngàn năm tích xúc xuống tới trang bị số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Phẩm chất cao hẳn là cũng không phải là không có. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có chút chờ đợi, lấy hắn quan hệ với địch anh, hắn trang bị hẳn là sẽ không chê người ta. Bỗng nhiên, ba ba ba vài tiếng, trên đầu tường xuất hiện mấy tên người chơi, lúc này cũng có một chút phường hội trên thành viên duyên. Hạ Tiểu Bạch nhìn kỹ, cảm thấy có chút bất ngoắc, tựa hồ là thiên Linh Phường hội thành viên. Quả nhiên, mấy cái người này đã hướng phía hắn đi tới, trong đó một tên tướng mạo thành tú muội tử hướng phía Hạ Tiểu Bạch vây vẫy tay, vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn hội trưởng. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, các ngươi thế nào cũng trên nhanh như vậy tuyến, không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Hắn là tu luyện người, dù là không ngủ đều được, nhưng là trải qua cả ngày phong chiến, ngủ 5 tiếng vẫn là khó mà bổ sung thể lực đừng nói nữa, còn không phải là bởi vì Biểu Kata, hắn bị bắt, ta phải đi xem hắn một chút, kết quả đến bây giờ đều không ngủ. Muội tử nói rằng thế nào? Hạ Tiểu Bạch nhếch Dù sao cũng là phường hội thành viên, nhìn xem có cái gì chính mình có thể giúp đỡ ai. Trước mấy ngày ta đi du lịch chung với biểu ca, ban đêm cần ngủ lại, tới khách sạn muốn phòng, ta nói mở một gian a, đừng lãng phí tiền. Biểu ca trừng mắt, nói không được, nhất định phải mở hai gian. chúng ta lại không là tiểu hại tử, không thể cầm thanh danh của người nói đùa nghe xong lời này, trong lòng ta thật lâu không thể bình tĩnh. Dạ sáng, hắn tại căn phòng cách vết bị. Cảnh sát mang đi. Muội tử vừa thở dài vừa nói rằng: "Hạ Tiểu Bạch, cái này hắn coi như không thể rồi a. Kế tiếp cáo biệt mấy người kia." Hạ Tiểu Bạch mở ra menu nhìn một chút, thuận tiện mở ra balo. Bất quá khi hắn nhìn thấy những cái kia list nha list nhít hệ thống nhắc nhở lúc, lập tức rõ ràng chính mình quên mất cái gì. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ vết ảnh đao 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ một kiếm xuyên vân 333 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ vết ảnh đao 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ u minh của ma 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ vết ảnh đao 399 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ một đêm 13 pháo 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào, hắn quên cùng huyết ảnh dao ước chiến ba. Bởi vì hôm qua phân chiến suốt cả đêm, nhường hắn đem tinh lực đều đặt ở như thế nào ngăn cản Lăng Vũ xuất lĩnh ma tộc trên đại quân, kết quả là nhường hắn quên đi cùng huyết ảnh dao ước chiến. Hôm qua trên sáng sớm tại Tứ Phương thành hắn cùng huyết ảnh dao ước định nay trên sáng sớm 9 điểm tại Liệu Nguyên thành tọa kỡ, kết quả hắn không có đi. Hạ Tiểu Bạch mồ hôi một chút, một lần nữa nhìn một chút diễn đàn, cũng là không có phát hiện có người nhằm vào hắn đoán chừng cũng bởi vì là hoạt động quan hệ, rất nhiều người tỏ ra là đã hiểu nhưng mà hắn tiếp tục hướng xuống lật, quả nhiên vẫn là lật đến một chút tứ phương thành người chơi các loại trò ảo phúng gián. Hắn là thật quên đi, hơn nữa Lăng Vũ xuất quân rời đi thời điểm, cũng kém không nhiều chính là 9 điểm thời gian này. Lúc kia lấy trạng thái của hắn coi như cùng huyết ảnh đao luận bản cũng rất cảm thấy phi sức. Hơn nữa, tại trong lòng hắn mắt, với hàng cứ điểm an nguy cùng huyết ảnh đao luận bàn so sánh, huyết ảnh đao ước chiến hiển nhiên căn bản không tại một cái trên lựa cấp. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch cho huyết ảnh phát đi một cái hảo hữu xin không tới một phút, thông qua được. Hạ Tiểu Bạch, thật không tiện a, ta quên đi ngươi chiến. Huyết ảnh đao. Huyết ảnh đao, không quan trọng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ huyết ảnh đao 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch không còn gì để nói, không quan trọng ngươi còn cống hiến 666 giá trị cảm xúc tiêu cực cho ta. Hạ Tiểu Bạch chấm ngâm 2 giây, đã không quan trọng, vậy thì không đánh Á Huyết Ảnh Đao ba. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ huyết ảnh đao 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này huyết ảnh đao nhìn xem Hạ Tiểu Bạch tin tức về phát tới nghiến răng nghiến lợi. Hắn sớm thượng đẳng hắn hơn giờ, hắn còn tưởng rằng Hạ Tiểu Bạch sẽ để cho hắn một lần nữa chọn cái thời gian đâu, mẹ nó cái này không đánh. Huyết ảnh đao, nhất định phải đánh. Hạ Tiểu Bạch Tựa tựa, ngươi chọn cái thời gian. Huyết Ảnh Đao, đi, 10 giờ sáng ngày mai, liệu Nguyên Thành. Nhìn ra được, huyết Ảnh Đao quyết tâm muốn cùng hắn đã như vậy, liền hài lòng hắn tốt. Đương nhiên, Hạ Tiểu Bạch theo thói quen bắt đầu có kẻ mặc cả. Hạ Tiểu Bạch, quá sớm, vạn nhất ta lại có chuyện gì gấp làm sao bây giờ? 10 năm sau cựu Châu thành chúng ta một trận sinh tử, kẻ bại vĩnh lui ra xa thế giới giả tưởng. Huệ Ảnh Đao. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ huyết Ảnh Đao 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Huệ Ảnh Đao lại bị tức lấy. 10 năm sau, ngươi tại sao không nói trăm năm về sau lại so? Hai người có kệ mà cả, rốt cục bọn hắn quyết định tại 3 ngày sau 10 hát sáng tiến hành tợ cờ tợ cờ hết thể tiến hành 10 trận, dù là có người trước thắng 5 trận, chiến đấu phía sau như cũ luôn tiến hành. Cuối cùng nhìn tổng thể điểm số, Nam, Nam tính làm thực lực tương đương, nếu không thắng trận nhiều người coi là bên thắng. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch thì là đi tới địch anh doanh trướng, lúc này địch anh Như cũ bên trong vẫn còn đang hỗn mê, hiển nhiên bị Lăng Vũ bị thương không nhẹ. Chương 616, Lão Nhiên gặp Thiên trúc long. Chương 616, Lão nhân gặp trúc long. Hạ Tiểu Bạch không biết do vì cái gì có chút đau lòng, mặc dù chỉ là một cái nở tợ cờ nhưng là nói cho cùng chỉ là nữ nhân. Nhìn thấy địch anh còn không có thức tỉnh, Hạ tiểu Bạch lưu tại vĩnh hằng cứ điểm cũng không có ý gì. Bất quá lúc này ở vào tứ phương thành nơi nào đó và phó bản huyết ảnh đao đóng lại nói chuyện với bảng, sắc mặt của cả người có vẻ hơi khó coi hội trưởng, thế nào? Ú Minh Chi Linh hỏi Đại Ma Vương thêm ta bạn tốt. Huyết ảnh đao nói rằng a, Đại Ma Vương. Một kiếm xuyên vân cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái không dám người của ứng chiến, hắn tìm hội trưởng làm gì? Không phải sao, buổi sáng lúc 9 giờ, Liệp Nguyên thành không biết tụ tập nhiều ít người chơi. Bọn hắn vì cái gì? chính là thấy đại ma vương cùng hết hành đao phân khích luật bản. Kết quả chờ hơn phân nửa giờ, sừng sốt liền đại ma vương nửa cái bóng người đều không có gặp. Mặc dù nói bọn hắn đại khái suy đoán ra có lẽ có thể là bởi vì hàn Liên đột kích cái này hoạt động bị liên lụy tinh lực nguyên nhân. Nhưng là, ma tộc đại quân chẳng lẽ còn thông suốt tiêu tiến đánh vĩnh hằng cứ điểm không thành? Tốt ta, coi như cả đêm đều đang tấn công vĩnh hằng tứ điểm, nhưng là đây chính là vĩnh hằng cứ điểm ấy, ngàn thước cao tường thành chẳng lẽ là an cư cô. Theo mặt đất trên sông đi lên ngàn thước thành, cái này sao có thể? Dù sao không có khả năng cao khoảng ngàn mét thang mây cho ngươi. Bởi vì hiện nay đa số người chơi đều chỉ là tham dự qua thành chiến cùng bên trong Cựu Châu một chút hoạt động, cho nên đối với cấp cao ma tộc công thành phương thức không hiểu nhiều lắm, đối 100 cấp trở lên cấp cao ma tộc phân chia, các loại đặc sắc năng lực của chủng tộc đều không rõ ràng lắm, trong lòng thế là mặt đều là toát ra ý nghĩ như vậy điều này sẽ đưa đến đa số người chơi trong lòng còn có án nghiệm, nhất là huyết vực, huyết vực cơ hồ mỗi người đều trong lòng tại đối mặt đại ma vương châm chọc khiêu khích. Nếu như ngươi có thể đúng hạn đi vào trên lôi đài cùng bọn hắn hội trưởng luận bàn, cũng lấy được đa số thắng trận thắng lợi, vậy bọn hắn tuyệt đối nói không nên lời cái gì. Nhưng là ngươi mẹ nó không đến Thế là rất nhiều người đều cảm thấy Đại Ma Vương là không có nắm chắc, sau đó e sợ chiến đi, dù sao một cái thiên bảng thứ 30, một cái thiên bảng thứ tư, xếp hạng vẫn là trên lệ không ít. Đại Ma Vương đều nói thứ gì? U Minh cùng Ma hỏi Đại Ma Vương không muốn cùng ta đánh, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đồng ý 3 ngày sau 10 hát sáng. Huyết Ảnh đao nhàn nhạt mở miệng. Hạ Tiểu Bạch cô ý nói không đánh, chỉ là vì vớt một đợt giá trị cảm xúc tiêu cực, nhưng là huyết Ảnh đao lại cho là hắn thật là e sợ chiến. U Minh chi đồng lập tức sủi cười một tiếng, 3 ngày sau, nha thật đúng là lâu, xem ra hắn hư. Cái này Đại Ma Vương thật là bao cỏ một cái. Hội trưởng, đến lúc đó cho hắn một bài học, cho hắn đến số không phong. 10, không lời nói, chính là số không phong không có số không phong khoa trương như vậy, cầm xuống 7, 8 trận hẳn là không có vấn đề gì. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch ghét sợ chiến huyết ảnh đau đối với mình càng có lòng tin hự, kỳ thật cũng may mắn Hàn Nguyên đột kích không có ban thượng. Không phải đại ma vương đạt được tốt hơn trang bị, hội trưởng có thể hay không cùng hắn chia 5 năm thật đúng là cái vấn đề. Một kiếm xuyên vân cũng nói, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy Hạ Tiểu Bạch tham dự Hàn Nguyên đột kích cái này hoạt động là tại lãng phí thời gian đem tin tức thả ra. Ta sẽ để cho tất cả mọi người biết, đến tột cùng là ta càng mạnh vẫn là đại ma vương càng mạnh." Huyết Ảnh Đao nhàn nhạt mở miệng là, "Tu minh của ma cũng là nhịn không được bật cười, đến lúc đó đại ma vương lĩnh hồi khóc. Không nói nhiều như vậy, chỉ là một cái chỉ có thể tránh người của chiến mà tôi, chúng ta tiếp tục vào phó bản." Là. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không biết rõ Huyết Ảnh Đao nơi này chuyện của xảy ra. Hắn lúc này rời đi vĩnh hằng cứ điểm về sau, chính là làm làm thông thường công văn nhiệm vụ, thuận tiện tại một chút tiến lặng địa phương tìm kiếm vật liệu tiến hành tu tập. Trước mắt cấp bậc của hắn là 90 chín cấp, hắn không thể lập tức thăng lên 100 sau đó tứ chuyển. Nhưng hiển nhiên 99 cấp tới 100 cấp là một cái cực lớn bình cạnh, cái này cấp 1 là cho tới nay cần có khổng lồ nhất kinh nghiệm lượng. Hơn nữa trước đem so với khoảng cách lớn vô cùng. Nếu như dựa theo trước đó Hạ Tiểu Bạch tại địch anh nơi này hoàn thành chủ động xuất kích cái này B cấp nhiệm vụ ban thưởng đến xem, muốn làm hoàn thành 25 B cấp nhiệm vụ khả năng thăng cấp. Nhưng đừng nói B cấp, B cấp nhiệm vụ trước mắt kỳ thật đều rất khó tìm. Dù sao không phải cái gì rau cải trắng, muốn tìm liền có thể tìm tới. Hạ Tiểu Bạch không phải là không có nghĩ tới dùng giá trị cảm xúc tiêu cực đi hối đoán một quả thần kỳ bánh kẹo đáng tiếc là, hối đoán trên bảng 6 loại vật phẩm là ngẫu nhiên đổi mới. Mấy ngày nay đều soát không suất thần kỳ bánh kẹo, hơn nữa trước mắt hắn cũng không có 100 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực nhiều như vậy. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được vô ảnh thảo bội. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được sinh mệnh chi hoa bội. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được vô ảnh thảo bội. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được sinh mệnh chi hoa bội. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được tiên linh dược bội. Liệp Nguyên thành Tây Nam phương hướng nào đó phiến liền danh tự không thể trên tại địa đồ ghi trên bên nhỏ, Hạ Tiểu Bạch ở chỗ này được không ít vật liệu. Nhưng là ngay lúc này, rừng ra sàn bang, số lớn nhân mã đạp âm thanh của ra. Hạ Tiểu Bạch lúc này đứng người lên, tay phải sau lưng ngả vào cầm ám linh chi kiếm chúa kiếm. Rất nhanh, một nhóm người của quen thuộc ngựa ra trước mắt hiện tại đại ma vương. Một cái cho người ta thập phần thành thuộc ổn trọng cảm giác anh tuấn nam nhân xuất hiện ở trước mặt của Hạ Tiểu Bạch, cũng trực tiếp đem hắn nhận ra được. Bên cạnh hắn, là Hạ Tiểu Bạch khắt sâu ấn tượng lẫn dấu trong game thủ chuyên nghiệp Cổ Tử Vương. Hiển nhiên, người này đã vô cùng sống động. Tung Hành Thứ Hải hội trưởng Thiên Trúc Long. Hạ Tiểu Bạch cũng vạn vạn không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Thiên Trúc Long cùng hắn Tung Hành Thứ Hải, hơn nữa nhìn hắn người của mang cũng không ít bộ dáng. Xem ra đây coi như là tao chiến. Bọn hắn sẽ động thủ sao?" Hạ Tiểu Bạch không có lập tức rút ra Ám Linh Chi kiếm nhà thật sự là đã lâu không gặp a, Đại Ma Vương. Thiên Trúc Long híp mắt là đã lâu không gặp. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói, sau đó, hắn chính là nhìn thấy tung hoành người của tứ hải thời gian dần trôi qua đem hắn vây quanh. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là lơ đến Ám Linh Chi kiếm vẫn không có rút ra. Hắn nhìn trời một chút chúc long người của mang tổng số, đại khái 300 người tả hữu. Lấy trước mắt tinh nøệ người chơi chiến lực, liền xem như trước thiên bảng trăm cao thủ đối mặt 300 người, cũng tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng Hạ Tiểu Bạch lại không sợ hãi, hắn muốn đi. Cái này 300 người khẳng định là lưu không được đại ma vương, ngươi rửng như rất không coi chúng ta ra gì à?" Thiên trúc Long híp mắt nói rằng một đám rác rời mà thôi, ta vì cái gì trong mắt phải đặt ở. Hạ tiểu Bạch thản như nói. Thiên sắc mặt của trúc Long lập tức có chút khó coi, đại ma vương, ngươi thật sự là càng ngày càng phết lối, ta cũng không tin một mình ngươi còn có thể đánh tan chúng ta 300 tinh huệ." Hạ tiểu Bạch cười, ngươi có thể thử một chút. Lúc trước hắn cùng đại La Lị hai người chính là đánh tan trật tự hơn 200 người chơi, bây giờ lấy cấp bậc của hắn cùng trang bị, 300 người chưa hẳn không thể một trận chiến. Quả nhiên Thiên trúc long lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý nếu như đại ma vương là cái khác thiên bảng cao thủ, vậy hắn trực tiếp liền trên phái người. Nhưng vấn đề ở chỗ đây không phải người khác, mà là đại ma vương. Dưới mắt đại ma vương danh tiếng đang thịnh, mặc dù không có tại trên lôi đài đường đường chính chính đánh giết hết hành đạo, tu ngàn lưỡi đao chiến tích đi ra, nhưng là hắn vẫn cho người lấy ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nếu như hắn có năm chắc rự vào 300 người đánh giết đại ma vương còn tốt, nhưng bây giờ hắn lại là không có năm chắc. Một khi bọn hắn 300 người không thể đánh giết đại ma vương, lấy đại ma vương nước tiểu tính, trực tiếp đem video phát tới diễn đàn, vậy thì mất mặt ném đại phát chương 617. Linh diệu chương 617, linh diệu. Hạ Tiểu Bạch hiển nhiên nhìn ra thiên trong lòng trúc long suy nghĩ, cười cười, ngươi cũng là tính tức thời. Hạ Tiểu Bạch đem tay buông xuống, nhường một chút, ra, ta muốn đi tìm nhiệm vụ làm. Nghe nói ngươi ba ngày sau muốn tại liệu Nguyên Thành cùng viết ảnh đau lôi đài luật bản. Thiên Trúc Long dỗng nhiên lời nói xoay chuyển ngươi muốn nói cái gì? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Thiên Trúc Long hy vọng đừng đến lúc đó đem mặt của liệu Nguyên Thành đều mất hết mới tốt, à, mặc dù ngươi đã đem mặt của Liễu Nguyên Thành cho mất hết. Thiên Trúc Long ý vị một phần. Hắn chỉ chính là nay trên sáng sớm 9 điểm Hạ Tiểu Bạch không có theo giấc định cùng ảnh đau chuyện của luật bản. Cái này đích sắc là hắn lỡ hẹn trước đây. Nhưng liên quan gì đến ngươi?" Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng ngươi. Thiên Trúc Long khó thở tốt, "Đại Ma Vương, hôm nay ta sẽ không vây công ngươi, tránh khỏi ngươi lại tìm cơ gì? ba ngày sau đó, ta sẽ đích thân trình diện, ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào thắng được hết hành nào. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch phách lối như vậy, Thiên Trúc Long cũng nổi giận chúng ta đi. Hắn khẽ quát một tiếng, vung tay lên, sau đó mang theo người của hắn đi. Hạ Tiểu Bạch thì là đứng tại chỗ, không có động tính chút nào. Hắn lắc đầu, thế nào bọn hắn đều bận vì chuyện của buổi sáng mà không coi trọng hắn. Cung Thiên chúc Long Tao ngộ có thể nói là hữu kinh vô hiểm, nhưng là cái này cũng không thể thay đổi Hạ Tiểu Bạch thói quen. Hắn từ trước đến nay đều là một người tại trong thế giới giả lập mạo hiểm chiếm đa số, cơ bản không mang theo phường hội thành viên bên người tại. Mặc dù dễ dàng như vậy gặp phải hành hội khác bị nhân. Rất nhanh, thời gian không ngừng trôi qua, đại khái tới 8 giờ tối, len ken một tiếng, một cái tin bắn ra. Nhiễm Thu Linh, ô ô, 8 giờ tối, ta vậy mà ngủ 11 tiếng đồng hồ hơn. Hạ Tiểu Bạch, ngươi minh bạch ngươi là loại nào sinh vật liền tốt. Nhiệm Thu Linh 3. Nhiệm Thu Linh, nói là ta là heo sao 3. Hạ Tiểu Bạch theo có cái gì không tốt phát tài ai nhiễm thu Linh kế tiếp hạ tiểu Bạch tìm không thấy nhiệm vụ gì chỉ cần cùng mấy cái Mỹ Mỹ cùng đi luyện cấp tiểu bạch ngươi lại cùng hết ảnh đau đốt chiến Nhiệm thu Linh hỏi Hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy lúc này trên diễn đàn Na ta nhân đang tin tức về đang nói diễn đàn Na ta nhân điên cùng chào phúng hạ tiểu bạch ngay cả liệu nguyên thành không ít người chơi đều đang dấu cận chủ yếu trên còn là bởi vì buổi trưa e sợ chiến để cho người ta cảm thấy hắn sợ những người này thậtê ở không thấy được chúng ta bị hoạt động kiềm chế sau tiểu bạch nào có thời gian cùng hết ảnh đau là bàn nếu là cứ điểm bị chứng lĩnh Na ta nhân cũng phải xong đời Tần Phong Hoa giận dữ nói loại chuyện này bọn hắn là sẽ không lý giải, kỳ thật ta cũng có vấn đề, ta lúc đầu cùng huyết ảnh dao ướp chiến, thời gian hẳn là định đến càng bảo thủ chút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đi, trọng yếu là 3 ngày sau ướp chiến, tiểu bạch ngươi có lòng tin sao? Nhiễm Thu Linh hỏi. Mặc dù bọn hắn giết qua huyết ảnh dao, nhưng đó là liên hợp đánh giết, đơn độc cùng huyết ảnh dao cái này thiên bảng người thứ tư lọ sức, kết quả thật rất khó nói làm hết sức mà thôi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, nếu như hắn có thể ở ướp chiến trước đó tứ chuyển, như vậy hắn cảm thấy mình vẫn là có cơ hội tương đối. Hạ Tiểu Bạch một mực luyện trên đến muộn 12 điểm. Điểm kinh nghiệm cũng trên hết quá là tăng 3 phần dáng vẻ. Rất nhanh, ngày thứ 2 Hạ Tiểu Bạch tiếp tục trên thần sơn tuyến. Lúc này là buổi sáng 8 điểm, vừa lên mạng, Hạ Tiểu Bạch liền lần nữa lại cưỡi mạn linh u long hướng Vĩnh Hằng Cứ Điểm bay đi. Lần này hắn rốt cuộc đã đợi được tin tức tốt địch anh tỉnh ba. Nàng đã hôn mê cả ngày, lại không tỉnh liền sợ là muốn xệ ra chuyện. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy địch anh sắc mặt như cũ tái nhợt bộ dáng, mặc dù thực lực chỉ khôi phục 2 thành không đến, nhưng là hạ hành tẩu miễn cưỡng không có vấn đề địch anh, ngươi không sao chứ? Hạ Tiểu Bạch cần hỏi địch anh sắc mặt của tái nhợt lên, không có việc gì, lần này thật sự là đa Ta căn bản giúp không được gì, cái kia Lăng Vũ, quá mạnh." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Thực lực của Lăng Vũ trước tuyệt đối là trung kỳ người chơi không đối phó được, ít nhất phải chờ hậu kỳ người chơi thực lực lên rồi mới có thể cùng nhân vật như Lăng Vũ một trận chiến đúng vậy à. Lăng Vũ quá mạnh, nhưng là bất kể nói thế nào, lần này cần nhất thật là may mắn mà có ngươi." Địch Anh đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Ta nói qua muốn cho trợ giúp phòng thủ cứ điểm mạo hiểm giả ban thường, mặc dù không nhiều, nhưng là công lao của ngươi thuộc về thứ nhất, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Hạ Tiểu Bạch lập tức có chút mong đợi, "Vậy sao? Vậy đa tạ. Có rảnh đem còn lại mạo hiểm giả cũng gọi tới a." Trước mắt chỉ có ngươi lời nói, vậy ta trước hết đem bản thưởng cho ngươi. Ngươi tới. Lập tức, từng người từng người bảo hộ người hai tay binh sĩ bưng lấy từng kiện trang bị đi đến, tổng cộng 12 tên bảo hộ người binh sĩ, một người bưng lấy một trang bị, vừa vận 12 kiện, là nguyên bộ trang bị. Những trang bị này tất cả đều tản ra ám hào quang màu và nóng, hiển nhiên, tất cả đều là ám kim trang bị. Đây là ta phái người chuyên môn cho ngươi tìm tới trang phục, tên là linh diệu. Linh diệu là ám kim tinh xảo phẩm chất trang phục, 12 trang bị tất cả đều là ám kim tinh xảo trang bị, ngươi nhìn thấy thế nào? Định Anh vừa cười vừa nói, Hạ tiểu bạch đưa tay tại một gã bảo hộ người hai tay binh sĩ bưng lấy một thanh trưởng kiếm trên thân kiếm sờ lên. Thanh kiếm này đặc hiệu mặc dù là ám kim, nhưng là một thân linh sáng long lánh, chỉ thể hiện ra là màu xanh, trên thân kiếm có kỳ dị phù văn, làm hạ tiểu bạch đưa tay chẳng đến, thanh kiếm này dường như còn mơ hồ bạo phát ra trận trận kiếm minh. Linh diệu chi kiếm, ám kim tinh xảo trang bị, thể chất 211, lực lượng 210, nhanh nhẹn 216, vật công, 2500400, kèm theo tăng lên người sử dụng 12% vật lý công kích, kèm theo, người sử dụng có 12% tỷ lệ phát động tinh xào một kích, cần chờ cấp 100 cấp, cần chức nghiệm, kiếm sĩ, kỵ sĩ. Giải thích rõ, linh diệu trang phục bộ kiện một trong, chính là 786 năm trước vĩnh hằng cứ điểm bảo hộ người lớn thợ rèn xây lịch tận tập huyết chế tạo mà ra trang phục gần, vẻn vẹn nhìn thành kiếm này thuộc tính hoàn toàn chính xác cảm giác đồng dạng, cùng cái khác 100 cấp ám kim tinh xào trang bị không có gì khác biệt. Bất quá đây là trang phục, phối hợp cái khác bộ kiện lời nói, vậy coi như rất khắm nhau. Ba kiện trang phục hiệu quả, lực lượng 200, thể chất 200, sinh mệnh 500. 5 kiện trang phục hiệu quả, lực lượng 250, thể chất 250, sinh mệnh 750. 7 kiện trang phục hiệu quả, lực lượng 300, thể chất 300, sinh mệnh 1000. 8 cái trang phục hiệu quả, lực lượng 350, thể chất 350, sinh mệnh 1200, cơ sở sinh mệnh hồi phục 100. 9 kiện trang phục hiệu quả, lực lượng 400, thể chất 400, sinh mệnh 1500, cơ sở sinh mệnh hồi phục 120. 10 cái trang phục hiệu quả, lực lượng 450, thể chất 450, sinh mệnh 2000, cơ sở sinh mệnh hồi phục 150 lực công kích của vật lý 5. 11 kiện trang phục hiệu quả, lực lượng 500, thể chất 500, sinh mệnh 2500, cơ sở sinh mệnh hồi phục 200 lực công kích của vật lý 10. 12 kiện trang phục hiệu quả, lực lượng 600, thể chất 600, sinh mệnh 4000, cơ sở sinh mệnh hồi phục 300 lực công kích của vật lý 20, lực phòng ngự vật lý 20 trên HP hạn 20. Nhìn xem cái này liên tiếp trang phục số liệu, Hạ Tiểu Bạch quan mắt. Cái này 100 cấp ám kim tinh xảo trang phục linh diệu quả thực muốn nghịch thiên a, chương 618. Triêu binh. Chương 618, Triêu binh. Nhất là 12 trang bị trang phục hiệu quả. Những cái kia dựa theo tỷ lệ phần trăm ngoài định mức kèm theo vật lý công kích, phòng ngự vật lý, trên HP hạng, quả thực mạnh đến bạo. Cùng những cái kia hành hội khắc đỉnh tiêm cao thủ so sánh, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một bộ phận ngoài định mức thuộc tính. Một khi cùng những người này chiến đấu, như vậy thuộc tính phương diện không nghi ngờ gì có thể tạo thành nghiên ép. Bất quá cẩn thận nói đến, trang phục cũng lẽ gian nên là cái dạng này. Chỉ có điều thiên khải trang phục số lượng có ít, cho tới bây giờ, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy trang phục cũng không có mấy bộ Không thể không nói thiên khải quả nhiên là trong lịch sử nhất cân bằng trò chơi, căn bản không có loại kia tiểu thuyết vong vũ bên trong ẩn dấu đầy đất chạy, trang phục khắp nơi trên đất đi hiện tượng. Nhưng là cao thủ nhiều như chó lại là thật, dù sao nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, hơn nữa ai bảo Trung Quốc chiếm cứ toàn cầu người của một phần năm miệng. Hơn 2 ước sinh động người chơi, Trung Quốc sẽ vở người chơi số lượng chính là bảy đại sẽ vỡ bên trong nhiều nhất, cơ số to lớn như thế, cao thủ nhiều tự nhiên cũng bình thường. Bất quá theo một chút số liệu lớn thống kê, dường như nước ngoài người chơi ra cao thủ cao hơn lệ, Trung Quốc cao thủ nhiều, nhưng là người chơi trình độ càng lớn không xẻ những thứ vô dụng này, mặc dù đạt được cái này trang phục hạ tiểu bạch rất thích thú, nhưng là đây là 100 cấp trang phục, mà dưới mắt hắn 99 cấp, không biết rõ muốn năm nào tháng nào khả năng thăng lên 100 cấp. Nhìn thấy hạ tiểu bạch vẻ mặt khô bức, định anh như thế nào lại nhìn không ra. Nàng cười cười, đáng tiếc ta bị thương, bất quá cứ điểm trước mắt ở vào một loại trạng thái của rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, hiện tại lao thương chủ trì lại cùng, ngươi đi tìm hắn nhìn xem, hẳn là có thể tiếp vào không tệ nhiệm vụ. Hạ tiểu bạch ánh mắt lập tức sáng lên, nếu như nhiệm vụ nhiều, như vậy thăng cấp tự nhiên là nhanh hơn. Rất nhanh, hắn tìm tới lao thương a, là ngươi a. Lão Thường nhìn xem Hạ Tiểu Bạch địch anh để cho ta tới tìm ngươi. Hạ Tiểu Bạch đem địch anh lời nói nói một lần, nếu như chỉ là chính mình tìm đến nhiệm vụ, như vậy Lao Thương chưa chắc sẽ cho hắn tốt nhất nhiệm vụ, nhưng là xuất ra địch anh ép hắn, Lao Thương chắc chắn sẽ không che giấu dạng này a, kỳ thật trước mắt có cái rất nhiệm vụ nặng nghề, chính là nhân viên bổ sung vấn đề. Lao Thương nói rằng một trận chiến này để chúng ta bảo hộ người binh sĩ nhận lấy cực tổn thất lớn, dạng quân số rất nghiêm trọng, thật là trưng binh nhưng lại mười phần khó khăn. Với hằng cứ điểm chỗ Cựu bắc, nơi này mười vẻ, chỉ có thể dùng chim không thèm ý để hình dung, cơ hồ không ai bằng lòng đến chỗ của tới. Lão thương chậm rãi nói rằng kia trước đó cứ điểm đều là như thế nào bổ sung binh lực. Hạ tiểu Bạch hỏi trước đó đều là Liệu Nguyên Thành thành chủ cứu tế cho chúng ta một chút binh sĩ, đồng thời đem chịu hối cải một chút phạm nhân giao cho chúng ta huấn luyện. Nhưng là dưới mắt chỉ bằng vào những này, khẳng định là không đủ. Vậy ta muốn làm thế nào? Hạ tiểu Bạch hỏi Hạ tiểu Bạch, ngươi bằng lòng tới Liệu Nguyên Thành giúp chúng ta trưng thu 2000 tên lính sao? Lao thương nhìn chằm chằm Hạ tiểu Bạch lên keng. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người tham tướng kiêm tạm thời phó thống lĩnh Lao thương hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ Liệu Nguyên Trưng binh, B. Nội dung Vĩnh Hằng Cứ Điểm bảo hộ người tham tướng kiêm tạm thời Phó thống lĩnh Lao Thương mong muốn ngươi tiến về Liệu Nguyên thành trưng thu 2000 tên lính, có tiếp nhận hay không? Trên từ khi lần chuyện của Đối Hồng kiện xảy ra sau, định anh chính là độc tài Vĩnh Hằng Cứ Điểm đại quyền, không còn thiết lập Phó thống lĩnh. Chỉ có tại nàng thụ thương dưới tình huống, dâm sẽ Lao Thương tạm thời trở thành Phó thống lĩnh người quản lý chức trách. Mặc dù Lao Thương người này ngày bình thường có chút cao ngạo tự đại, nhưng là chỉ cần có thể nhường hắn tin phục vậy liền không có vấn đề gì quá lớn, hơn nữa hắn đối cứ điểm độ trung thành cũng rất cao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ này lại là B cấp nhiệm vụ, độ khó có thể nghĩ. Bất kể nói thế nào, thật vất vả thu được một cái bê cấp nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trực tiếp truyền tống về Liệu Nguyên Thành, hắn chính là tạm thời xây dựng một cái trương binh địa phương, bày ra một cái bản cùng một cái thẻ bài. Trên bảng hiệu viết vài cái chữ to: "Dấn thân vào quân doanh tận nhiệm vụ, bảo vệ quốc gia dương kế vĩ lớn." Kết quả, đợi nửa giờ, không người đến. Hạ Tiểu Bạch trong nháy mắt liền nhất cả trứng, nhiệm vụ này quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Kỳ thật hắn cũng không biết thế nào Trưng Bình, mặc dù nói Liệu Nguyên Thành cho phép vĩnh hằng cư điểm tự do Trưng nhưng quá tự do ngược lại nhường hắn không biết rõ cụ thể phương pháp giọn. Nhiệm Tu Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì đâu? Hạ Tiểu Bạch, Trương Minh đâu? Nhiệm Tu Linh trợn mắt hốt muội, "Trương binh. "Hạ Tiểu Bạch, vĩnh hằng cứ điểm tiếp một cái nhiệm vụ, muốn chiêu 2000 người, kết quả nửa giờ không thấy một người." Nhiễm Tu Linh, hoắc." Nhiễm Thu Linh, kỳ thật, ta có biện pháp." Hạ Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên, "Cô nương tốt, mau nói cho ta biết." Nhiễm Tu Linh, kỳ hỉ, mỗi khi ta gặp phải khó khăn, như vậy đầu tiên liền sẽ nghĩ tới một vật, cái kia chính là tiền." "Hạ Tiểu Bạch." "Nhiệm Tu Linh, Tiểu Bạch, ngươi phải nhớ kỹ, có tiền có thể mà xui quy hiến." "Nhiệm Tu Linh, trên đời không việc khó, chỉ sợ kẻ có tiền." Sang Tiên Minh Ngụy Quảng, trên mặt đất rải hai cặp. Phi, trên mặt đất tiền đệ chồng. Hạ Tiểu Bạch. Nhiễm Tu Linh, từ trên tổng hợp lại, dùng tiền, tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn tuyển nhận đủ số lượng binh sĩ, chỉ cần ngươi tiền đầy đủ, nghĩ như vậy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch đã bất lực nhà danh, quả nhiên hào vô nhân tính. Bất quá không thể phủ nhận là, cái này tương đối có đạo lý. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch lại đi sắt vách cửa hàng mua được một tấm bảng hiệu, ở phía trên viết lên, báo danh tham quân người, một người ban thưởng 100 kim tệ. Quả nhiên, rất nhanh, liền có thật nhiều người đến ta muốn ghi danh. Báo danh ạ, 100 kim tệ 100 kim tệ đủ ta một nhà lao tiểu sinh hoạt 20 năm ta muốn đi danh ta M mặc dù đối trước mắt người chơi mà nói 100 kim tệ kỳ thật cũng chính là nạp tiền 100 chuyện của nhân dân tệ nhưng là đối dân bản địa mà nói 100 kim tệ nhưng thật ra là kết xủ số lượng lấy ra sinh hoạt tuyệt đối đầy đủ bất quá 2.000 người một người 100 kim tệ hạ tiểu bạch liền phải móc 20 vạn kim tệ tôi ta muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này cũng không phải là phải nói nhất định phải dùng tiền nhưng là dùng tiền không nghi ngờ gì có thể tăng thêm tốc độ mà hạ tiểuạch thiếu chính là thời gianrốt cục hơn một giờ thời gian 2000 người tuyển nhận hoàn tất, sau đó Hạ Tiểu Bạch chính là mang lấy bọn hắn trùng trùng điệp điệp rời đi Liệu Nguyên Thành. Một bên các người chơi thấy cảnh này đều là chỉ trò Đại Ma Vương đang làm cái gì? Hẳn là một cái bình thường nhiệm vụ à, nói chung đa số nhiệm vụ tựa hồ cũng cùng chiến đấu có quan hệ, không có chiến đấu nguyên tố nhiệm vụ đồng dạng độ khó đẳng cấp đều sẽ không cao lắm. A, người là ý nói đó là cái thấp cấp nhiệm vụ sao? Hiện tại Đại Ma Vương lại còn có thời gian đi làm thấp cấp nhiệm vụ. Rõ ràng đẳng cấp cao hơn huyết hành đạo, không tốn thời gian hảo hảo đi ma luyện kỹ thuật, làm những này đơn thuần lãng phí thời gian. Các người chơi chúng thuyết phân vân. Mà tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch rốt cục thành công mang theo cái này mới tuyển nhận 2000 người đi tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm. Tìm tới Lao Thương, Lao Thương lập tức kinh hái nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi vậy mà dùng ngắn như thế thời gian liền chiêu nhận được 2000 người. Chương 619: Thinh Minh cực khổ kho. Chương 619: Thinh Minh cực khổ kho. Lao Thương lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch mang tới 2000 người. Trước đó hắn cũng đi qua Liệu Nguyên Thành Trưng Bình, thật là hắn Trưng Bình chinh chiến vẹn 1 tháng mới tuyển nhận tới 1000 người. Dưới mắt vừa mới qua đi bao lâu? Cái này chinh kết thúc. Hạ Tiểu Bạch thì là không thèm để ý Lão Thương chấn kinh. Hắn không kịp chờ đợi nói rằng, nhanh cho ta nhiệm vụ ban thưởng a. A, ơn lên keng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành tham tướng kiêm bảo hộ người phó thống lĩnh Lao Thương giao cho ngươi nhiệm vụ liệu nguyên chứng minh, B, lấy được kinh nghiệm 20 triệu, danh vọng 5.20 triệu điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ này cho kinh nghiệm rất nhiều a. Cứ như vậy, kinh nghiệm của hắn đầu liền lên thăng lên 12%. Có hy vọng a. Tiếp tục như vậy, tương lai 2 3 ngày rất có thể đem đẳng cấp tăng lên tới 100 cấp. Hạ tiểu Bạch thì là thần sắc phấn chấn, còn có gì nhiệm vụ không, càng khó càng tốt. Hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn, khó khăn nhiệm vụ khẳng định có thể hoàn thành. Hơn nữa càng khó nhiệm vụ, ban thưởng kinh nghiệm khẳng định càng cao. Lao thương nghĩ nghĩ nói rằng, "Ta có thể hỏi một chút, ngươi là thế nào tại như thế chi trong ngắn ngủi thời gian tuyển nhận nhiều người như vậy sao?" Kỳ thật Lao thương không có ý của đường, hắn chính là muốn biết có cái gì phương pháp đặc tủ, như thế về sau cứ điểm chiêu binh liền dễ dàng nhiều. Hạ Tiểu Bạch trầm mặc một chút, "Có tiền có thể mà xui quỷ khiến." Lao thương, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền?" "Hạ Tiểu Bạch, 20 vạn kim tệ." Lao thương, thì ra ra hỏa này có tiền như vậy. 20 vạn kim tệ, cứ điểm khẳng định là cầm không ra được." Chắc không được giá hỏa này nhanh như vậy chưng thu tới 2000 người, thì ra gia hỏa này bỏ ra nhiều tiền như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cứ điểm trước mắt 10 phần thiếu tiền. Có lẽ có thể từ lương này ra tay. Hắn nhìn ra được, Hạ Tiểu Bạch nóng lòng tăng thực lực lên dáng vẻ. Mà cứ điểm 10 phần thiếu tiền. Cứ như vậy, một cái đảng thức dần dần hiện lên ở trong lòng Lao Thương còn có gì nhiệm vụ không? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Lao Thương trong mắt đi lòng vòng, sau đó mỉm cười có, đương nhiên là có. Lao Thương bỗng nhiên âm thanh của cất cao bỗng nhiên làm Hạ Tiểu Bạch giật mình, là dạng gì nhiệm vụ? Cứ điểm trước mắt còn có một lớn khó khăn, cái kia chính là vật tư. Vĩnh hằng cứ điểm nơi này thực sự quá mức căn cốt, tại Nam Bộ, căn bản không có đầy đủ đất cày cho binh lính của chúng ta trồng trọt, chúng ta ngày thường cũng liền có thể thông qua bán ra một chút chớ hàng xuống tới trang bị đem đổi lấy một chút lương thực. Dưới mắt bảo hộ người các binh sĩ thương vong quá lớn, thương binh không giới và người, vật tư tiêu hao quá lớn. Người có thể thay ta tới Liệu Nguyên Thành mua sắm đầy đủ vật tư cũng vận chuyển tới cứ điểm tới sao? Lao Thương nói xong, sau đó hệ thống len ken một tiếng. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người tham tướng kiêm tạm thời phó thống lĩnh Lão Thương hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ mua sắm vật tư, B Nội dung: vĩnh hàng cứ điểm bảo hộ người tham tướng kiêm tạm thời phó thống lĩnh Lao Thương mong muốn ngươi tiến về Liệu Nguyên thành mua sắm vật tư, cần lương thực 1000000, vật liệu gỗ 5000, tảng đá 50000, bằng sát 5000, cao cấp cấp cứu đan 20000. Bởi vì lượng rất lớn, cần ngươi bình yên đưa chúng nó vận chuyển tới trong cứ điểm đến, nửa đường có thể sẽ gặp phải cương đạo, có độ khó nhất định, có tiếp nhận hay không? Hạ Tiểu Bạch lập tức giật nảy mình. Bệ cấp nhiệm vụ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy b cấp nhiệm vụ. Hơn nữa, thập vạn đơn vị lương thực, năm vạn đơn vị vật liệu gỗ, lại để cho nhiều như vậy. Huân nữa vĩnh hằng cứ điểm Nam Bộ có không ít dừng tay, chẳng lẽ các ngươi cũng sẽ không tự hành đốn tuổi sao?" Tằng Đá, kia càng không khuất. Lao Thương dường như nhìn ra trong lòng Hạ Tiểu Bạch suy nghĩ, giải thích nói, "Chiến sĩ của chúng ta thương vong rất lớn, trước mắt rất khó tìm tới người của đầy đủ tay đi khai hoang những vùng này. Người xem chúng ta cứ điểm mặt đất, nhu cầu cấp bách tảng Đá tiến hành tu bổ, còn có phong hòa đài, cũng cần chủ kiến, binh lính của chúng ta, nhu cầu cấp bách cao cấp cấp cứu đang cứu mạng, cho nên chỉ có thể đi mua vậy được rồi, tiền đâu?" Hạ Tiểu Bạch vươn tay. Lão Thương lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. "Hạ Tiểu Bạch, ba Giang Hoa có ý tứ gì đây là tay không bắt sói a? Hạ Tiểu Bạch, ta biết ngươi cần chính là những vật khác, cho nên Lao Thương ung dung nói rằng. Hạ Tiểu Bạch lập tức minh bạch. Lao Thương đây là định dùng tiền cho hắn đổi điểm kinh nghiệm a. Dưới mắt hắn nhu cầu cấp bách rất nhiều kinh nghiệm đến để thăng tới 100 cấp, mà đối lập, cứ điểm thiếu tiền thiếu vật tư, mà hắn lại không thiếu tiền. Mặc dù hắn không có nhiệm thu linh trong nhà có tiền, nhưng là trong túi hơn 1000 vạn vẫn phải có. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, lựa chọn tiếp nhận. Không thể không nói Lao Thương giá hóa thật đúng là sẽ làm ăn, giao dịch này hắn thật đúng là bằng lòng đi làm. Nếu như có thể thông qua dùng tiền rút ngắn thăng cấp thời gian, như vậy thật sự là hắn là vui lòng đến cực điểm. Hơn nữa những vật tư này cuối cùng sẽ tới cứ điểm trong tay, theo lâu dài góc độ đến xem, cứ điểm tình trạng càng tốt, đối với hắn như vậy cũng là có ích lợi rất lớn. Dù sao địch anh là trước mắt hắn cực kỳ trọng yếu đạo sư đồng ý về sau, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục bóp nát truyền tống quyển trục trở lại Liệu Nguyên Thành. Tại Liệu Nguyên Thành nơi này tìm tới một cái vật tư tiêu thụ thường, bỏ ra trọn vẹn 50 vạn nhân dân tệ, Hạ Tiểu Bạch cuối cùng đem vật tư mua đủ. Nhìn xem cái này, một xe ngựa, một xe ngựa vật tư bày ra tại bên trong Liệu Nguyên Thành trung tâm trên đường cái, Hạ Tiểu Bạch xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh đây chính là 50 vạn a, vạn nhất bị cướp liền xong rồi. Nghĩ nghĩ, lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định nhờ thệ ước mang một số người đến giúp đỡ áp vận những vật này. Hạ Tiểu Bạch cho thệ ước đánh một cái thông tin, sau đó liền lặng lặng chờ. Bất quá lúc này từ một bên đi ngang qua Liệu Nguyên Thành người chơi lại là mười phần tò mò nhìn một màn này, đây không phải là đại ma Vương sao? Hắn đang làm những gì? Cái này đồ vật của xe xe đều là hắn mua. Ứng Cao Hàn vừa vặn đi qua từ nơi này, thế là nhịn không được châm chọc khiêu khích một tiếng, "Nha, ngươi thật đúng là nhàn nhã a, nhìn tới đối phó huyết ảnh đao rất có năm chắc dáng vẻ." Hạ Tiểu Bạch nhìn ứng cao hàn một cái, không có trả lời hử, mua nhiều đồ như vậy, là muốn cho vĩnh hằng cứ điểm đưa đi a. Ứng Cao Hàn cũng không phải người ngu, lập tức liền đem Hạ Tiểu Bạch chỗ chuyện của muốn làm phán đó ra. Hạ Tiểu Bạch thì là phủi ứng cao hàn một cái, sau đó ung dung nói, "Nếu như các ngươi thịnh thế đế quốc không muốn giống như trật tự rơi vào kết cục của như thế, liền cho ta thành thành thật thật cút sang một bên." Ngươi ứng cao hàn lập tức khó thở, trong lòng đồng thời kinh hãi không thôi. Thế mà nhanh như vậy liền phát hiện. Đúng vậy, khi nhìn đến Hạ Tiểu Bạch muốn áp vận nhóm vật tư này tới Vĩnh Hằng Cứ Điểm thời điểm, hắn liền nghĩ có phải hay không muốn trong phái người đồ cấp giết. Kỳ thật hắn cũng không phải để ý giá này chỉ năm thập vạn vật tư, với hắn mà nói, nửa đường cấp giết ý nghĩa càng nhiều ở chỗ có thể phá hư Hạ Tiểu Bạch nhiệm vụ. Thật là trong lòng hắn vừa mới toát ra ý nghĩ này, liền bị Hạ Tiểu Bạch tới một câu cảnh cáo. Câu này cảnh cáo, trực tiếp làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn kèm chút liền quên mất, Thiên Linh thật là lãnh trong chiến tranh chủ động tiến công đồng thời đánh bại trở tự. Chương 620. Tước chiến cùng ngày. Chương 620, ước chiến cùng ngày. Liên Trật tự cũng đỡ không nổi Thiên Linh, thỉnh thế đế quốc chẳng lẽ liền có thể. Mặc dù thịnh thế đế quốc đã tiến vào Trung Quốc Phường hội trước Phong Vân bảng 70, nhưng là so sánh trật tự, như cũ có chênh lệch không nhỏ. Nếu như hắn phái người đi đoạn, coi như thật đoạt thành công, Đại Ma Vương giới cơn nóng giận đối với hắn thỉnh thế đế quốc phát động vương hội chiến tranh, vậy bọn hắn thật là xác định vững chắc không ngăn nổi. Ma Đản, thế nào cái này Đại Ma Vương liền khó đối phó như vậy? Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ hàn Phong quân tử 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch cũng không thèm để ý ứng cao hàn giá hóa. Tại trại ước dẫn người sau khi đến, liền vận chuyển những vật tư này rời đi Liệu Nguyên Thành, dọc theo Liệu Nguyên Thành Bắc Bộ Quan Đạo chậm rãi tiến. Theo Bắc môn ra Liệu Nguyên Thành, quanh thuộc quan đạo hai bên, vẫn là cỏ xanh non non, thanh phong vùng quê, bích thảo xanh biếc. Vô số đẳng cấp thấp người chơi ở chỗ này tổ đội giết quái, từng tràn giao phong thịt liệt, để trong này hiện ra nồng đậm sinh cơ. Rất nhanh, dường như đội ngũ quy mô quá to lớn, đi lúc đến nửa đường, gặp một đám cường đạo. Hạ Tiểu Bạch nhớ ký hắn tại khai phục không có mấy ngày thời điểm thanh lý Liệu Nguyên cường đạo, không nghĩ tới thời gian mấy tháng đi qua, cường đạo vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Bất quá cùng lần trước vị trí không giống, đồng thời, những cường đạo này thực lực cũng cũng không giống nhau, đẳng cấp cấp 80, 90 cấp cấp đều có, trong đó cái kia thủ lĩnh cường đạo là 90 cấp ám kim bột mặc dù, nhưng cái này cấp bậc buộc có chút thật xin lỗi bê độ khó. Nhưng là dưới mắt hắn là dùng 50 vạn nhân dân tệ đem đổi lấy nhiệm vụ kinh nghiệm cùng thời gian, cho nên nhiệm vụ này bê độ khó chủ yếu vẫn là ở chỗ vấn đề tiền. Nếu như nhiệm vụ này cho người chơi bình thường, 99% như khẳng định đều bởi vì móc không bỏ ra số tiền này mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Dù cho móc được, nata nhân cũng đều khẳng định sẽ không nữa. Mang theo thể ước những người này dọn dẹp những cường đạo này, rất nhanh, vật tư vẫn đưa đến trước mặt Lao Thương Ân, ngươi hoàn thành đến rất không tệ. Lao Thương vô vô hạ tiểu Bạch bà vai. Hạ tiểu Bạch, hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành tham tướng kiêm bảo hộ người phó thống lĩnh Lao Thương giao cho ngươi nhiệm vụ mua sắm vật tư, B, lấy được kinh nghiệm 40 triệu, danh vọng 800, 40000 vạn kinh nghiệm. Bám một tiếng, Hạ tiểu Bạch kinh nghiệm đầu trên trực tiếp tăng một đoạn nhỏ. Mặc dù hôm nay kinh nghiệm thời đoạn cũng dùng gần hết rồi, nhưng lại không hề nghi ngờ, loại tốc độ này, thật sự có hí. Nếu như có thể tại cùng huyết ảnh đao dược chiến trước đó tăng lên tới 100 cấp, coi như tạm thời không thể tiến hành tứ chuyển nhiệm vụ tập luyện, nhưng là chỉ cần có thể mặc vào bộ kia linh diệu trang phục, đối đầu huyết ảnh đao, hắn liền có niềm tin của vô cùng. Đương nhiên, B cấp cùng B cấp nhiệm vụ cũng không có hạ tiểu Bạch trong tưởng tượng nhiều, kế tiếp đa số nhiệm vụ đều là C cấp hoặc là B cấp, nhưng là cũng may có thể dùng tiền giải quyết. Cùng lúc đó, thứ phương thành, Hạ tiểu Bạch điên cùng làm tin tức về nhiệm vụ rất nhanh truyền ra. Mặc dù đại bộ phận người lơ đễnh, nhưng là cũng có một số nhỏ người có chút lo lắng hội trưởng, cái này đại ma vương làm không tốt là muốn dẫn tứ chuyển Sau đó dựa vào thuộc tính nguyên ép Ú Minh Chi Linh đối với Huyết Ảnh Đao nói rằng, dưới mắt bởi vì Hàn Nguyên đột kích nhiệm vụ này, ngưỡng hạ tiểu bạch đẳng cấp tăng lên rất nhanh. Trước mắt Huyết Ảnh Đao đẳng cấp đã tăng lên tới 97 cấp, 3 ngày sau đó cùng Đại Ma Vương ước chiến, đoán chừng có thể thăng lên 98 cấp hoặc là 99 cấp, nhưng là 100 cấp có đôi chút khó khăn. Nếu lúc kia Đại Ma Vương là tứ chuyển 100 cấp, mà bọn hắn hội trưởng Huyết Ảnh Đao chỉ có 99 cấp, khó tránh khỏi lại nhận thuộc tính cùng trên kỹ năng một chút tác chế. Dù sao tứ truyện, khẳng định phải học kỹ năng mới. Nhưng là huyết ảnh đau thì là nhàn nhạt lạnh hừ một tiếng các ngươi không cần phải lo lắng, tứ chuyển không có đơn giản như vậy, theo mục tu văn vạch trần, 99 cấp tới 100 cấp là một cái bình cảnh, hắn cũng mắc kẹt ở đây, hơn nữa coi như đại ma vương không đơn giản, chẳng lẽ ta liền dễ đối phó sao? Hội trưởng, hẳn là người cũng, U Minh Chi Linh lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị đại ca U Minh Quảng Ma cắt ngang không nên hỏi quá nhiều, nếu là ác chủ bài, vậy khẳng định người của biết càng ít càng tốt. U Minh Quảng Ma vừa cười vừa nói, U Minh Chi Linh lập tức nợ nụ cười Dạng này hắn an tâm đúng vậy à, đại ma vương ý đồ tứ chuyển sau đó lợi dụng thuộc tính nghiền ép bọn hắn hội trưởng. Nhưng là bọn hắn hội trưởng liền đơn giản sao? Bọn hắn hội trưởng liền không có áp chủ bài sao? Hơn nữa hắn nghe nói, bọn hắn hội trưởng gần nhất ngay tại làm một cái 100 vòng liên hoàn nhiệm vụ. Một khi hoàn thành, ban thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu a. Huyết vực mấy cái hạch tâm cao thủ lập tức có lòng tin. Mà đồng dạng là tại tứ phương thành, nghị luận như cũ không ngừng. Mộng chi bến bờ đang nghị luận, vương Dẻ ở cũng tại tính ra 10 trận tới luận bàn hai người thắng số trận sẽ là bao nhiêu. Nhưng mà, đoán chừng không có người sẽ nghĩ tới Tu Ngàn lươi Đao cũng là hai tay vác lấy tự hỏi vấn đề này. Sau lưng hắn, vây quanh Sích Diễm Vương triệu một đám hạch tâm cao thủ, Thú Ngư Điệu, hòa Vân Chi Chủ, Michael Chi, Vinh Quang Bộ Sáng Hương, Mục Tiễn Vi Thiên, Bá Mây. Dưới mắt, bọn hắn tề tụ ở chỗ này, chỉ vì Tu Ngàn lươi Đao nói một câu nói: "Ta muốn cùng Đại Ma Vương một trận chiến." Bọn hắn nghe vậy lập tức kinh hái hội trưởng, chỉ là Đại Ma Vương mà thôi, ta biết ngươi khả năng nuốt không trôi khẩu khí này, nhưng là cũng chưa chắc đến phiên ngươi ra tay à, Đại Ma Vương có thể thắng huyết ảnh đao nhiều ít trận vẫn là cái vấn đề đâu." Hỏa Vân Chi Chủ nói rằng huyết ảnh đao chưa hẳn được. Tu Ngàn lươi Đao thản nhiên nói: "Sau lưng hắn xích Diễm Vương chiều những cao thủ lập tức dần mình. Bọn hắn hội trưởng vậy mà nói huyết ảnh đao không thắng được. Thật hay giả hội trưởng, người xác định?" Mặc dù Đại Ma Vương khả năng đẳng cấp chiếm điểm ưu như thế, nhưng là đường đường chính chính một v một lời nói, Đại Ma Vương vẫn là chiếm hạ phong a xích Diễm Vương triều đệ nhất cùng tiến thủ một tiến phi thiên khó có thể tin nói Đại Ma Vương làm cho người không thể tưởng tượng nổi địa phương ngay ở chỗ này, mỗi làm chúng ta cảm thấy hắn không thể thắng, hắn cuối cùng tổng là có thể làm ra vượt quá chúng ta chuyện của bọn trước. Tu Ngàn Lưỡi Đao chậm nói rằng lần này ta không thể lại cho hắn kéo lên danh khí cơ hội. Tứ Phương Thành vinh quang nhất định phải bảo vệ, hai lần thành chiến chúng ta đều thua ở trong tay bọn hắn, nhất định phải ngăn chặn lại hắn tình thế. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem xích Diễm Vương triệu một đám cao thủ chỉ cần huyết ảnh đao thắng trận thấp hơn 5 trận, như vậy ta đem thân tự ra tay. Mà tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch kinh nghiệm cực tốc kéo lên lấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rốt cục, thời gian đi vào 3 ngày sau sáng sớm cũng chính là ướp chiến cùng ngày. Lúc này chính vào 9h sáng, vừa mới làm xong một cái bê cấp nhiệm vụ Hạ Tiểu Bạch nhìn xem đã leo đến 92% kinh nghiệm đầu, trong lòng khẩn trương không thôi. Khoảng cách 10 giờ ướp chiến còn thừa lại 1 giờ mà hắn cách 100 cấp còn kém 8 kinh nghiệm. Dựa vào, thời gian một tiếng nói dài cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn, là trực tiếp đi liệu nguyên thành chờ hết hành ao, vẫn là lại làm một cái nhiệm vụ. Lại làm một cái nhiệm vụ, hắn có thể thăng lên 100 cấp sao? Hạ Tiểu Bạch đang lo nghĩ lấy, đương nhiên, lao thương tiếp vào một tên binh lính cấp báo lao thương đại nhân không xong. Chúng ta phụ trách thu thập mưa móc binh sĩ bị một đám tinh anh xài Lang nhân để mắt tới. Chương 621. Tinh anh xài Lang nhân đầu mục. Chương 621. Tinh anh xài Lang nhân đầu mục cái gì? Lao thương nghe vậy lập tức giật nảy cả mình. Thính anh xài Lang Nhân hắn ít nhiều hiểu rõ một chút. Từ khi trước địch anh đoạn thời gian bắt đầu nhằm vào cứ điểm Nam Bộ gỗ Gôlin chỉnh thể chủng tộc liền dần dần suy yếu đi. Nhất là hạ tiểu Bạch tự tay đánh chết gỗ Gôlin thủ lĩnh, chuyện này đối với cứ điểm Nam Bộ Gôlin các bộ lạc không thể nghi ngờ là suy sụp mang tính tiêu chí sự kiện. Nhưng là, bởi vì cái gọi là trong núi không lão hổ, hầu tử Sương Bá Vương, Gôlin không được, chủng tộc khác trên bắt đầu vị. Bọn chúng bắt đầu dần dần chiếm đoạt những bộ lạc khác lớn mạnh, thế là liền có dưới mắt Sài Lang Nhân cái này việc sự tình. Nếu như kỳ thật đặt vào bình thường, hắn liền trực tiếp phái người đi tiêu diệt những này Sài Lang Nhân Nhưng vấn đề là, dưới mắt cứ điểm bảo hộ người binh sĩ chưa hoàn toàn khôi phục, những cái kia đã khôi phục người của lại có không ít nhiệm vụ, bắt được na ta nhân cũng còn không có huấn luyện thành một chi đầy đủ đầu nhập chiến trường quân đội. Hắn căn bản tìm không thấy người đi cứu viện. Bất quá không sao, may mắn có Hạ Tiểu Bạch tại. Có hắn đi, vậy thì không thành vấn đề. Hạ Tiểu Bạch, tình huống khẩn cấp, người có thể đi giúp ta tiêu diệt những cái kia tinh anh xài lãng nhân, cứu chiến sĩ của chúng ta sao? Lengken. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người tham tướng kiêm tạm thời phó tổng lĩnh lao thương hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ trợ giúp cứ điểm binh sĩ. B. Nội dung Vĩnh Hằng Cứ Điểm Bảo Hộ Người Tham Tướng kiêm tạm thời Phó thống lĩnh Lao Thương mong muốn ngươi tiến về tiêu diệt tinh anh xài lang nhân, cứu cứ điểm binh sĩ, có đồng ý hay không? Bệ cấp nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối không ngờ rằng lại vào lúc này xuất hiện một cái B cấp nhiệm vụ tại trước mắt hắn. Dựa theo mấy ngày nay nhiệm vụ kinh nghiệm đến xem, nếu như có thể hoàn thành cái này B cấp nhiệm vụ, như vậy hắn vừa vẫn có thể thăng lên 100 cấp. Nhưng là, dưới mắt hắn chỉ có thời gian một tiếng, thời gian này có chút xấu hổ. Nếu như là B cấp, như vậy Hạ Tiểu Bạch khẳng định liền phải trực tiếp từ chối. Bởi vì B cấp nhiệm vụ độ khó rất cao, 1 giờ tuyệt đối làm không hết. Mà mấy ngày kế tiếp này, hắn làm bê cấp nhiệm vụ, tốn thời gian tại 50 phút tới 90 phút tại hữu. Thời gian một tiếng, vừa vặn ở vào cái phạm vi này, nhưng Hạ Tiểu Bạch lại không thể cam đoan sẽ không vượt qua 60 phút. Có tiếp hay không? Hạ Tiểu Bạch cắn răng, lựa chọn tiếp nhận. Ngược lại còn một giờ, nếu như có thể thăng lên 100 cấp, coi như không kịp làm tứ chuyển nhiệm vụ tập luyện, vậy hắn cũng có thể mặc vào linh diệu trang phục. Cứ như vậy, hắn mới thực lực của có đầy đủ đi nghiền ép huyết hình cao. Rất nhanh, Hạ lập tức cỡi Long chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Bảo hộ người binh sĩ bị vây địa phương là tại một rừng cây, bởi vì cánh rừng cây này sáng sớm đều sẽ sinh ra linh thủy mưa móc là một loại có thể tĩnh hóa nhân thể độ tốt, cho nên cứ điểm mỗi ngày đều lại phái binh sĩ đến thu thập. Mà dưới mắt, những binh lính này chính là đang thu thập song song, bị tinh anh xài Lang Nhân này. Không thể không nói những này xài Lang Nhân cũng là thông minh, với ngàn cứ điểm bảo hộ người dù sao đều là chính quy binh sĩ, bình thường xài Lang Nhân khẳng định không cách nào giải quyết bọn hắn. Nhưng là tinh anh xài Lang Nhân liền không giống như vậy, tinh anh Sải Lang Nhân không thấp thực lực của tại bọn hắn, chỉ muốn số lượng đủ nhiều, như vậy như thế có thể hình thành ưu thế. Lúc này, nhìn xem những tinh anh này xài lang nhân từng bước ép sát, tám tên bảo hộ người binh sĩ đều la tay trái giơ tấm chắn, tay phải cơ trường kiếm tại ngăn cản. Nhưng là, tinh anh xài lang nhân trường 10 con, đồng thời dẫn đầu cái kia tinh anh xài lang nhân thực lực của đầu mục có chút vượt qua dữ liệu của bọn hắn, bởi vậy tám người bọn họ trực tiếp liền bị nghiền ép lê thảm. Các ngươi những này và ác xải lang nhân, thống lĩnh đại nhân sẽ giúp qua cho các ngươi." Một gã bảo hộ người binh sĩ hung hăng nói. Cầm đầu cái kia xài lang nhân đầu mục nghe vậy tức cười một tiếng, "Đều đi qua đã lâu như vậy, cũng không thấy được viện binh của các ngươi, xem ra các ngươi bị ném bỏ à, Thống lĩnh đại nhân Thống lĩnh đại nhân đối với các ngươi thật tội ta. Ngươi nói bậy. Một gã bảo hộ người binh sĩ lập tức mặt đỏ lên nói rằng ta nói bậy. Tốt, coi như ta nói bậy, viện binh của các ngươi thì sao? Đến, nói cho ta ở đâu. Bảo hộ người binh sĩ lập tức nói không ra lời đúng vậy, kỳ thật bọn hắn cũng là không đoán được anh, bọn hắn biết nguyên nhân. Dưới mắt cứ điểm ở vào một loại khôi phục trạng thái, căn bản không bỏ ra nổi cái gì nhân thủ đến trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn đem tất cả khả năng đều nghĩ qua, cuối cùng cho ra kết luận chính là, cứ điểm tìm không thấy người đến trợ giúp bọn hắn đây là chuyện của không có cái nào. Thật là đối mặt với đầu này Sài Lang nhân đầu mục châm chọc khiêu khích. Bọn hắn lại rất khó đi giải thích. Tử vong cũng không đáng sợ, nhưng là khuất nhục tử vong, đối một tên binh lính mà nói, không nghi ngờ gì mới là biệt cốt nhất. Tinh anh xài Lang Nhân đầu mục cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá đang lúc nó giơ lên trong tay to lớn chiến phủ lúc, từng đạo tinh thần kiếm khí đã đánh kích đi qua bành bành bành. Tinh thần kiếm khí đánh vào phía trên khôi giáp của nó, làm cho nó liên tiếp lui về phía sau. Một màn này lập tức kinh tới không ít xài Lang Nhân, bọn chúng theo bản năng bắt đầu lui về sau. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, một người tuổi trẻ loại mạo hiểm giả xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Mạo hiểm giả Mạo hiểm giả làm sao lại tới loại này địa phương quỷ quái đến? Chẳng lẽ hắn cũng là đến thu thập mướm móc? Đây cũng quá không đúng gì a. Bất quá cái này mấy tên bảo hộ người binh sĩ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch lập tức chính là sức sờ đây không phải vị kia cùng thống lĩnh đại nhân quan hệ cực tốt tiểu bạch mặt, phi, mạo hiểm giả sao? Hắn vậy mà tới? Bọn hắn đều là kích động. Thực lực của Hạ Tiểu Bạch trước tại trải qua mấy ngày sau trận chiến ấy, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu biết. Hắn tới, bọn hắn liền được cứu rồi. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là không để ý đến quá nhiều. Hắn còn thời gian đang gấp đâu, sau lưng nhìn thoáng qua binh sĩ, Sau đó lại trước mắt nhìn xem những này Sài Lang nhân, nghĩ đến nhiệm vụ mục tiêu chính là bọn họ. Thế là Hạ Tiểu Bạch cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra sao trời lĩnh vực, sau lưng cho binh sĩ tăng thêm bờ FF về sau, khẽ quát một tiếng, "Đừng lo lắng, ta còn thời gian đang gấp, trên cùng một chỗ a." Sau đó hắn liền trường kiếm một chỉ, tinh trụ giới đánh tới. Tinh trụ chi lực giáng lâm, phía trước kia mười mấy đầu trên đầu Sài Lang nhân tình tình toát ra liên miên tổn thương, những tổn thương này trên cơ bản đều vượt qua hai vạn. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch trực tiếp động thủ, Sài Lang nhân cũng nổi giận, trực tiếp hô to giết tới đây. Các khác Sải Lang nhân cũng là không đủ gây sợ, bất quá đối diện cầm đầu đầu kia tinh anh xài Lang nhân đầu mục cũng là có chút khó giải quyết. Tinh anh xài Lang nhân đầu mục, 97 cấp ám kim cấp đột, HP 920 vạn, kỹ năng, điên cùng liên tục bổ, vũ mãnh công kích, cường hóa phòng ngự, cường hóa. Giải thích rõ, tinh anh xài Lang nhân đầu mục, một cái xài Lang nhân trong bộ lạc gốc chừng có mấy danh tinh anh xài Lang nhân đầu mục, bọn hắn cá thể thực lực so với tinh anh xài Lang nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hạ Tiểu Bạch nhớ trước có thể tại liệu nguyên thành phòng thủ địa ngục quân tiến công lúc, khi đó xuất hiện bình thường Sải Lang nhân đầu mục là hoàng kim cấp, mà dưới mắt, tinh anh Sải Lang nhân đầu mục là ám kim cấp. Bất quá loại này cấp bậc gã Kim cấp đột hạ tiểu bạch cũng không ngừng đánh qua một lần, vấn đề lớn nhất chính là HP hơi nhiều, đánh nhau muốn hao tổn tốn thời gian. Bất quá tốt tại dưới mắt nương theo lấy hắn thăng lên 99 cấp, HP sớm đã đạt đến 6 vạn. Chương 622, các lộ vây xem. Chương 622, các lộ vây xem đây là cực kỳ kết sủ một con số. Còn lại thuộc tính cũng trên đều có chỗ chướng, một giờ hẳn là có thể vừa vạn diệt đi đầu này, bố thiệt là tại dưới loại tình huống này, thời gian không ngừng trôi qua. Thằng đến đột nhiên xuất hiện một tiếng hệ thống thông báo leng Hệ thống nhắc nhở: Tiên hạ phường hội hội trưởng Mục Tu Văn thành công tiến hành tứ truyện, bởi vì hắn là cựu châu đại địa cái thứ nhất tiến hành tứ truyện ẩn tàng chức nghiệp người chơi, hắn sẽ thu hoạch được may mắn 10, mị lực 10 và thượng. Giờ phút này, Hoa Hạ Âu tất cả đều xôn xao. Thông cáo rất ổn nút, nhưng dường như cũng tại bên trong tình lý. Nương theo lấy người chơi đẳng cấp không ngừng tới gần 100 cấp, cái thứ nhất người của tứ chuyển cũng hẳn là sắp xuất hiện. Quả nhiên, vẫn là Mục Tu Văn. Cái này Trung Quốc thứ nhất pháp thần 3. Người này quả thực chính là truyền kỳ giống như tồn tại, không người có thể dung chuyển nó địa vị. Nhưng là ngay sau đó, tốc ngừng lại là quá khứ 2 phút thời gian. Hệ thống thông cáo lại tới. Hệ thống thông cáo, Sích Diễm Vương Triều phường hội hội trưởng Tu Ngàn Lưới Đao thành công tấn thăng tứ giai chức nghiệp siêu phàm kiếm sĩ là Cửu Châu đại địa vị thứ 2 thành công tiến hành tứ truyện người chơi, thành tích của hắn đem vĩnh viên ghi lại thiên khai sử sách, mọi người chơi khác cố gắng nhiều hơn. Khoảng cách mục tu văn tứ chuyển vẹn vẹn đi qua 2 phút thời gian, cái thứ 2 người của tứ chuyển lại hiện ra. Tu Ngàn Lưới Đao. Thứ 2 là Tu Ngàn Lưới Đao lời nói, kỳ thật như cũ tại bên trong tình lý. Chứ ra mục tu văn cái này truyền kỳ người của giống như vật, Tu Ngàn Lưới Đao xem như mọi người đều biết Trung Quốc người thứ 2 cái thứ 2 tứ truyện dường như cũng chuyện đương nhiên. Bất quá thứ ba liền không có, mặc dù trước mắt 99 người của cấp có mấy cái, nhưng là muốn thăng lên 100 cấp vẫn là phải cần mấy ngày. Hạ Tiểu Bạch cũng hoàn toàn không nghĩ tới hai người này vậy mà nhanh như vậy tứ truyện. Bất quá không quan trọng, dưới mắt hắn đã hết sức tại tăng lên cấp bậc, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này có thể thăng lên 100 cấp, như vậy cùng huyết ảnh đao tặc cờ song sau, hắn liền có thể vào hôm nay hoàn thành tứ chuyển thí luyện. Mà tại Hạ Tiểu Bạch cùng Tinh Anh Xải Lang nhân đầu một thời điểm chiến đấu, cùng lúc đó, trong Liệu Nguyên Thành trung tâm đường cái nơi này, đã từ lâu là người đông nghìn Lại viết hành đao cố ý tạo thế phía dưới, lần này các người chơi chú ý độ, không thể so với trước 3 ngày muốn thấp. Mặc dù trước thượng Tam Tiên đại ma vương lỡ hẹn, nhưng là bọn hắn vẫn là bằng lòng lại tin tưởng đại ma vương một lần. "Tuta, cái này là nói dối, nói thật chính là bọn hắn muốn tham gia náo nhiệt, coi nhiệt độ đối những trò chơi kia dẫn chương trình mà nói, đến chỗ của tới trực tiếp, không nghi ngờ gì có thể thừa cơ mở rộng một đợt chú ý độ đối quần chúng vây xem mà nói. Bọn hắn có thể ở chỗ này cao đàm luận rộng, cùng cái khắc quần chúng vây xem suy đoán ai tỷ số thắng cao hơn, hai lòng tự thân hư vinh cảm giác. Nhất là nương theo lấy mục tu văn cùng tu ngàn lươi đao hai người tuần tự tứ chuyển làm cho Liệu Nguyên Thành nơi này càng thêm lửa nóng. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phần này nhiệt độ lại còn có thể trên lại lần nữa chướng đúng vậy, đến quan chiến ngoại trừ bọn hắn, không ít cao thủ vậy mà cũng tới. Liệu Nguyên Thành bản địa cao thủ liền không nói, quan thế anh hùng, long ngâm thiên hạ những người này cơ bản đều tới. Nhưng điều bọn hắn không nghĩ tới chính là, Thiên Tuyển Thành Bình Minh chi Quang hội trưởng phá quân mang theo một đám cao thủ tới, Hàn Phong Thành hội trưởng, Bạo Kích Lưu tông sư lạnh vô song cũng tới. Ngoại trừ Thiên Thành, tứ phương thành càng là có thể dùng dốc hết toàn lực để dung. Ngoại trừ vực kia mấy người cao thủ, vân mộng cao thủ, chúng thần chi đỉnh cao thủ Thậm chí Sích Diễm Vương chiều cao thủ cũng đều tới, mà trong này còn bao gồm vừa mới trước không lâu tứ chuyển tu ngàn lưỡi đao, tu ngàn lưỡi đao vậy mà cũng tới. Các người chơi đều sợ ngây người. Mặc dù nói Đại Ma Vương cùng huyết ảnh đao tặc cờ mánh lưới rất đủ, nhưng là, cũng không đến nỗi nhường tu ngàn lưỡi đao cái này Trung Quốc tiên bảng người thứ hai đều đến vây xem a. Ông trời của ta, tu ngàn lưỡi đao, hắn là đến cho huyết ảnh đao động viện sao? Dù sao đều là người của tứ phương thành. Ta nhổ vào, tu ngàn lưỡi đao cao như vậy lại làm sao có thể cho cái khác người độc viện, đoán chừng hắn là đến xem Đại Ma Vương. Cổ đạo lý, Đại Ma Vương dù sao giết chết qua tu ngàn lưỡi đao hai lần, mặc dù đều không phải là chính diện đỏ sức chẳng lẽ chính là nguyên nhân này, mới khiến cho tu ngàn lưỡi đao đến nơi này. Các người chơi đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng may, bọn hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này. Dù sao cùng Đại Ma Vương đánh cũng không phải tu ngàn lưỡi đao, hắn đến vây xem, mặc dù để cho người ta khó có thể lý giải được, nhưng dù sao cũng là của hắn chuyện. Hơn nữa theo bọn hắn, tu ngàn lưỡi đao cũng không về phần đi khiêu chiến thiên bảng xếp hạng 17 Đại Ma Vương. Dưới mắt, còn không bằng phỏng đoán một xuống đến cùng là Đại Ma Vương tỷ số thắng cao hơn, vẫn là Huyết Ảnh Đao tỷ số thắng cao hơn, hay là hai người đánh ngang, kỳ thật ta, ta cảm thấy vẫn là Huyết Ảnh Đao tỷ số thắng cao hơn, cho tới bây giờ, Đại Ma Vương chưa hề chiến thắng qua Trung Quốc trước Thiên bảng 5 người, Huyết Ảnh Đao xếp hạng thứ tư, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, càng đừng đề cập Huyết Ảnh Đao bây giờ chính vào đỉnh phong, cũng không tính lại. Có đạo lý, bất quá Đại Ma Vương hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào, hắn hẳn là có thể trong tay Huyết Ảnh Đao được năm dạng này năm trận. Quá nhiều rồi. Đỉnh trời cũng liền ba trận. Các người chơi nghị luận ầm ĩ rốt cục, tại các loại tiếng nghị luận phía dưới Huyết Ảnh Đao cũng tới. Mà khi hắn đến, lúc này tụ tập tại trung ương đại phố các người chơi bạo phát ra trận trận tiếng ổ lên huyết ảnh đao tới, cấp bậc của hắn lại là 100 cấp. Vậy mà thăng được nhanh như vậy? Cái gì? Huyết Ảnh Đao cũng tứ chuyển. Sao không thấy thông cáo? Không. Hiện tại là 9 điểm 50 điểm, lần trước huyết ảnh đao sách sớm nửa giờ tới, nói cách khác, hắn bởi vì nào đó một số chuyện hao tốn một chút thời gian, hắn hẳn là vừa mới thăng lên 100 cấp, không kịp đi tham gia tứ chuyển thí luyện. Nhưng là cứ như vậy, đại ma vương lại không được a. Đó cũng không phải là, huyết ảnh đao vậy mà cũng lên tới 100 cấp. Quả thực làm bọn hắn kinh hãi tới không kềm chế được. Bọn hắn cẩn thận nhớ lại một chút, ba trước tiên trì, đại ma vương đã lên tới 99 cấp, mà lúc kia, huyết ảnh đao là 97 cấp. Nhưng đến bây giờ, đại ma vương vẫn không có tứ chuyển, mà huyết ảnh đao thế mà thăng lên 100 cấp. Loại tốc độ này, quả là nhanh đến quá mức. Theo mấy ngày nay mục tu văn vạch trần ra một chút tin tức nhìn, 99 cấp thăng lên 100 cấp cần tương đối kinh khủng điểm kinh nghiệm, không biết do phải tốn thời gian dài bao lâu khả năng đấy. Cũng liền mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao loại này tại toàn thế giới đều hiển hách cao thủ nổi danh có thể không nhìn loại này khủng lồ kinh nghiệm lượng, siêu việt vô số Trung Quốc người chơi xuất trước tiến hành tứ chuyển. Mà đại ma vương đâu? Dường như hiện tại ý nguyên vẫn là 99 cấp. Huyết ảnh đao có thể thăng nhanh như vậy, khẳng định có đặc tú nguyên nhân. Bọn hắn nhớ không lầm, gần nhất trong khoảng thời gian này, huyết ảnh đao tại là một cái 100 vòng liên hoàn nhiệm vụ đoán chừng chính là liên hoàn nhiệm vụ cho phần thưởng, 100 vòng, kia phải là cỡ nào kết sủ bản thượng. Cũng chỉ có loại khả năng này mới khiến cho huyết ảnh đao lấy tốc độ của nhanh như vậy tăng lên tới 100 cấp. Mà đại ma vương đâu? vẫn là 99 cấp. Mặc dù nói chỉ là trên lệnh một cấp, nhưng nhìn qua không ít cấp cao tranh tài đồng hài nhóm đều biết, một cấp trên lệch, đối cao thủ mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng. Bởi vì cao thủ cùng người chơi bình thường khác nhau, ngay tại ở bọn hắn am hiểu quả cầu tuyết, đem nhỏ xíu trên lệnh không ngừng phóng đại trương 623, 8 vạn HP. Chương 623, 8 vạn cửa như vậy, xem trọng người của Hạ Tiểu Bạch càng liệt. Nếu như nói trước đó còn có người cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có thể cùng huyết ảnh đao chia 5 năm, như vậy hiện tại, đại đa số người đều chỉ cảm thấy Hạ Tiểu Bạch không thắng được 5 trận. Thời gian tại dưới loại tình này lặng lặng trôi qua. Lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng nhận được nhiệm thu linh tin tức về phát tới. Huyết ảnh đao vậy mà 100 cấp sao? Hạ Tiểu Bạch cũng lộ ra rất giật mình, quả nhiên không hổ là thiên bảng thứ tư, loại này tốc độ lên cấp còn nhanh hơn hắn gấp bội. Mấy ngày nay hắn một mực dừng lại tại 99 cấp, mà Huyết ảnh đao lại hoàn thành theo 97 cấp tới 100 cấp vừa qua. Bất quá cũng may nhiệm vụ này cũng nhanh hoàn thành. Trong lòng đang nghĩ như vậy, nhưng là thế giới này luôn luôn làm sao tính được số trời. Tinh anh xải lang nhân đầu mục HV hạ xuống tới 20 trở xuống về sau, đồng nhiên phát ra ngựa mặt lên trời giống to một tiếng. Màu đỏ tươi sắc quang mang tại trên người nó từng tầng tầng bộ phát ra, giờ phút này, trên đầu của nó thình lình bị hệ thống tiêu ký một cái cuồng hóa. Cuồng hóa 3. Cuồng hóa là cái này Tinh Anh xài Lang nhân đầu mục thứ 4 cái kỹ năng, một khi cuồng hóa, như vậy toàn thuộc tính đem lên thăng 20% tất cả kỹ năng không làm lạnh đương nhiên, cuồng hóa về sau sẽ có di chứng, sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Bất quá tại cuồng hóa kết thúc trước đó, Hạ Tiểu Bạch áp lực không thể nghi ngờ là tăng nhiều người của ghê tầm loại, chết cho ta. Tinh Anh Xải Lang nhân đầu mục cầm trong tay to lớn chiến phủ, đối với Hạ Tiểu Bạch điên cuồng liên Hạ Tiểu Bạch vội vàng nuôi lại Xong kiếm tiến hành vào đỡ dựa vào mắt thấy lập tức liền muốn đánh chết đầu này buột kết quả ở thời điểm này đến một màn như thế nhìn đồng hồ khoảng cách 10 điểm chỉ còn lại 10 phút thời gian cùng lúc đó ở vào bên cạnh Trung ương đại phố một nhà phía trên lầu các Huyết vực mấy người cao thủ đều dựi vào ở lầu chốt hàng rào bên cạnh nhìn phía dưới to lớn lôi đài hội trưởng của bọn hắn huyết ảnh đao đã xây xong lôi đài cũng ở phía trên chờ còn có 10 phút một kiếm xuyênân nhìn đồng hồ đại Ma Vương làm cái gì chẳng lẽ nhất định phải chờ một giây sau cùng mới đếnú Minh chi đồng có chút khó chịu nói rằng đại Ma Vương sẽ không lại không đến nơi đi U Minh chi đồng cười lạnh một tiếng hả lạ. Không thể nào. U Minh của ma cũng là nhíu nhíu mày, dưới mắt như vậy thân thế, nếu như hắn không đến, ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Rốt cục, 10 phút thoáng qua một cái, làm 10 giờ đúng đến, vô số người chơi đã không nhịn được bạo phát ra trận trận xôn sao âm thanh chuyện gì xảy ra, đại ma vương vậy mà lại không đến. Ta nhìn người của Thiên Linh đã đến a, vì cái gì đại ma vương không đến? Cùng trước 3 ngày lần kia so sánh, Long Phượng Các, Âm Dương Các, Thiên Linh 3 cái người của phường hội tới, như vậy nói rõ lần này đại ma vương không có đúng hạn đến, nguyên nhân là tự hắn có người tỉnh táo phân tích làm cái quỷ gì a? Vậy mà lại không đến, không phải là nhìn thấy huyết ảnh đào thăng lên 100 cấp, liền sợ rồi sao? Hoàn toàn chính xác rất có khả năng như vậy. Dù sao, huyết ảnh đao thăng lên 100 cấp, nói không chừng sẽ mang đến ảnh hưởng đại ma vương sợ chính mình thắng số trận quá thấp, thế là sợ, dứt khoát liền không đến. Vậy xem người chơi các loại mỹ mị ai thanh tần nhiều lần mà ra. Trên lôi đài huyết ảnh đao nhìn xem thời gian cũng là nhíu nhíu mày. Hắn nhìn một chút dưới đài, ánh mắt sau đó tìm tới thiên linh vị trí. Diệm tu linh nhìn thấy huyết ảnh đao nhìn qua, lập tức nói, thật không tiện. Hắn nói còn muốn 10 phút tạ hữu thời gian vậy ta liền chờ hắn 10 phút. Hai tay huyết ảnh đao ôm ngực, tiếp tục nhắm mắt đứng tại phía trên lôi đài. Không sai bên giới hậu trường lại là một hồi tiếng nghị luận. 10 phút, 10 phút em gái người a. Đại Ma Vương đến cùng đang làm gì a một đống người phân nàn. Lần trước lỡ hẹn, lúc này lại đến trễ. Haha Như thế kiêu ngạo tự mãn, Đại Ma Vương có thể thắng huyết ảnh đao mới là quái sự. Hạ Tiểu Bạch cũng là vẻ mặt khô bức, cái này buộc cổ hóa mang đến cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng, 10 phút có thể hay không giải quyết đều là một chuyện. Bất quá cũng may thông qua Nhiễm thu Linh, đem tin tức truyền ra ngoài, huyết ảnh đao nghĩ như vậy cùng hắn trợ cợ lợi nói, cái nào sợ sẽ là nửa giờ hẳn là đều sẽ tất loạn. Rốt cục, 15 phút về sau, tinh anh xài lang nhân đầu mục rốt cục được giải quyết. Hạ Tiểu Bạch cũng không thèm để ý những binh linh kia, bọn hắn cũng lười đi xem, trực tiếp cưỡi mạng linh u long bay hướng cứ điểm, tìm tới Lao Thương muốn nhiệm vụ ban thưởng lên keng. Hệ thống nhắc nhở, người hoàn thành tham tướng kiêm bảo hộ người phó thống lĩnh Lao Thương giao cho người nhiệm vụ trợ giúp cứ điểm binh sĩ, B, lấy được kinh nghiệm 20 triệu, danh vọng 500. Tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngay sau đó lại là len keng một tiếng, thanh điểm kinh nghiệm bị rốt đầy 100 cấp 3. Hạ Tiểu Bạch lập tức hưng phấn lên. Rốt cục đạt tới 100 cấp, linh diệu trang phục rốt cục trên có thể mặc. Không chút do dự bóp nát trở về quần trục, trực tiếp trở lại liệu Nguyên Thành, hắn cũng không có trước tiên đi cùng huyết ảnh đào tờ cờ, mà là đi tới người nhà kho nơi này. Hắn để tồn ở chỗ này Linh Diệu trang phục lấy ra ngoài, sau đó một vừa mặc vào. Lập tức, giờ phút này, hạ thiểu bạch đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì cái gọi là... Cầm trong tay sắc bén Linh Diệu kiếm. Người mặc ú minh Linh Quang Khải. Eo buộc Linh Mù Sương Nguyên mang đầu đội thiên Linh Thánh Hòa nón trụ. Chân đạp Một thân lóe mắt hảo quang của lóe sáng chói lóa mắt, dưới chân ba cái lớn nhỏ nhan sắc đều là không đồng nhất quang hoàn nương theo lấy hắn di động mà di động, lại không giây phút nào đều tại cao tốc tự quay ông trời của ta, như thế tao. Nhìn xem những này là hiệu, Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền không kịp chờ đợi mở ra giao diện thuộc tính, đây chính là trang phục a, mặc vào 100 cấp hám kim tinh xảo trang phục, thuộc tính khẳng định cũng tăng lên không ít a. Sau đó Hạ Tiểu Bạch cái này xem xét, lập tức liền kinh ngạc. 8 vạn HP3. Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới bộ này trang hiệu quả vậy mà mạnh như vậy. Hắn nguyên bản HP cũng liền khó khăn lắm đột phá 6 vạn, kết quả thay đổi trang phục, trực tiếp liền 8 vạn. Cũng đúng, 12 kiện trang phục đặc hiệu thật là có thể gia tăng 20% trên HP hạ. Lại tính cả cái khác tăng lên, đột phá 8 vạn dường như cũng tại bên trong tình lý. Nhưng là, như bức phát nổ. Dưới mắt những cái kia đỉnh tiêm kỵ sĩ võ tăng mới nhiều ít HP. Hắn một cái kiếm sĩ hệ ngọn nhà HP 8 vạn. Loại này thuộc tính, có thể nói, tuyệt đối là triệt triệt để để nghiền ép. Hạ Tiểu Bạch hưng phấn trọn vẹn 2 phút, giờ phút này, huyết ảnh chiến hắn thậm chí đều quên. Lấy lại tinh thần Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, đem tất cả trang bị đặc hiệu toàn bộ qua bế, cái này đặc hiệu quá chói mắt, vẫn là điệu thấp một chút tốt đương nhiên, Hạ Tiểu Bạch cũng có chút cẩn thận nghĩ, nếu như tại cùng huyết ảnh đao tợ cờ trên lôi đài thả ra đặc hiệu, khẳng định như vậy rất phong cách. Ta. Nghĩ tới đây Hạ Tiểu Bạch cũng có chút mong đợi. Mặc vào linh diệu trang phục, hắn đối huyết ảnh đao càng có lòng tin. Loại này thuộc tính, dù là huyết ảnh đao giống nhau thăng lên 1 trăm cấp, hắn cũng không sợ chút nào. Thậm chí, hắn đã quyết định trực tiếp nghiền đi, người của nói xấu toàn diện ngậm miệng. Xoay người, Hạ Tiểu Bạch lập tức trong hướng phía trung tâm đường cái tiến đến. Chương 624. huyết ảnh đao Chương 624: Nghiền ép huyết ảnh đao. Cùng lúc đó, trung ương đại phố lôi đài nơi này sớm đã là người người ồn ào. Phía dưới lôi đài vô số người chơi sớm đã là chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Bốn phía các loại quán rượu, khách sạn, quán trà phía trên lầu các, tất cả đều bị các các gựu lớn cho nhận đầu. Những này phường hội cao thủ yên lặng trên đứng tại mặt, hoặc cung trà, hòa cung rượu, ánh mắt thỉnh thoảng ném hướng phía dưới huyết ảnh đao. Lúc này huyết ảnh đao như cũ hai tay nắm mắt lại đang lặng lặng chờ đợi, có thể trên sự thật đa số người đều không có huyết ảnh đao như vậy kiên nhẫn dựa vào, đại ma vương Đường chúng ta đây, đã 20 phút. Lúc này thời gian sớm đã vượt qua 10 điểm 20 điểm, thật là phía trên lôi đài, như cũng chỉ có huyết ảnh đao một người. Cái này khiến vô số người chơi cũng bắt đầu rêu cợt lên đại ma vương tới hay không, không đến ta đi rực cấp. Ma đàn, giá hỏa này làm cái gì, sẽ không thật giống trước mấy ngày như thế không tới a. Rắp rưởi đại ma vương, rắp rưởi đại ma vương. Không có kiên nhẫn bọn hắn đối hạ tiểu bạch châm chọc khiêu khích. Đương nhiên, có một gã người chơi nói rằng, các ngươi nói, ma vương có thể hay không tại làm nhiệm vụ, một khi hoàn thành nhiệm vụ này, đại ma vương liền có thể đạt được tốt trang bị, dùng cái này tới đối phó huyết ảnh đao. Đừng nói giỡn. Huyết ảnh đao là ai? Đường đường huyết vực hội trưởng sẽ thiếu trang bị, đại ma vương lại có thể tìm tới cái gì tốt trang bị, đỉnh chơi cũng liền ám kim tinh xảo à, các người coi là huyết ảnh đao sẽ thiếu khuyết cái này trang bị sao? Một đống nước bọn trực tiếp đem cái kia người chơi chế mất. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, bọn hắn đạt được một cái kết luận đại ma vương rất có thể sẽ không tới. Dù sao, lúc này đều đã là 10 điểm 20, lần trước huyết ảnh đao đợi 30 phút đại ma vương đều không đến, lần này đoán chừng cũng sẽ không tới. Không ít người chơi đều là không chờ được, thời gian cũng không thể phí, còn không bằng luyện cấp đâu T key Svex, lão tử không đợi bà. Một gã tính khí nóng nảy, dã man nhân cùng chiến sĩ xoay người muốn đi, nhưng là cũng ở thời điểm này, không biết là ai trước đều, một câu liền để cho đến người nhóm tao loạn cả lên đại ma vương tới ba. Một sát na này, bốn phía ngược lại yên tĩnh lại đại ma vương tới. Bọn hắn lập tức nhìn quanh bốn phía, rất nhanh, bọn hắn chính là trong nhìn thấy trung tâm đường cái lối vào nơi đó, một gã ẩn nặc toàn thân trang bị đặc hiệu, thân phụ song kiếm tuổi trẻ kiếm sĩ chậm rãi đi tới. Mặc dù nói bọn hắn không biết do vì cái gì đại ma vương ẩn nặc trang bị đặc hiệu, nhưng là cũng may bọn hắn đều là nhận ra đại ma vương, thế là đám người dần dần tách ra một con đường, nhường hắn có thể đi đến lối đại Hạ Tiểu Bạch Nguyên địa đứng trong chốc lát, nhìn thấy đám người tránh ra một con đường, cười cười, cái này mới chậm rãi đi tới. Cũng ở thời điểm này, phía trên Lôi Đài Huyết Ảnh Đao đột nhiên mở hai mắt ra. Gia hoa này, rốt cuộc đã đến. Bốn phía các người chơi tự nhiên cũng là muốn như vậy, dù sao để bọn hắn đợi lâu như vậy, bất quá để bọn hắn có chút nghi ngờ là, vì cái gì đại ma vương trên người ẩn nặc trang bị đặc hiệu cùng ai đi. Nói chung, các các dịu lớn hội trưởng cùng cao thủ cũng sẽ không ận nấp trang bị đặc hiệu, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, đối một cao thủ mà nói, một thân không trang bị ngược lại có thể chứng minh thực lực của chính mình đi. Không quan trọng, đại ma vương rốt cuộc đã đến, bọn hắn ngược lại muốn xem xem cái này đại ma vương có cái gì lực lượng cùng huyết ảnh đao một trận chiến. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới dưới lôi đại cách đó không xa tới chỗ, ngẩng đầu nhìn một cái trên đài huyết ảnh đao ngươi rốt cuộc đã đến. Huyết ảnh đao nhàn nhạt mở miệng đúng vậy à, ta rốt cuộc đã đến, ngươi làm tốt thất bại chuẩn bị sao? Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng. Huyết ảnh đao còn chưa lên tiếng, bốn phía chính là bộ phát ra một tiếng xôn xao. Cái này đại ma vương, hảo hảo phê lối. Khẩu khí cũng là rất lớn. Một kiếm xuyên vân cười lạnh nói, một bên u minh quỷ ma thì là cau mày, không biết rõ vì cái gì Nhìn xem vận mốc một thân trang bị đặc hiệu Hạ Tiểu Bạch, trong lòng luôn có dự cảm không tốt. Huyết Ảnh Đao thì là không để ý tới những này, nhanh bắt đầu đi. "Tốt." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau đó, làm cho người một màn vô cùng rung động liền là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch cổ chân đột nhiên phát lực, cả người kéo theo trận trận tàn ảnh hướng phía phía trên lôi đài huyết ảnh đau mau chóng rút đi. Tại thời khắc này, bốn phía các người chơi nghe được một tiếng leng keng cùng một tiếng nhắc nhở chiến đấu âm thanh của bắt đầu, sau đó ngay sau đó, từng đạo tinh thần kiếm khí chính là đánh tới trên người Huyết Ảnh Đao trên áo giáp, nguyên một đám kết sù tổn thương xuất hiện tại đỉnh đầu của Huyết Ảnh Đao. Huệ Ảnh Đao lượng máu trực tiếp bị Thanh Không Lên Ken. Hệ thống thông cáo: Thiên Linh Phường Hội hội trưởng Đại Ma Vương tại Lôi Đài trong luận bàn đánh bại Huệ Vực Phường Hội hội trưởng Huệ Ảnh Đao lấy được bổn tràng Lôi Đài luận bàn thắng lợi. Vẹn vẹn không đến 10 giây, bốn phía đám người chính là nghe được đạo này, tương đối ngoài dự liệu hệ thống thông cáo Đại Ma Vương cùng Huệ Ảnh Đao trận đầu tặc cỡ, đến mức như thế chi muột, kết thúc lại là như thế nhanh chóng. Bọn hắn nhìn xem ngược trên đài Huệ Ảnh Đao thi thể, dường như có đồ vật gì ngăn ở trong cổ họng đồng dạng, cả người đều là nói không ra lời. Cái này kết thúc, một ván cứ như vậy kết thúc. Nhanh như vậy ba. Các người chơi đều là khó có thể lý giải được. Mặc dù nói cao thủ so chiêu thường thường rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu, nhưng cũng không đến nỗi nhanh như vậy à. Bọn hắn thật sự là liền đã xảy ra cái gì cũng không biết, bọn hắn chỉ biết là Đại Ma trên vương sung đài ném đi một cái kỹ năng, sau đó huyết ảnh đao liền treo. Cái quỷ gì, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Đại Ma vương tập kích bất ngờ. Mẹ nó tệ huyết ảnh đao căn bản không có kịp phản ứng. Coi như không có kịp phản ứng, huyết ảnh đao cũng không nên treo đến nhanh như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các người chơi đều là không hiểu, các loại tiếng nghị luận không ngừng. Huyết vực mấy người cao thủ cũng đều là kinh hãi không thôi. Bọn hắn hội trưởng ván đầu tiên vậy mà liền thua, hơn nữa thua như thế gọn gàng mà linh hoạt, bọn hắn đều là khó có thể tin. Giống nhau đang quan sát tu ngàn lưới đau thì là cho mày, thật cao thủ thương, tốc độ của thật nhanh. Hắn nhìn về phía sắc mặt trên đài cao bình tĩnh hạ tự bạch, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Quả nhiên, hắn lần này tới là đúng sao? Rất nhanh, huyết ảnh đau phục sinh, trong mắt hắn cũng là kinh nghi bất định. Rất nhiều người cảm thấy hắn là trở tay không kịp, nhưng là hắn xem như thiên bà người thứ tư, làm sao lại trở tay không kịp? Rất nhanh, tại loại này khó tạ bầu không khí phía dưới, trận thứ hai tờ cờ bắt đầu. Các người chơi nghĩ đến trận này hẳn là không thể nhanh như vậy kết thúc cả. kết quả trận thứ hai, giống nhau dùng không đến 20 giây, chính là Tuyên Cáo Huyết Ảnh Đao lập bại. Ngay sau đó, Huyết Ảnh Đao lập tức phục sinh, bắt đầu trận thứ ba. Trận thứ ba, hắn chống 33 giây, bại. Trận thứ tư, hắn chống 29 giây, bại. Trận thứ năm, hắn chống 30 giây, bại. Đã có người chơi nhịn không được bắt đầu ồ lên, không tới 3 phút thời gian bên trong, hai người đã đánh 5 trận, nhưng là kết quả cuối cùng lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trước Huyết Ảnh Đao trận toàn bại đại ma vương, vậy mà từ vừa mới bắt đầu, ngay tại niệm phép Huyết Ảnh Đao Chương 625, pha quay chậm chiếu lại. Chương 625, pha quay chậm chiếu lại. Giờ phút này, 4 phía người chơi đã không nhịn được bạo phát ra trận trận kinh hoa thanh âm, thanh âm này như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, vang vọng toàn bộ trên liệu nguyên thành không. Bọn hắn đợi đại ma vương trọn vẹn 30 phút thời gian, kết quả lại chờ được ngoài dự liệu 3 phút chiến đấu. Trước huyết ảnh đao năm trận toàn bại, bị bại là như thế cấp tốc, cấp tốc tới bọn hắn đều phản ứng không kịp. Bọn hắn đều là không rõ vì sao lại này, nhưng dưới mắt bọn hắn tạm thời không có ý định này đi hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Bởi vì hai người tở cờ vẫn còn tiếp tục, có thể huyết ảnh đao lại một trận đều không có thắng được đến. Trong lòng bọn hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ hôm nay huyết ảnh đao muốn bị đại ma vương số không phong? Không thể nào, nếu quả như thật là như thế này, vậy hôm nay đại ma vương thật là muốn tuân ra một cái ít lưu ý hiện ra. Rất nhanh, thứ 6 trận tờ cờ bắt đầu. Hạ tiểu Bạch đi đầu lại là một cái sao trời liền liên rượu, huyết ảnh đao đột nhiên hướng về một bên lần tránh mà mở, nhưng là Hạ tiểu Bạch trực tiếp một cái vô song trạm quét ngang mà ra, trực tiếp đem lượng máu của hắn cho quang. Huyết ảnh đao, bại. Trận thứ 7, huyết ảnh đao bại. Trận thứ 8, bại. Trận thứ 9, bại. Thứ 10 trận, bại. Là 10 trận tờ cờ kết thúc, toàn bộ trong liệu nguyên thành trung tâm đường cái, đã là bạo phát kinh đảo hải lãng đồng dạng tiếng hô lên. Không chỉ có như thế, toàn bộ hoa hạ đại ô thông qua những trò chơi này dẫn chương trình quan chiến người chơi cũng đều là kinh hại đến nói không ra lời. Quá nhanh, thật quá nhanh. 10 trận tờ cờ xuống tới tổng cộng không cao hơn 10 phút thời gian, huyết ảnh đau vậy mà trực tiếp 10 lên bại, bị bại để cho người ta như là đang nằm mơ, căn bản không dám đi tin tưởng đây chính là đường đường Trung Quốc bảng người thứ tư, vậy mà lạc bại đến như thế. Dễ dàng. Quả thực nhưng mỗi người bọn họ đều không thể nào tiếp thu được ta không tin. Mẹ nó tệ đánh cho giống như diễn kỳ vậy, coi chúng ta là tiểu bệ đầu. Một gã người chơi giống to lên tiếng không sai, huyết ảnh đao một trận đều không thịnh, đạo ngược ta là không tin. Huyết ảnh đao tâm tính xảy ra vấn đề, vẫn là một chút người chơi kiệt lực tìm kiếm nguyên nhân ai ghi chép video, những cái kia dẫn chương trình đâu, pha quay chậm chiếu lại. Pha quay chậm chiếu lại, nhưng không thể phủ nhận là bọn hắn chờ mong đã lâu và cờ, kết quả cuối cùng làm bọn hắn đều không thể tin được. Phía trên lôi đài huyết ảnh đao cũng là bình tĩnh mặt của khó coi, hắn thân làm Trung Quốc thiên bá người thứ tư chủ động tìm kiếm đại ma vương cả cờ, cờ, vậy mà rơi vào bị số không kết cục của phong. Cho dù là hai người chia 5 năm, năm hắn đều có thể tiếp nhận, số không phong. Coi như trên là đối mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao, hắn đều cảm thấy mình không có khả năng bị số không phong, vì cái gì vừa cùng đại ma vương đánh, liền biến thành dạng này. Trong lòng huyết ảnh đao rơi vào trầm tư. Mặc dù cái này 10 cuộc chiến đấu xuống tới, hắn biết đại khái hạ tiểu bạch vì cái gì có thể số không phong hắn nguyên nhân, nhưng là hắn trong lòng tới, như cũng khó mà tiếp nhận. Mà lúc này đây, dưới đại các người chơi thì là nghị luận ầm ĩ đúng vậy, bọn hắn đều là cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong. Đường đường huyết ảnh trưởng huyết hành đao, làm sao lại bị đại mà vương số không phong? Huyết ảnh đao, nói một câu, trận đầu ngươi có phải hay không căn bản không có kịp phản ứng? Một ga huyết ảnh đao fan hâm mộ hét lớn một tiếng đúng, huyết ảnh đao nói một câu a, chúng ta thực lực của tin tưởng ngươi. Không ít huyết ảnh đao fan hâm mộ ho hét. Thật là, huyết ảnh đao đứng tại trên lôi đài lại là trầm mặc không nói. Cái này khiến hắn những cái kia fan hâm mộ lập tức có chút thất vọng đã huyết hành đao không chịu nói, vậy bọn hắn cũng rời đi mục tiêu, nhao nhao nhìn xem xung quanh những cái kia ghi chép video người chơi mở ra chiếu lại trước nhìn trận đấu, trận đấu huyết hành đao khẳng định không có kịp phản ứng không ít các người chơi đều là nói rằng, sau đó ghi chép video cái kêu người chơi mở ra trận đấu video, tiến hành pha quay chậm chiếu lại đúng vậy, trận đầu là huyết ảnh đao lạc bại đến nhanh nhất một trận, rất nhiều người chơi đều cảm thấy huyết ảnh đao khẳng định là không có kịp phản ứng. Rất nhanh, video pha quay chậm chiếu lại, bọn hắn nhìn thấy đại ma vương lấy cực kỳ tốc độ của cấp tốc sông lên lôi đài, không nói đến cái khác, riêng là tốc độ này, liền để bọn hắn giật mình. Bởi vì, cho dù là động tác chậm chiếu lại, đại ma vương tốc độ này cũng dị thường nhanh chóng. Cái này sao có thể, liền tốc độ này, trước mắt người chơi có thể đạt tới. Tiếp tiếp, video tiếp tục, Đại Ma Vương rất nhanh vọt tới trước mặt Huyết Ảnh Đao, sau đó phát động kỹ năng Sao Trời Liễn rượu. Sao Trời liền Diệu các người chơi đại khái hiểu một chút, chính là tam chuyển kiếm sĩ kỹ năng tinh nhận chạm xong kiếm bản, tổn thương là không có gì tăng lên, chính là năm đạo tinh thần kiếm khí biến thành 10 đạo. Sau đó, tại Đại Ma Vương phát động kỹ năng một cái mắt, Huyết Ảnh Đao thân thể hướng cánh lệch ra huyết ảnh đao kịp phản ứng. Một gã người chơi kinh hô. Hiển nhiên, pha quay chậm phía dưới rất dễ dàng nhìn ra được, Huyết Ảnh Đao tại Hạ Tiểu Bạch phát động kỹ năng thời điểm cũng đã bắt đầu hướng cánh tiến hành lần tránh. Huyết Ảnh Đao nói cho cùng chỉ là một cái cuộc chiến sĩ. 5 vạn trên lượng máu hạn, cùng những cái kia 6 7 vạn HP kỵ sĩ võ tăng so sánh thật là muốn yếu một ít. Bất quá dù vậy, loại này HV cũng coi là cường chiến sĩ bên trong đỉnh tiệm, đa số cường chiến sĩ trên lượng máu hạn cũng chính là 4 vạn. Huyết ảnh đau hẳn là sợ 10 đạo tinh thần kiếm khí thêm vào tổn thương quá cao, cho nên tiến hành lần tránh. Mà trên sự thật, mặc dù sao trời liền diệu là song kiếm giao nhau riêng phần mình thả ra năm đạo, thật là thi triển kỹ năng thời gian trùng quy là lớn một chút. Người chơi bình thường rất khó đi lần tránh, nhưng là đối huyết ảnh đao dạng này đỉnh tiệm cao thủ tới nói, phản ứng đầy đủ cấp tốc nhất định có thể lần tránh rơi một bộ phận tinh thần kiếm khí mang tới tổn thương. Thật là, một màn kế tiếp, nhường nhìn xem những video này chiếu lại các người chơi chầm mặc không nói gì. Mặc dù huyết ảnh đau tại lần tránh, trước thật là mặt đa số tinh thần kiếm khí vẫn là đánh trúng vào hắn. Bởi vì đại ma vương tại sử dụng kỹ năng trong quá trình, là có thể thích hợp đối kỹ năng công kích phương hướng tiến hành điều khiển TV. Bất quá dựa theo huyết ảnh đao loại này, loại phản ứng này tốc độ đến xem, hắn là có khả năng rất lớn lần tránh rơi đằng sau một nửa tinh thần kiếm khí mang tới tổn thương. Nhưng vấn đề ngay tại ở, đại ma vương tổn thương quá mẹ nó cao. Đạo thứ nhất tinh thần kiếm khí Đại ma vương tạo thành hơn 8000 tổn thương. Sau đó, lại đạo thứ 2 tinh thần kiếm khí tới trước khi đến, huyết ảnh đao vậy mà nhìn cần treo sợi tóc cho mình thực hiện một cái hộ thuẫn. Cụ thể hiệu quả không biết rõ thế nào, nhưng loại phản ứng này tốc độ tuyệt đối được sừng tụng đỉnh tiêm thao tác. Thật là, đại ma vương đạo thứ 2 tinh thần kiếm khí tạo thành hơn 3 vạn tổn thương, trực tiếp phá vỡ hộ thuẫn, cũng nhờ huyết ảnh đao tan huyết. Mà, lúc này, huyết ảnh đao đỉnh tiêm thao tác lại tới, hắn cho mình ăn một quả bảy cấp hồi máu đan, đem HP hồi phục tới hơn phân nửa trạng thái đạo thứ 3 tinh thần kiếm khí, như cũ tạo thành 3 vạn điểm thương tổn, theo cứ theo tốc độ này Huyết Ảnh Đao dường như ngăn không được đạo thứ tư tinh thần kiếm tức giận, đồng thời hồi máu đan cùng hộ thuẫn kỹ năng đều đang làm lạnh, Huyết Ảnh Đao hẳn là muốn ở thời điểm này treo. Thật là cũng ở thời điểm này, Huyết Ảnh Đao dựa vào tẩu vị, vậy mà tránh đi đạo thứ tư tinh thần kiếm khí đánh kích. So sánh nguyên điệu thả kỹ năng đại ma vương, Huyết Ảnh Đao cái này thao tác cùng cái này tẩu vị, ngược lại là kinh diễm tới không ít người. Chương 626. Độc lập hoạt động có ban thượng. Chương 626. Độc lập hoạt động có ban thượng. Nhưng là, dù vậy, cái này như cũng không cách nào làm cho Huyết Ảnh Đao cải biến tự vong kết cục đạo thứ tư tinh thần kiếm khí về sau. Huyết ảnh đao hộ chuẩn làm lạnh cùng hồi máu đan lạnh lại như cũng không có tốt, mà đạo thứ 5 cùng đạo thứ 6 tinh thần kiếm khí đã đến đến, đem hắn hạ phê thanh quang đây là chuyện của không, có cách nào, đại ma vương tổn thương quá cao, huyết ảnh đao cho dù rựượi vào tàu vị cùng thao tác cũng ngăn không được. Thế là cứ như vậy, trận đầu hao tốn 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian liền kết thúc chiến đấu. Nhìn xem pha quay chậm chiếu lại người chơi đã nói không ra lời. Hiển nhiên, huyết ảnh đao cũng không phải là không kịp phản ứng, thực lực phát huy cũng rất ổn định, thao tác cùng tẩu vị cũng đều không có vấn đề gì, thật là đại ma vương rựượi cao tổn thương, trực tiếp một cái kỹ năng dây giết hắn. Bọn hắn rút cuộc Minh Bạch huyết ảnh đao vì cái gì trầm mặc, thì ra nguyên nhân lại là dạng này. Sau đó bọn hắn tiếp tục xem tiếp. Trận đấu chiến đấu bọn hắn đại khái hiểu, như vậy đằng sau đâu. Kỳ thật bọn hắn cũng ít nhiều suy đoán ra đại ma vương tổn thương phá trần, căn bản chính là trực tiếp nghiến ép. Mặc dù nói đại ma vương cũng thỉnh thoảng tuân ra một chút thao tác, nhưng là so sánh huyết ảnh đao, vẫn là huyết ảnh đao thao tác càng kinh diễm một chút. Bất quá, sau cùng kết cục vẫn là huyết ảnh đao tử vong. Rất nhanh, bọn hắn thấy được thứ 6 trận. Thứ 6 trận bọn hắn nhớ không lầm, là Huyết Ảnh Đao Mít rơi sao trời liền rượu tập tám đạo tinh thần kiếm khí một trận, không thể không nói Huyết Ảnh Đao tới trận này tẩu vị đạt đến cực hạn. Nhưng là về sau đại ma vương một cái vô song trảm vẫn làm bịu sát Huyết Ảnh Đao. Vô song trảm. Mặc dù chỉ là E cấp kỹ năng, nhưng là nói cho cùng là phạm vi hình không chế kỹ năng, đơn thể tổn thương cũng không cao. Nhưng là, để bọn hắn rung động im lặng là, đại ma vương vậy mà tạo thành một cái hơn 2 vạn tổn thương. Phát động tinh xảo một kích. Hắn tinh xảo một kích là tinh xảo vũ khí tối cao xác xuất hiện đặc hiệu, đồng thời bốn lần tổn thương một khi phát động, đích thật là cao đến quá đáng. Tóm lại, nhìn xem những video này pha quay chậm chiếu lại, bọn hắn tâm tình càng thêm phức tạp. Tổng kết lại, cái kia chính là cao, không phải thao tác cùng tẩu vị cao minh, là tổn thương cao. Đại ma vương tổn thương thật quá kinh khủng, vậy mà trực tiếp nghiền ép huyết ảnh đao, nhường hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ đây rốt cuộc làm sao làm được a, có thể tạo thành như thế tổn thương. Mang ý nghĩa đại ma vương nhất định chiếm cư trang bị ưu thế, thật là trang bị trên bảng xếp hạng là không có tự linh khí xuất hiện. Nói cách khác, trước mắt tốt nhất trang bị cũng chính là ám kim tinh trạng. Huyết ảnh đao sẽ thiếu ám kim tinh xảo sao? Sẽ không. Có thể là trừ trang bị Người chơi lại có thể từ nơi nào để cao thuộc tính? Kỹ năng. Đại Ma Vương ngoại trừ dùng qua sao trời liền diệu cùng vô song trang chờ những này kỹ năng, dường như cũng không hề dùng cái gì tạm thời tăng lên thuộc tính tính chất phụ trợ kỹ năng. Các người chơi đều là không hiểu. Hạ Tiểu Bạch khép cười một tiếng, quả nhiên, linh diệu trang phục quả nhiên là cường đại. Bộ này trang thuộc tính, đúng là nhường hắn trực tiếp miễn phép huyết ảnh đao. Đương nhiên, cái này cũng cùng huyết ảnh đao trực nghiệp có chút quan hệ. Kỳ thật huyết ảnh đao hắn là triễm cứ một chút trực nghiệp yếu, cùng chiến sĩ phòng và chữa bệnh trùng hút máu không phải sở trường. Rất dễ dàng liền có bị miểu sát nguy hiểm, đỉnh tiêm cao thủ cũng chỉ có thể thông qua tàu vị đến tiến hành tránh cho. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút huyết ảnh đao, sau đó xoay người rời đi. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới chiến đấu vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt, nếu như không có linh diệu, như vậy hắn cùng huyết ảnh đao đánh, khả năng thật rất khó nói à, có lẽ sẽ xuất hiện năm, năm cháy bỏng cục diện. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch muốn đi, huyết ảnh đao đột nhiên ngẩng đầu, hắn lúc này, sắc mặt như cũng vô cùng khó coi. Hắn đã làm được tốt nhất, thật là đại ma vương tổn thương thật quá cao. Hắn thua ở trên trang bị, cái này khiến hắn có chút không cam tâm. Nhưng là tỉ nghĩ lại, Tại không có tử linh khí xuất hiện thời kỳ, người chơi cũng rất khó đi tìm những phương thức khác tăng lên thuộc tính của mình đại ma vương, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì thường tổn của ngươi cao như vậy sao?" Huyết Ảnh đao cắn răng hỏi. Hắn tân tân khổ khổ làm 100 vòng nhiệm vụ, thành công lên tới 100 cấp, đồng thời học được không ít cường đại kỹ năng. Hắn muốn cho rằng cái này sẽ trở thành lá bài tẩy của hắn, thật là hắn ngay cả công kích đại ma vương cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị miểu sát. Hạ Tiểu Bạch dừng bước lại quay đầu nhìn hắn, không nói gì ta ngay từ đầu liền suy nghĩ, ngươi có phải hay không thu được tự linh khí, hơn nữa không ngừng một cái tự linh khí Thật là trang bị trên bảng xếp hạng lại không có tử linh khí xuất hiện cho nên ta liền suy đoán, ngươi có phải hay không đã cường hóa rất nhiều lần, đương nhiên cũng có cái khác khả năng. Huyết Ảnh Đao nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, Đại Ma Vương, ngươi đến tụt cùng là làm sao làm được? Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Huyết Ảnh Đao, tốt à, nhìn không cam tâm như ngươi vậy bộ dạng, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi cũng được, ta xác thực đổi trang bị. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, ba trước tiên tri cái kia độc lập hoạt động hàn đột kích ta cống hiến lớn nhất, cho nên ta thu được trang bị ban thưởng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Lập tức, bốn phía lôi đài các người chơi mình trang bị mới chuẩn bị, Hàn Nguyên đột kích hoạt động. Hàn Nguyên đột kích không phải độc lập hoạt động sao, lại có ban thưởng ba. Trong chấp nhóm này, bọn hắn đều là hãi nhiên đúng vậy, trước mấy ngày đích thật là tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm xuất hiện Hàn Nguyên đột kích hoạt động. Thật là, cái hệ thống này thông cáo, không có nói rõ trong hoạt động cho, không có nói rõ thời gian hoạt động, không có nói rõ hoạt động địa điểm, không có nói rõ hoạt động ban thưởng. Cái này khiến các người chơi căn bản không thể nào tham gia. Hơn nữa không có ban thưởng, tham gia cái quỷ gì? Kỳ thật, Hàn đột kích là thật không có ban thưởng, Hạ Tiểu Bạch rất rõ ràng điểm này. Linh diệu là địch anh ban thưởng cho hắn. Cái này cùng hệ thống ban thưởng là có khác biệt nhưng là giờ phút này hắn cũng không có để lộ ra điểm này khác nhau dù sao độc lập hoạt động cho hạ tiểu bạch cảnh giác về sau vĩnh hẳ cứ điểm hoặc là cựu trâu trong bản đồ cái gì xa xôi địa khu cũng có thể xuất hiện độc lập hoạt động nếu như các người chơi đều không đi thăm ra có thể sẽ tạo thành không thể không hậu quả cho nên hạ tiểu bạch liền thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp để bọn hắn hiểu lầm độc lập hoạt động cũng có ban thưởng. hơn nữa dưới mắt hắn số không phong huyết thành đau trên người trang bị tốt bao nhiêu bọn hắn liế qua thế này quả nhiên các người chơi nghe được lời nói của hạ tiểu Bạch đều là gước cao cái gì Mặc dù không biết là dạng gì trang bị có thể làm cho đại ma vương tăng lên nhiều như vậy tổ thương, nhưng là có thể nghĩ, phần thưởng này tuyệt đối không thấp. Bọn hắn đều là tiết hận cùng hối hận không thôi, nhất là Liệu Nguyên thành các người chơi, Thiên Truyền thành cùng Tứ Phương thành khoảng cách xa, không kịp cái này hoạt động, nhưng là bọn hắn khoảng cách Vĩnh Hằng cứ điểm là gần nhất. Chết không được Long Phượng các cùng Âm Dương các những cao thủ kia trang bị đều rực rỡ hẳn lên, hóa ra là bởi vì bọn hắn tại Hàn Nguyên đột kích cái này trong hoạt động thu được ban thưởng. Bốn phía tiếng nghị luận càng tăng lên. Hôm nay đại ma vương cùng huyết ảnh đao một trận chiến này, nhất định có thể dẫn nổ một ngày này đầu đề. Bởi vì Đại Ma Vương mang cho kinh ngạc của, của bọn hắn thật sự là rất rất nhiều, số không phong huyết ảnh đao, đồng thời còn tiết lộ cho bọn hắn một tin tức, cái kia chính là độc lập hoạt động cũng không phải là không có bắt thưởng, chương 627, tu ngàn lươi đao ra tay. Chương 627, tu ngàn lưỡi đao ra tay. Trừ bên ngoài này, Liệu Nguyên Thành các người chơi cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu đem đầu mâu chuyển hướng tứ phương thành người chơi. Dưới mắt như cũ thuộc về thành thị cạnh tranh thời kỳ, liền thân là tứ phương thành đỉnh tiêm cao thủ tới huyết ảnh đao đều bị hạ tiểu Bạch số không phong, cái này khiến Liệu Nguyên Thành người chơi trên mặt cũng cảm giác mình có ánh sáng ha ha ha, rời tứ phương thành. Huế ảnh đao bị đại ma vương số không vòng, các ngươi không được rồi. Phải khiêm tốn, điệu thấp không thể nói như thế, chỉnh thể đến xem, Tứ Phương Thành vẫn là so với chúng ta hơi tốt một chút, chút cái này đoán chừng ngoại trừ tu ngàn lưỡi đao, Tứ Phương Thành đã không ai có thể đối phó đại ma vương, ngộng nữ thần thực lực không tệ, ngực cũng lớn, nhưng là xem như thuật sư, thực sự quá ra dọn. Liệu Nguyên Thành các người chơi đều là cao giọng nghị luận, mà trong ở vào trung tâm đường cái một gian trên lầu các một kiếm xuyên vân cùng U Minh ba huynh đệ bọn người đều là tức giận không thật không chỉ là bọn hắn, Tứ Phương Thành tới hơn cao thủ cũng đều là trên mặt vẻ giận. Lần này Hạ Tiểu Bạch cùng Huyết Ảnh Đao tọa cơ, tứ phương thành cơ hội tất cả cao thủ đều tới. Bọn hắn nhìn thấy loại cục diện này, vẻ mặt cũng đều rất khó coi. Vân Mộng cùng Thiên Linh quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên không có nói thêm cái gì. Nhưng là chúng thần chí đỉnh, Sích Diễm Vương Triều, Phong Duyên Trở Phường hội những cao thủ đều là nhao nhao kêu la muốn lên đi cùng Hạ Tiểu Bạch bất quá bọn hắn đều bị cắt lại, dù sao, Huyết Ảnh Đao đều đánh không thắng, bọn hắn đi liền có thể hữu dụng. Tu Ngàn Lưỡi Đao nhìn xem loại cục diện này, sắc mặt như bình tĩnh, hắn chậm rãi đứng người lên, dự định hướng phía dưới lầu đi đến hội trường. Tú Ngư Điệu nhìn thấy Tu Ngàn Lưỡi Dao muốn xuống dưới, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, hội trưởng ngươi thật muốn cùng đại ma vương đánh. Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại chỉ có ta tự mình ra tay, khả năng cứu vãn loại cục diện này. Tu Ngàn Lưỡi Dao nhàn nhạt mở miệng. Tú Ngư Điệu lập tức không nói vậy hội trưởng ngươi có năm chắc không? Hoa Vân chi chủ vô ý thức hỏi cái gì gọi là có năm chắc không, chẳng lẽ hội trưởng còn không giải quyết được đại ma vương, mặc dù đại ma vương tổn thương rất cao, nhưng là hội trưởng có thể là có một bộ ám kim tinh trang phục. Michael chi lập tức trừng hỏa Vân chi chủ một cái. Hoa Vân chi chủ lập tức phát hiện mình nói sai chẳng là tu ngàn lưới dao lại trở về hai chữ, khó nói. Sau đó, liền đi, chỉ để lại xích Diễm Vương Triều một đám cao thủ nhóm tại nguyên chỗ mà mịt. Khó nói, khó nói là có ý gì? Chẳng lẽ nói liền bọn hắn hội trưởng đều không có nghiền ép niềm tin của đại ma vừa sao? Các người chơi nghị luận ầm ĩ, nhưng rất nhanh, thời gian không ngừng trôi qua, thời gian của bọn hắn cũng không thể lãng phí ở đường này. Thế là không ít người đều là quay người rời khỏi nơi này. Có thể nhìn thấy như thế không tưởng tượng được kết cục, bọn hắn cũng đều thu được cảm giác thỏa mãn. Hạ Tiểu Bạch cũng đã đi xuống lôi đài. Hắn cũng cảm thấy một trận chiến này hẳn là kết thúc, hắn tính toán đợi hạ liền bay đến Vĩnh Hằng Cứ Điểm tìm địch anh tiến hành tứ truyện thí luyện, tranh thủ trở thành cái thứ ba người của tứ chuyển. Bất quá cũng ở thời điểm này, sau lưng hắn chuyển đến một tiếng âm thanh của lạnh nhạt Đại Ma Vương, có hứng thú một trận chiến sau. Lời nói này bình hàn, thanh âm cũng không lớn. Nhưng khi lời này xuất hiện, trong chấp lát này, toàn bộ bốn phía lôi đài đình linh nhiên tĩnh lại. Hạ Tiểu Bạch cũng đột nhiên xoay người, hắn nhìn xem đã đi tới phía trên lôi đài tới Tu Ngàn đao, có chút giật mình nhìn xem hắn. Tu Ngàn lại vào lúc này muốn cùng hắn đánh. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Tu ngàn lưỡi đao cường đại hạ tiểu bạch có thể nói trước mắt rõ ràng hạ tiểu bạch vẫn luôn đem tu ngàn lưỡi đao cùng mục tu văn xem như là thế giới giả tưởng hai đại tốc địch. Dưới mắt, tiêu ngạo tu ngàn lưỡi đao vậy mà trụ sở khiêu chiến hắn. Rất nhanh, hạ tiểu bạch lông mày liền nhíu chặt lên đúng vậy, tu ngàn thực lực của lưỡi đao cường đại cỡ nào, hắn lòng dạ biết rõ. Dưới mắt mặc dù thu được linh diệu trang phục, nhưng là hắn có thể thắng sao? Hạ tiểu bạch cầm linh diệu tay của chi kiếm nắm thật chặt. Mà lúc đó, bốn phía người chơi đang nghe tu ngàn lời nói của lưỡi đao về sau, đầu tiên là yên tĩnh nửa ngày, sau đó hoa. Kinh hoa phóng trời. Quét sạch toàn bộ trên liệu nguyên thành không lần này bọn hắn cảm nhận được rung động tuyệt đối so hạ tiểu bạch số không phong huyết ảnh đau mang tới còn một lớn tu ngàn lươi đau vậy mà chủ động khiêu chiến đại ma Vương tu ngàn lưỡi đau là nhiều người của cao ngạo bọn hắn đều là rõ rõ ràng ràng đối tu ngàn lưỡi đau mà nói mục tiêu của hắn cho tới nay đều chỉ có mục tu văn một người điểm này từ phía trước sáng thế cùng tranh bá liền nhìn ra được nhưng là dưới mắt tu ngàn lưỡi đau vậy mà lần đầu tiên chủ động khiêu chiến đại ma Vương là bởi vì cục diện giới ma sao liền huyết hành đau đều bị đại ma Vương số không phong Cho nên Tu Ngàn Lưỡi Đao không thể không chủ động đứng ra vãn hồi trên thanh danh bại cục. Vẫn là nói Đại Ma Vương đã để Tu Ngàn Lưỡi Đao cảm nhận được uy hiếp. Ta cảm thấy hẳn là huyết ảnh đao vấn đề, huyết ảnh đao bị Đại Ma Vương số không phòng, đối tứ phương thành đả kích quá lớn, về phần Đại Ma Vương uy hiếp được Tu Ngàn Lưỡi Đao, trước mắt có lẽ còn là rất không có khả năng. Có người nói, mặc dù nói Đại Ma Vương số không phong huyết hành đao, tổn thương cũng cao đến quá đáng, nhưng là càng kỳ quái hơn bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua đúng vậy, cái kia chính là toàn bộ Trung Quốc đứng đầu nhất hai người kia, Tu Ngàn Lưỡi Đao cùng Mục Tu Văn. Hai người này cho dù là đặt vào quốc tế đều hiển hách cao thủ nổi danh, tại trên người bọn hắn, làm cho người khiếp sợ địa phương đã sớm hiện ra qua không biết bao nhiêu lần. Cho nên, bọn hắn cảm thấy, Đại Ma Vương có lẽ có thể thắng một hai trận, nhưng là nghiền ép Tu ngàn lươi đao vẫn là không khả năng. Ngoại trừ bốn phía người chơi, lúc này người của thiên Linh nhóm bên trong, Thế Ước, Thanh Phong, Dương, đêm về lạnh trở thiên Linh hoạch tâm thành viên cũng đều là kinh hãi nhìn xem phía trên lôi đài, kia một thân xích hồng đặc hiệu lập lỏè Tu ngàn lưỡi đao. Tu đao vậy mà chủ động chiến hạ bạch, thật sự là để bọn hắn cảm thấy giật mình đồng thời, bọn hắn cũng không nhịn được lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch số không phong huyết ảnh nào, bọn hắn vẫn là rất vui vẻ, nhưng trên là đối tu ngàn lươi đao lời nói: "Khó." Nhiễm thu Linh cũng mở to một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, tu ngàn lươi đao chủ động khởi xướng khiêu chiến, tiếp cùng không tiếp đối Hạ Tiểu Bạch mà nói đều cực đoan bất lợi. Không tiếp lời nói, chung quy trên tại khí thế yếu một chút. Tiếp lời nói, nếu như không thể lấy được quá tốt thắng số trận, như vậy hôm nay số không phong huyết ảnh đao mang tới lực ảnh hưởng liền sẽ giảm bất đi nhiều. Hắn sẽ làm thế nào đâu? Rốt cục, Hạ Tiểu Bạch lẳng lặng nhìn xem tu ngàn lưỡi đao. Hắn phun ra một chữ tốt. Lập tức, bốn phía xôn sao âm thanh tái khởi đại ma vương tiếp nhiệt ba. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xảy ra loại biến cố này, kế huyết ảnh đao về sau, Trung Quốc thiên bảng người thứ hai tu ngàn lưỡi đao vậy mà ngay sau đó hướng đại ma vương khởi xướng kêu chiến. Cái này để bọn hắn không nhịn được nghị luận lên đại ma vương ở đâu ra lực lượng, đây chính là tu ngàn lưỡi đao à, phá Trần Tổ Thương, cũng không phải chỉ có hắn, có á hử, không biết tự lượng sức mình. Kỳ thật ta cảm thấy hắn không đỡ lấy sẽ tốt hơn. Không sai, tu ngàn lưỡi đao trang bị cũng không phải chúng ta phàm nhân có thể lý giải a, ám kim tinh xào trang bị, đoán chừng chúng ta thập vạn năm cũng tìm không thấy loại này đỉnh cấp trang bị. Tu ngàn lươi đao chô cường đại, ngoại trừ thân làm đỉnh tiêm cao thủ tẩu vị cùng thao tác, trang bị cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cho tới nay, tu ngàn lươi đao trang bị đặc hiệu đều là cực kỳ không hiếm cùng hoa lệ, đơn từ một điểm này mà nói, liền xem như mục tu văn trên cũng không sánh bằng đương nhiên, cái này không sắp xếp mục tu văn cố ý ẩn nấp trong đó một số trang bị đặc hiệu dùng cái này điệu thấp làm việc khả năng. Bất quá, mặc dù đặc hiệu chỉ là dùng để thưởng thức, dùng để hài lòng các người chơi hư vinh, nhưng là từ một cái khía cạnh khác đến xem cường hãn trang bị đặc hiệu nhất định hoa lệ cho nên tại trang bị phương diện bọn hắn cảm thấy khẳng định vẫn là tu ngàn lươi đao trang bị muốn càng mạnh hơn nữa mọi người đều biết tu ngàn trên người lươi đao có hoàn chỉnh một bộ ám kim tinh xào trang phục cái này tại trước mắt tuyệt đối là cấp cao nhất trang bị tại tử Linh khí đi ra trước kia không người nào có thể siêu Việt chương 628 hoa lệ đặc hiệu chương 628 hoa lệ đặc hiệu cái này cũng là bọn hắn không coi trọng hạ tiểu bệnh nguyên nhân chủ yếu nhất hơn nữa theo đoạn thời gian trước hệ thống đổi mới đến xem bọn hắn cảm thấy Tu ngàn lưỡi đao xem như Sích Diễm Vương triều hội trưởng, Trung Quốc thế giới giả tưởng người thứ hai, khẳng định đã đối tự thân thanh trang bị dùng sức mạnh hóa thạch cường hóa nhiều lần đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng nói tóm lại, Tu ngàn lưỡi đao bất luận là nào phương diện, đều nhất định nghiền ép Đại Ma Vương. Kỳ thật đối hạ tiểu Bạch mà nói, làm ra quyết định này cũng là hành động bất đắc dĩ. Hơn nữa theo hắn, dưới mắt mặc vào linh diệu trang phục hắn, một thân thuộc tính không mạnh mẽ hơn, chỉ là dựa vào thuộc tính liền ép huyết đao, bị, mỗi một trang bị đều thập phần cường Kỹ thuật tu ngàn lưỡi đao là thật mạnh, lần thứ hai thành chiến cùng tu ngàn lưỡi đao giao thủ thời điểm, hạ tiểu Bạch trên HP hạn bất quá 4 vạn, có thể kia là tu ngàn lưỡi đao chính là đã đạt đến 6 vạn. Mà dưới mắt, cái nào sợ sẽ là nắm giữ ám kim tinh xảo trang bị kỵ sĩ cùng võ tăng, HP cũng bất quá chính là số này. Tu ngàn lưỡi đao thuộc tính vượt mức quy định không biết bao nhiêu thời gian, dưới mắt hắn, trên người cứ việc cũng có được một bộ ám kim tinh xào trang phục, nhưng chân thực thuộc tính cao bao nhiêu, căn bản không có người biết. Bất quá hạ tiểu Bạch lại cảm thấy, dưới mắt ngược lại là tốt nhất một cái cơ hội. Từ linh khí chưa ra dưới tình huống, Dưới mắt hắn linh diệu có thể nói nhường hắn thuộc tính đạt tới ám kim tinh xảo tự hạn, nếu như còn có thể tăng lên, kia cũng chỉ có thể dựa vào cường hóa thạch đây là cho tới nay, hắn thuộc tính tiếp cận nhất tu ngàn lưỡi đao thời điểm, cũng là hắn có khả năng nhất cùng tu ngàn lưỡi đao một trận chiến thời gian tiết điểm. Nếu như bỏ qua, về sau không biết rõ muốn trở tới khi nào. Chỉ có điều, đối với lấy cần cực lớn dũng khí làm ra quyết định này hạ tiểu bạch, các người chơi càng nhiều ngược lại là cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình. Coi như ngươi tại Hàn Liên đột kích trong hoạt động thu được không tệ trang bị cùng ban thượng, nhưng lại có thể thế nào? Khẳng định vẫn là không sánh bằng tu ngàn lưỡi đao. Tu ngàn lưỡi đao có ám kim tinh xào trang phục, người đầy, ngươi có thể có loại này trang phục đó chính là quái sự. Trong lòng bọn hắn đều là nghĩ như vậy. Nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ, Tu ngàn lưỡi đao có ám kim tinh xào trang phục, Hạ Tiểu Bạch kỳ thật cũng có. Tiếp nhận Tu ngàn lưỡi đao khiêu chiến về sau, Hạ Tiểu Bạch hướng về Lôi Đài bước ra bước đầu tiên, đây là Hạ Tiểu Bạch vượt qua tự thân dũng khí trọng yếu một bước, cho nên khí thế không thể yếu. Thế là sau một khắc, nhuyễn bốn phía các người chơi kinh hãi một màn xuất hiện. Hạ Tiểu Bạch cước đệ hạ, rõ ràng là ông một tiếng nổi lên một cái cự đại quang hoàn, trên quan hoàn này khắc họa lấy 10 phần tối nghĩa chỉnh thể hiện ra màu xanh, thanh sáng long lảnh. Trốn mắt chói mắt. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch bước ra bước thứ hai, lập tức lại là ông một tiếng, hắn cước đệ hạ đúng là lại lần nữa hiện ra một cái tinh quang sáng chói giống như chói mắt ánh sáng màu vàng trợn, bọn hắn dường như chính mình thấy được tinh ánh sáng, huyến lệ chi cực. Thật là, đang lúc các người chơi đều trước mắt cảm thấy một màn sắp lúc kết thúc, bước thứ ba, Hạ Tiểu Bạch cước để hạ lại lần nữa là xuất hiện càng thêm to lớn thất thải quang hoàn. Thất thải quang hoàn dựa theo hào quang của cầu thường xuyên sáng lấy, giờ phút này, cước đệ hạ ba cái khác biệt quang hoàn hiện, hiện làm cho nguyên bản một thân trong lộ ra liễm Hạ Tiểu Bạch lập tức lộ ra sáng chói mắt. Nhưng mà, đây hết vậy, vẫn chưa kết thúc. Hạ Tiểu Bạch bước ra bước thứ tư, một đầu nhỏ hình thể linh hoàng kéo theo vô tận hỏa diễm đặc hiệu vẩn quanh tay phải của hắn cổ tay. Hạ Tiểu Bạch bước ra bước thứ năm, mấy sợi thánh hỏa xuất hiện, còn cuốn thân thể của hắn. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch mỗi bước ra một bước, trên thân lập tức liền sẽ mới tăng một cái quan hiệu. Cuối cùng, dòng giá 12 bước xuống đến, trên người Hạ Tiểu Bạch đã sớm không có ẩn dấu trang bị đặc hiệu lúc nội liễm, lòng bàn chân ba cái khác biệt lớn nhỏ, nhan sắc khác nhau quang hoàn lập lòe, trên người phối hợp cái khác trang bị đặc hiệu, linh diệu trang phục đặc toàn bộ mở ra, giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch phong cách tới cực điểm. Mà cái này 12 bước, cũng vặn hắn đi tới trên này. Tu ngàn lươi đao chính đối diện. Bốn phía người chơi cùng những cao thủ nhìn xem cái này rung động lòng người một màn, đều là từng cái nhịn không được há to miệng, nói không ra lời. Bởi vì, hạ tiểu bạch cử động của vừa mới cùng biểu hiện, thật sự là kinh hãi tới không ít người. Nhất là cái kia một thân trang bị, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không huyên đặc hiệu, loại này đặc hiệu, quả thực có thể cùng tu ngàn lươi đao cùng so sánh. Nói chung, trang bị càng tốt đặc hiệu lại càng tốt, càng lóe sáng. Thật là đại ma vương giờ này phút này bày ra trang bị hiệu, quả thực sáng mù bọn hắn hợp kim titan mắt chó. Đại ma vương cái này một thân lập phong như vậy trang bị đều là từ đâu làm tới, chẳng lẽ là Hàn Uyên đột kích cái kia hoạt động ban thưởng? Không thể nào, cái này hoạt động ban thưởng 23 trang bị hẳn là cao nữa là, thật là đại ma vương một thân trang bị đặc hiệu đều rất lập lẻ. Tốt ta, kỳ thật dưới mắt lập lòe không lóng lánh cũng không trọng yếu, trọng yếu là trên người đại ma vương trang bị đặc hiệu tốt như vậy, làm cũng tốt, trang bị phương diện có thể cùng tu ngàn lươi đao đánh ngang. Quả nhiên, trên thân thể của ngươi là một bộ hoàn chỉnh ám kim tinh xào trang phục. Tu ngàn lưỡi đao nhàn mở miệng. Một sát na này, bốn phía lôi đại các người chơi đều là an tính 3 giây ám kim tinh xảo trang phục. Bọn hắn đều là ngây dại nói đùa cái gì? Trên người Đại Ma Vương là trang phục. Đại Ma Vương vậy mà cũng có ám kim tinh xào trang phục. Ta không tin. Trang phục như thế thưa tớ, Đại Ma Vương làm sao có thể góp đến đủ? Bốn phía người chơi đều là xôi trào ám kim tinh xào trang bị tuyệt đối là so ám kim trang bị càng khó rơi ra tồn tại. Mỗi một kiện ám kim tinh xảo trang bị đều sẽ có một đầu tinh xảo đặc hiệu đầu này đặc hiệu lại so với bình thường những cái kia vẹn vẹn ra tăng chỉ số đặc hiệu mạnh một chút, đồng dạng có hiệu quả đặc thù cùng tương đối giải văn tự giải thích rõ, đây cũng là ám kim tinh xảo vì cái gì hi hữu nguyên nhân. Thật là, trên người Đại Ma Vương trang phục lại là ám kim tinh xảo trang phục. Cũng tu ngàn lươi đau như thế. Mở một chút mở một chút mở nói đùa cái gì ba, ám kim tinh xảo trang phục tại trước mắt tuyệt đối là rất khó đồ vật của thu hoạch được, hoặc là nói căn bản không có khả năng thu hoạch được đại ma vương đến tụt cùng là thế nào tìm đến a. Chẳng lẽ cái này trọn vẹn trang phục đều là Hàn Nguyên đột kích cái này hoạt động ban thưởng. Nói đùa cái gì à, cái này hoạt động ban thưởng cao như vậy sao, coi như đại ma vương hoạt động xếp hạng thứ nhất, ban thưởng cũng sẽ không như thế tụ ta. Các người chơi đều là cảm thấy 10 phần rung động. Mặc dù bọn hắn có chút hoài nghi đại ma vương có phải hay không tại nói nhảm, nhưng là nói ra lời này tu ngàn lưới đau, kiến thức của hắn Tuyệt đối không có người hoài nghi. Hơn nữa tu ngàn lưới đao chính mình liền có một bộ ám kim tinh xảo trang phục, không có người so với hắn hiểu rõ hơn ám kim tinh xảo trang phục ngươi nói không sai, nhưng là dù vậy, ta cũng không có lòng tin có thể tại trang bị phương diện thắng qua ngươi. Hạ tiểu bạch thần sắc ngưng trọng nói rằng, hắn lúc này thả ra linh diệu trang bị đặc hiệu ngược lại không phải bởi vì trang bức, mà là khí thế. Tu ngàn lưới đao rất mạnh, phối hợp kêu một thân trang bị đặc hiệu khí thế thì càng đủ. Hắn đến thời điểm ẩn nặp trang bị đặc hiệu Hắn là dự định tại cùng huyết ảnh đao trợ cờ thời điểm mở ra, thật là linh diệu thuộc tính quá cường đại, nhường hắn trực tiếp số không phong huyết ảnh đao, cái này lập tức nhường hạ tiểu bạch cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên cũng liền lười nhắc mở đặc hiệu. Nhưng Tu ngàn lưỡi đao liền không giống như vậy, hắn là cho tới nay hạ tiểu bạch đối mặt mạnh nhất đối thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tu ngàn lưỡi đao nhìn xem hạ tiểu bạch, trên mặt như cũng không có biểu lộ gì, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, có thể tìm tới tốt hơn trang bị cũng cường hóa số lần càng nhiều cũng chỉ có mục tu văn tên kia có thể làm được, ngươi có thể làm đến bước này, thật là làm ta giận mình. Tu ngàn lưỡi đao sau lưng rút ra ngàn tu long viêm kiếm. Lộng lẫy chói mắt sáng chói hỏa diễm còn cuốn thanh kiếm này, nhưng Hạ Tiểu Bạch cảm thấy cho dù tu ngàn lưỡi đao không có đưa nó tăng lên tới cấp tự linh, thanh kiếm này thuộc tính cũng tuyệt đối trước so với tăng lên không ít. Vừa nghĩ, Hạ Tiểu Bạch cũng sau lưng rút ra song kiếm. Hai người thứ một trận chiến đấu, như vậy bắt đầu. Chương 629. Tốc địch chi chiến 1 Chương 629. Tốc địch chi chiến một đối mặt với tu ngàn lưỡi đao loại này cấp bậc cao thủ, Hạ Tiểu Bạch không dám coi thường. Thứ một trận chiến đấu bắt đầu, hắn trực tiếp phát động sao trời lĩnh vực, sau đó đối với tu ngàn lưỡi đao liền phát động sao trời liễn 10 đạo tinh kiếm khí tới. Mặc dù nói sao trời lĩnh vực càng thích hợp đoàn chiến bên trong sử dụng, nhưng là chỉ cần có thể có tác phúc, tự nhiên là có thể sử dụng liền dùng tới. Tu ngàn sắc mặt lưỡi dao lạnh nhạt, tay phải cầm trong tay ngàn tu long viêm kiếm, đối mặt với hạ tiểu bạch sao trời liền rượu, bước chân hắn lại là bước ra nguyên một đám mét hình tổ vị, thân ảnh bắt đầu lóe lên 6853, mix 4235, 7568, mix 4895. Nguyên một đám số lượng cùng chữ cái từ trên đỉnh đầu hắn nhảy ra. Theo lý mà nói, 10 đạo tinh thần kiếm khí hẳn là tạo thành 10 cái tòa thương. Nhưng mà Tu ngàn lưới đao đỉnh đầu lại là chọn vẹn nhảy ra 16 chữ số cùng chữ cái đồng thời, làm cho bốn phía tất cả người chơi đều kinh hãi vô cùng chính là, 10 đạo tinh thần kiếm khíynh kích xuống, đánh chúng hắn chỉ có 4 đạo, mà khắc lục đạo toàn bộ bị mị sợ không chỉ có như thế, bị mỹ thời điểm, dường như bởi vì tu ngàn trên người lưỡi đao trang bị có né tránh hồi máu đặc hiệu, làm cho tu ngàn. Lưới đao tới cuối cùng, Hắc Vệ như cũ toàn mãn đây chính là thiên bẩm thực lực của người thứ hai, thời gian dài không có tại đại chúng các người chơi trước mắt chiến đấu, đến mức nhiều rất nhiều người đều quên hắn là hồi phục lưu tông sư. Truyợt hóa giải hạ tiểu bạch thường dùng nhất sao trời liền liền diệu, tu ngàn lưỡi đao lúc này cũng bắt đầu phản kích, trước người một thanh mang theo vô tận hỏa diễm hư không đại kiếm xuất hiện, hướng thẳng đến thân thể của hạ tiểu bạch đâm tới oanh. Hư không đại kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đến mức dưới lôi đại quan chiến huyết ảnh đao đều tự giác không có cái gì lòng tin có thể tại đối mặt tu ngàn lưỡi đao thời điểm thông qua tẩu vị lần tránh cái này một cái công kích. Kế tiếp hạ tiểu bạch vị trí bộc phát ra một hồi ánh lửa, làm cho không ít người kinh ngạc lạ, hắn vậy mà tại thời khắc treo sợi tóc theo bạo ngọn lửa ra. Hắn lúc này, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Tốc độ này là bình thường gì tốc dưới gấp 30 lần. Đến mức nhường hắn thành công tránh rơi mất tu ngàn lươi đao bê cấp kỹ năng hư không lưới dao. Huệ Ảnh Đao nhìn xem một màn này, lập tức hồi tưởng lại trước đó Hạ Tiểu Bạch cùng hắn lúc chiến đấu tốc độ của bạo phát đi ra, hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch hẳn là bạo phát cái gì đạt hiệu. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, Hạ Tiểu Bạch sử dụng linh diệu trang phục bộ kiện một trong, áo choàng đặc hiệu. Trang bị tên, nhanh chóng linh áo choàng. Trang bị bộ vị, áo choàng. Kèm theo kỹ năng, nhanh chóng linh, sử dụng về sau kế tiếp trong 60 giây thu hoạch được 48 điểm tốc độ di chuyển, thời gian, củ đồ 60 giây. Nói chung Trước mắt 90 cấp trở lên người chơi tốc độ di chuyển đại khái tại hơn 20 điểm, mà Hoàng Kim cấp trở lên tọa kỵ cơ bản có thể kèm theo 100 điểm trở lên tốc độ di chuyển 48 điểm tốc độ di chuyển tăng lên, mặc dù cao hơn không lên nhanh phi nhanh ưu tú chiến mã, nhưng là cái này cũng đầy đủ để cho tốc độ của Hạ Tiểu Bạch đạt tới bình thường cấp 3. Bất quá Hạ Tiểu Bạch rất nhanh lại là phát hiện không đúng, bởi vì hắn tránh đi hư không lưới dao, hệ thống lại không có cho hắn mít nhép nhở, khi hắn kịp phản ứng, trước đó bạo tạc bên trong ánh lửa, một thanh hư không đại kiếm lại lần nữa hướng phía Hạ Tiểu Bạch đâm tới. Hư không lưỡi dao lại còn sẽ theo dõi. Tại lần thứ nhất thành chiến thời điểm, Liễu Nguyên thành phía trên đầu tường, lúc kia Tu Ngàn Lưới đao đối với hắn sử dụng hư không lưới dao, hắn là chưa kịp né tránh, đến mức hắn không sao biết được nói đặc điểm này. Dưới mắt né tránh về sau, mới phát hiện hư không lưới dao vậy mà có thể theo dõi. Vậy cái này liền phi thoái, có thể theo dõi, tổn thương lại cao như thế. Đồng thời càng chết là, thừa dịp này, Tu Ngàn Lưới đao xong tuyến giấc công, đã theo chính diện đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Nguy cơ tình huống phía dưới Hạ Tiểu Bạch không có lưu thủ, ông một tiếng, Hạ Tiểu Bạch quanh hiện ra lục đạo ám kim giả lập Trang bị tên, U Minh linh quang cải. Trang bị bộ vị, thân thể kèm theo kỹ năng, linh quang thuần tưởng, chủ động đặc hiệu, tạo ra 6 mặt linh quang thuần tưởng vờn quanh quần thân, mỗi một mặt thuần tưởng đều nắm giữ 15000 điểm HP giống như người chơi phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp, duy trì liên tục thời gian 60 giây, thời gian cũ đồ 20 giây đã hư không lưới giao sẽ theo dõi, ngoại trừ dùng phòng ngự tính, kỹ năng hoặc là đặc hiệu cắt giảm tổn thương, liền không có biện pháp khác. Phát động linh quang thuần tưởng, Hạ Tiểu Bạch tự biết trước đứng trước sau giáp công hiểm cảnh, thế là dứt nhiên đem sau lưng lưu cho hư không lưới dao. chính mình thì là chủ động hướng tung ngàn lưới đao đem chính mình nguyên một đám đơn thể kỹ năng ném ra bên ngoài. Linh văn công kích phong bạo kiếm kích phát động, đại lượng dày đặc kiếm đâm đâm ra, tại cái này dày đặc kiếm kích phía dưới, Tu ngàn lưỡi đao tử vị rốt cục không còn lên tác dụng quá lớn. Thật là là nguyên một đám 1, 2000 tổn thương liên miên tó ra, nhường lượng máu của hắn giảm xuống bất quá chỉ là ba vạn lúc, nội tâm hạ tiểu bạch cũng là kinh hãi vô cùng. Cái này ba vạn tổn thương, cũng chỉ là nhường lượng máu của hắn đầu giảm xuống 1 phần 3. Cái này Tu ngàn lưỡi đao, trên HP hạn vậy mà cao đến kinh khủng 9 bạn. Mà Tu ngàn lưỡi đao đối mặt với hạ tiểu bạch điên cuồng tiến công, chính mình thì là mặt không biểu tình. Tản ra lửa cháy hừng hực ngàn tu long viêm kiếm tại thời khắc này, bạo phát ra trận trận mông lung kiếm quang. Ngay tại hạ tiểu bạch lại lần nữa phát động sao trời liền diệu lúc, khẽ một tiếng, tu ngàn lưỡi đao lại là xuất kỳ bất ý đánh trúng hạ tiểu bạch tay phải linh diệu chi kiếm. Hạ tiểu bạch thế công trong nháy mắt bị dừng lại, sau lưng mà lúc này đầy hư không lưỡi dao đã tới tập. Hư không hỏa diễm kiếm ảnh mang theo vô tận uy mang đánh vào trên người hạ tiểu bạch linh quang trên hộ thuần, cả tại hư không trước mặt, mặt đồng thời, đang về đỡ. Kết quả ở thời điểm này, sau lưng nhanh một tiếng nổ tung lên, hư không lưỡi dao sau lưng theo đâm xuyên thân thể của hắn 52569. Một cái tương đối kết sủ số lượng theo hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra, hư không lưỡi dao trực tiếp nhường hạ tiểu bạch về đỡ nhận lấy ảnh hưởng, nhường tu ngàn lưỡi đao có thể một kiếm đâm tới. Tu ngàn lưỡi đao ngàn tu long viêm kiếm 10 phần xảo trá theo hai mặt linh quang tuẫn tưởng trước đó đâm vào, giờ phút này hắn nắm bắt thời cơ tuân lệnh người nhịn không được vô an tán dương, không nhìn có thể ngăn cản 15000 tổn thương linh tưởng. Bất quá hạ tiểu bạch phản ứng cũng không tính chậm, trực tiếp cho mình dùng xong một quả bảy cấp hồi đan, HP hồi phục tới 6 vạn. Thật là tu ngàn lưỡi đao công kích cũng tới. Lần này, Ngung Lung màu đỏ kiếm quang lại lần nữa lập lòe, bị cận thân hạ tiểu bạch trực tiếp bị vô tận kiếm quang đánh chúng, HP cũng trực tiếp bị thanh không. Cho dù hồi phục tới 6 vạn HP, như cũng ngăn không được cận thân bộc phát tu ngàn lưỡi đao. Ván đầu tiên cứ như vậy kết thúc, toàn bộ quá trình không cao hơn 1 phút, bốn phía người chơi đều thấy nói không ra lời đại ma vương VS tu ngàn lưỡi đao. Thắng số chật hung, một tiểu bạch nhiệm thu linh mở to một đôi mắt đẹp lo lắng nhìn xem lôi đài. Rất nhanh, trận thứ 2 bắt đầu. Hạ tiểu bạch tâm tính bình ổn, thoáng về suy nghĩ một chút ván đấu tiên bên trong sai lầm. Sau đó trận thứ hai bắt đầu, tay trái lập tức một cái ngôi sao liền diệu thức mở đầu, dường như liền phải phát động tinh thần kiếm khí. Tu Ngàn Lưỡi dao bước chân lại lần nữa đi ra một cái S hình tổ vị, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Hạ Tiểu Bạch tay trái bắt đầu xoành ra tinh thần kiếm khí, nhưng là kiếm trong tay phải thì là hướng phía Tu Ngàn Lưỡi dao một chỉ, đây cũng không phải là xoành ra tinh thần kiếm khí dấu hiệu. Chương 630. Tốc địch chi Chiến 2. Chương 630. Tốc địch chi Chiến 2. Bị lựa, đại ma vương chỉ là tay trái phát động tam chuyển kiếm sĩ kỹ năng tinh ngự trạm, tay phải thì là đánh ra cái khác công kích. Hạ Tiểu Bạch song kiếm lưu đã sớm đang đường nhập thất, nhất tâm nhị dụng cảng lại trong cơ sở cơ sở, tay trái tinh nhận trảm, tay phải linh diệu chi kiếm lúc này liền có vô tận hắc hồn hội tụ. Như là vô số oan hồn đang gieo họ, những này hắc hồn hướng thẳng đến tu ngàn lưỡi đao đánh qua, Hạ Tiểu Bạch lựa chọn một cái tu ngàn lưỡi đao vừa mới né tránh tinh thần kiếm khí thời cơ, nhường hắn không thể né tránh. B cấp đơn thể kỹ năng là sát trảm. Như là bị địa ngục thâm nguyên ác quan quanh, đầu nhảy ra nguyên một đám số lượng 6256, 6251, 6577. Trên cơ bản đều là miễn cưỡng phá 6000 tổn thương là một B cấp đơn thể kỹ năng, tu ngàn sức phòng ngự của lưỡi đao có thể nghĩ, Cùng là ám kim tinh xảo trang phục, còn có thể có như thế phòng ngự cùng HP, hắn khẳng định dùng sức mạnh hóa thạch cường hóa không chỉ một lần. Bằng không chính là tứ chuyển mang đến cho hắn coi như không tệ thuộc tính tăng lên. Đột nhiên, tu ngàn lưỡi đao trên đầu nhảy ra một con số 21058. Cái này tổn thương có chút tới không hề có điểm báo trước, mà Hạ Tiểu Bạch lại biết nguyên nhân. Trang bị tên, phù văn linh có thể giải. Trang bị bộ vị, dạy. Kèm theo, linh năng quang hoàn, dưới chân thời điểm tạo ra một cái quang hoàn, có thể theo người chơi di động mà di động. Quang Hoãn có 12% tỷ lệ phát động 15000 điểm ngoại định mức tổn thương. Cái này linh năng Quang Hoãn chính là hạ tiểu bạch dưới chân ba cái kia trong Quang Hoãn một cái, chỉnh thể hiện ra màu xanh, cũng chính là vừa mới hắn lên đài thời điểm, bước ra bước đầu tiên lúc mở ra cái kia là hiệu. Không hề nghi ngờ, cái này hơn 2 vạn tổn thương chính là phát động linh năng Quang Hoãn. Cái này liên tiếp tổn thương xuống tới, tu ngàn lưỡi đao HV lập tức tổn thất hơn 4 vạn, bất quá bởi vì hắn lẩn tránh trọn vẹn 4 đạo tinh kết quả hồi máu 2 vạn, cuối cùng lượng máu của hắn chỉ là giảm bớt 2 vạn. Không thể không nói hồi phục lưu làm thật là mạnh mẽ, dù là không uống thuốc cũng đều không cần lo lắng tự thân hắc ghê. Tu ngàn lưỡi dao sắc mặt như cũ bình tĩnh, tại dưới loại tình huống này, hắn lại lần nữa phát động hư không lưới dao. Kỳ thật hư không lưới dao xem như B cấp kỹ năng, tổn thương so sánh B cấp kỹ có thể xác định hơi không đủ. Nhưng là tại cùng cao thủ lúc đối chiến, hư không lưới dao loại này có thể 100% chúng đích kỹ năng lại có vẻ càng dùng tốt. Dù sao, cao thủ thao tác đều không kém, rất dễ dàng liền lần tránh rơi đa số công kích. Cái này hư không lưỡi dao vừa ra, Hạ Tiểu Bạch liền biết mình nhất định phải bạo phát. Lại một lần nữa mở ra nhanh chóng linh áo tràng hiệu, hắn tránh ra hư không lưỡi dao về sau, dùng tốc độ của cực cao vọt tới tu ngàn trước mặt lưỡi lao, sau đó trực tiếp mặt đối mặt phát động sao trời liền liền diệu. Hạ Tiểu Bạch biết làm như vậy rất dễ dàng nhường tu ngàn lưỡi đao cắt ngang hắn kỹ năng, nhưng là hắn đã sớm nghị kỹ thủ đoạn đường đối. Cổ tay phải lóng lánh tinh tay của ảnh cổ tay bỗng nhiên buộc phát ra một trận quang mang, sau đó một đầu tinh ảnh hổ mang theo khổng lồ y thế trước mặt hướng phía tu ngàn lưỡi đao như là chiến xa giống như ầm ầm va chạm mà đi. Trang bị tên: Tinh ảnh hổ chi cổ tay. Trang bị bộ vị: hoàn. Kèm theo kỹ năng: Tinh ảnh hổ xung kích, chủ động đặc hiệu. Sử dụng về sau có thể đủ để gọi ra một đầu tinh ảnh hổ hướng về phía trước 15 mã thẳng tắp khu vực phát động xung kích, tạo thành mê muội, người của đánh trúng số càng nhiều mê mợi thời gian càng dài, thời gian cụn độ 120 giây. Hiển nhiên, đây là một đòn không đặc hiệu, nhưng dưới mắt đối hạ tiểu Bạch mà nói, dù là thời gian lại ngắn, chỉ cần có thể không ở tu ngàn lưỡi đao một chút, đó chính là thành công. Tu ngàn lưỡi đao cái này mỗi lần bị khống ở, sao trời liền diệu 10 đạo công kích tất cả đều chứng thực tới tu ngàn trên người lưỡi đao, nguyên một đả mấy ngàn tổn thương từ trên đầu hắn nhảy ra, trong đó còn có một đạo phát động tinh xạ một kích, tạo thành hơn 2 vạn tổn thương phức Hư không lưới dao vẫn là vào lúc này đâm xuyên qua thân thể của Hạ Tiểu Bạch, nhưng là cũng không có đem hắn miểu sát, ngược lại là HP còn trở lại bảy vạn tu ngàn lưỡi đao bị Hạ Tiểu Bạch sao trời liền rượu cho huynh sát đến chết. Trận thứ hai, Hạ Tiểu Bạch lật về một thành, Song phương thắng số 1, 1. Một, một, một so một bình. Các người chơi nhìn đến đây đều là rung động khó tả. Mặc dù nói đây chỉ là bắt đầu, nhưng là Đại Ma Vương vậy mà không có giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế bị tu ngàn lưới đao nghiền ép, ngược lại là một so một đánh ngang, cái này tương đối làm bọn hắn chấn kinh. Hơn nữa trên người Đại Ma Vương trang phục đặc hiệu thực sự nhiều lắm. Hơn nữa những này đặc hiệu đều rất trợ dụng, cho hắn mang đến tác dụng cực lớn. Hoàn toàn chính xác, Tu Ngàn Lưỡi Đao xem như hồi phục Lưu tông sư, trên người trang bị đa số đặc hiệu đều là lấy hút máu làm chủ, bởi vậy mảnh coi như có thể cho hắn bạo phát đi ra chủ động đặc hiệu kỹ thuật không nhiều. Trận thứ 3, Tu Ngàn Lưỡi Đao trước trái ngược hai ván thăm dò, chủ động phát động tiến công, một chút Hạ Tiểu Bạch chưa thấy qua kỹ năng bị hắn dùng đến, phối hợp hắn một thân kinh khủng hồi máu, tại Tu Ngàn chủ động trong tiến công căn bản khó mà giảm xuống lượng máu của hắn, thua trận trận này. Tới trận thứ 4, phía trước còn tốt, Hạ Tiểu Bạch đối với Tu Ngàn Lưỡi Đao chủ động tiến công cũng đã sớm chuẩn bị. Dù sao hồi phục lưu chính là muốn tại bên trong tổn thương hồi phục, dựa vào nẽ tránh hồi phục mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng là không thể nào cam đoan tẩu vị cùng thao tác không có sai lầm, một khi sinh ra sai lầm, như vậy chiến đấu khả năng liền trực tiếp kết thúc. Nhưng là lần này ngược lại là hạ tiểu bạch không cẩn thận tẩu vị sai lầm, bị tu ngàn lưỡi đao thả ra một đầu hỏa diễm trường liên, hỏa diễm trường liên buộc chặt tại trên người hắn, giam cầm đồng thời còn bị ngọn lửa bỏng. Trên đầu mỗi dây đều toát ra nguyên một đám phá ngàn tổ thương Tu ngàn lưỡi đao cũng bắt đầu đối với hắn cận thân tấn công mạnh đang lúc bốn phía các người trời coi là trận thứ tư hạ tiểu bạch muốn trực tiếp thua trận thời điểm, hắn đúng là đột nhiên tránh thoát hỏa diễm trường liên, đối với tu ngàn lưỡi đao lại là một đạo tinh ảnh hổ xung kích sao trời liên diệu, trực tiếp đem hắn hất thanh không. Lúc này hạ tiểu bạch hai thanh kiếm tinh xảo đặc hiệu đều là tinh xảo một kích, mặc dù nói tinh xảo một kích là không thể được ra, nhưng là tay phải linh diệu chi kiếm 12% tinh xảo một kích xác suất, trên cơ bản tại phát động sao trời liên diệu thời đều có thể phát động một lần. Dù sao, sao trời liên diệu chọn vẹn 10 đạo công kích Trận thứ tư hạ tiểu bạch tình linh thoát ly khống chế có chút ngoài dự liệu, thắng được về sau, Song phương thắng trận lập tức liền đạt đến 2 2. Về phần hạ tiểu bạch có thể giải thoát khống chế nguyên nhân, hiển nhiên cũng là trang bị đặc hiệu. Trang bị tên: Linh ngũ xương nguyên mang. Trang bị bộ vị: đai lưng. Kèm theo kỹ năng: Linh xương, chủ động đặc hiệu, làm người sử dụng nhận khống chế hiệu quả, bị khống chế 2 giây về sau sử dụng, có thể lập tức từ trong khống chế thoát ra, thời gian: cùn đổ 200 giây. Không thể không nói cái này khiến rất nhiều người chấn kinh, lại đánh ngang đánh cho không tệ, nhưng là từ vừa mới bắt đầu, ta chính là định đến Tu ngàn lưỡi đao thản nhiên nói vậy thì đến thử xem tốt, Hạ tiểu Bạch đương nhiên sẽ không yếu thế. Rất nhanh, trận thứ 5, Tu ngàn lưỡi đao lại lần nữa chủ động hướng phía Hạ tiểu Bạch phương hướng vào tới, lại là nguyên một đám cùng loại S hình giáng tẩu vị. Hạ tiểu Bạch làm về sau dự phán, bắt đầu phát động sao trời liên diệu. Thật là, ngay lúc này, Tu ngàn lưỡi đao bước chân đột nhiên nhấc chuyển, một cái đột ngột làm cho người khác vô cùng khó chịu chuyển hướng bị hắn đi ra. Vốn là hình cung S, kết quả là tại tất cả mọi người cho là hắn muốn đi ra một cái đường cong thời điểm, hắn tựa như một bút, đột nhiên dùng sức ngang, gãy ra một cái khiến người không tưởng tượng được thẳng cấp. Z hình tổ vị, chương 631, chiến bình tu ngàn lưới đao. Chương 631, chiến bình tu ngàn lưới đao. Phía trước 4 trận tu ngàn lưới đao đều không có làm như vậy qua, có thể nghĩ, hắn đều là cố ý, vì chính là nhường hạ tiểu bạch tê liệt. Tu ngàn lưới đao cái này dễ ngang liền để hạ tiểu bạch khó chịu, sao trời liền rượu công kích toàn bộ thất bại, không chỉ có như thế, còn đưa tu ngàn lưới đao một cái cơ hội tiến công, trực tiếp bị hắn như mưa rông gió báo công kích giải quyết chiến đấu. Song phương thắng trận 2, 3. Thứ 6 trận, tu ngàn lưới đao ngay từ đầu lại là S hình tổ vị hướng phía hạ tiểu bạch vào tới. Đang lúc Hạ Tiểu Bạch mong muốn phát động công kích lúc, hắn lại nhịn không được do dự một chút. Trước đó Z hình tẩu vị nhường hắn dự đoán sai lầm, kia tu ngàn lưỡi đao lần này sẽ tiếp tục Z hình vẫn là bỗng nhiên chuyển S hình. Hạ Tiểu Bạch cắn răng, tại Z hình tẩu vị kéo dài tuyến bên trên phát động kỹ năng, thật là tu ngàn lưỡi đao vậy mà thành thành thật thật đi một cái S. Thứ 6 trận, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa bại. Song phương thắng trận 2-4. Bốn phía các người chơi thấy cảnh này lập tức xôn xao một tiếng không được, Đại Ma Vương bắt đầu dần dần thế yếu. Tu ngàn bộ này tâm lý chiến chơi đến 6A. Ma Vương muốn bị nghiền ép sao? làm không tốt đằng sau mấy cuộc chiến đấu đại ma vương toàn vua. Mà tại dưới loại nghị luận này, trận thứ 7 cũng bắt đầu hay, vốn hoàn toàn chính xác mang cho hạ tiểu Bạch không ít áp lực, nhưng là cũng may hắn có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại, trong nội tâm bắt đầu không ngừng tìm kiếm đối sách. Bất luận ta thế nào dự phán, lấy tu ngàn lưỡi đao phản ứng đều có thể tức thời né tránh. Nếu như ngay từ đầu không công kích, trực tiếp tiến hành phòng ngự, chờ tu ngàn lưới đao cẩn thần, cận chiến cùng hắn đối rất khó tiêu hao lượng máu hắn, thắng phần thắng cũng rất thấp. Hai con đường hắn nhất định phải đi một đầu. Dự phán khẳng định là không thể thực hiện được, như vậy chỉ có cùng hắn cận chiến đối bính. Cận chiến bính thì không thắng được hắn sao? Vậy nhưng chưa hẳn. Kết quả trận này Hạ Tiểu Bạch Tẩu vị xuất hiện sai lầm, cúc. Tháng số trận 2, Nam đã đi tới một cái điểm tới hạ. Tu Ngàn Lưỡi Dao lại thắng được đi, kia Hạ Tiểu Bạch sẽ rất khó cùng hắn đánh ngang tay. Quả nhiên, Tu Ngàn Lưỡi Dao không phải chỉ là nói rông, hắn là một phen tỉ mỉ chuẩn bị. Trận thứ 8, Hạ Tiểu Bạch tỉnh táo một chút, nhìn thấy Tu Ngàn Lưỡi Dao tiếp tục hướng phía hắn vào tới, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa một cái dự phán, đối Tu Ngàn Lưỡi phát động sao liền liền tinh thần kiếm khí đánh ra ngoài, kết quả Tu Ngàn Lưỡi Dao bức chân nhất truyện. Toàn bộ mấy các người chơi lắp đầu nhìn xem một màn này, cùng phía trước cỡ nào tương tự hình tượng, đoán chừng trận này Đại Ma Vương cũng nguy quỷ. Cứ như vậy chính là 2:6, Tu Ngàn Lưỡi Đao thắng hơn một nửa, Đại Ma Vương đã không có khả năng ngăn ép. Kết quả vẫn là Tu Ngàn Lưỡi Đao trên chiếm cứ gió. Bất quá lúc này Tu Ngàn Lưỡi Đao lại là phát hiện không đúng, bởi vì tinh thần kiếm khí văng tới, hắn HP không chút nào giảm. Sau đó một giây sau, hắn chính là nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đối với tay phải hắn trường kiếm một chỉ, cũng không phải là phát động La Sát Trảm hoặc là tinh trụ giới, mà là tinh ảnh hổ xung kích. Một đầu to lớn mãnh hổ hư ảnh như là chiến xa đồng dạng ầm ầm sông đột tới, bởi vì Tu ngàn lưới đao đã hướng phía Hạ Tiểu Bạch vọt lên có một khoảng cách, vừa vận nhường hắn tại 15 mã bên trong phạm vi. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tu ngàn lưới đao trực tiếp bị cho ở, sau đó lúc này Hạ Tiểu Bạch thừa cơ phát động Chân chính Sao Trời liền Diệu cùng với khác kỹ năng, một mạch đem hắn hạ về thanh không. Tháng số 3, Nam. Một màn này có chút ra ngoài dữ liệu của các người chơi, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Đại Ma Vương liên tục phát động hai cái Sao Trời Liễn Diệu. Kỳ thật, Hạ Tiểu Bạch là ngược lại lợi dụng Tu ngàn tâm lý của lưới đao chiến, thừa cơ phát động một đầu hiệu Trang bị tên, Linh Huyễn Trảm Mây vòng tay. Trang bị bộ vị, vòng tay. Kèm theo kỹ năng, Linh Huyễn, chủ động đặc hiệu, có thể mô phỏng xuất từ thần có một cái kỹ năng, chỉ có hiện tượng không, có thương tổn, thời gian, cooldown 100 giây. Cho nên, vừa mới hạ tiểu Bạch làm bộ tiến hành dự phán, kỳ thật phát động là mô phỏng ra sao trời liền liền diệu, dùng để lừa gạt tu ngàn lưỡi đao. Tóm lại, 3, năm nhường Hạ Tiểu Bạch thật to nhẹ nhàng trở ra. Chân thứ 9, tu ngàn lưỡi dường như cảnh rất nhiều, nhưng lại như cũ tiếp tục ra giăng vị. Hạ Tiểu Bạch thì là tở ớ đại ma vương đang làm gì? Không biết rõ. Ngược lại khẳng định có âm như quỷ cái gì? Cho dù có, cảm giác cũng ngăn không được a. Nhưng là vô luận như thế nào, cùng Hạ Tiểu Bạch cận chiến cũng là tu ngàn lươi đau vui với nhìn thấy. Dường như nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch tìm tới phương pháp phá giải, thế là hắn cũng bắt đầu bạo phát. Còn không có tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, trận trận huyết sắc kiếm ảnh liền bạo phát ra, đây là tứ chuyển siêu phàm kiếm sĩ kỹ năng không gian gai nhọn. Xem như là số không nhiều kiếm sĩ chuyển vị kỹ năng, tốc độ rất nhanh, để cho người ta không thể tránh né. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là tập trung tinh thần, không để ý đến tu ngàn lưỡi đao dống nhiên tiến công, tay phải linh diệu chi kiếm chém vào tu ngàn lưỡi đao trên bả vai trên áo giáp phát ra khênh khênh thanh âm, hỏa tinh vợi ra, hai người đánh ngang tay. Bất quá bởi vì tu ngàn lưỡi đao có thể hối máu, HP trực tiếp bị hắn về đấy. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là làm ra một cái ngôi sao liền rượu thức mở đầu đối tu ngàn lưỡi đao mà nói, hắn không cách nào khám phá cái này sao trời liền rượu có phải giả hay không, nhưng là thà tin rằng là có còn hơn là không, hắn vẫn là lựa chọn tận lực dựa vào tàu vị chính cho. Thật là khi hắn dư quang cong lên, nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch chọn ra là sát chạm thức mở đầu. Sao trời liền rượu là giả. Sau đó, sau một khắc, sao trời liền rượu ngay tiếp theo tinh ảnh hổ xung kích cùng một chỗ hướng phía trên người hắn đánh tới. Trước tiên hắn không có kịp phản ứng, sau đó trên đầu của hắn toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 6558, 21536, 6001, 6665, 26392. Lại phát động tinh xảo một kích, nhất là trong đó còn có mấy cái tổn thương phát động linh năng quang hoàn đặc hiệu, trực tiếp liền đem tu ngàn lưới đao lượng máu thanh không bốn, nam. Rất nhanh, tới thứ 10 trận, cũng là hai người cuối cùng một trận. Lúc này bốn phía các người chơi đã sớm nín hơi mà đối đãi, bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng hai người có thể đánh cho kịch liệt như thế. Giống nhau đều là ám kim tinh xảo trang phục, giống nhau đều là kinh người thuộc tính. Dấu giếm sát cơ lại là vô số. Cuối cùng một trận chiến đấu, bọn hắn thậm chí đã thấy không rõ hai người bóng dáng. Hạ Tiểu Bạch đem có thể sử dụng trang bị đặc hiệu đều dùng, mà Tu Ngàn Lưỡi Đao đặc hiệu đều là hồi máu, cuối cùng hai người rằng co ròng rã 5 phút thời gian, Tu Ngàn Lưỡi Đao vẫn là tiếp bại vào Hạ Tiểu Bạch đến tận đây, hắn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao 10 trận tờ cờ hoàn toàn kết thúc, Song Vương thắng trận 5, Nam. Cũng ở trong ngay mắt này, bốn phía người chơi bộc phát ra vô số tiếng nghị luận cùng tiếng hô lên. Tại ngay từ đầu, bọn hắn cũng không coi trọng đại Ma Vương, thậm chí năm, năm đánh ngang bọn hắn cũng cảm thấy hy vọng lớn. Dù sao Tu ngàn lưỡi đao cái này thiên bảng người thứ hai tên tuổi thật sự là ngồi quá ổn, hắn giống như mục tu văn, ổn thỏa thứ hai bảo tọa nhiều năm đại ma vương nói cho cùng chỉ là một cái tân tấn người chơi, lại thế nào ưu tú, được hai trận cũng cao nữa là đi. Huống chi song phương mặc dù đều là 100 cấp, có thể đại ma vương còn không có tứ chuyển, tu ngàn lươi đao lại là đã tứ chuyển. Đây chính là trên lựa chỗ. Nhưng mà, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, đại ma vương vậy mà cuối cùng vẫn là cùng tu ngàn lươi đao đánh ngang. Thậm chí tại một lần lấy được hai, năm giới tình thế xấu nghịch truyện là bạn, cùng ngàn lưỡi đao chiến bình. Chương 632. Tứ truyện luyện. Chương 632: Tứ truyện tí luyện. Chiến đấu kết thúc, trên lôi đài Hạ Tiểu Bạch cũng rốt cục hoàn toàn thở dài một hơi. Tu ngàn lưỡi đao mang gây áp lực cho hắn thực sự rất lớn, nam, nam, hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể cùng Tu ngàn lưỡi đao đánh ngang. Không tệ, xem ra ngoại trừ Mục Tu Văn, ta lại thêm một cái đối thủ Tu ngàn lưỡi đao chậm rãi nói rằng, sau đó đi xuống lôi đài lần tiếp theo thành chiến, đối thủ của ngươi khả năng liền không chỉ là ta, cho đến trước mắt không có lần nào thành chiến là ba thành trực tiếp đối chọi, hy vọng ngươi thể toàn lực ứng phó, Mục Tu tên kia cũng không có đơn giản như vậy. Nói xong Tu ngàn lưỡi đao chính là đi. Nhìn ra được, hắn khí độ hoàn toàn chính xác muốn siêu việt đại đa số người, dường như với hắn mà nói, đối thủ càng ngày càng nhiều càng tốt, không phải hắn liền sẽ với cái thế giới này cảm thấy không thú vị. Hạ Tiểu Bạch đi xuống lối đài, lúc này bốn phía các người chơi như cũng ánh mắt đem nhìn về phía hắn. Dù sao, có thể cùng tu ngàn lưỡi đau năm, năm chiến bình, thật sự là ra ngoài dự liệu của đa số vậy mà có thể cùng tu ngàn lưỡi đau bất phân thắng bại một thân thích khách quần áo bó bao vây lấy nóng nảy thân thể mệt mỏi Lạc Lam giật mình nhìn Hạ Tiểu Bạch. Mắt ngọc mày ngài mộng chi bến bờ đứng tại Lạc bên cạnh cười cười, nhìn, ta đã nói, đại ma vương không có đơn giản như vậy. Chúng ta đi thôi, Thiên Khải khai phục thời gian nửa năm mà thôi, liền hiện ra nhiều cường giả như vậy, chúng ta cũng phải nỗ lực, không phải sớm muộn có một ngày cũng biết bị bọn hắn siêu việt. Kế tiếp, nàng chính là mang theo Vân Mộng cao thủ đi, mà còn lại tứ phương thành cao thủ cùng Liệu Nguyên thành cao thủ cũng đều là sợ hai thán phục lấy nhìn xem một màn này. Nhất là Mạc Anh Hùng, hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch bây giờ thế mà mạnh tới bậc nào y, có thể cùng tu ngàn lưỡi đao đánh ngang, loại thực lực này đã vượt rất xa hắn. Một trận chiến này ảnh hưởng đến đấy là đối Liệu Nguyên thành càng có lợi hơn vẫn là đối tứ phương thành có lợi hơn, không ai nói rõ được, nhưng không hề nghi ngờ Đối lại Ma Vương hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là có lợi một chút. Bốn phía người chơi dần dần tán đi, lúc này đã là 11 giờ sáng nhiều, nhưng là cùng Hạ Tiểu Bạch niệm ép huyết hành đao chiến đấu so sánh, hắn cùng tu ngàn lưỡi đao chiến đấu liền đặc sắc nhiều. Cái này một làm nổi bật phía dưới, vây xem các người chơi lập tức cảm thấy 10 phần hài lòng. Hạ Tiểu Bạch trở lại thiên linh vị trí, Nhiệm Tu Linh một đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, không tệ lắm, cùng tu ngàn lưỡi đao đánh thành dạng này. Hạ Tiểu Bạch cười khổ, cảm giác hắn vẫn là mạnh hơn ta vẻ. Vậy cũng không nhất định. Linh đầu, trước kia ngươi chiến cao thủ khác, dưới đại đa số tình huống đều là thuộc tính chiếm ưu thế. Mặc dù nói ngươi cùng tu ngàn lưỡi đao đều có một bộ ám kim tinh xảo trang phục, nhưng là tu ngàn lưỡi đao thuộc tính kỳ thật mạnh hơn ngươi, hơn nữa hắn so ngươi trước tứ truyện, có thể tại thuộc tính thế yếu dưới tình huống cùng hắn đánh ngang, đã rất đáng gầm rồi. Bị Nhiệm Thu Linh như thế vừa an ủi, Hạ Tiểu Bạch lập tức rất vui vẻ. Bất quá trải qua Nhiệm Thu Linh tiểu nội này, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi tứ truyện. Dù sao, tu ngàn lưỡi đao đã tứ truyện, hắn muốn tranh lấy cái thứ 3 tiến hành tứ truyện. Thế là Hạ Tiểu Bạch biệt đám tới chính là Trên một đường hạ tiểu bạch đều có thể nhìn thấy không ít người chơi hướng phía cứ điểm chạy đến. Những người này so ngày xưa muốn bao nhiêu, đoán chừng là bọn hắn nhìn thấy hạ tiểu bạch vậy mà thông qua Hàn Nguyên đột kích cái này, độc lập hoạt động lấy được trọn vẹn ám kim tinh xào trang phục ban thường, đều có chút ước ao ghen tị á hạ tiểu bạch cười một tiếng, những người này không thể nghi ngờ là thấy tiền sáng mắt, nhìn thấy người khác có chính mình cũng nghĩ đi lấy, cái nào dễ dàng như vậy, phải biết hắn tại Vĩnh Hằng cứ điểm nơi này chính là hao phí không ít tâm tư. Bất quá hạ tiểu bạch còn không có bay đến Vĩnh Hằng cứ điểm, một tin tức đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Âu. Thiên bảng đổi Tân Thiên bảng hiện tại thời gian thực đổi mới, không tính chuyện của cái gì hiếm lạ, nhưng là không hề nghi ngờ, lúc này rất nhiều người chơi đều quan tâm giá kiện sự tình. Dù sao, Hạ Tiểu Bạch mới vừa cùng tu ngàn lưỡi dao đánh một cái năm, nam, hắn thiên bảng xếp hạng khẳng định lại muốn tăng lên. Hạ Tiểu Bạch mở ra bảng danh sách xem xét, mục mục tu văn 2, tu ngàn lưỡi dao 3, song thừa tuyên 4, huyết ảnh dao năm, lạnh vô song 6, ngọc chi bến bờ 7, ám thiên 8, long lâm thiên hạ 9, quan thế anh hùng 10, dương y vi địa đỉnh 11, thiên lang 12, thần vương rẻers 22. Đại Ma Vương, Hạ Tiểu Bạch Thiên bảng xếp hạng tình lĩnh tăng lên tới thứ 22 tên. Các người chơi như cũ cảm thấy dần mình, bởi vì trong bất tri bất giác, Đại Ma Vương khoảng cách trước Thiên bảng 10 càng ngày càng gần. Mà cẩn thận tính được, Thiên Khải khai phục thời gian nửa năm, Đại Ma Vương lại tăng lên tới loại trình độ này. Loại tốc độ này, có thể nói không người có thể so sánh. Hách, cũng không phải không người có thể so sánh, trên thực tế đêm về bài rảnh của lạnh Tăng lên so Hạ Tiểu Bạch còn có cấp tốc, lại biên độ càng lớn. Chủ yếu vẫn là trước nhờ vào đoạn thời gian hắn điên cuồng khiêu chiến, đầu tiên là Thiên Tuyền Sau đó lại chạy đến tứ phương thành cùng Liệu Nguyên thành bại xuống lối đài, thắng liên tiếp một đám đỉnh tiêm cao thủ về sau, cuối cùng mới bị Tu Ngàn Lưỡi Dao cùng Hạ Tiểu Bạch đánh bại. Loại này chiến tích trực tiếp nhường Hán Thiên Bảng xếp hạng đột nhiên tăng mạnh. Bất quá bởi vì trước đó Hán Thiên Bảng xếp hạng rất thấp, đến mức cách Hán Thiên Bảng điểm tích lũy tích lũy không đủ nhiều, xếp hạng như cũng còn kém rất rất xa Hạ Tiểu Bạch. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi vào vĩnh hằng cứ điểm, tìm tới địch anh Hạ Tiểu Bạch, đã đến. ý cười, này đã khôi phục được không biệt anh, ta chức vị quan trọng nghiệp Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân, ngươi thật sự có thể tấn thăng chức nghiệm, trên quá trình lần tấn thăng thời điểm ngươi cũng hiểu, tổng cộng 4 loại độ khó, đơn giản, bình thường, khó khăn, ác động, ngươi chọn một a. Địch anh nói rằng ác động. Không có gì có thể nói, có linh diệu trang phục mang theo, khẳng định phải lựa chọn ác động tốt, vậy kế tiếp ta liền đem ngươi truyền tống tới thí luyện không gian, ngươi phải cẩn thận. Một cái cự đại ma pháp trận xuất hiện, rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch biến mất tại vĩnh hằng cứ điểm. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở thí luyện không gian. Thí luyện không gian cho người cảm giác mười phần kỳ dị, mặc dù bốn phía đen như mực, nhưng là hạ tiểu bạch dưới chân nhưng lại có từng quả sáng chói đời sau, như là để cho người ta đặt mình vào bên trong tinh không. Rất nhanh, một bầy quái vật tại thí luyện trong không gian đổi mới đi ra, đợt thứ nhất thường thường là dễ dàng nhất, 30 chỉ 100 cấp quái bình thường, trên HP hạn mười mấy vạn mà thôi. Hạ tiểu bạch vô não phát động vô song trạm, phong bạo kiếp kích, tinh trụ giới, sao trời liền diệu các kỹ năng, linh diệu trang phục kèm theo cường đại thuộc tính trực tiếp hắn dễ dàng thành quang, cái này 30 đầu quái vật. Thành quang những quái vật này về sau, Đợt thứ nhất đột cũng hiện ra, là một đầu 100 cấp đồng xanh cấp đột, HP hơn 200 vạn, xem như miễn miễn cưỡng cưỡng đợt thứ hai, quái vật số lượng càng nhiều, bất quá không sao, Hạ Tiểu Bạch quần thể kỹ năng kỹ thuật cũng rất nhiều. Thanh quang những này bình thường tiểu quái về sau, đợt thứ hai đột xuất hiện, vẫn là đồng xanh. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy từng lớp từng lớp giết tới đợt thứ 3, đợt thứ 4, đột là thanh đồng cấp đợt thứ 5, đợt thứ 6, đột là bạch ngân cấp đợt thứ 7, đợt thứ 8, đột là hoàng kim cấp đợt thứ 9, đợt thứ 10, đột là ám kim cấp. Chương 633. Hoàn quang viêm dừng báo. Chương 633. Hoàn Quang Viêm dương báo: Kỳ thật chính là cuối cùng hai đợt có chút khó, nhưng cũng may 100 cấp ám kim cấp đột hạ tiểu bạch cũng đơn giết qua không ít, cuối cùng vẫn là giải quyết bọn chúng. Toàn bộ thí luyện quá trình tốn hao hạ tiểu bạch hơn 3 giờ thời gian. Sau đó, hoàn thành thí luyện hắn, trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài lên Ken. Hệ thống nhắc nhở: Ngươi thành công thông qua được các ngọng khó khăn tứ chuyển thí luyện, thu hoạch được thể chất 100, lực lượng 100, cảm giác 100, nhanh nhẹn 100, trí lực 100, tinh thần 100 ban Hệ thống nhắc nhở: Bởi vì ngươi là Cửu đại địa cái thứ 3 tiến tứ truyện ẩn tàng chức nghiệp người chơi ngươi sẽ thu hoạch được may mắn 15, mỹ lực 15 ban thường. Ân, quả nhiên không nhỏ thuộc tính tăng lên, bất quá không tính rất nhiều để anh, kỹ năng hạ tiểu bạch xoa xoa tay, có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Không thể không thừa nhận, thiên khai sách kỹ năng sách pháp thuật tỷ lệ rơi đồ thật là thấp, chỉ có chuyển trước thời điểm có thể học tương đối nhiều kỹ năng hoặc là pháp thuật. Mà địch anh nhìn dáng vẻ của hạ tiểu bạch thì là bật cười, yên tâm đi, có là kỹ năng cho người học. Thăng thiên trạm lở vở 1C, có thể đối đã nhận khống chế mục tiêu trên tiến hành chọn sau đó đem nó lơ lửng, cần muốn người chơi đẳng cấp 100 cấp, học tập phí tổn 200 kim tệ rược không 1C. Chân đạp đại địa đi thẳng tới bên trong giữa không trùng, cần muốn người chơi đẳng cấp 100 cấp, học tập phí tổn 200 kim tệ không gian gai nhọn lở vào 1C, thẳng cấp xuyên thẳng qua 15 mã khoảng cách sau đó đối mục tiêu phát động gai nhọn, tạo thành cực kỳ khó mà nẽ tránh công kích, cần muốn. Người chơi đẳng cấp 100 cấp, học tập phí tổn 200 kim tệ đây đều là kiếm sĩ tứ chuyển kỹ năng liệt biểu, có rất nhiều, nhưng cái kia cấp thấp tạm không tưởng thuật tốc lược. Bất quá theo những này kỹ năng đến xem, Hạ Tiểu Bạch lại âm thầm cảm thấy dần mình. Mặc dù nói dế cấp kỹ năng bên trong có thể tạo thành tổn thương chỉ có không gian gai nhọn nhưng lại chỉ cần có chút thưởng thức đều hiểu mà khác hai cái dế cấp kỹ năng ngược lại càng thêm không thể khinh thường. Kiếm sĩ lơ lửng liên chiêu sáo lộ sợ là lập tức liền mò tới. Sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía địch anh cho ra long tướng kỹ năng long quyền lở vở 1B, lấy long chi lực bộ phát oanh ra một quyền, có thể đối 25 mã thẳng tắp trên khoảng cách địch người tạo thành to lớn xung kích, long biến trạng thái dưới uy lực cùng hiệu quả gấp bội, cần muốn người chơi đẳng cấp 100 cấp, học tập phí tổn 2000 kim tệ long biến lở vở 1B, tại mặt đất lúc chiến đấu, có thể tiến hành long biến, đem thánh long thân thể hình chiếu tới người trong huyết dục chi khu tiến. Hành một lần nghiêng trời lệch đất tiến hóa Long biến trạng thái giới ngươi sẽ thu hoạch được Long tộc cường đại thể trạng, toàn thuộc tính tạm thời tăng phúc 100% duy trì liên tục thời gian 600 giây, thời gian cũn độ 6 giờ, cần muốn người chơi đẳng cấp 100 cấp, học tập phí tổn 10 điểm mỹ lực trị, 3000 kim tệ đây chính là tứ chuyển Long tướng kỹ năng, giá cả hoàn toàn chính xác rất đắt, nhưng Hạ Tiểu Bạch quả quyết học được, bởi vì hắn cảm thấy hai cái này kỹ năng đáng cái giá này. Nhìn ra được, ngũ chuyển trước đó Long tướng kỹ năng nhiều lấy mặt đất làm chủ, ngũ chuyển về sau hẳn là liền không phải như vậy. Dù sao, Long tướng cũng không có khả năng một mực trên tại tiên không chiến đấu. Tại mặt đất lúc tắc chiến rõ ràng không cách nào đem sức mạnh của Long phát huy ra, nhất định phải thông qua cường hóa tự thân để đền bù một chút mặt đất cận chiến không đủ. Thành công tiến hành tứ truyền, Hạ Tiểu Bạch có thể nói vừa lòng thỏa ý, thuộc tính, kỹ năng song song đạt được tăng lên, nhường Hạ Tiểu Bạch lòng tự tin phong đại. Nếu như mới vừa cùng tu ngàn lươi đao thời điểm chiến đấu hắn đã tứ chuyển, như vậy hắn cảm thấy, song phương thắng trận, coi như chưa chắc là năm, nam. Bất quá cũng không tốt nói, tu ngàn lươi đao dù sao cũng là hồi phục lưu thông sư, nếu như cứ giằng muốn kéo dài thời gian, khả năng liền sẽ lâm vào cái kia loại không ngừng hồi máu bên trong vòng luẩn quẩn. Tứ truyền bản hoàn tất. Thời gian cũng đi tới buổi chiều. Nhìn một chút diễn đàn cùng website game, như cũng đều là người chơi nghị luận hắn cùng tu ngàn lưới đấu chiến đấu thêm mời, các loại phân tích gián kỹ thuật gián chờ một chút, nhiệt độ không nhỏ. Không thể không nói một trận chiến này quả nhiên là mang đến cực sức ảnh hưởng lớn. Trong hạ tiểu bạch buổi trưa cũng không có ý định ăn, nhưng là dưới mắt hắn cũng không biết đi làm cái gì tốt. Mấy ngày nay hắn đối cứ điểm cống hiến rất lớn, nhất là trên tiền tài, cho nên cứ điểm khôi phục được cũng không tệ lắm, tin tưởng không dùng đến mấy ngày liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, thực lực của địch anh hẳn là cũng có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nghĩ nghĩ Hạ Tiểu Bạch cho Nhiễm Thu Linh phát đi một tin tức. "Hạ Tiểu Bạch, Thu Linh, các ngươi tại làm cái gì đâu?" "Nhiệm Thu Linh, đều đang luyện cấp đâu. Ồ, oh, ta mới 90 cấp, đoan trưởng tứ chuyển còn tốt hơn mấy ngày ba." "Nghĩ nghĩ." Hạ Tiểu Bạch hỏi bọn hắn luyện cấp địa điểm, sau đó liền cưỡi mạn linh u long tiến đến. Hoàn toàn chính xác, dưới mắt các người chơi đối với tứ chuyển truy cầu tương đối cùng nhận, dù sao tứ chuyển về sau, thực lực hiển nhiên trên còn có thể thăng một cái giai vị. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới Tử Lâm chi Sâm vùng rừng rậm này Hạ Tiểu Bạch có thể nói rất quen thuộc, lúc trước Hạ Tiểu Bạch ở chỗ này chính là đốt qua không chỉ một lần, đồng thời nơi này cũng tới gần Thiên Linh phường hội trụ sở, ở chỗ này luyện cấp, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người của Thiên Linh cũng có thể nhanh chóng trợ rút. Dưới mắt nương theo lấy các người chơi đẳng cấp đề cao, hiện tại bọn hắn đã có thể xâm nhập từ Lâm chi sâm, mà Tử Lâm chi xâm chỗ sâu trong nhất quái vật đẳng cấp cũng, cũng rất cao, thích hợp làm dưới bọn hắn luyện cấp đến chỗ của tới. Hạ Tiểu Bạch thấy được Nhiệm Tu Linh chờ mấy người. Nhiệm Tu Linh, Thủy Băng Tâm, Điểm Tâm, Thanh La, Tần Phong Hoa, Diệp linh, Phong dương, Đêm Về Lạnh, Siêu trường lưu lời này, mười mấy người xuống tới, tất cả đều là thiên linh hoạch tâm cao thủ. Về phần thế ước cùng danh tiếng, bọn hắn đều bận rộn chuyện của phương hội. Hạ Tiểu Bạch đến lúc đến nơi này, vừa vặn nhìn thấy bọn hắn đang đánh lấy một đầu buốt, đầu này buốt nhìn đẳng cấp dường như còn không thấp. Hoàng Quang Viêm Dương Báo, 102 cấp ám kim cấp buốt, HP 1050 vạn, kỹ năng, hỏa diễm phương ra, viêm dương bạo, hoàng quang xung kích. Giải thích rõ, sinh hoạt tại Tử Lâm Chi Sâm sinh vật đại, bởi vì Tử Lâm Chi Sâm thường xuyên gặp đại quy mô hỏa diễm xâm nhập quan hệ, dẫn đến hoàng quang bao tiến hóa trở thành hoàng quang viêm dương báo. Hỏa thuộc tính uy lực cực mạnh, mọi đám mạo hiểm giả cần phải bó sát người đây là một đầu toàn gia lông đều thời điểm tản ra huyến lệ ánh sáng to lớn báo, chỉ có điều nhất cử nhất động của nó đều kéo theo lấy các loại hỏa diễm lan tràn ra, nhiệt độ cao ăn mòn không khí bốn phía, khiến người ta cảm thấy khô nóng đến khó chịu. Nếu như không phải nó thuộc về hệ hỏa quái vật, như vậy Hạ Tiểu Bạch chỉ có một mình tính đánh đầu này buộc cũng muốn rất phí sức, chớ nói chi là những người khác. Thiên linh 10 cái hạch tâm cao thủ đổi tụ tập cùng một chỗ đánh đầu này buộc, đủ thực lực của bọn họ cũng tự tin tiểu Bạch tới. Nhiệm thu linh thi pháp tất, sau đó mừng rỡ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Tiểu Bạch đã cùng các nàng thời gian rất lâu không có cùng một chỗ luyện cấp cày quái đánh bổ sạ tiểu bạch cười gật gật đầu, các người đang đánh một ta, ta cũng đến giúp đỡ. Đúng đúng, tiểu bạch con rồng kia trực tiếp dùng nước diệt nó tần phong hoa nói rằng. Ai cũng biết Hạ Tiểu Bạch mạn linh u long có khắc chế chí lực, cái này tại trước mắt vẫn là chưa bao giờ nghe siêu cường năng lực. Chương 634. Đi cho chấm đem trang bị mời đến. Chương 634, đi cho chấm đen trang bị mời đến thật là nơi này không tốt thả tiểu hắc đi ra. Hạ Tiểu Bạch cau mày nhìn xem bốn phía. Nơi này là tử lâm chỗ sâu trong chi sầm, bốn phía đều là các loại bén nhọn nhánh cây thân cây, hơn nữa cây cối tựa hồ có chút quá dày đặc, căn bản không tiện đem Mạn Linh Vũ Long phong xuất. Hơn nữa những ngày này Mạn Linh Vũ Long hình thể cũng đang không ngừng dần dần lớn lên, lớn trước kia rất nhiều này, kia liền trực tiếp đánh, nhiều tìm chút thời giờ chính là, chẳng lẽ còn sợ chúng ta bắt không được đầu này buốt. Thanh Phong Dương ở một bên nói rằng. kế tiếp, đám người cùng một chỗ đánh đầu này boss lúc này, đối mặt với đầu này 102 cấp pháp bị ra. Cấp pháp thuật, cấp pháp thuật mưa. Cái này lúc trước bị nàng dùng tới đối phó qua liệt diễm yêu hoàng pháp thuật, có thể làm thời tiết đột biến, mưa to chợt hạ xuống, từ đó mang đến khắc chế hỏa diễm hiệu quả ấm ấm. Mưa rào tầm tã bắt đầu trong từ không chung rơi xuống, nếu như lúc này có người tới tử lâm trên chi sâm không, như vậy liền là có thể phát hiện, lúc này tử lâm trên chi sâm không nơi này sớm đã là mây đen dày đặc. Làm những này mưa to rơi xuống hoàng quang viêm dương trên người báo, trên thân thể của nó phát ra suy suy suy thanh âm, đồng thời toát ra từng sợi khói trắng 5.369 4.998 8.253 Mặc dù nói cầu mưa pháp thuật này bản thân không có uy lực gì, tâm nạnh không có cái gì to thương, nhưng là giờ phút này, làm cầu mưa triệu hoán đến mưa to hạ xuống, rơi xuống Hoàng Quang Viêm Dương trên người báo Lục, để nó lập tức nhận mỗi dây duy trì liên tục tổn thương. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là cùng những người còn lại an ổn chuyển vận, một cái sao trời liền diệu ánh tới, tạo thành nguyên một đám phá vạn tổn thương. Nếu như phát động linh năng quan hoàn, cái kia chính là hơn 2 vạn gần 3 vạn tổn thương. Thật là ngay lúc này, một đạo tinh thần kiếm khí đập tới thời điểm, một con số theo Hoàng Quang Viêm Dương trên đầu báo nhảy ra ngoài 40272, 4 vạn tổn thương. Phát động tinh xảo một kích, Một sát na này, Thanh Phong Dương cũng chính là trận mắt hốt hoồm, "Ngọa tào, tùy tiện chính là một cái 4 vạn, thương tổn của ngươi càng ngày càng không hợp tối thượng." Nhiệm Tu Linh ngay vậy, lập tức cười vui vẻ, "Mới 4 bạn mà thôi, Tiểu Bạch, chỉ là trên HP của ngươi hạn liền có 8 vạn đi." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu 8 vạn, Thanh Phong Dương lẹn họng nhìn chân trối, "Ta nhớ được Vương Tín cái này tên ngớ ngẩn khiên thịt cũng mới hơn 6 vạn, ngươi đây là muốn nghịch tiền a." "Không dám nhận, không dám nhận." Hạ Tiểu Bạch nợ nụ cười, lại nói không biết mới học kỹ năng thế nào, dứt khoát cầm đầu này, Hoàng Viêm Dương báo đến từ một lần. Ngược lại một mực Hạ Tiểu Bạch cũng không chút do dự, trực tiếp phát động vừa mới tứ chuyển học được kỹ năng Long Biến giống. Phản phất có được tiếng long ngâm từ trên thân thể của hắn quét sạch mà ra, lập tức, một đạo xo so hạ Tiểu Bạch hình thể hơi lớn hơn một chút tự long hư ảnh thành lình ra trên người hiện tại hắn, cũng cùng hắn trùng hợp. Sau lưng xuất hiện một con rồng đuôi kéo dài chính góc mặt, hai tay cũng biến thành long trảo. Giờ này phút này, các loại tinh hồng huyết khí từ trên người hắn bộc phát ra, Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền bị một đầu toàn thân mọc đầy lấy tinh hồng long, long biến. Giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch thuộc tính tăng vọt, sau đó vọng một chút long biến cùng long quyền có thể nói rõ trực tiếp dùng tay trái hướng phía Hoàng Quang Viêm Dương báo vánh ra một quyền. Lập tức, tại thời khắc này, một đạo cự đại nắm đấm màu đỏ hư ảnh hướng phía Hoàng Quang Viêm Dương báo vánh ra, Hoàng Quang Viêm Dương báo bị cái này đạo cự đại nắm đấm hư ảnh đánh trúng, thân thể của to lớn lại là tính, cả bùn đất mặt đất cùng lá cây cùng một chỗ bị hất bay ra ngoài bành ba. Hoàng Quang Viêm Dương thân thể của báo tại mặt đất liên tục ném ra đến mấy lần, một lần cuối cùng đệm vào bùn đất mặt đất, lập tức ném ra một cái hố to, thân thể lầm vào bùn đất mặt đất, trong lúc nhất thời đúng là lại khó đứng dậy. Trong chốc này, nhìn xem bị Hạ Tiểu Bạch một quyền đánh bay ra mười mấy Hoàng Quang Viêm Dương báo, Siêu phàm nhập thánh, đêm về lạnh cùng điểm tâm mấy cái mỹ mi, mi đều là mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin đường đường một cái ám kim cất buộc, đúng là bị Hạ Tiểu Bạch một quyền đánh bay ra khoảng cách xa như vậy. Hoàng Quang Viêm Dương báo tốt xấu cũng coi như cỡ lớn bốn chân sinh vật, ngươi vậy mà có thể một quyền đem nó đập bay đến xa như vậy. Thanh Phong Dương giật mình nói thế nào, hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Hạ Tiểu Bạch khẽ cười. Thanh Phong Dương, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nhiệm Tu Linh thì là hài lòng đầu Tiểu Bạch ngươi chiêu này uy lực không tệ, chỉ là ngươi phải dùng lời của kỹ năng này Nhất định phải giữ lại một cái tay dùng để đánh ra một quyền này, cứ như vậy song kiếm của người liền tạm thời không thể dùng, nên nắm chắc thời cơ tốt." "Ta hiểu được." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Trải qua nhiệm thu linh một nhắc nhở như vậy, cái này xác thực cũng là vấn đề. Bởi vì sau khi có thứ chuyển tới Hạ Tiểu Bạch gia nhập, Hoàng Quang Viêm Dương báo chỉ là giữ vững được không tới 20 phút liền treo Sau đó, một chỗ trang bị đạo cụ phát nổ đi ra. Nhưng là mấy cái mỹ mi thờ ở dưới mắt lương theo lấy ám kim việt đến càng nhiều, liền xem như ám kim tinh xảo cũng không tỉ lặng, Hoàng Quang Viêm Dương báo cũng không có khả năng tuân ra một bộ ám kim tinh xảo trang phục cho các nàng. Để các nàng đều không có gì dục vọng đi nhặt trang bị. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nhìn về phía Thanh Phong Dương, ngươi muốn thể nghiệm một chút làm đại quan cảm giác sao? Thanh Phong Dương có chút kích động, muốn, muốn, ngươi là không biết rõ, ta trên gia tổ chính là làm quan. Hạ Tiểu Bạch, vậy ta để ngươi thể nghiệm một chút làm quan cảm giác thế nào? Thanh Phong Dương, tốt tốt. Hạ Tiểu Bạch, Thái Khanh, đi cho chấm đem trang bị nhặt được. Thanh Phong Dương, 3 Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Thanh phong Dương lập tức tức giận đến không được, đuồng nghịch hắn đâu đây là? Cho tới nay Hạ Tiểu Bạch cùng Liệu Nguyên thành thành chủ quan hệ không tệ, hắn còn tưởng rằng hắn có thể theo thành chủ nơi này ra tay, nhường hắn thu hoạch được chức quan, kết quả, Thanh Phong Dương, ngươi đủ, để cho ta nhặt trang bị cứ việc nói thẳng, ta cũng không phải không đi nhặt, ngươi làm như vậy quá khinh người biết sao, nếu như ngay từ đầu liền khách khách khí khí nói với ta, ta khẳng định là sẽ đi nhặt. Hạ Tiểu Bạch trầm tư một chút, khách khí? Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch nói với Thanh Phong Dương, "Khách khanh, đi cho chấm đem trang bị mời đến." Dương, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Dương 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Thanh Phong Dương kèm chút không có thổ huyết, đem trang bị mượi đến, buộc cho người nghĩ ra được. Kế tiếp, Thanh Phong Dương vẫn là thành thành thật thật đi nhặt trang bị. Thế là thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Một ngày này cứ như vậy đi qua, không thể không nói đã xảy ra chuyện của rất nhiều, đầu tiên là thăng lên 100 cấp, sau đó cùng hết ảnh đao cùng tu ngàn lưỡi đao lôi đại bờ cở, nhất sau tiến hành tứ chuyển, cùng cái khắc thiên linh hoạch tâm, cao thủ giết chết một đầu hoàng quang viêm dương báo, trang bị bán ra mấy thập vạn khối tiền. Một ngày này hạ tiểu Bạch rất hài lòng, đây là phong phú một ngày, cái này nửa năm qua, có rất ít hôm nay như thế có hiệu suất một ngày, chương 635 Gặp lại Thiên trúc Long. Chương 635: Gặp lại Thiên trúc Long. Ngày thứ 2 sáng sớm, Hạ Tiểu Bạch trên như thường lệ tuyến, tại Liệu Nguyên Thành chữa trị một hạ trang bị về sau, chính là lập tức lại lần nữa hướng phía Vĩnh Hằng cứ điểm tiến đến. Mới từ mạng linh vũ trên lưng rồng nhảy xuống, Hạ Tiểu Bạch chính là nhìn thấy địch anh đã đi tới doanh trưởng bên ngoài tại cứ điểm trên đầu tưởng tuấn sát. Bởi vì thụ thương nguyên nhân, cho nên nàng cũng không thích hợp xuyên ngày thường kia thân quá mức nặng nề áo giáp, hôm nay nàng chỉ là một bộ da giáp trên người xuyên tại, ngược lại đem một thân nóng nảy thân thể mềm mại nổi bật đi ra. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đến chỗ của tới, Địch Anh lập tức hướng phía hắn đi tới, trên mặt nụ cười, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến, ấn, tổn thương thế nào?" Hạ Tiểu Bạch hỏi gần như khỏi hẳn kia cứ điểm đâu. Hạ Tiểu Bạch lại hỏi cứ điểm tổn hại chỗ xấu cơ bản đã tu sửa hoàn tất, chính là phong hỏa đại như cũ cần đại lượng vật liệu, vật liệu đã còn dễ nói, một chút đặc thù kim loại cũng có chút khó tìm phong hỏa đại sao? Bằng không ta đi liệu nguyên thành mua cho ngươi một chút vật liệu trở về." Hạ Tiểu Bạch theo bản năng nói rằng, nói đến mấy ngày nay hắn liều mạng theo 99 cấp thăng lên 100 cấp, làm nhiệm vụ đều rượi vào tốn không ít tiền đến nhanh chóng giải quyết. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn dường như hao tốn không dưới 300 vạn nhân dân tệ. Hạ Tiểu Bạch lập tức có chút thì đau, dựa vào, cái này đáng chết khắc kim trò chơi. Bất quá không có cách nào, Vĩnh Hằng Cứ Điểm cho tới nay đều rất nghèo. Hai người đang khi nói chuyện, Hạ Tiểu Bạch chính là phát hiện cách đó không xa có mấy tên người chơi hâm mộ nhìn xem hắn. Theo chiều hôm qua cho tới hôm nay sáng sớm, Hạ Tiểu Bạch phát hiện cứ điểm người chơi dần dần nhiều hơn. Nguyên nhân hắn đương nhiên cũng biết, Hàn Nguyên đột kích cái này hoạt động, nhường Thiên Linh, Long Phượng Các, Âm Dương Các ba cái phường hội không ít người chơi đều phải lấy có cơ hội gia nhập Vĩnh Hằng Cứ Điểm. Còn có ngày hôm qua vở kịch, nhường không ít người chơi trước cũng nhịn không được cứ điểm thăm dò. Học nhiều hoặc ít vẫn có một ít có thực lực trí thông minh cũng không thấp người chơi gia nhập cứ điểm. Chỉ là cùng Hạ Tiểu Bạch so sánh, bọn hắn tại cứ điểm tiến triển liền kém xa, nhìn xem địch anh cùng Hạ Tiểu Bạch mười phần thân mật bộ dáng, loại này độ thiện cảm bọn hắn cơ hồ không có đổi theo tới khả năng được rồi. Ta biết ngươi khẳng định là tìm đến nhiệm vụ đúng hay không? Kỳ thật người của chúng ta tại phụ cận phát hiện một tòa hoàng thành khoáng mạch, ngay tại phía tây ngục giam phương nam 50 dặm địa phương. Hạ Tiểu Bạch sững sờ, khoáng mạch? Ơn, này khoáng mạch có thể đề luyện ra tinh thuần hoàng thạch, là hỏa cần thiết một loại vật liệu một trong. Hoàng Thạch Mỏ Sương nay trân quý, ngươi mang 100 tên bảo hộ người binh sĩ đem hồn qua bọn hắn khai thác đi ra hoàng thạch mỏ vận đến cứ điểm a. Lenken. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ áp vận hoàng thạch. B. Nội dung: Vĩnh Hằng cứ điểm bảo hộ người thống lĩnh địch anh mong muốn ngươi tới vĩnh hằng cứ điểm mục giam phương nam 50 dặm chỗ cỡ nhỏ khoáng mạch áp vận một nhóm khoáng thạch tới cứ điểm, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Tiếp nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch hài lòng liền đi làm nhiệm vụ, đầu tiên là tìm lao thương muốn 100 người, sau đó Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền thông qua lên xuống tấm giợi đi vĩnh hằng cứ điểm đầu tượng. Bởi vì muốn dẫn lấy cái này 100 tên lính đi, cho nên chính hắn khẳng định không thể bày thẳng đi. Ngục giam Vương Nam. Kỳ thật ngục giam Hạ Tiểu Bạch vẫn là khắc sâu ấn tượng, lúc trước đối hồng làm phản thời điểm địch anh tọa kỵ chính là bị cầm tù ở chỗ này. Hạ Tiểu Bạch một đường hướng phía tây nam phương hướng đi đến, rất nhanh, hắn chính là thấy được một cái cỡ nhỏ quân mỏ, quân mỏ bên trong đều là đang đang làm việc bảo hộ người binh sĩ đại nhân. Bảo hộ người binh sĩ cung kính nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, nhân. đây đều là muốn áp vận hoàng thạch mỏ sao? Hạ Tiểu Bạch chỉ vào đã tràn đầy mỏ vàng tảng đá từng chiếc xe ngựa đúng vậy đại nhân, nay trên sáng sớm là đại nhân tự mình phụ trách các vận. Phụ trách quản lý quận mỏ bảo hộ người sĩ quan nói rằng ân. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu đã như vậy, vậy chúng ta an tâm, có đại nhân tự mình áp vận, nhóm này hàng hóa nhất định không có việc gì. Tên này quân đoàn tràn đầy tự tin nói. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch tại vĩnh hằng cứ điểm không có cái gì trước danh, nhưng là những binh lính này vẫn là đại khái minh bạch Hạ Tiểu Bạch tại cứ điểm địa vị. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch để cho mình mang tới 100 người tiếp nhận, đẩy cái này xe xe khoáng thạch thì rời đi quận mỏ. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thấy xe của chúng, chúng điệp điệp đội nhũ nhũ mày, một người vừa vận đẩy một chiếc xe, cứ điểm nhân thủ vậy mà khẩn trương như vậy sao? vạn nhất đồ gặp phải sơn tặc gì gì đó, hả không phải là không có nhân thủ đưa ra đến. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ, đang là do ở hắn tự thân xuất mã, địch anh mới cho hắn 100 người, ngày xưa đều là 200 người. Nhưng là cho dù là địch anh cái này cao trí năng nở vở cờ, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, làm sao tính được số trời. Một đoàn người chơi xuất hiện ở trước mắt Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn dường như mới vừa từ thụ lâm lý đi ra, địa hình bốn phía tương đối phức tạp, từng mảnh từng mảnh tiểu thụ lâm như hòn tại phiến khu vực này bên trong, tuyệt đối là không nhìn địa độ rất dễ dàng liền lạc đường địa phương. Hiển nhiên, đây là tao nội chiến. Bởi vì địa hình không chống trải, căn bản không thể nào sớm biết được đối phương hành tung. Mà nhìn lấy bọn hắn, Hạ Tiểu Bạch cũng như như mày, trước đương nhiên đó là mấy ngày tao ngộ qua một lần tung hành tứ hải, nhìn người bọn hắn số, dường như ước chừng có thể có 1000. Thiên Trúc Long cũng tuyệt đối không ngờ rằng có thể ở chỗ này gặp phải Hạ Tiểu Bạch, đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó hắn ha ha cười như điên đại ma vương, thật là đúng gì a. Hắn đắc ý điên cuồng cười to. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn Thiên Trúc Long, là rất khéo, sau đó thì sao, ngươi muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Thiên Trúc Long lờ mở lộ ra nhe răng cười. Hạ Tiểu Bạch như cũng mặt không biểu tình, chỉ là một người, cũng dám trước mặt tại phách lối. Chỉ là 1.000 Đại Ma Vương, lời nói cũng không phải của nói như vậy. Cái này 1.000 người đều là ta tung hoành tứ hải tinh nhuệ nhất một người. Trên người bọn hắn trang bị, tất cả đều là ám kim, trong đó có vượt qua 500 trên người người có 8 kiện trở lên ám kim tinh xảo, nguyên bộ ám kim tinh xảo cũng có 100 nhiều người. Đại Ma Vương, lần trước gặp lúc đến ngươi ta chỉ cần 300 người mà toàn chính xác không có nắm chắc động tới ngươi, nhưng là lần này ta có 1000 người, liền xem như tu ngàn lưỡi đao đứng ở chỗ này ta cũng không sợ. Ngươi mặc dù cùng tu ngàn lưỡi đao đánh ra một cái năm, nam, nhưng cuối cùng chỉ là vận khí bộ phát mà thôi, tu ngàn lưỡi đao thuộc tính cao hơn ngươi, ta cũng không tin ngươi thao tác có thể siêu việt hắn. Đại ma vương, ngươi bây giờ chạy còn kịp, à, ngươi thật giống như là tại làm cùng loại áp vận nhiệm vụ a. Chậc chậc, nhìn số lượng thật nhiều đâu, những vật này ta đều không khách khí nhận. Ha ha ha ha ha. ha. Tiên trúc long điên cuồng cười lớn nhân, làm sao bây giờ? Một gã bảo hộ người binh sĩ trên lạng yên trước nghe, nếu như chờ một chút xảy ra chiến đấu, các người lập tức chạy về quận mỏ, nhường quận mỏ làm tốt phòng ngự, nhớ lấy, không cần dẫn người đến trợ giúp ta." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Chương 636. Nhiệm vụ thất bại. Chương 636. Nhiệm vụ thất bại đại nhân. Tốt a, Minh Bạch. Tên này bảo hộ người binh sĩ cũng là không do dự, đồng ý dù sao, khoáng thạch cuối cùng chính là vật ngoại thân, cứ điểm bây giờ nhân thủ không đủ, những binh lính này cũng không thể bạch bạch chết ở chỗ này. cục, Thiên Trúc Long đã là có chút không kịp chờ đợi Phật tay, chiến đấu đình lĩnh một phát. Bảo hộ người binh sĩ đều là nhau nhau từ bỏ kia 100 chiếc xe lớn chạy, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem những binh lính kia chạy mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lên keng. Hệ thống nhắc nhở: Xin chú ý, ngươi chủ động từ bỏ 100 xe hoàng thiết mỏ, hành động này có cực lớn khả năng dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại a? Nhiệm vụ thất bại cũng so binh sĩ bị Bạch Bạch giết chết tốt, dù sao Thiên Trúc Long có 1000 người, 100 tên lính mạnh hơn cũng đánh không lại. Nhìn thấy những binh lính kia muốn chạy, Thiên Trúc Long lúc này dẫn người giết tới đây, Hạ Tiểu thế, lập tức ngăn khuất Thiên trước mặt Trúc Long Dược vương. Thiên Trúc Long hét lớn một tiếng, lập tức, Trung cổ dược vương lúc này cho Thiên Trúc Long thực hiện hai cái bước độ bí dược, lực lượng bí dược. Kỳ thật Thiên Trúc Long chính mình vẫn là không dám cùng Hạ Tiểu Bạch được đụng dù sao Hạ Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là cùng tu ngàn lưỡi đao đánh ngang tay, có thể thấy được hắn thực lực mạnh đến mức nhất định. Cũng chỉ có nắm giữ hận dấu trong nghề nghiệp cổ dược vương phụ trợ hắn, hắn mới có nắm chắc cùng Hạ Tiểu Bạch chống lại. Hạ Tiểu Bạch thì là căn bản không nhìn bở ép, đối với Thiên Trúc Long một cái ngôi sao liền rượu trực tiếp đã qua. Nhưng là, mười đạo tinh thần kiếm khí đa số đều bị miss rơi mất. Tốc độ bí dược, kế tiếp 10 giây trong thời gian tốc độ tăng lên 100 nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là lơ đễnh, sắc mặt hắn lạnh nhạt nhìn xem một đôi tập kích mà đến kỹ năng cùng pháp thuật, ta chắc mặt lăn mình một cái tránh đi đa số, sau đó hình hình một cái không gian gai nhọn thăng thiên trạm, tay phải linh diệu chi kiếm trên một cái chọn, đường đường tung hoành bốn hải hội trưởng thiên trúc long cứ như vậy bị chọn đến không trung. Lơ lửng. trung cổ trong lòng dược vương lập tức quát to một tiếng không tốt, nhưng là đã không còn kịp rồi, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp chân đạp đại địa, phát động dược không đi vào bên trong giữa không trung, bị lơ lửng tiên trước mặt trúc long, dứt khoát kiên quyết phát động sắc bén vô cùng bạo kiếm kiếm ảnh xuất hiện, cứ việc tung hoành tứ hải vũ em, vũ em nhóm đã hết sức khóa chặt chỉ liệu nhưng lại dày đặc kiếm đâm phát động rất nhiều lần tinh xạ một kích cùng linh năng quang hoàn đặc hiệu, bị Lơ Lửng Thiên Trúc Long căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, trực tiếp bị Hạ Tiểu Bạch trong giữa không trung miệu sát. Một sát na này, tung hành tứ hải các người chơi đều là rung động không thôi. Cái này sẽ là của tứ truyền thực lực sau, Lơ Lửng. Bọn hắn hội trưởng vậy mà trực tiếp bị Đại Ma Vương Lơ Lửng miễu sát. Hạ Tiểu Bạch trong nhìn cổ dược vương một cái, đang nghĩ ngợi có phải hay không thuận tiện đem hắn cũng giết, nhưng nhìn nhìn đã chạy xa bảo hộ người bên sĩ, cùng lại lần nữa tập kích mà đến một đống kỹ năng, Hạ Tiểu Bạch quả quyết lựa chọn triệt thoái phía sau truy. Chúng cổ dược vương hạ lệ, nhưng là do ở vừa mới hạ tiểu bạch biểu hiện quá mức làm cho người rung động, đa số người cũng không dám đu theo. Trong huống chi cổ dược vương chỉ là bọn hắn phường hội một trưởng lão mà thôi, cuối cùng không có thiên Trúc long lực ảnh hưởng lớn. Thế là, chiến đấu cứ như vậy kết thúc, bắt đầu được nhanh, kết thúc càng nhanh. Hạ tiểu bạch bên này lưu lại 100 xe khôn thạch, mà tung hoành tứ hải bên này thì là thiên Trúc long quải điệu tổn thất 10% điểm kinh nghiệm, không ai nói rõ được đến cùng ai kiếm. Rất nhanh, hạ tiểu bạch về tới vĩnh hằng cứ điểm, thành thành thật thật đem chuyện nói một lần lên keng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi xác nhận nhiệm vụ áp vận khôn thạch, B chưa thể hoàn thành, nhiệm vụ thất bại. Hạ Tiểu Bạch thu được hệ thống nhắc nhở đồng thời, Định anh cũng thở dài, ta không nên thiếu cho quyền người kia 100 người. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, nhiệm vụ thất bại chính là nhiệm vụ thất bại, không có gì đáng nói, hơn nữa nhiều 100 người kỳ thật cũng giống vậy, ngươi cũng không thể chống cậy vào 200 người khô rơi 1000 người bọn họ. Vậy ta cho ngươi những nhiệm vụ khác. Định anh nghĩ nghĩ nói rằng. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, trước không nổi, chung quy là ta nhường nhiệm vụ thất bại, Hoàng Thạch bỏ ta bồi thường cho ngươi à, Liệu Nguyên Thành có loại này khoáng thạch bán không, ta đi mua 100 xe trở về. Có Bất quá liệu Nguyên Thành đường xá càng thêm xa xôi, ngươi liệu Nguyên Thành có là được rồi, đêm nay trước đó ta sẽ đưa đến cứ điểm. Hạ tiểu bạch khoát tay áo, xoay người rời đi ai địch anh vương tay, há to miệng, chưa kịp giữ lại. Cùng lúc đó, Thiên Trúc Long sớm đã là bị trong đội ngũ Vũ em nhóm phục sinh, trên người đem tuân ra trang bị yên lặng nhạt lên, cả người trầm mặt không nói gì. Tứ chuyển thật cứ như vậy mạnh sao? Lơ lửng. Dưới mắt hắn vẫn là 99 cấp, thăng lên 100 cấp hẳn là cần phải mấy ngày thời gian hội trường, ngư Đại Ma Vương Thiên Trúc Long thần sắc cuột thì là Như Cụ Âm trầm hội trưởng ngươi cũng không cần quá mức để ý, Đại Ma Vương đã tứ truyện, mà ngươi chưa tứ truyện, phải điệu cũng là bình thường." Chúng cổ dược vương an ủi nói rằng. Thiên Trúc Long cái này mới miễn cưỡng gật gật đầu, sắc mặt của nhưng như cũ khó coi chính là. Rất nhanh, hắn đi đến hạ tiểu bạch còn sót lại 100 xe hoàng trước mặt hoàng thạch đây cũng là đại ma vương ngay tại làm nhiệm vụ kia vật phẩm a, mặc dù sẽ giày ngươi chèo, nhưng là hắn cũng nhiệm vụ thất bại, chúng ta không tính nhẹ đầu, đem những vật này đến Liệu Thành, nhìn xem có thể hay không bán cho đỡ và cờ. Nếu như không bán được, cũng không có cái khác giá trị, liền cho ta hủy. Thật là, không lập tức hủy đi lời nói, ta sợ Đại Ma Vương sẽ chủ động tìm tới chúng ta, sau đó nghĩ biện pháp khắc về. Trung cổ dược vương nói rằng vậy thì đi cho ta dừng dầm. Đại Ma Vương có thể bay trên trời, rất dễ dàng liền bị hắn phát hiện tung tích, bất qua dưới mắt hắn chỉ có một người, gọi người của Thiên Linh đến cần thời gian, hắn hẳn là tìm không thấy. Mà khác, nhiều gọi một số người đến cùng chúng ta cùng một chỗ luyện cấp, nếu như chính hắn giáng tới. Hừ, ta lần này khẳng định nhường hắn có đến mà không có về. Hạ tiểu Bạch cưới Mạn Linh Cú Long nhìn phía dưới đại địa nhíu mày. Không có Vẫn là không có đúng vậy, hắn muốn nghĩ Thiên Trúc Long không nhất định thật sẽ ngay tại chỗ hủy diệt, nhìn xem phải chăng có cơ hội nửa đường chặn lại, nhưng chính là tìm không thấy cái này 100 xe hoàng thạch mỏ tung tích. Mặc dù nhiệm vụ đã thất bại, coi như đem hoàng thạch mỏ chặn lại đưa đến cứ điểm, cũng chưa chắc có thể thu được nhiệm vụ ban thường, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không quá cam tâm. Tung Hành Thứ Hải, muốn chết. Hạ Tiểu Bạch xuất ra máy truyền tin, "Băng Tâm, giúp ta tra Thiên Trúc Long vị trí." Rất nhanh, Thủy Băng Tâm báo một tọa độ cho hắn. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút tọa độ, dường như liền tại phụ cận mấy tòa núi lớn bên trong. Hắn gây mạn linh Đủ long, phương hướng dễ ngang lập tức hướng phía tọa độ địa điểm bay đi. Rất nhanh, ước chừng 10 phút tả hữu thời gian, Hạ Tiểu Bạch đi tới thủy băng tâm tuân ra tọa độ địa điểm. Bên trong ánh mắt lập tức xuất hiện ba hòn núi lớn, đây là một chỗ ba mặt núi vây quanh một mặt bị nước bao quanh địa hình, tại Tam Sơn một nước chỗ làm thành khu vực bên trong, là thật lưa thưa lâm tử, mà số lớn tung hoành tứ hải người chơi ngay ở chỗ này luyện cấp, nhìn kia số lượng, không dưới 1000. Chương 637, chủ động tới cửa. Chương 637, chủ động tới cửa. So vừa mới càng nhiều. Hừ, liền sợ ta như vậy a. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Đương nhiên Nhiệm Tu Linh phát tới tin tức. Nhiệm Thu Linh, ta nghe Băng Tâm nói ngươi nửa đường bị tung hoành người của tứ hải đoạt nhiệm vụ vật phẩm. Hạ Tiểu Bạch, đối. Nhiễm Thu Linh, sao không sớm một chút cùng ta nói, ta dẫn người đi giúp ngươi. Hạ Tiểu Bạch, đừng, ngươi đừng đến, ta một người liền tốt. Nhiễm Tu Linh ba. Nhiệm Thu Linh, vì cái gì? Hạ Tiểu Bạch, ngươi không cảm thấy, nếu như ta một người chủ động tìm tới cửa nhưng là bọn hắn lại giết không chết ta, truy ta truy nửa ngày người của chết càng ngày càng nhiều, sau đó ta lại chủ động cuốn lên đi, loại cảm giác này sẽ tốt hơn sao? Nhiệm Tu Linh, dù cái chiến. Hạ Tiểu Bạch không kém bao nhiêu đâu. Nhiệm Tu Linh, tốt à, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta nhường thể ước mang 2000 người phụ cận lực cấp, không kiên trì nổi liền để hắn dẫn người trợ giúp ngươi. Hạ Tiểu Bạch, tốt đóng lại nói chuyện phía bảng, Hạ Tiểu Bạch trên mặt vô tận lãnh ý thiên trúc long, chúng ta thật tốt chơi đùa. Ngươi của nhìn phía dưới nhóm, Hạ Tiểu Bạch đình lĩnh phát động tấn long xung kích. Lúc này thiên trúc long cùng trung cổ dược vương đang tung hoành tứ hải cao thủ đang cùng 1000 tên tung hoành tứ hải chơi Hơn 1000 người tổ thành mấy chục đoàn đội ở chỗ này phân tán đánh quái cấp, quy mô không lớn, nhưng cũng làm cho người chơi bình thường không dám trêu chọc. trúc long thì là an ổn đánh quái chỉ là không biết rõ vì cái gì, trong lòng hắn càng phát giác bất an hội trưởng, thế nào? Trung cổ thuốc Vương mẫn duyệt cảm giác được nhà mình hội trưởng có chút không đúng, hỏi Đại Ma Vương khẳng định không phải người của Từ Bỏ Ý Đồ, ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta." Thiên Trúc Long nói rằng. Trung cổ Dược Vương gật gật đầu, đích thật là dạng này, bất quá cho dù là hắn mang theo người của Thiên Linh tìm đến chúng ta, cũng cần thời gian. Bốn phía huynh đệ đều tại trên đỉnh núi trong chừng, đầu kia sông đối diện Mên Ngông vô bờ. Nếu như người của Thiên Linh tới, chúng ta tuyệt đối có thể trước tiên biết cũng tiến hành vậy thành." Thiên Trúc Long lúc này mới gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nhưng là sau một khắc, Trung Cổ Dược Vương tiếp vào một cái tin, sát mặt lập tức không khỏi biến đổi hội trường, phụ trách tại trên đỉnh núi người của trồng trừng truyền đến tin tức, đại ma vương tới, chỉ có một mình hắn không chế lấy hắn long tới. Trung Cổ Dược Vương mười phần nhanh trong nói người nói cái gì thiên sát mặt của Trúc Long biến đổi, nhưng là không đợi hắn có phản ứng của hắn, đỉnh đầu của bọn hắn, một đạo bóng đen to lớn đã đem bọn hắn bao phủ lầm bầm ba. Vào giờ phút này, trên bầu trời một người một dòng như là thiên thạch đồng dạng rơi đập tới thiên Trúc Long phụ cận mặt đất. Một đoàn tung hoành tứ hải người chơi bị chấn động đến bay rất ra ngoài, nguyên một đám mê mội lấy trên ngã xuống đất, năng lượng to lớn sóng xung kích quét sạch bốn phía, nhiều tung hoành người của tứ hải không thể không liên tiếp lưu lại. Chính là Hạ Tiểu Bạch cùng Mạn Linh Lưu Long. Một màn này nhường tung hoành người của tứ hải đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, cả đám đều trở tay không kịp. Bởi vì, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Hạ Tiểu Bạch lại sẽ thật một người chủ động tìm tới cửa, đơn thương độc mã đánh tới. Bọn hắn ở chỗ này có chừng 1000 người, đại ma vương điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn coi là một mình hắn liền có thể đánh tan bọn hắn 1000 tinh không thành? Đồng hành tứ hải hạch tâm thành viên cùng những cao thủ sắc mặt của đều là khó coi. Thiên Trúc Long cũng là như thế, hắn trước tiên liền bị bay ngược ra ngoài, cũng may vừa hội một cái thầy thuốc lập tức cho hắn về đầy HP cũng giải trừ khống chế, không phải hạ tiểu Bạch khả năng sớm liền trực tiếp thừa dịp hắn bị mê muội một bộ đem hắn đánh chết. Bất quá dù vậy, Thiên Trúc Long sắc mặt của cũng là âm trầm ở chỗ này một mình, chỉnh thể tố chất cũng đều tuyệt đối không thấp, toàn thân đều là ám kim hoặc là ám kim tinh xảo trang bị đại ma vương cũng quá lối, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, luôn không khả năng một người đánh tan bọn hắn 1000 người à. Đại Ma Trúc Long nghiến, nghiến đi, những cái thạch đi đâu? Sở Mật Hạ Tiểu Bạch 10 phần bình tĩnh nói, hắn lúc này tay phải cầm trong tay linh rượu chi kiếm, tay trái cầm trong tay ám linh chi kiếm, dưới chân thời điểm có ba cái quang hoàn theo hắn di động mà di động, cánh tay của tay phải còn cuốn một cái linh hoàng, cả người khí thế phi phàm hự, chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi, Đại Ma Vương, ngươi thân là đường đường thiên linh hội trưởng, không khỏi cũng quá không phóng phẳng đi, những cái kia khoáng thạch đều bị ta làm hỏng, ngươi muốn làm gì ta? Thiên Trúc Long không cam lòng yếu thế nói dạng này a, vậy ngươi chỉ có thể lại chết một lần. Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt, nhạt mở miệng khẩu suất của nôn, tất cả mọi người trên cho ta, diệt đi người của Đại Ma Vương tra cho hắn thập vạn nhân dân tệ ba. Thiên trúc long một bên lui lại, một bên hét lớn. Rất nhanh, hắn liền tối lui đến cực khoảng cách xa đúng vậy, hắn đã hấp thụ giao hấn, hắn bây giờ 99 cấp, chưa tứ truyện, tự nhiên không thể cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng là người khác nhiệm. Tung hành tứ hải 1000 tinh nhuệ ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ giết không chết đại ma vương. Đây cũng là thiên nội tâm trúc long bên trong ý nghĩ, nhưng là hạ tiểu bạch sắc mặt như cũ bình tĩnh, mặc dù thiên trúc long lui lại tới tương đối khoảng cách xa, nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp trước tiên đem hắn đánh giết. Mở ra hệ thống kèm theo ghi chép bình phong cái nút, sau đó cho mình thực hiện linh quang tuấn tưởng, tại thời khắc này, hai chân của hắn xuất hiện trận trận tàn ảnh đồng thời, nhanh chóng linh lão trưởng đặc hiệu phát động, di tốc tăng lên, hạ tiểu bạch hóa thân tàn ảnh, hướng phía thiên trúc long phương hướng vào tới. Hắn lúc này, tốc độ nhanh chóng, khiến tung hành người của tứ hải kinh hải vô cùng. Ngăn trở hắn, thiên trúc long hét lớn một tiếng, lập tức có mấy tên tung hành tứ hải kỵ sĩ cùng võ tăng cản hạ tiểu, hạ tiểu chân không ngừng, đối với ngăn khuất trước nhất một võ tăng không chút dự ném phong bạo đã tăng lên tới 9 cấp phong bạo kiếm kích lóng lánh mông lung tia quang, kiếm ảnh xuất tha, phát động hai lần tinh xảo sau một kích trực tiếp đem tên này võ tăng miêu sát. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch đi chưa được mấy bước, lại có mấy tên kỵ sĩ cùng võ tăng cản đi qua, đồng thời, tung hành tứ hải những cái tia thuật sư cùng tiễn thủ công kích cũng nhao nhao đến, đồng lớn kỹ năng theo Hạ Tiểu Bạch đỉnh đầu rơi xuống, một khi chúng đích, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị miêu sát. Dù là Hạ Tiểu Bạch có thập vạn HP, Hạ Tiểu Bạch thì là không sợ chút nào. Phải phía trước lăn mình một cái đồng thời mít rơi mất đối phương một gã kỵ sĩ kỵ sĩ chặn kích, trước sau đó nhìn phương trốn ở một đoàn kỵ sĩ cùng sau lưng võ tăng Thiên Trúc Long, Hạ Tiểu Bạch dứt khoát quyết nhiên đưa tay phải ra trường kiếm. Cũng không phải là tinh trụ giới, mà là trên tay hộ hoàn đặc hiệu, tinh ảnh hội xung kích. Trải qua một khoảng cách công kích, Hạ Tiểu Bạch sớm đã đi tới khoảng cách Thiên Trúc Long 15 trong phạm vi của mã, thế là hắn quả quyết liền dùng ra cái này có cường đại khống chế tác dụng đặc hiệu. Tinh ảnh như là to lớn chiến xa đồng dạng va chạm mà đến, trong chớp này, làm trên cái đường thẳng tung hoành tứ hải người chơi đều là bị mê muội, bao quát Thiên Trúc Long Bọn hắn trên đầu từng khỏa tinh tinh không ngừng xoay quanh thoáng qua một chút bọn hắn liền bị choáng ở hơn 20 người phải biết tinh ảnh hồ xung kích choáng người của ở càng nhiều thời gian chính là càng dài chương 638 Du kích chiến chương 638 du kích chiến thoáng qua một chút đối phương bị choáng ở thời gian chính là không dưới 7 giây 7 giây nếu như xuất hiện tại lôi đài tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ dấu hiệu liền xem như dưới mắt là làrã ngoại và cờ cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì ít ra đối hạ tiểu bạch mà nói là như thế là người của đường nét đều bị cho ở hắn phối hợp nhanh chóng linh đặc hiệu, nhường cả người hắn nhanh chóng đi tới thiên trước mặt chúc long. Bất quá lúc này vẫn là có một thân ảnh cản tại trước mặt hắn, là thiên sùng vật của Trúc long. Sùng vật này Hạ Tiểu Bạch không gọi nổi danh tự. Hắn lúc trước chỉ là hiểu rõ qua, bộ dáng nhìn qua giống như là một gã cầm kiếm đồng tử, bản lĩnh phải rất khá, phối hợp kiếm sĩ chức nghiệp cũng trên tính được một cái không tệ phối hợp. Mà nhương Hạ Tiểu Bạch hơi kinh ngạc chính là, sủng vật của hắn vậy mà không có bị mê muội. Bất quá cái này không quan trọng, thế giới giả vô số cao thủ, hắn luôn không khả năng đem mỗi cái trước thiên bảng trăm cao thủ tin tức cùng tình báo không sót một chữ đi lại. Cố lại cái này cầm kiếm đồng tử có cái gì đặc thù kỹ năng miễn dịch mê mội cũng có nói, nhưng là cứ như vậy, cầm kiếm đồng tử ngăn lại Hạ Tiểu Bạch, không nghi ngờ gì nhường thân hình Hạ Tiểu Bạch bị ngăn trở. Ở vào Thiên Trúc Long phía sau tung hành tứ hải người chơi thấy thế thì là nhẹ nhàng đỡ ra. Chỉ cần cầm kiếm đồng tử có thể ngăn cản đại ma vương một chút, chờ mê mội thời gian trôi qua, thế thì dễ nói chuyện rồi. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại không nhúc nhích chút nào, tồn giữ lại đến bây giờ sao trời liền rượu trực tiếp bị hắn dùng ra đồng thời, một thân ảnh cũng theo cầm kiếm đồng tử thân bên cạnh thoáng hiện đi vào áo choàng tiểu tử. Thiên Trúc Long có vật, Hạ Tiểu Bạch tự nhiên cũng có. Dựa dịp chính mình cùng Thiên sùng Vật của trúc long chiến đấu, áo choàng tiểu tử trực tiếp phát động kỹ năng Tam Liên Tránh, sau đó một bộ kỹ năng đem Thiên Trúc Long miệu sát đồng thời, sao trời liền diệu cũng cầm giữ kiếm đồng tử miệu sát. Thiên Trúc Long nhân sùng song song bỏ mình. Mà lúc này, mê muội thời gian khó khăn lắm kết thúc. Làm tung hoành tứ hải các người chơi lấy lại tinh thần, đều là tâm thần rung động. Bọn hắn hội trưởng lại chết. Vừa mới lần kia là như thế này, dưới mắt lại còn là dạng này. Không thể không nói, bắt giặc trước bắt vua vẫn có chút chỗ tốt. Một lần coi như xong, nhưng là liên tiếp 2 lần làm cho đối phương phường hội hội trưởng tại vừa mở trận thời điểm liền vài Chuyện này đối với người chơi sĩ khí đã kích không thể nghi ngờ là cực lớn. Bất quá dù vậy, vẫn là có không ít người đối với hắn tập kích. Nhìn xem bắt đầu từ sơ tới mật tung hành tứ hải 1000 người chơi xông lên, Hạ Tiểu Bạch ngược cũng không ở lại lâu, xoay người chạy đúng vậy, chính như Cùng Thiên Trúc Long suy nghĩ, một bọn hắn trọn vẹn một 1000 người, Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác không có khả năng dựa vào sức một mình đánh tan ít ra không có khả năng lập tức liền có thể đánh tan. Cho nên hắn căn bản cũng không có ý định làm như vậy. Bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói, hắn cũng không cần đánh tan, chỉ cần có thể ngay từ đầu chốc nhoáng giết chết hội trưởng của bọn hắn Thiên Trúc Long, như vậy là đủ rồi. Bởi vì cản trở nhiều như vậy, người bọn họ mặt kích giết bọn hắn hội trưởng, Cưu Hận liền tuyệt đối kéo đủ. Bọn hắn thế tất sẽ truy kích. Bọn hắn cái này một truy, vậy hắn liền có cơ hội đến thật tốt chơi đùa a. Hạ Tiểu Bạch cùng náo trạng tiểu tử một đầu chìm vào Tam Sơn một nước vờn quanh Lâm Tử bên trong Đại Ma Vương chạy vào rừng tay. Truy. Mẹ nó tệ, cái này đại Ma Vương vậy mà phép lối như vậy, đuổi theo xử lý hắn. Tung Hành Tứ Hải hạch tâm các người chơi đều là giận dữ chờ một chút. Chúng cổ dược vương lập tức gọi lại bọn hắn, Đại Ma Vương am hiểu nhất dừng tay một khi đi vào, trong rất có thể hắn cái bẫy. Những cái kia các người chơi lập tức tức giận. Chúng cổ dược vương mặc dù là phường hội cao thủ, bị Thiên trúc Long nhìn chúng. Có thể là vừa vận bọn hắn hội trưởng bị Hạ Tiểu Bạch đánh giết thời điểm, chúng cổ dược vương có thể nói không có chút nào xem như, làm bọn hắn đều là nhịn không được trợn mắt nhìn. Trung cổ dược vương cũng là không thể làm gì. Bất quá tốt ở thời điểm này Tiên trúc Long đã bị nhà mình phường hội Vũ Em phục sinh, mà tâm trầm đi tới Đại Ma Vương đi đâu. Hắn chạy vào lâm tử, ta sợ có trá, không có để bọn hắn đuổi theo. Chúng cổ dược vương nói rằng ngươi làm là đúng, nghe nói Đại Ma Vương tại rừng cây cùng Thảo Tùng Lý có thiên nhiên thế, bất quá nói cho cùng hắn cũng chỉ là một người, chúng ta 1000 người cẩn thận một chút liền không sao. Trung cổ trong mắt dược vương mang theo ẩn ý, tất cả mọi người nghe, 10 tới 20 người một tổ, phân tán lục soát rừng cây, cần phải tìm cho ta tới Đại Ma Vương. Là, rất nhanh, mang theo vô tận tức giận tung hành tứ hải người chơi bắt đầu nhau nhau tổ đội lục soát rừng cây 10 tới 20 người một tổ, 1000 người xuống tới tổng cộng có 560 tổ, số lượng cũng không biết. Mấu chốt là những này lâm tử kỳ thật không thế nào mật, Đại Ma Vương rất khó tìm tới ẩn thân nơi tốt. Trong bất quá cổ dược vương nhưng thủy trung tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù lựa chọn bảo thủ lục soát phương thức, nhưng là thật có thể tìm tới Đại Ma Vương, đồng thời đem hắn đánh giết sao? Hạ Tiểu Bạch trốn ở một đám thảo tùng lý yên lặng trước nhìn xem Vương Lục Soát tung hoành tứ hải người chơi. Dựa vào rừng cây thuật đem vừa hát về về lấy, sau đó Hạ Tiểu Bạch chính là kiên nhẫn lặng lặng chờ đợi. Kỳ thật hắn vốn có thể nhường thế ước dẫn người đến diệt bọn hắn, nhưng hắn cũng liệu định bốn phía đỉnh núi có tung hoành người của tứ hải trong trứng. Về thành cần thời gian rất ngắn, rất khó ngoài ở ngoài chính phủ đối bọn hắn tiến hành hợp đây. Cho nên muốn đem trưởng tử tìm về đi, cũng chỉ có thể trên một mình hắn. Làm như vậy phong hiểm mặc dù lớn, nhưng là chỗ tốt ngay tại ở Thiên Trúc Long không có khả năng chỉ có một mình bởi vì hắn nhường 1000 người cứ như vậy rút lui hoặc là về thành. Nếu để cho người chơi khác nhóm biết Tiên Trúc Long 1000 người cũng không dám đối phó một mình hắn, như vậy ảnh hưởng này liền lớn, khẳng định sẽ trở thành các người chơi trò cười. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không phải là không có nắm chắc, nếu như hắn còn không có tứ truyện, thật sự là hắn không có lòng tin gì. Nhưng là tứ chuyển về sau thuộc tính có chỗ tác phúc, phối hợp mới học nhiều như vậy kỹ năng, cùng 1000 người đánh tiêu hao chiến, vẫn là có khả năng. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem kia đối có 13 tên người chơi đội ngũ, bọn hắn thăm dò thời điểm bất chi bất giác cùng cái khác đội ngũ có chỗ tiếp giời, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cơ hội. Hạ Tiểu Bạch lặng yên hòa với bụi cỏ sờ lên sa sa sa ba là có dại bị âm thanh của kích thích tất cả mọi người kiềm chế một chút, trên người đại ma vương có ám kim tinh xào trang phục, như thế cực phẩm trang bị dù là tuôn ra một cái đều là tổn thất thật lớn, làm không tốt hắn đã trở về thành, không cần khẩn trương thái quá. Ai đi là săn dê cao chiếu một cái tung hoành tứ hải kiếm sĩ một bên dùng kiếm lột ra cơ hồ một người cao cỏ dại, một vừa thản nhiên nói. Hắn thần sắc có vẻ hơi che lấp, bờ môi mỏng manh, rất là mỏng mát dáng vẻ vẫn là phải cẩn thận một chút, đại ma vương là thật mạnh, vậy mà ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt liên tục hai lần giết chết hội trưởng, lại một tên khác ID là Triệu Sả thân cùng thủ thở dài nói rằng hư. Cái này không gọi mạnh cái này gọi gan to bằng trời san dê cao chiếu lạnh hừ một tiếng hắn mạnh hơn chẳng lẽ mạnh đến mức qua hai chúng ta ngàn người hội trường dùng bảo thủ như vậy thăm dò phương pháp chỉ sợ cái kia đại ma Vương đã sớm tại thảo tùng lý về thành nếu không hắn muốn dám ở lại kia không thể nghi ngờ là đang biến tướng đưa chúng ta trang bị mà thôi nhưng là san dê cao chiếu chưa đợi đến triệu xả thân mở miệng 10 phần âm thanh của đột ngột đã ra hiện tại bọn hắn cái này bên thai của mọi người chương 639ươi lại còn muốn để cho người chương 639 Ngươi lại còn muốn để cho người về thành Ta là tới đối phó các ngươi, tại đánh tan các ngươi trước đó, ta làm sao có thể về thành. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hạ tiểu Bạch xuất hiện tại Triệu Sả thân bên cạnh, kỹ năng gì cũng vô dụng, kiếm quang lập lãy 3, 4 lần, Triệu Sả thân cái này ra dọ̀n cùng tiến thủ trực tiếp chừng lớn con mắt của khó có thể tin ngã xuống. Trong chấp nắm này, San Dê cao chiếu đột nhiên xoay người, nhìn xem điên cùng đánh giết đội ngũ hàng sau hạ tiểu Bạch, cả người lộ ra vẻ không thể tin được đại ma vương vậy mà không đi. Theo hắn, đại ma vương trốn rừng cây về sau, hẳn là lập tức bốc nát quyển trục trở về thành, hắn còn lưu tại nơi này làm gì? Chẳng lẽ hắn còn thật sự coi chính mình một người có thể giết sạch hai người bọn họ số ngàn người không thành? Nghĩ tới đây, hắn trên mặt vô tận tức giận, cùng trong đội ngũ những người khác bắt đầu vây công Hạ Tiểu Bạch. Sau đó, phanh. Trong đội ngũ một gã kỵ sĩ ngã xuống, Hạ Tiểu Bạch dùng một cái sao trời liền diệu trực tiếp đem hắn đánh chết. Lúc này Hạ Tiểu Bạch như là chân chính đại ma vương, giết bọn hắn căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhìn xem không tới nửa phút thời gian bên trong chính mình đội ngũ liền ngã xuống chín người, Sanje sắc mặt của cao triếu đều là có chút giữ tận đại ma vương ba. Hắn hô to một tiếng, xách theo kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Theo hắn chỉ cần hắn có thể thoảng ngăn cản Hạ Tiểu Bạch một chút, như vậy đợi đến những người khác đến trợ giúp, vậy hắn nhất định phải chết. Thật là Hạ Tiểu Bạch không chút do dự trực tiếp một cái thăng thiên trảm tướng hắn lơ lửng, đồng thời bước chân hắn một chút đi vào bên trong giữa không trung, ba ba ba mông lung kiếm sáng long lánh, hắn căn bản không hề có lực phản thủ, cứ như vậy bị miểu sắt đến tận đây, toàn bộ đội ngũ tại không đến một trong phút bị Hạ Tiểu Bạch giải quyết. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem đã chạy đến cái khác đội ngũ, không có chút gì do dự, tiếp tục quay người chạy đến mặt khác một mảnh lâm tử bên trong. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch tại lâm tử bên trong cùng bọn hắn tiêu hao, một có cơ hội liền ra, cái này một hào tổn, chính là mấy giờ Ngay từ đầu, khi Thật Hạ tiểu Bạch tìm tới cơ hội không phải rất nhiều, một giờ xuống tới, hắn liền tiêu diệt 6 đội. Thật là đằng sau theo tung hành tứ hải những người này lực chú ý phân tán, hắn có thể tìm tới cơ hội càng ngày càng nhiều, 5 tiếng xuống tới, hắn tổng cộng đã đánh chết tung hành tứ hải hơn 30 chi đội ngũ. Phải biết, dựa theo thiên trúc long cho bọn họ phân tổ, bọn hắn 1000 người, cũng bất quá 5-60 đội mà thôi. Mặc dù quải điệu na ta nhân đều bị kịp thời sống lại, nhưng là lấy bọn hắn trước mắt dưới mắt đẳng cấp, treo một lần liền tổn không biết bao nhiêu kết sù kinh nghiệm, quải điệu na ta nhân đã không có gì động lực bắt đầu tìm tòi hội trưởng bằng không theo phường hội bên trong để cho người tới đi. Trung cổ dược vương nói rằng để cho người. Thiên trúc long lập tức lạnh lùng trong chất vấn cổ dược vương, chúng ta 1000 người ở chỗ này mà đại ma vương chỉ là một người, ngươi lại còn muốn để cho người. Trung cổ dược vương sững sở, chán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh đúng vậy à, đại ma vương nói cho cùng chỉ là một người, bọn hắn chọn vẹn 1000 người, nếu như cái này đều muốn tìm người đến trợ giúp, cũng quá phi vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn kém chút đều không có chú ý tới đại ma vương chỉ là một người. Mặc dù chỉ là một người, nhưng lại gắt gao kiểm chế bọn hắn 1000 người. Hắn thỉnh thoảng ra Lấy về phần bọn hắn giờ phút này đều là vội vã cuống cuồng, sợ Đại Ma Vương có phải hay không bỗng nhiên đã nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá cũng may cho tới bây giờ, Đại Ma Vương đều là tìm kiếm lạc đàn những cái kia lượn ngũ, hắn cùng với hội trưởng trên khoảng chừng trăm người bảo hộ, Đại Ma Vương cũng không về phần chủ động để mắt tới bọn hắn. Chung cổ trong lòng rược vương đang nghiến ngợi, kết quả phốc phốc một tiếng, một thanh lóng lánh màu xanh huyền quang đặc hiệu trưởng kiếm theo ngực hắn xuyên thấu đâm ra, hắn tối đầu xuống nhìn xem linh diệu chi kiếm, kiếm cả lộ ra của không thể tưởng tượng nổi Đại Ma Vương vậy mà thật dám chủ động tìm tới bọn hắn. Trong lòng chỉ để lại ý nghĩ này, sau đó phanh một tiếng, cả người hắn vô lực ngã trên mặt đất. Nhìn thấy ngay tại nói chuyện cùng chính mình trung cổ dược vương cứ như vậy đột ngột đổ vào trước mắt của mình, giờ này phút này hắn, trong nội tâm các loại tâm tình tiêu cực đều là hoàn toàn bạo phát ra đại ma vương ba. 1000 1000 giá trị cảm xúc tiêu cực cống hiến cho Hạ Tiểu Bạch, nhường trong lòng hắn mừng khcác khởi. Mặc dù nói lãng phí không thiếu thời gian tại trên người bọn hắn, nhường hắn chưa kịp làm những cái nhiệm vụ khác, nhưng là chỉ là từ trên người những người này cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực, cũng đủ để đền bù đoán trường giải quyết hết cái này 2000 người về sau, hắn giá trị cảm xúc tiêu cực cũng nên đột phá 100 triệu. Không thể không thừa nhận, 100 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực thật cần thời gian tương đối dài. Ma Thiên Trúc Long là thật nội giận, đại ma vương giết lây giết lấy vậy mà trực tiếp giết tới trước mặt hắn, hắn thật đem chính mình hơn 1000 người trong mắt không để tại sao. Đại ma vương, ngươi có thể ngay trước mặt nhiều người như vậy giết ta, nhưng ta không tin, tại chúng ta 1000 người vây công hạ ngươi có thể bất tử ba. Thiên Trúc Long lịch quát một tiếng. Hạ tiểu Bạch thần sắc của thì là bình tĩnh nhìn Thiên Trúc Long, trên đầu từng đạo công kích đã rơi xuống, hắn lăn mình một cái, tránh đi hơn phân nữa, đồng thời không nhanh không chậm cho mình ăn một quả hồi máu đan tiên Trúc Long, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta đây lần không giết ngươi. Ngươi liền nhìn cho thật kỹ, nhìn ta tại dưới vây công của các ngươi là thế nào bất tử." Hạ Tiểu Bạch sau khi nói xong, lập tức lại là một đống kỹ năng tập kích mà đến, Hạ Tiểu Bạch phát động nhanh chóng linh đặc hiệu, lại lần nữa trốn tránh mà mở. Rất nhanh, hắn cũng không thèm để ý Thiên Trúc Long đến cùng có thể hay không thật ở một bên quan sát, gấp 3 tốc độ di chuyển dưới hắn trực tiếp trong đám người ta xung hữu đột, lập tức chính là giết chết 10 cái tung hành tứ hại người chơi đúng vậy. Theo lý mà nói, hắn hẳn là tiếp tục tại lâm tử bên trong cùng bọn hắn hao tổn trên mới là sách. Nhưng là, hắn lại là lựa chọn vào lúc này chủ động xuất kích. Hiển nhiên, nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ nói hắn không biết tự lượng sức mình. Có thể Hạ Tiểu Bạch tuyệt sẽ không để ý, bởi vì hắn chân chính chuyện của muốn làm hiện tại mới bắt đầu. Thiên trúc long không có động tác. Phía trước hai lần hắn đều là trước tiên bị dây, cho nên hắn đi lên cũng không hề dùng 1000 người giết không được đại ma vương. Không, hắn không tin ba. Cả người hắn nhìn xem trong tràng cầm trong tay song kiếm tại phân chiến Hạ Tiểu Bạch, cả người im lặng im lặng. Rất nhanh, không đến bao lâu, 1000 người đã tề tụ. Bởi vì trước đó bọn hắn phân tán lục soát, cho nên giờ này phút này bọn hắn mới tụ tập lại. Ma Hạ Tiểu Bạch nhìn xem tề tụ 1000 người, cũng rốt cục khẽ cười một tiếng. Người tới kia liền có thể bắt đầu. Về phần tung hoành tứ hải này, 1000 người thì là bất kể cái gì bắt đầu không bắt đầu, bọn hắn trực tiếp đối với Hạ Tiểu Bạch tập kích mà đến. Nguyên một đám sáng chói pháp thuật hướng phía Hạ Tiểu Bạch phô thiên cái điệu giống như ném qua đến, giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch đúng là hiếm thấy không có chỗ tránh. Sau đó sau một khắc, tiếng long ngâm lên. Các loại tinh hồng huyết khí từ trên người hắn bộ phát ra, cuồn cuộn tinh hồng huyết khí như là hồng lưu đồng dạng hướng về bốn tán, Ngay sau đó, Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền bị một đầu toàn thân mộc đầy lấy hư ảnh Long biến ba, đứng vậy Hạ tiểu Bạch sở dĩ dám chủ động xuất kích, nguyên nhân ngay tại ở Long biến. Hôm qua vì nếm thử Long biến uy lực, chiếu hôm qua đánh Hoàng Quang Viêm Dương báo thời điểm dùng một lần. Lần kia trong sử dụng, nhờ hắn hiểu được Long biến đến tột cùng đến cỡ nào uy lực to lớn. Bởi vậy, dưới mắt, hắn quả quyết lại một lần nữa phát động Long biến, chương 640. Long biến chi uy. Chương 640. Long biến chi uy. Bất quá nói đến, Long biến thời gian cũng độ hơi dài, hắn đang suy nghĩ về sau muốn hay không tìm kiếm kèm theo giảm lạm lạnh trang bị. Bất quá nói chung, cái này trang bị thường thường tương đối thua tớt. không nói nhiều nói. Long biến sau khi hoàn thành, hạ tiểu Bạch thuộc tính tất cả đều vào giờ phút này tăng gọn, HP cũng tới thập vạn. Cho mình dâng lên một cái long linh hộ thuẫn, trong chấp nhóm này, long linh hộ thuẫn tăng thêm hạ tiểu Bạch HP đạt đến một cái tương đối con số kinh người, hai thập vạn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói mạng linh u long trên HP hạn là thập vạn. Kỳ thật mạn linh u long HP cũng chỉ là 7, 8 vạn, sở dĩ đạt tới hai thập vạn là bởi vì 8 cấp long linh hộ thuẫn có 16% tăng lên, cái này mới đạt tới hai thập vạn. Nếu như không phải long biến trạng thái, hạ tiểu Bạch HP tăng thêm long linh hộ thuẫn HP cũng chỉ có hơn 10 vạn. Bất quá Tung Hành Tứ Hải các người chơi là không biết những này. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy, bọn hắn tập kích công kích rơi xuống, sau đó Đại Ma Vương đỉnh đầu cái kia hộ thuần HP hạ xuống đến lại hết sức chi trầm trọng. Cuối cùng, một đợt tập kích công kích kết thúc, Long Linh hộ thuần vẫn là phá, nhưng hạ tiểu bạch lượng máu như cũ còn có 5, 6 vạn. Dù sao, HP cơ số lớn, cơ sở sinh mệnh hồi phục hiệu quả cũng càng tốt. Tóm lại, trong chấp nhóm này, Tung Hành Tứ Hải các người chơi đều là sợ hãi không thôi. Cái này quá kinh khủng, Đại Ma Vương không muốn thuốc, không tránh né, bọn hắn tập kích sừng suốt không có thể đem hắn điểm giết chết. Mà nhìn xem những này, người chơi kinh hại thần sắc, Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, tay phải như cũ cầm trong tay linh rượu chi kiếm, tay trái ám linh chi kiếm thì là rơ xuống, sau đó đấm ra một quyền. Giờ phút này, một đạo cự đại nắm đấm màu đỏ hư ảnh hướng phía tung hành tứ hải nhất trong đám đông vành ra. Tiếng long ngâm to rõ, kim hoàng sắc lớn quả đấm to mang theo một đạo long đầu hư ảnh như là chiến tranh giống như ầm ầm sông đổ tới. Trong chấp mắt này, 25 mã khoảng cách trên thẳng tắp, hơn 20 tên tung hành tứ hải người chơi trực tiếp bị Hạ Tiểu Bạch một quyền này cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bốn hắn nguyên một đám bị tới trong giữa không trung, HP không mang theo mấy may do dự bị thanh không. Miểu sát. Một quyền này, liền trực tiếp miểu sát tung hành tứ hải hơn 20 người. Trong chốc nhóm này, tung hành tứ hải rốt cục có người bắt đầu dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Dù sao, lúc này Hạ Tiểu Bạch cho người cảm giác quả nhiên là thật là đáng sợ. Một quyền miểu sát hơn 20 người. Trời cái giâm a. Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ ngàn người căn bản không đáng chú ý. Hoàn toàn chính xác cũng đúng là như thế, nếu như có thể một mực bảo trì long biến trạng thái, kia Hạ Tiểu Bạch thật là có thể lấy lực lượng một người cùng cái này 1000 người cứ dẫn. Nhưng cũng tiếc, long biến cuối cùng chỉ có thể duy trì liên tục 10 phút. Bất quá cái này cũng đầy đủ, 10 phút Hẳn là đủ hắn giết vài trăm người. Kế tiếp, Long Biến trạng thái giới hạ tiểu bạch điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời, quân hành người của tứ hải đều là nhao nhao nhận không kịp nổi mà phải lùi lại. Dù sao, Long Biến trạng thái giới hạ tiểu bạch lực uy hiếp thật quá mức kinh người, bọn hắn đều cảm thấy loại tình huống này hai bên trên ai chịu địch chết. Ma Thiên trúc Long nhìn xem một màn này, sắc mặt cả người cũng như than cốc đồng dạng hắc nói đùa cái gì hắn cái trán gần xanh dường như đều muốn mẹ ra. Hạ tiểu bạch lúc này triển hiện ra sức chiến đấu, thật sự là vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong lúc này Cổ Dược Vương cũng đã phục sinh, hắn ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này, cả người nói không ra lời chắc không được đại ma vương như thế có tự tin xuất động nhảy ra, thì ra hắn có mảnh liệt như vậy biến thân kỹ năng. Tấn kích, cho ta tập kích ba. Thiên trúc long điên cùng ở hậu phương kêu gào. Hắn cũng không tin cái này tà, liền xem như biến thân, hắn cũng không tin nhiều người như vậy tập kích, còn không diệt được đại ma vương. Thế là tại thiên trúc long thúc dục phía dưới, tung hành tứ hải các người chơi lại lần nữa là nhau nhau tập kích. Tập kích chủ yếu là xếp sau, dù sao, cung tiến thủ cùng thuật sư đều là đứng tại phía sau cùng, khoảng cách hạ tiểu bạch xa xôi, cảm giác an toàn tự nhiên muốn đủ chút, bởi vậy bọn hắn còn có thể dựa theo thiên mệnh lệnh của trúc long tiến hành tập kích. Thế là lại là một đống kỹ năng như là mưa rào tầm tã giống như hướng phía trên đầu hạ tiểu bạch rơi xuống. Rất nhanh, tập kích mười mấy giây đồng hồ, trong cho dù đồ ăn một quả hồi máu đan, lượng máu của hắn cũng đã không đủ 20%. Thiên trúc long lập tức đại hỷ. Hộ thuần hẳn là còn ở làm lạnh, dạng này tập kích xuống dưới, đại ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, chiến thuật biển người cho dù là đỉnh tiêm cao thủ đều không thể chống lại. Chỉ là đại ma vương đây tính toán là cái gì? Cùng lắm thì nỗ lực nhiều một chút thương vong chính là, hắn cũng không phải chịu không được tổn thất như vậy. Nhưng là sau một khắc, làm hắn kinh hãi một màn lại là đã xảy ra. Hạp đã không đủ 20% hạ tiểu bạch, trên đầu toát ra nguyên một đám số lượng 3856, 3357, 3580 đại ma vương lượng máu, đúng là đang nhanh chóng hồi phục ba. Giờ phút này, bất luận là thiên trúc long vẫn là hạ tiểu bạch quanh thân tung hành tứ hải người chơi đều là lộ ra rung động không thần sắc của so. Nơi này chỉ có một mình đại ma vương a. Đại ma vương hẳn không có đồng đội ở chỗ này a. Vậy tại sao đại ma vương hồi phục tốc độ nhanh như vậy? Tung hành tứ hải người chơi đều là không hiểu. Nhưng là kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Trang bị tên, huyết hải càng linh liên. Trang bị bộ vị, dây chuyển. Kèm theo kỹ năng, huyết hải càng linh, khuôn cảnh phía dưới có thể thu hoạch được trên phạm vi lớn sinh mệnh hồi phục lực, bốn phía 25 mã 25 mã trong phạm vi địch càng nhiều người, hồi phục năng lực liền càng mạnh. Trang bị tên, Thiên La linh hoàn giới. Trang bị bộ vị, chiếc nhẫn. Kèm theo kỹ năng, linh hoàng, linh hoàng thời điểm ôn dưỡng người sử dụng tự thân, khiến người sử dụng thu hoạch được ngoài định mức 120% cơ sở sinh mệnh hồi phục, mỗi khi người sử dụng HP không đủ 20% người sử dụng đều sẽ thu hoạch được ngoài định mức 240% cơ sở sinh mệnh hồi phục, này hiệu quả duy trì liên tục thời gian 10 giây sau biến mất chính là nhờ vào cái này hai cái đặc hiệu, làm cho Hạ Tiểu Bạch tại dưới mắt cục diện như vậy hạ, cho dù là bị tập kích cũng sẽ không chết. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, Hạ Tiểu Bạch chính mình cũng là rất cẩn thận chiến đấu, chỉ cần hồi máu đan làm lạnh kết thúc, như vậy hắn lập tức liền sẽ phía dưới một quả. Cái này hai cái đặc hiệu có lẽ còn không cách nào làm cho hắn cấp tốc về lấy máu, nhưng là chống nổi hồi máu đan 15 giây làm lạnh là tuyệt đối không có vấn đề gì. Một khi ăn một quả hồi máu đan, như vậy chống đến long linh hộ làm lạnh kết thúc, cũng tương tự không có vấn đề gì. Tạo thành một cái ổn định tuần hoàn. Cuối cùng, 9 phút hơn đi qua, Bốn phía của Hạ Tiểu Bạch đã lưu lại tung hoành tứ hải 6,700 người chơi thi thể. Từng có người chơi thi thể chồng chất tại Hạ Tiểu Bạch bên chân, hắn lúc này, tay phải linh diệu chi kiếm trên thân kiếm cơ hồ bị máu tươi bao trùm, mà tung hoành tứ hải còn lại hơn 1,000 người, đã sớm trước không dám lên một bước còn muốn tiếp tục không. Hạ Tiểu Bạch phủi xa xa thiên trúc long một cái. Thiên trúc long cả người thần sắc lấp lệ, không nói gì. Hắn dường như có lẽ đã thấy chết lặng, bọn hắn tung hoành tứ hải ngay từ lúc đầu chiến đấu 1,000 nhiều người đánh đến bây giờ, chỉ còn lại một người, mà bọn hắn đối thủ chỉ là đại ma vương một người, nhưng chính là một người này, bọn hắn làm thế nào cũng không giết chết. Hắn nghĩ tới rồi, trước đó Hạ Tiểu Bạch nói lời thiên Trúc long, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta đây lần không giễu ngươi." Ngươi liền nhìn cho ta kỹ, nhìn ta tại dưới vây công của các ngươi là thế nào bất tử. Cái này đại ma vương, cũng không có nửa lửa hắn đối mặt 1000 người bọn họ vây công, hắn vậy mà thật bất tử. Không chỉ có như thế, hắn còn mạnh mẽ dựa vào lực lượng một người kích giết bọn hắn 6, 700 người. Chương 641, Không khoa học. Chương 641, Không khoa học. Tóm lại giờ phút này, ba quát thiên Trúc long ở bên trong tung hành tứ hải người chơi đã toàn trên cũng không dám trước một bước. Dù sao Bọn hắn 1000 người đều giết không chết cái này đại ma vương, bây giờ còn lại chút người này, càng thêm không có khả năng giết chết. Cũng ở thời điểm này, Long biến thời gian tới, Long biến kết thúc, trên người Hạ Tiểu Bạch phụ thân cũng cự Long thân ảnh dần dần tiêu tán. Nhưng như cũ trên không ai dám. Dù sao, bọn hắn ai cũng không biết cái này Long biến kỹ năng thời gian cung độ, hơn nữa bọn hắn là thật bị đánh sợ. 1000 người giết không chết đại ma vương một người, ngược lại cúp nhiều người như vậy, những người này có thể nói tất cả đều chết vô ích. Ma Thiên trúc Long chính mình cũng minh bạch Hôm nay bọn hắn xem như ném quá mất mặt phát đại ma vương khẳng định đã ghi chép bình phòng, đến lúc đó hắn một phát tới trên diễn đàn, Tung Hành Tứ Hải thanh danh thế tất lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Nhưng không có cách nào, bọn hắn đường đường 2000 người, chính là giết không chết đại ma vương. Đại ma vương, liệu Nguyên Thành cũng không phải người nói tính, chúng ta đi nhìn. Thiên Trúc long sắc mặt của chỉ có thể là khó tầm nhìn khai phát miệng nói ra câu nói này, sau đó liền đi. Tung Hành Tứ Hải các người chơi nhìn thấy nhà mình hội trưởng đi, căn bản không cần gì chỉ lệnh, trực tiếp theo. Cứ như vậy, Tung Hành người của Tứ phần chật vật rời khỏi nơi này, mà để bọn hắn rời đi nơi này nguyên nhân chính là Hạ Tiểu Bạch. Quang mang lóe sáng, mặt đất thi thể từng khô biến mất, bọn hắn đều là trực tiếp lựa chọn mộ địa phục sinh. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem tung hoành người của Tứ Hải rời đi, thì là thở ra một hơi đánh cả ngày, mất chết rồi. Bất quá chính như cùng Thiên Trúc Long nói tới, thật sự là hắn ghi chép video, cái này cả ngày tại Tam Sơn một nước vờn quanh tiến khu vực này bên trong cùng tung hoành Tứ Hải chiến đấu toàn bộ quá trình đều ghi chép đương nhiên, người chơi không có khả năng nhìn dài như vậy video, cho nên hắn liền biên tập trong đó một phần nhỏ, đương nhiên cũng là đặc sắc nhất kia một phần nhỏ. Cũng chính là lúc chiều hắn trực tiếp xuất kỳ bất ý sau lưng theo trong miễu sát cổ dự vương Sau đó dựa vào lòng biến lấy lực lượng một người cùng tung hoành tứ hải 1000 người cứng rắn kia 10 phút. 10 phút không lâu lắm, mà cái này 10 phút cũng đủ để mang đến hắn mong muốn hiệu quả. Dù sao, hắn vì tạo nên lấy lực lượng một người đối kháng 1000 người hiệu quả, hắn nhưng là hao tốn không ít tâm tư. Rất nhanh, video phát tới diễn đàn, quả nhiên không có mấy phút, lập tức liền trở thành hấp dẫn gián hấp dẫn tung hoành tứ hải các vị đều là dắt rửi. Phát bài viết người, Đại Ma Vương. Nội dung, video. Phía dưới là một đống lớn hồi tiếp một lâu, người chơi thật sâu nhà nhà, OH Cái này há lại chỉ có từng đó là thiếu tú. Đây là trong vít tòa gì ảo ý tú. Hai lâu, người chơi dương hấu sầu riêng gà, ông trời của ta, đại ma vương so đồng lao ra còn như bức. 133 lâu, người chơi thành hóa ra, tốt trâu. Ta muốn gia nhập thiên linh, ta muốn gia nhập thiên linh, thu ta sao thu ta sao. 134 lâu, người chơi diệp tuyết linh, tiểu KKV 587. 135 lâu, người chơi long ngâm thiên hạ, lấy lực lượng một người đối kháng 1.000 người chơi. MMM136 lâu, người chơi nhiều hơn ức thiện, nhìn cái video này. Ta phát hiện tung hành người của Tứ Hải cũng không phải là rất rủi, bởi vì bọn hắn liền rắc rủi cũng không bằng. Một đống lớn bình luận xuất hiện, Hạ Tiểu Bạch say sưa ngon lành nhìn xem, sau đó trở về Liệu Nguyên thành phụ cận. Giết nhiều người như vậy, tên hắn cũng rất đỏ tươi, cho nên hắn dự định trước soát rơi chữ đỏ. Khi thực hiện tại chữ đỏ dễ dàng soát, nhất là đối cao thủ mà nói một điểm chữ đỏ 100 chỉ độ thừa, nhưng cũng không có yêu cầu cụ thể đẳng cấp, trên thực tế hắn chỉ cần tìm rất cấp thấp quái vật đi soát, lập tức liền có thể soát rơi mất. Soát xong chữ đỏ Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đi vào Liễu Nguyên thành, sau đó liền đi sửa chữa trang bị. Khi hắn sửa chữa xong trang bị, Hắn liền phát hiện bình luận đã phá vạn, trong đó đa số đều là bao hàm các loại kinh hãi chi tình. Bất quá ngấm lại cũng đúng, mặc dù hắn dùng trong lòng một chút thủ đoạn, nhưng là theo người ngoài, một người cùng một ngàn người cứng rắn ma bất tử, thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Hừ hừ, cũng không biết sẽ có hay không có người báo cáo hắn đi vào Liệu Nguyên Thành tìm tới thương nhân, mua 100 xe hoàng kim bỏ, lại tiêu hết 20 vạn nhân dân tệ, lúc này, bình luận đã đột phá 5 vạn. Quả thực chính là thần tốc. Đương nhiên, cái này cũng nói cái video này đích thật là mánh lưới rất đủ, không thì không thể nào có thể ở thời gian 10 phút đồng hồ ngắn ngủi bên trong đạt tới loại trình độ này. Lần này vì lý do an toàn, Hạ Tiểu Bạch vẫn là gọi thệ ước mang theo 5000 người đến. Dù sao 100 xe vẫn là rất nhiều, bình quân xuống tới cũng liền 50 người bảo hộ một chiếc xe. Rốt cục, làm Thiết Mọi bình luận đột phá thập và lúc, thệ ước cũng mang theo người tới, lúc này khoảng cách phát bài viết đã qua gần nửa giờ. Thệ ước cùng Vương Tín đều tới, bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, cũng đều là nhịn không được nói rằng: "Ma Vương lão đại, ngươi quá lưu bước." Hạ Tiểu Bạch sắc mặt thì là bình tĩnh, đối với cái này không có cảm giác gì. Chuyện của như hôm nay, nếu như không cường lực phản kích, như vậy về sau chẳng phải là A Miu A cậu đều trên muốn tìm Thiên Linh. Cho nên hắn mới chuẩn bị ra lấy lực lượng một người đánh tung Hoành Tứ Hải 1000 người một màn này. Mà trên thực tế, hắn đối Tung Hoành Tứ Hải phản kích còn chưa kết thúc, bất quá hôm nay thời gian không nhiều lắm, ngày mai lại nói tốt. Cùng thể Ước bọn người một bên áp vận lấy Hoàng Thế Mộ, một bên nói chuyện phiếm Thế Ước, lại nói người lớn bao nhiêu. Hạ Tiểu Bạch theo miệng hỏi ai, 27, còn không có tìm được lão bà. Thế Ước trùng điệp thở dài. Hạ Tiểu Bạch vỗ vỗ bà vai thể Ước, "Đừng lo chí, người mới 27 tuổi, không có gặp phải người của thích rất bình thường, bởi vì về sau ngươi sẽ phát hiện, đời này đại khái là không gặp được." Thế Ước. Hệ thống nhắc nhở vui thu hoạch được đến từ thẻ ước 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Rất nhanh, 100 xe hoàng thạch mọ chuyển đến Vĩnh Hằng Cứ Điểm, sau đó một ngày này cũng rốt cục dạng này đi qua. Mặc dù tại tung hoành trên người tứ hải lãng phí không thiếu thời gian, nhưng là ngày mai còn có bọn hắn chịu đâu. Hạ Tiểu Bạch hạ tuyến, sau đó cảm thụ một sức mạnh của trong hạ thể, cũng không có lập tức xuống giường, mà là bắt đầu ngồi xếp bằng đúng vậy, tại hạ tiểu bạch coi là thiên khai khai phục trong nửa năm, tu vi chính mình rất có thể bởi vì chơi game mà không có chút nào tiến thêm, trên nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Liền xem như bình thường tu luyện cũng ít ra cần một đến 2 năm mới có thể đột phá thiên cực cảnh sơ dai bình cảnh, tại cơ hồ trên mỗi ngày đều tiến chơi game dưới tình huống vậy mà cũng cho hắn đột phá. Trên lại thêm mấy ngày nay hắn mỗi lần hạ tuyến đều cố ý đi cảm thụ cùng quan sát thân thể của chính mình, một cái kinh người kết luận dần dần nổi lên. Chơi game có thể trợ giúp cổ vũ tu luyện. Cái này xác thực rất không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người không tin cổ vũ tồn tại, cũng là bởi vì khoa học. Nhưng là chơi game có thể tăng thực lực lên, đây quả thực càng không khoa học Hạ tiểu bạch căn bản nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó cùng lý luận, các người chơi đều là thông qua mũ giáp hoặc là cabin trò chơi tiến vào trò chơi, mặc dù nói cabin trò chơi so mũ trò chơi phục vụ thư thích hơn, trên thực tế nguyên lý cùng mũ giáp là giống nhau. Trò chơi duy nhất có thể đối với người tạo tác dụng chính là mũ giáp cùng cabin trò chơi loại thiết bị này. Trên lại thêm 8 gia tộc lớn nhất khắp nơi ở trong game phát triển tự thân. tương lai, có thể muốn đại biến. Đến tột cùng vì sao lại dạng này. Hạ Tiểu Bạch cực độ hoài nghi 8 gia tộc lớn nhất cùng Thiên Mộng tập đoàn quan hệ, trên nhưng thực tế Thiên Khải xem như cấp thế giới trò chơi, Trung Quốc tại bên trong lấy xuất tiền làm chủ, kỹ thuật phương diện chủ yếu vẫn là dựa vào nước ngoài. Mà 8 gia tộc lớn nhất lực ảnh hưởng giới hạn trong Trung Quốc mà thôi. Lát đầu, Hạ Tiểu Bạch đi xuống giường, rót cho chính mình ly nước uống. Chương 642: Võ Thánh chân kinh. Chương 642: Võ Thánh chân kinh. Rất nhanh, thời gian đi vào ngày thứ hai. Nương theo lấy mấy ngày nay nghỉ ngơi chữa vết thương cùng đi đường, Phương Thiên Hoa rốt cục chạy trở về trong Linh Vân Sơn. Những năm này, hắn cùng sư phụ hắn Chu Thiên Hàn ẩn cư ở này đương nhiên, cái này là công khai bí mật. Trên cơ bản cổ vũ giới người đều biết, chỉ có điều dù sao danh đầu của Vũ Thánh còn tại đó, ai cũng sẽ không ngu xuẩn tới chủ động tìm tới cửa trêu chọc Vũ Thánh. Rất nhanh, Phương Thiên Hoa về tới trong Linh Vân Sơn trong Trạch viện. Phương Thiên Hoa tiến viện, chính giữa một đầu xám xanh gạch đá đường chiếu thẳng vào phòng. Cửa phòng là bốn phiến màu đỏ thắm cánh cửa, ở giữa hai cánh cửa có chút mở ra. Bên cạnh hành lang cửa gỗ mở ra, sạch sẽ tồi mờ. Hành lang trước đặt vào ghế mây cùng dây bàn, bàn thước, hoa đang đồng. Nguyên bản sao Lại hoa cỏ làm tôn thêm hạ lộ ra sinh động chất phát chút. Ngoài tường trên cây cao, thỉnh thoảng lấy vài tiếng kinh người chim hót. Mặt tường mặc dù pha tạp, nhưng từ trên tường gạch dựng thành cửa sổ nhỏ cùng bốn phía trang trí, vẫn có thể thấy được thoải mái dạng phong cách của lệ. Loại này phong cách của phụ cổ, chính là Chu Thiên Hàn loại này cổ vũ giới người thế hệ trước yêu thích đi vào phòng. Phương Thiên Hoa phát hiện sư phụ của mình đang cùng một người khác trò chuyện. Người kia lớn chừng 40 tuổi tác, cho người ta một loại thành thủ cổn trọng cảm giác. Phương Thiên Hoa không biết người này, cũng không biết người này đến từ nơi nào, có thể nói không hiểu nhiều lắm. Khi hắn đi vào phòng, chính là nghe được sư phụ hắn mở miệng nói ra Còn có loại sự tình này. Đúng vậy a, làm ta nhìn thấy phần báo cáo này cũng rất dần mình. Không nghĩ tới theo khoa học phát triển, ngược lại là chạm vào cổ vũ phát triển. Trung niên nhân kia cảm khái nói rằng thật cùng tám gia tộc lớn nhất không có quan hệ. Chu Thiên Hàn lại hỏi Vũ Thánh ngài cũng nhìn thấy, đây là một phần khoa học kết quả nghiên cứu, bên trong có thể nói có lý có cứ. Phía trên kỹ càng chứng minh Thiên Khải đối với người náo xúc tiến tác dụng. Chúng ta đại đa số người đối đầu vóc mình mở ra phát cùng lợi dụng xa xa không đủ mười. Mà thông qua đeo Thiên Khải mũ trò chơi tiến hành trò chơi lúc, có thể xúc tiến đại náo mở ra phát Dùng cổ Vũ giới lời nói mà nói chính là chạm vào tinh thần lực tăng trưởng. Trên tinh thần lực đi, tốc độ tu luyện tự nhiên trên cũng liền đi. Đương nhiên, đây là muốn xem thiên phú, cổ vũ thiên phú không người của mạnh, lại thế nào chơi game cũng vô dụng. Trung niên nhân trầm rãi nói rằng, Chu Thiên Hàn nhẹ gật đầu dù vậy, chuyện này đối với cổ vũ giới tương lai ảnh hưởng cũng rất lớn, ta dường như đã có thể nhìn thấy tương lai của Trung Quốc. Ân, Thiên Hoa ngươi trở về. Hai người Hàn Huyên một hồi mới nhìn đến Phương Thiên Hoa là, Phương Thiên Hoa trả lời tại sao lâu như thế mới trở về? Cái kia hạ tiểu đâu, chẳng lẽ bị ngươi đánh chết? Chu Thiên Hàn uống một ly trà, nói rằng Phương Thiên Hoa quỳ xuống hành lễ, lao lao thật thà nói: "Sư phụ, ta không phải cái kia hạ tiểu bạch đối thủ." "Cái gì?" Chu Thiên Hàn lập tức hơi khẽ tao mày, "Ngươi không phải cái kia hạ tiểu bạch đối thủ?" Trong một bên Miên Nhân dường như cũng rất kinh ngạc, ánh mắt cũng là nhìn về phía Phương Thiên Hoa. Phương Thiên Hoa xem như vũ thánh đệ tử của Chu Thiên Hàn, hắn là hiểu rõ một chút. Cái này thiên phú của Phương Thiên Hoa đặt vào toàn bộ Trung Quốc giới tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, hắn vậy mà bại bởi Võ Thần Nhã nhân hạ tiểu bạch. "Thiên Hoa, ngươi thật là thiên trong cực cảnh giai võ pháp song tu tồn tại." Không chỉ có như thế, ngươi thân là pháp sư đồng tu hai hệ, coi như cái kia Hạ Tiểu Bạch cũng là đồng tu hai hệ, nhưng là cảnh giới kém sang ngươi. Có thể ngươi thế nào Chu Thiên Hàn dáng vẽ một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép sư phụ, cái kia Hạ Tiểu Bạch cũng không phải là đồng tu song hệ, mà là tam hệ. Phương Thiên Hoa nói rằng ngươi nói cái gì? Lần này, Chu Thiên Hàn nhịn không được đột nhiên đứng người lên đồng tu tam hệ. Chu Thiên Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ giận mình. Lúc trước tây tử hồ một trận chiến, Hạ Tiểu Bạch bày ra song hệ thực lực đã rất để cho người ta chấn kinh. Thật là, hắn vạn vạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà đồng tu tam hệ. Cái này khó trách, thêm ra một loại nguyên tố, nếu như vừa vặn cùng hắn đồ đệ tương khắc, như vậy đích thật là muốn chiếm cứ rất lớn phần thắng. Bất quá, đồng tu tam hệ, đây cũng quá làm cho người chấn kinh. Hạ Lăng Thiên đến tội cùng là từ đâu tìm đến như vậy một cái thiên phú, như thế kinh diễm hải tử làm nghĩa tử. Cái này khiến sắc mặt của Chu Thiên Hàn có chút tâm trầm Cho tới nay, hắn đều đem Hạ Lăng Thiên coi là đời người kinh địch. Bây giờ Hạ Lăng Thiên không tại, hắn liền là nghĩ đến dựa vào đệ tử của riêng phần mình quyết một trận thua, nhìn xem hai bồi người của đi ra ưu tú hơn. Kết quả đồ đệ của hắn vẫn bại. Hắn chậm rãi ngồi xuống, sau đó thở dài, Kết quả, liên đô đệ phương diện này, hắn cũng không sánh bằng a. Phương Thiên Hoa nhìn dáng vẻ của Chu Thiên Hàn, lập tức dập đầu một cái, nhường Chu Thiên Hàn không nhìn thấy cái kia khuôn mặt của khó coi sư phụ, lần này thất bại là ta thất bại, sư phụ không cần trên đệ trong lòng. Sư phụ có thể phát ta, nhưng là Hạ Tiểu Bạch là vô cùng có khả năng biết Hạ Lăng Thiên người của Hạ Lạc, cho nên chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đem hắn chu tới. Không sai, hắn Phương Thiên Hoa có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Mặc dù sư phụ hắn lấy danh nghĩa làm trọng, chắc chắn sẽ không thân tự ra tay, lấy lớn hiệp nhỏ, nhưng nói hắn như vậy đều muốn thuyết phục hắn phái người đi bắt Hạ Tiểu Bạch. Dù sao Dưới mắt hắn, Ka Ka Phương thị tập đoàn đang đứng ở bên trong nước sôi lửa bỏng, bất kể nói thế nào, nhất định phải đem hắn giải quyết. Chỉ có giải quyết Hạ Tiểu Bạch, vậy hắn mới có thể trở thành Trung Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chu Thiên Hàn không nhìn thấy sắc mặt Phương Tiến Hoa, hắn trầm tư một chút, lập tức thở dài. Thứ khi hắn ẩn ở lại đây, chính là một mực an tâm tu luyện. Mặc dù hắn là Trung Quốc Vũ Thánh, thật là chính mình lại không có bồi dưỡng được thuộc về thế lực của mình. Với hắn mà nói, mục tiêu của hắn là Hạ Lăng Thiên, căn bản không có khả năng phân tâm quản lý những vật này. Mặc dù hắn cũng muốn tóm lấy Hạ Tiểu Bạch, nhưng lại không người có thể dùng. Trong một bên 5 năm nhân dường như nhìn ra Chu Thiên Hàn buổi rối, sau đó mở miệng nói ra, "Bằng không, việc này giao cho ta đến xử lý a." Chố Mai Phục Phương Thiên Hoa lập tức ngẩng đầu lên, người này hắn là lần đầu tiên thấy, đây là ai? "Sư phụ, vị này là?" Chu Thiên Hàn cười ha ha một tiếng, "Đi Thiên Hoa, người đứng lên đi. Nói đến ta cũng quên giới thiệu cho các người, hắn tên là Lăng Thiên Thịnh, chắc hẳn ngươi hẳn là biết hắn là ai a." Phương Thiên Hoa ngẩn người, Lăng Thiên Thịnh có chút quen thai chẳng lẽ là Tung Hoành tập đoàn không sai, ta chính là Tung Hoành tập đoàn lão bản." Lăng Thiên Thịnh cười ha ha một tiếng, "Quả nhiên, Tung Hoành tập đoàn là Trung Quốc trước xếp hạng 10 tập đoàn đương nhiên, trừ bên ngoài này, để cho người ta khiếp sợ không hề chỉ là điểm này, đồng dạng từng cái nghiệp nội đều có thuộc về mình vòng tròn, khác biệt vòng tròn ở giữa, lẫn nhau hiểu rõ thường thường tương đối ít. Theo lý thuyết, Tung Hành tập đoàn làm một thương nghiệp tập đoàn, nói thế nào cũng cùng cổ vũ giới không dính nổi bên cạnh. Nhưng là, trên thực tế, lớn như vậy cổ vũ giới, cơ hội không có người không biết Tung Hành tập đoàn tồn tại. Cái này có đôi chút thần kỳ. Mà sở dĩ dạng này, ngay tại ở Tung Hành tập đoàn, làm chuyện làm ăn, cùng tài đoàn khác không giống. Mặc dù nói Tung Hoành Tập đoàn tại các cái lĩnh vực đều có chỗ đọc lướt qua, nhưng là nó chân chính làm, vẫn là cùng cổ vũ giới tương quan chuyện làm ăn. Tỷ như nói những pháp khí kia, đan dược, đạo cụ, bí tịch chờ một chút. Hút. Nhưng phẩm là Tung Hoành Tập đoàn xuất phẩm, chất lượng đều có thể có được tuyệt đối cam đoan. Chương 643. Tung Hoành Tập đoàn. Chương 643. Tung Hoành Tập đoàn. Trên cơ bản mỗi một năm, Tung Hoành Tập đoàn đều sẽ tổ chức hai trận trở lên đấu giá hội. Bán đấu giá đều là người của Tung Hoành Tập đoàn ngựa theo các loại bí ẩn di tích cùng trong bí cảnh lấy được bảo vật. Thế là Dạng này trước một đầu người chưa hề đi qua lộ phản mà trở thành tung hoành tập đoàn Hoàng Kim Đại Đạo. Nhưng mà, hắn trước mắt không nghĩ tới cái này có chút mập ra trong hoa bảo 5 năm nhân chính là tung hoành tập đoàn lão bản, Lăng Thiên Thịnh. Nghe nói bây giờ tung hoành tập đoàn cũng tiến vào thiên khai phát triển tình thế coi như không tệ. Chuyện giao cho hắn làm, 100% tất thành a. Ngẫm lại xem, tung hoành tập đoàn làm cho tới bây giờ cái này quy mô, những pháp khí kia, quần trục, bí tịch đều từ đâu đến. Giá cao thuê cường giả chế tạo chỉ chiếm trong đó một phần nhỏ, đại đa số vẫn là dựa vào chính mình người của bồi dưỡng ngựa đi những cái nguy hiểm mặt cảnh, di tích lấy được. Có thể nghĩ, có thể theo nguy hiểm như thế bí cảnh cùng di tích lấy được nhiều như vậy bảo vật, tung hành tập đoàn Bồi dưỡng Na Ta nhân ngữ cũng tuyệt đối là một cỗ thế lực không nhỏ. Có bọn hắn xuất mã, Hạ Tiểu Bạch nói cho cùng chỉ là một người, chẳng lẽ còn có thể lấy một cản trăm không thành. Thật là, Hạ Tiểu Bạch thực lực thật rất mạnh, Phương Tiên Hoa vẫn là hơi có lo lắng nói rằng ai, điểm này ngươi có thể yên tâm. Mặc dù ta tìm không thấy thiên phú người của Mạnh hơn hắn, nhưng thế giới này tu vi cao hơn hắn đích thật là bỏ lớn. Lăng Tiên Thỉnh cười thần bí hơn nữa thương trường như chiến trường, ta không phải là không có đối phó qua địch nhân cường đại, nhưng là mỗi một lần đa đều có thể vô cùng trả giá thật nhỏ thu hoạch được lớn nhất thành công, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Phương Thiên Hoa hỏi uy hiếp. Lăng Thiên Thịnh cười nói, đánh rắn đánh bẩy tấc, địch nhân cũng là như thế. Con trai của ta phụ trách ở trong game phát triển phương hội, đã từng gặp được Hạ Tiểu Bạch cũng nhận trở ngại. Cho nên, Hạ Tiểu Bạch tư liệu kỳ thuật chúng ta điều tra không ít. Hạ Tiểu Bạch cho Thiên Linh công tác thất trừ hắn ra, còn có một cái nước ra ra chủ chi nữ có chút thực lực, còn lại liền không coi vào đâu, đều là người bình thường. Kia mấy cô bé tay trói gà không chặt, chỉ cần có thể bắt bọn hắn lại, ta dám khẳng định, Hạ Tiểu Bạch nhất định không dám lúc ních. Lăng Thiên Thịnh cười đáp ý thì ra là thế. Phương Thiên Hoa không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Loại thủ đoạn này, quả nhiên đáng hiểm. Sư phụ hắn một mực không được hắn làm như vậy, không phải hắn kỳ thật đã sớm làm như vậy đương nhiên còn có một chút nguyên nhân, vậy nếu không có người của thuộc về mình tay, muốn phải bắt được mấy cô gái kia cũng nên có giúp đỡ, chính mình bắt người đồng thời còn muốn chính mình đối kháng hạ tiểu bạch. Không thể nào. Bất quá tốt tại dưới mắt có Lăng Thiên Thịnh tung hoành tập đoàn làm giá kiện sự tình, kia đích thật là rất có nắm chắc. Phương Thiên Hoa rốt cục yên lòng, sau đó hắn lại nghĩ tới rồi hắn ca ca Phương Thị tập đoàn. Dù sao cũng là phụ thân lưu cho bọn hắn duy nhất sản nghiệp, bất kể nói thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn xem Phương thị tập đoàn dạng này suy sụp xuống. Phương Thiên Hoa trong mắt đi lòng vòng, "Lăng lão bản, lại nói ngươi tại sao phải dạng này giúp chúng ta?" Lăng Thiên Thịnh cười ha ha một tiếng, "Ngươi là trước 10 năm trở thành Vũ Thánh đệ tử của Tiền Mối a." "Cũng đúng, giá kiện sự tình phát sinh ở trước 12 năm, ngươi không biết rõ cũng rất bình thường." "Trước 12 năm, ta bị đối thủ cạnh tranh phái tới võ giả an toán, là sư phụ ngươi cứu mạng ta." "Thì ra là thế." Phương Thiên Hoa gật, gật đầu, "Lăng bản, không biết rõ ngài có biết hay không Phương tập đoàn Phương thị tập đoàn Lăng Thiên Thịnh vẻ mặt kỳ quái, đương nhiên biết, Phương Thị tập đoàn thời kỳ cường thịnh đồng dạng là trước Trung Quốc 10 thương nghiệp tập đoàn, trước không xem qua Hiệp Thị tập đoàn cái sau vượt cái trước, đã đem Phương Thị tập đoàn chen xuống dưới, thế nào? Chờ một chút đều họ Phương, chẳng lẽ nói ngươi cùng Phương Trật có quan hệ gì không thành? Lăng Thiên Thịnh cũng là người thông minh, rất nhanh nghĩ tới rồi cái gì Phương Trật là ca ca của ta. Phương Thiên Hoa nói rằng thì ra là thế. Xem ra, ngươi là muốn muốn ta giúp ngươi giải cứu Phương Thị tập đoàn. Tha thứ ta nói thẳng. Bây giờ Phương thị tập đoàn thật sự là làm cho người không quá xem trọng Lăng Thiên Thịnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Thiên Hoa ta biết, một khi đầu tư thất bại, Lăng lão bản sẽ không thu hoạch được bất kỳ hồi báo, nhưng là. Thần sắc của Phương Thiên Hoa nghiêm túc nhìn xem Lăng Thiên Thịnh, ta bằng lòng bằng vào ta tự thân để báo đáp lại, bất luận như thế nào, cho dù Phương thị tập đoàn đến cuối cùng vẫn là không có, vậy ta như cũ vô điều kiện gia nhập Tung Hoành tập đoàn, thế nào? Lăng Thiên Thịnh nhếch mắt, sau đó cười ha ha quả nhiên, chuyện này đối với anh em các ngươi cũng là đều có không tệ tiên phú buôn bán, rất biết bản điều kiện đi. Phương Thiên Hoa xem như vũ thánh đệ tử, chỉ là cái danh này cũng đủ để đại biểu hắn tương lai tiềm lực. Không nói đến dưới mắt hắn đã là thiên trong cực cảnh giai cường giả, tương lai một số năm sau, tu vi hắn nhất định còn có thể tăng gọn. Dưới mắt Tung Hành tập đoàn mong muốn bồi dưỡng hoặc là lôi kéo một gã thiên cực cảnh cường giả, chỉ là một năm tốn hao cũng không dưới mấy trăm triệu. Phương Thiên Hoa vô điều kiện gia nhập Tung Hành tập đoàn, tăng thêm hắn tương lai tiềm lực cùng vũ thánh danh đầu của đệ tử, hoàn toàn chính xác đáng giá nhường hắn mạo hiểm làm ra phần này đầu tư lăng lão đồng ý. Phương Thiên Hoa đại hỉ chớn ngột, ta còn chưa nói xong. Lăng Thiên Tịnh khoát tay thảo đồng ý có thể, nhưng là, Phương tập đoàn nhất định phải có chỗ chuyển biến. Chuyển biến. Phương Thiên Hoa xứng sở không sai, Ý Dược lĩnh vực Phương Thị Tập Đoàn đã còn lâu mới là đối thủ của Hiệp Thị Tập Đoàn, cho nên mong muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa, nhất định phải làm ra biến đổi. Lăng Thiên Tịnh thần sắc biến đến vô cùng nghiêm nghị, từ giờ trở đi, Phương Thị Tập Đoàn nhất định phải hướng phía đan dược toàn dân hóa phương hướng phát triển. Đan dược toàn dân hóa. Phương Thiên Hoa trận mắt hốc mồm không sai. Hiệp Thị Tập Đoàn lại thế nào nghiên cứu, đều là bình thường dược vật mà thôi. Nhưng là, đan dược của cổ giới, đây tuyệt đối là bình thường dược vật không thể so được. Lăng Thiên thịnh ý vị thông trường nhìn về phía Phương Thiên Hoa nếu như có thể toàn dân hóa, như vậy tại Ý Dược thị trường liền xem như hiệp thị tập đoàn quái vật khổng lồ này cũng muốn sụp đổ. Đương nhiên, chuyện này không có khả năng một lần là xong, bắt tay vào làm cũng rất khó khăn, nhưng chỉ cần có thể thoáng tại bình thường trong dược vật trộn lẫn một chút đan dược linh dược đi vào, ta muốn cũng đầy đủ. Kỳ thật ta cũng từng mong muốn đặt chân lĩnh vực này, nhưng là tung hoành tập đoàn cuối cùng không am hiểu ý dược phương diện này, hơn nữa hiệp thị tập đoàn cũng là rất cường đại đối thủ. Trọng yếu nhất vẫn là tương lai cổ vũ phát triển tình thế. Phần báo cáo này ta lưu tại nơi này, ngươi có rảnh có thể nhìn xem. Cổ vũ sắp hưng khởi, toàn dân cổ vũ thời đại tất sắp đến. Khi đó, vô luận là pháp khí hay là đan dược Bí tịch đều nhất định cũng biết tùy theo sẽ ra cải biến cực lớn, cho nên chúng ta cũng muốn rất nhanh tứ thời. Ánh mắt Lăng Thiên Tịnh đỉnh lấy Phương Thiên Hoa, người đem hôm nay ta nói với người lời nói này nói cho người ca, kỳ thật người ca Thiên Phú buôn bán ta còn là rất thưởng thức, hy vọng hắn có thể có đột phá." Phương Thiên Hoa gật gật đầu, "Ta hiểu được." Tóm lại, mọi chuyện đều an định lại về sau, Phương Thiên Hoa tâm tình lập tức tốt đẹp. Tung Hành tập đoàn tự mình đối phó hạ tiểu Bạch, tất nhiên không thành vấn đề gì. Mà hắn ca ca cùng chuyện của Phương tập đoàn cũng có hy vọng. Chờ xem hạ tiểu Bạch tới hắn phản kích thời điểm. Chương 644. Tiến đánh Tung Hành tứ hải. Chương 644: Tiến đánh tung hoành tứ hải. Ngay tại Vũ Thánh, Lăng Tiên Thịnh, Phương Thiên Hoa bọn người chế định đối phó Hạ Tiểu Bạch kế hoạch lúc, Hồng trà tiểu quán bên này, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Tu Linh, Tần Phong Hoa, Điềm Tâm, Thủy Băng Tâm chờ bốn một cô gái đã tụ tập chung một chỗ. Trừ bên ngoài này, không có những người khác. Nói đến, dưới tình huống bình thường, Thiên Linh công tác thất hoạch tâm cao tầng có cái gì chuyện trọng đại đều sẽ đến chỗ của tới nói rõ. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch nghiêm túc tới tìm cấp nàng, nói cái gì? Tiểu Bạch, có chuyện gì không thể trực tiếp phát tin tức? Tần Phong Hoa hỏi trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Tóm lại, các ngươi sau khi nghe cũng đừng quá giận mình." Hạ Tiểu Bạch uống một ngụm hồng trà, đặt chén trà xuống, sau đó nhìn về phía mấy cái Mimi, "Trên tối hôm qua, ta đã xác nhận, chiều sâu chơi Thiên Khải đối cổ vũ tu luyện có nhất định xúc tiến tác dụng." "Cái gì? Mấy một cô gái đều là kinh hãi? Chơi Thiên Khải có thể xúc tiến cổ vũ tu luyện?" Cái này mặc dù ta cũng rất khiếp sợ, nhưng sự thật chính là như thế, những ngày này không ít tin tức cùng đưa tin tin tưởng các ngươi cũng đã nhìn qua." Hạ Tiểu Bạch nói giằng ưn. Thần Phong Hoa gương mặt xinh đẹp hết sức nghiêm túc gật đầu. "Những ngày này, tin tức về cổ vũ rốt cục vẫn là bị không ngừng báo cáo đi ra." Tỷ như nơi nào đó một gia đình ban đêm thời điểm bộ phát ra một trận quan mang, nghe nói là có người thức tỉnh. Lại tỷ như có người tại nào đó trên ngọn núi nhìn thấy dường như có người bay trên trời, như là giống như thần tiên. Mọi việc như thế vượt qua chuyện của lẽ thường thường xuyên xảy ra đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, chân chính đại sự vẫn là võ giả ở giữa nhóm giao thủ. Cho dù là linh cực cảnh võ giả giao thủ, động tinh cũng không nhỏ. Hiện tại cổ vũ đã là giấy không gói được lửa, bắt đầu dần dần hiện lên ở thế trước mắt người tám gia tộc lớn nhất chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này mở rộng chính mình, đến lúc đó, mọi thứ đều sẽ đại biến. Loại biến hóa này rất có thể dẫn đến trong trò chơi cách cục xảy ra cải biến, nhất là bây giờ Cựu Châu thành sắp mở ra, một khi mở ra, cổ vũ lại mang đến một chút biến hóa, tiêu cạnh tranh áp lực càng lớn hơn. Hạ Tiểu Bạch trầm rãi nói rằng người nói là tám gia tộc lớn nhất chưởng khống những cái kia phường hội sao? Nhiệm Thu Linh một chút liền thông. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, mục nhà còn dễ nói, ngược lại thiên hạ vốn chính là Trung Quốc thứ nhất, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này theo bài danh của anh hùng cốc liền có thể nhìn ra được, bọn chúng một mực trên đang không Thế giới hiện thực tám gia tộc lớn nhất chướng nhất định sẽ dẫn đến trong trò chơi phường hội huyết Không chỉ có như thế, ngoại trừ tám gia tộc lớn nhất, những cái kia cổ vũ giới bên trong thế lực nhỏ chỉ phải có điều phát triển, cũng biết ở trong game toàn diện đạt được thể hiện sau lương chuyện này đối với không có cổ vũ thế lực cùng đại thương nghiệp tập đoàn đầu tư phường hội mà nói tuyệt đối là tai nạn." Hạ Tiểu Bạch trầm rãi nói rằng, mấy cái Mimi mi lập tức minh bạch. Vừa nói như vậy đối tiên linh thật đúng là khiêu chiến không nhỏ, phải biết, sau lương thiên linh thật là không có cái gì ai cho nên từ giờ trở đi, chúng ta cũng muốn rất nhanh tứ thời, ta đem đốc xúc cùng dạy bảo các ngươi tu luyện, ân, theo các ngươi bắt đầu, về phần những người khác, lại nói." Hạ Tiểu Bạch lời nói nhường mấy cái Mimi mi giật mình chúng ta. Tu luyện. Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu, vừa mới ta nói hẳn là còn không có nhanh như vậy xảy ra, việc cấp bách trước tiên cần phải thực lực của đem các ngươi đẩy lên. Thần Phong Hoa cùng Điểm Tâm liếc nhau, cái kia, chúng ta tư chất rất kém cỏi, ngươi giáo băng tâm cùng Thu Linh A, Các nàng ban đầu ở gia tộc mình lúc chính là khảo nghiệm qua thiên phú của chính mình, rất kém cỏi, bằng không thì cũng sẽ không trở thành thông gia đối tượng. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại lắc đầu, cổ vũ tu luyện, thiên phú tất nhiên rất trọng yếu. Nhưng là ta vừa vừa mới nói, thiên khai có thể tăng lên đại não của con người, bây giờ tốc độ tu luyện của các ngươi, tuyệt đối trước so với muốn tăng lên không biết. Hơn nữa, cổ vũ giới không thiếu thiên phú trên lệch người cuối cùng trở thành cao thủ ví dụ, chỉ cần có thể tìm tới tâm pháp của thích hợp bản thân, như vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ không quá kém. Yên nào yên nào, Tiểu Bạch tự mình dạy bảo, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhiễm Thu Linh cũng lắc lắc non mềm tay nhỏ không thèm để ý chút nào nói rằng điểm tâm chớp chớp mắt to, "Tốt, ta sẽ cố gắng." Tần Phong Hoa kinh ngạc nhìn xem điểm tâm, nàng vậy mà ngược lại so với mình càng có lòng tin a, bất quá nói cũng đúng, các nàng đều hiểu thiên phú của Hạ Tiểu Bạch cùng thực lực, loại thiên phú này cùng người của thực lực dạy bảo các nàng, tuyệt đối so trong gia tộc tốt không biết bao nhiêu lần được thôi. Tiểu Bạch là hội trưởng Ngươi nói cái gì chúng ta thì làm cái đó." Tần Phong Hoa nói kêu tốt, tu luyện đêm nay bắt đầu, Tần, mỗi người cho ta đưa ra thời gian 3 tiếng. Thời gian cứ như vậy định ra, sau đó các nàng tiếp tục thương nghị một vào trò chơi bên trong kế tiếp chuyện của muốn làm mấy ngày nay muốn làm chỉ có một việc tình. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục uống một hớp hồng trà Cái gì? Nhiệm Tu Linh sững sở tiến đánh Tung Hoành tứ hải. Hạ Tiểu Bạch nói lời kinh người này. Tiểu Bạch thật sự là càng ngày càng khí phách đâu, Tần Phong Hoa liếc mắt cười không cho bọn họ một cái nghiêm khắc đả kích, đến lúc đó lao tìm ta phiền toái thế nào phá. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói: Lần này phải tất yếu lấy thế sét đánh lôi đình diệt đi bọn hắn, nhường thế ước chuẩn bị thêm một chút. Minh Bạch Minh Ba. Cùng lúc đó, Liệu Nguyên thành một bên khác, thiên sắc mặt của Trúc Long khó coi trong mang theo cổ dự Vương bọn người ở tại Luyện Cấp. Bốn chu thanh phong vùng quê, hoàn cảnh vui mừng, nhưng là thiên tâm tình của Trúc Long làm thế nào cũng không tốt lên được. Nhất là hôm qua Hạ Tiểu Bạch phát video, càng làm cho tung hoành tứ hải danh vọng hạ hạ xuống tiến vào trò chơi đến nay một cái tung lũng gây tởm. Cái này đại ma vương, thiên Trúc Long vô luận như thế nào vắt hết cũng không ra biện pháp đối phó Hạ Tiểu bạch hội trưởng, bằng không quên đi thôi. Trung Cổ Dược Vương ở một bên nói rằng, theo phần báo cáo kia đó có thể thấy được, đại ma vương của khởi, cùng thế giới hiện thực thực lực của hắn cách không ra quan hệ. Cổ Vũ thế lực người của cường đại, tại trên lực phản ứng, cuối cùng vẫn là người chơi bình thường không thể so được. Lực phản ứng cao, như vậy thao tác cùng tẩu vị rất dễ dàng liền có thể tại trong thời gian cực ngắn bắt đầu luyện, lúc trước mục tu văn cũng là lên như vậy. Trừ phi là trò chơi thiên phú siêu người của nhất lưu, trời sinh đại nào rất hợp mỹ, nếu không, Cổ Vũ tuyệt đối là có thể xúc tiến trong trò chơi thực lực phát triển. Trung Cổ Dược Vương chậm rãi mở miệng. Thiên trúc long không nói gì. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nếu như không phải thế giới hiện thực bên trong Hạ Tiểu Bạch quá khó đối phó, ta trực tiếp liền phái người bắt hắn cho hử. Tính toán, người nói đúng, Hạ Tiểu Bạch dù sao không phải nhân vật đơn giản, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, từ giờ trở đi, chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta. Thiên Trúc long lời còn chưa nói hết, kết quả lúc này len ken một tiếng, hệ thống thông cáo vậy mà tới. Hệ thống thông cáo, Thiên Linh Vương hội hướng tung hành tứ hải phường hội khởi xướng phường hội chiến tranh. Trong chốc ngắn này, tung hành tứ hải các người chơi đều là lớn con mắt của khó có thể tin. Thiên Linh muốn công đánh bọn hắn. Cái này đại ma vương Lại còn không chịu buông tha bọn hắn sao? Nội tâm bọn hắn đều là kinh hãi tới mức độ không còn gì hơn. Trung Cổ Dược Vương cũng mở to hai mắt nhìn, cái này, cái này, hội trưởng tốt, rất tốt. Thiên sát mặt của Trúc Long âm trầm, lại còn muốn công đánh chúng ta. Vậy thì đến xem người nào thắng tốt. Hội trưởng, thiên linh thật là liền trật tự cũng đỡ không nổi A chúng ta. Thiên Trúc Long đột nhiên trong nhìn về phía Cổ Dược Vương, thì tính sao? chương 645. chúng Giai ẩn thân quận trụ. chương 645. Trung giai ẩn thân quyền trục lúc kia Thiên Linh tự dịp chính mình bước đầu tiên tăng lên tới 6 cấp phương hội, trực tiếp lấy nhiều khi ít tiến đánh chỉ có 5 cấp trật tự mới thắng. Dưới mắt chúng ta cũng thăng lên 6 cấp, 5 vạn người đối 5 vạn người, chúng ta dựa vào cái gì nhất định sẽ thua. Lúc kia Phương thì tập đoàn cũng đã bắt đầu bị hiệp thị tập đoàn chèn ép, dẫn đến trong trò chơi trật tự chịu ảnh hưởng. Nhưng chúng ta không giống. Chúng ta tung hoành tập đoàn như mặt trời ban trưa, chờ tương lai toàn dân cổ vũ thủy chiều đến, nói không chừng chúng ta còn có thể tiến thêm một bước. Cũng lắm thì liệu cái lưỡng bại câu thương." Thiên Trúc long lạnh lùng nói. Tóm lại, cái này thông cáo vừa ra Đích thật là nhường liệu nguyên thành các cấp địa lớn đều là chấn động vô cùng. Nhất là ứng Cao Hàn, nhìn xem cái này sắc mặt thông cáo lập tức khó nhìn lên. Lúc trước lúc ở liệu nguyên thành hắn còn nghĩ có phải hay không nửa đường cấp đi hạ tiểu Bạch đáp số phận vĩnh hằng cứ điểm những vật kia. Nhưng lúc kia hạ tiểu Bạch trực tiếp miệng ra uy hiếp, nhường hắn không có dám làm như thế. Kết quả dưới mắt cũng bởi vì thiên trúc long nửa đường cấp hắn 100 xe hoàng thành mỏ, liền trực tiếp tiến đánh tung hoành tứ hải. Cái này ma vương, thật đúng là sự tình gì đều làm được. Ứng Cao có chút nghĩ mà sợ, may mắn lúc trước hắn không có làm như vậy, không phải hôm nay khả năng chính là hắn tịnh thế đế quốc bị tiền đánh. Bất quá hắn cũng có chút mệt, Thiên Linh tiến đánh tung hoành tứ hải, song phương đều là 6 cấp phương hội, 5 vạn người đánh 5 vạn người, Thiên Linh có thể thắng A. Tóm lại, giá kiện sự tình là nhường không ít liệu nguyên thành người chơi đều nhận nghị. Dù sao đây cũng là bọn hắn liệu nguyên thành phát sinh một cái hấp dẫn đại sự. Chỉ có điều, cùng trước kia phường hội chiến tranh so sánh, lần này rèm pha Thiên Linh người chơi vậy mà tương đối ít ra. Lúc trước Thiên Linh tiến đánh trật tự thời điểm, bọn hắn không coi trọng Thiên Linh, là bởi vì trật tự nội tình tâm hậu, là trước Trung Quốc 10 phương Thật là Tung Hành Tứ Hải sau lưng mặc dù đầu tư cường độ rất lớn, nhưng là dù sao nội tình không so được trước Trung Quốc 10 siêu cấp phương hội. Phương hội xếp hạng, Tung Hành Tứ Hải cũng không có thiên linh cao. Trật tự đều không thắng được thiên linh, chẳng lẽ Tung Hành Tứ Hải liền thắng được? Mà xem như kẻ đầu tiêu Hạ Tiểu Bạch thì là kia không quan tâm chút nào những nghị luận này. Lần này phường hội chiến tranh hắn lúc đầu cũng là dự định một đường nghiền ép lên đi, bây giờ thiên linh đã sớm không so với lúc trước, tự nhiên có cái này tự tin. Kế tiếp hắn đi Vĩnh Hằng Cứ Điểm làm một chút nhiệm vụ, sau đó liền thu thập đi. Bởi vì nương theo lấy lượng máu của hắn đi vào tám vạn Bảy cấp hồi máu đan lộ ra nhưng đã không thế nào đủ. Hắn cần nếu có thể một lần hồi phục 5 vạn HP 8 cấp hồi máu đan. Cho nên những ngày này hắn tiêu vào thu thập trên thời gian cũng dần dần nhiều hơn. Cũng may hiệu quả cũng không tệ lắm, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, luyện đan thuật liền có thể thăng lên 8 cấp đã đến giờ buổi chiều. Hạ Tiểu Bạch thì là cùng đêm về lạnh, Diệp Tiên Linh, Thể Ước, Vương Tín bên trong tiến hành luận bản. Lúc trước hắn chính là có ý nghĩ này, chỉ có luận bản mới có thể để cho người không ngừng tiến bộ, huống hắn cũng cần hiểu rõ nhà mình phường hội thực lực của những cao thủ. Chỉ có cạnh tranh, khả năng thúc đẩy phát triển. Bất quá đáng tiếc là Ngoài trừ Đêm Về Lạnh ngẫu nhiên có thể thắng Hạ Tiểu Bạch mấy trận, những người còn lại cơ bản đều không phải là đối thủ của Hạ Tiểu Bạch đương nhiên, cẩn thận nói đến, Hạ Tiểu Bạch cùng Đêm Về Lạnh đều có biến thân kỹ năng, Hạ Tiểu Bạch Long Biến, Đêm Về Lạnh Bá Thể độc lang, đều là tương đối bờ UG tồn tại. Trên thực tế biến thân loại kỹ năng đa số đều mạnh hơn so sánh, bình thường luận bản còn dễ nói, một khi là sinh sinh tử quyết chiến, hệ thống là cấm dùng, cái này kỹ năng đây cũng là Đêm Về Lạnh nói cho hắn biết, không phải hắn còn không biết. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch tứ truyện về sau cảm thấy đối mặt tu ngàn lưỡi dao càng thêm không áp lực. Nhưng là nếu là sinh tử quyết chiến hoặc là quan phương cử hành tranh tài, không có lòng biến, kỳ thật vẫn là cùng ngày đó luận bản kết quả cũng là không sai biệt lắm. Một ngày thời gian cứ như thế trôi qua, tới ban đêm, Hạ Tiểu Bạch dạy bảo mấy cái các người đẹp tu luyện. Kỳ thật các nàng tu luyện còn có một cái khác mục đích, Hạ Tiểu Bạch càng hy vọng các nàng tự lực cánh sinh, dựa vào sức mạnh của chính mình ứng đối với gia tộc cấp đặt ở trên người bọn hắn hôn nhân đương nhiên, nếu như các nàng thực sự ngăn cản không được, vậy hắn như cũ sẽ ra tay. Chứ bên ngoài này, các nàng có chút thực lực lời nói, phối hợp Hạ Tiểu Bạch cho lúc trước các nàng ba kiện pháp khí, miễn cưỡng như vậy có thể tự vệ. Vạn nhất có người nào mong muốn thông qua kim châm đối với các nàng đến nhằm vào hắn, vậy hắn liền không thế nào cần muốn lo lắng. Rất nhanh, thời gian đi vào ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Liệu Nguyên thành. Theo thói quen nhìn một chút ba lô cùng giao diện thuộc tính, kết quả ngay lúc này, hắn khẽ ồ lên một tiếng. Thứ nhất chính là, hắn giá trị cảm xúc tiêu cực đột phá 100 triệu. Bất quá cái này 100 triệu bất luận là hối đoán tiền tài vẫn là hối đoái kinh nghiệm đều không có tác dụng gì. Sau đó hắn mở ra thiên phú nhìn một chút, hắn phát hiện hối đoán bảng đổi mới. Kỳ thật những này hối đoán vật phẩm ban đêm không điểm đổi mới. Bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói hắn cũng không phải thời thời khắc khắc đều cần hối đoái, hơn nữa tổn cùng 50 triệu cùng một mức giá trị cảm xúc tiêu cực đều cần không ngừng thời gian. Nhưng hắn nhìn không được khẽ gi một tiếng chính là, đổi mới về sau, hắn thấy được một cái có ý tứ quyển trục trung giai ẩn thân quần chủ, kiểu giai pháp thuật quần chủ, có thể là một cái mục tiêu tiến vào ẩn thân trạng thái, dưới trạng thái ẩn thân sẽ không bị bất kỳ kiểu giai trở xuống chính xác thủ đoạn nhìn thấy, đồng thời dưới trạng thái ẩn thân chủ động công kích cũng sẽ không nhận hình, ẩn thân duy trì liên tục thời gian 600 giây, trước mắt số lượng, 1 hồi hồi đoái cả, một mức giá. Chỉ cảm xúc tiêu cực cận thân quần chủ Tuấn nữa còn là cựu giai. đích thật là có chút ý tứ, nhất là đối với thích khách mà nói. Thích khách là trong bóng ma vũ giả, bọn hắn liền thường xuyên tiềm hành ẩn giấu vào đi ám sát tập kích bất ngờ. Bất quá trong chương này, giai ẩn thân quyển chủ hiệu quả thật là rất mạnh, cùng bình thường tiềm hành so sánh, cái này quyển sách chủ động công kích cũng sẽ không như thân. Nói cách khác, nhất định phải không gấp chết dùng phạm vi lớn kỹ năng cùng pháp thuật bao trùm mới có thể bảo chứng giết chết sử dụng cái này người của quyển sách. Cái này cũng đã rất ghê gớm. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, làm ra một cái quyết định. Hắn đổi cái này quyển sách Mặc dù nói Tân Tân khổ khổ tích lũy 100 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực, hồi đói chương này không có tác dụng gì quân chủ, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cảm thấy vẫn là đáng giá đúng vậy, hắn muốn một người dùng cái này quyển sách đối phó tung hoành tứ hải. Mặc dù nói hắn có năm chắc đánh thắng trận này phường hội chiến tranh, nhưng là 5 vạn người đối 5 vạn người, cho dù bọn hắn thắng, xem như công thành một phương, thương vong khẳng định sẽ rất lớn. Quải điệu một lần tổn thất một cấp điểm kinh nghiệm, cái này 5 vạn đều là thiên linh tỷ mị chọn lửa cùng Bồi Dưỡng Hoạch Tâm thành viên, phường hội chiến mang tới thương vong chỉ là tính toán điểm kinh nghiệm liền không phải con số nhỏ. Nếu như có thể sử dụng cái này, một thứ giá trị cảm xúc tiêu cực miễn đi mấy vạn thiên linh thành viên một cấp đẳng cấp, đây tuyệt đối là tương đối có lời điều kiện tiên quyết là hắn có thể làm được. Cũng may 10 phút thời gian, lấy thương tổn của hắn, phối hợp quyển trục xuất kỳ bất ý hiệu quả, hẳn là có thể làm. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch cho thể Ước đánh một cái thông tin chuẩn bị xong chưa. Hạ Tiểu Bạch hỏi yên tâm đi lão đại, chờ một chút 10 điểm chúng ta liền có thể trên yên tâm. Người không cần lo lắng quá nhiều, bất luận là sắt thép công thành xe vẫn là dã hỏa ta đều để người chuẩn bị xong. Thệ Ước vỗ ngực một cái, 10 phần tự tin nói rất tốt, chờ một chút cũng không cần mang những vật này đi, quá cồng kềnh. Người đi là được." Hạ Tiểu Bạch nói rằng a. Thế Ước lập tức xứng sở. Chương 646, không hiểu thấu thắng lợi. Chương 646, không hiểu thấu thắng lợi. Ma Vương lão đại có ý tứ gì? "Lão đại, người nói là bọn ta không không thép sắt công thành xe cùng dã hỏa?" Thế Ước xứng sở nói ân. "Vì cái gì a?" Thế Ước không hiểu người đây không cần phải để ý đến, trận này phường hội chiến tranh các ngươi tùy tâm sử dụng điểm liền tốt." Hạ Tiểu Bạch nói rằng hoắc. "Cúp máy thông tin." Thế Ước cau mày trầm tư hồi lâu, như cũng nghĩ không ra Hạ Tiểu Bạch đánh lấy ý định gì cùng bản tính Thể Ước, thế nào? Một bên Vương Tín hỏi Ma Vương lao Đại gọi ta tại đánh tung hành tứ hải thời điểm không mang theo công thành xe, không mang theo giáng hỏa, liền dẫn người đi là được. Thế ước lao lao thật thật nói a. Vương Tín nhíu như mày, hắn cũng ngây ngẩn cả người, căn bản không rõ hạ tiểu Bạch mấy cái ý tứ. Hạ tiểu Bạch dù sao chưa nói cho bọn hắn biết chuyện của cửa trụ, loại chuyện này mong muốn thành công tự nhiên phải xuất kỳ bất ý mà bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới hạ tiểu Bạch muốn một người đánh thắng một trận phường hội chiến tranh khả năng. Thế là tại dưới loại tình huống này, thời gian rất nhanh trôi qua. Tung hành tứ hải phường hội trụ sở cũng tại Liễu Nguyên thành. Cùng lúc trước Viễn Trinh Thiên tuyển thành đánh trật tự so sánh, liền không có phiền toái như vậy cùng lực cản đương nhiên, Tung Hành Tứ Hải là cùng thịnh thế đế quốc, anh hùng cốc kinh minh, cho nên vị phòng ngừa ngoài ý muốn, Hạ Tiểu Bạch vẫn là uy hiếp Long Phượng Các cùng Âm Dương Các. Bất quá cũng may bọn hắn lần này không có ngăn cản, hoặc là bọn hắn đã nhận thức đến, có Âm Dương Các cùng Long Phượng Các tại, bọn hắn mong muốn nửa đường ngăn cản Thiên Linh là không thể nào. Tung Hành Tứ Hải phường hội trụ sở liền xây dựng ở Liệu Nguyên thành phía tới chỗ, cách Thiên trụ cũng không coi là xa xôi. Không bao lâu, Thiên Linh năm người chính là tới. Bọn hắn đều nhịp bảy ra một cái kinh điện trận hình phòng ngự đứng sừng sững ở an ngoại toàn tuyến. 5 vạn người đánh 5 vạn người, trận này phường hội chiến tranh vượt qua thập vạn người quy mô đây tuyệt đối là một trận đại chiến, song phương Thương vong khẳng định không tại nhỏ. Rất nhanh, 9 điểm 50 điểm thời điểm, không ít thiên linh cùng hạ tiểu Bạch đám fan hâm mộ đã bắt đầu xem nhìn lên trực tiếp. Mặc dù nói Thiên Linh phần thắng rất lớn, nhưng là bọn hắn trước vẫn là đến quan chiến. Bất quá cản bọn hắn nhìn xem Thiên Linh trận hình, đều làm ngây mẩn cả người. Bởi vì, người của Thiên Linh mặc dù đến đông đủ, nhưng là bọn hắn cũng không có nhìn thấy công thành cần có chiến tranh binh khí. Những cái kia công thành xe, xe bắn đá sông xe bọn hắn đều là một chiếc đều không nhìn thấy đây là có chuyện gì không ít quan chiến các người chơi đều là ngây ngẩn cả người vì cái gì thiên Linh không mang công thành bình khí chẳng lẽ nói bọn hắn không muốn từ c cửa thành tiến hành và phá ta nhớ được cái kia sắt thép công thành xe và chạm lực vẫn là rất mạnh cho dù không muốn từ cự thành tiến hành và phá nhưng là cũng không đến nỗi xe bắn đá cũng không cần a xe bắn đá có thể công kích tới người của trên đầu thành có thể điểm hộ những người khác đáp thang mây sông lên đầu thành các người chơi đều là đối với cái này nghị luận ở Mỹ mà lúc này ở vào trên đầuường tiên trúc long sắc mặt của thấy cảnh này cũng là vô cùng có coi Theo hắn, đây là Hạ Tiểu Bạch căn bản không coi bọn hắn ra gì. Hội trưởng, Đại Ma Vương cũng quá tự đại. Chúng cổ dược vương nói rằng, vẻ mặt hắn cũng không được khá lắm nhìn hư, cho ta gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, thế mà binh khí đều không sử dụng, bọn hắn chủ quan sớm muộn sẽ cho bọn họ mang đến thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thế là thời gian không ngừng trôi qua. Trên diễn đàn, từng cái dẫn chương trình sở tiêu đi ô bên trong, đều xuất hiện các người chơi đối tiên linh tự cao tự đại nghị luận. Lúc này, còn tại Liệu Nguyên thành gian nào đó trong cửa hàng Hạ Tiểu Bạch thì là phủi những nghị luận này một cái, không thèm để ý chút nào lão bản ta muốn một chương quyển chúng này. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, tất cả kế hoạch chi tiết hắn đều thôi diễn tốt, trên cơ bản thành công tới khả năng rất lớn. Dù sao hắn là Thiên Khải khai phục đến bây giờ cái thứ nhất người của làm như vậy, xuất kỳ bất ý dưới tình huống, xác suất thành công có thể nói tương đối cao. Rốt cục, làm 10 giờ đúng đến, quan chiến các người chơi đều là nín hơi mà đối đãi. Thật là, khi bọn hắn nhìn thấy thờ ơ thiên linh thành viên lặng lặng đứng tại chỗ, bọn hắn đều là sững sờ kỳ quái, đến giờ à, Thiên Linh sao không tiến công? Vì cái gì ta không thấy được đại ma vương? Thật à? Chẳng lẽ đại ma vương tránh trong đám người? Không có khả năng, ta nhìn kỹ một lần, không có đại ma vương. Bọn hắn đều là nghị luận ầm ĩ mà lúc này Thiên Linh nơi này, Thiên Linh các người chơi cũng tương tự tại rối loạn không ngừng. Rõ ràng đã đến giờ, nhưng là Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác không đến chuyện gì xảy ra a, hội trưởng đâu? Hội trưởng đại nhân ngươi ở đâu? Ngươi chết thì tốt thảm hoa ba, ba nhà rồi tất cái kia chính là thành tảng ca nguyên. Nhiệm Tu Linh trở Thiên Linh hoạch tâm cao tầng cũng sinh ra dị động tiểu bạch đâu. Thần Phong Hoa hỏi không biết rõ. Nhiệm Tu Linh lắc đầu không biết rõ. Thần Phong Hoa im lặng, không biết. Tiểu Bạch liền nói nhường chúng ta chờ, hắn vừa giống tài liệu nguyên thành mua thứ gì? Nhiệm Linh nói rằng a, vậy thì chờ một chút đi. Thần Phong hoa nói. Nàng cảm thấy Hạ Tiểu Bạch hẳn là tại mua cái gì trọng yếu đạo cụ, đối với mắt trận này phường hội chiến tranh hẳn là có chút tác dụng chuyện gì xảy ra. Thiên trúc Long tại trên đầu tường cao mày nhìn xem một màn này. Bọn hắn cũng tương tự cảm nhận được kỳ quái cùng không thích hợp bọn hắn tựa như là đang chờ đại ma vương. Trung cổ dược vương nói rằng nói nhảm, ta không biết rõ bọn hắn đang chờ đại ma vương, mấu chốt là đại ma vương giờ này phút này đi nơi nào, để ý mưu đồ hoạch cái gì. Thiên trúc Long rơi vào trầm tư ân. Hoàn toàn chính xác phải đề phòng, nhưng là đại ma vương lại thế nào đồ, luôn không khả năng một người ẩn vào đến sau đó đánh tan chúng ta phường hội thủy tinh A. Trung Cổ Dược Vương nói rằng mặc dù nói phường hội thủy tinh bền bỉ cũng không phải rất nhiều nhưng là mấy thập vạn bền bỉ vẫn là. làtân đối đại ma Vương mà nói còn giống như thật không tính là gì cứ như vậy tại loại này khẩn trương trầm muộn bầu không khí hạ thời gian từng điểm từng điểm trôi qua thời gian đi vào 10 điểm 10 điểm mặc dù chỉ là đi qua 10 phút nhưng là không biết rõ vì cái gì bầu không khí ngược lại là càng thêm các người quan chiến các người chơi cũng coi như bảo trì bình thản nhưng là bầu không khí chính là cảm giác không đúng nhất là tung hành Tứ hại bên này có thể nói Alexander tốtphe tấn công là thiên Linh Hiển nhiên, bọn hắn áp lực càng lớn, dù sao rất nhiều người cũng không coi trọng bọn hắn. Có thể kết quả, mai mới chờ đến lúc tới đã đến đến giờ, Thiên Linh vậy mà lề mề lề mề không biết rõ đang làm gì, Đại Ma Vương cũng đã mất đi bóng dáng. Bất quá cũng ở thời điểm này, toàn bộ Tung Hoành tứ hải bảo hộ ở cửa thành phía sau cùng phía trên đầu tường 5 vạn người phát ra một hồi như sóng to gió lớn tiếng hô lên. Hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo. Cảnh cáo 3. Hệ thống nhắc nhở, người phường hội thủy tinh đang bị người công kích, mời lập tức bảo vệ tốt Phượng hội thủy tinh. Một khi Phượng hội thủy tinh bị công kích, như vậy thì sẽ có cảnh báo. Phượng hội thành viên đều có thể trong tầm mắt tại nhìn thấy hệ thống cho ra màu đỏ tiểu chữ cảnh cáo. Mà giờ này phút này, bọn hắn 5 vạn người đang là đồng thời nhận được một đầu dạng này cảnh cáo. Nhưng là, cái này sao có thể? Thiên linh cũng còn không có đối thủ, làm sao có thể có người công kích bọn hắn? Nội tâm ý nghĩ im bặt mà dừng, dường như thứ gì ngăn ở Yết Hầu đồng dạng đại ma vương. Là, chỉ có khả năng này. Nhưng là, hắn là làm sao làm được? Một người, hắn là như thế nào ngay trước mặt năm vạn người lặng yên không tiếng động ẩn ngấp đi vào. Nhưng mặc kệ như thế nào, hệ thống cảnh báo tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Bọn hắn chỉ có thể điên cuồng từ trên đầu tường lao xuống, sau đó chạy tới Thủy Tinh. Lúc này Thiên Trúc Long cũng là lộ ra khó mà thần sắc của tin. Thủy Tinh bị công kích. Nói đùa cái gì? Hắn nhìn về phía Thủy Tinh, nơi đó không có một ai, bất quá Thủy Tinh bền bị đích thật là tại dưới cấp tốc hàng lấy. Trong chấp nhóm này, Thiên Trúc Long chính là nghĩ tới rồi nhiều loại khả năng tính. Nhưng bất luận là cái nào loại khả năng tính, đều để sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Kết thúc đúng vậy, Thủy Tinh trên cơ bản là không ai bảo hộ, dù sao cửa thành cùng tường thành đều không có bị đột phá, ai lại sẽ nghĩ ra được đại ma vương có thể ẩn vào đến? Lấy đại ma vương tổn thương, thủy tinh sợ là ngăn không được đại ma vương cái chủng loại kia lực phá hoại. Quả nhiên, kế tiếp, mặc dù bảo hộ ở cửa thành phía sau số lớn tung hành tứ hải người chơi đã là như là sói đói chụp mồi giống như hướng phía phường hội trụ sở chính giữa phường hội thủy tinh tiến đến, thật là, bọn hắn còn chưa chạy tới, hệ thống thông cáo liền đã tới leng Hệ thống thông cáo, Thiên Linh phường hội đối tung hành tứ hải phát động phường hội chiến tranh thành công, tung hành tư Hệ thống thông cáo, hành tứ hải giải tán, hội trụ đem đổi mới thành trạng thái nguyên thủy. Trong chốc nóng này, Quan chiến các người chơi cùng ở vào phía dưới Thiên Linh 5 vạn người chơi đều là mờ mịn một mảnh, sau đó hoa ba. Trận trận kinh hoa thanh âm như là sóng biển đồng dạng quét sạch bốn phía. Bọn hắn là không biết rõ trong này chi tiết, bọn hắn không phải Tung Hoành Tứ Hải người chơi, bọn hắn căn bản không biết rõ thủy tinh bị chuyện của tập kích bất ngờ. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này hai cái thông cáo, đều là cho là mình hoa mắt. Nhưng là bất luận bọn hắn thấy thế nào, đều phát hiện, đích thật là Tung Hoành Tứ Hải thua. Thiên Linh căn bản đều không có thủ, thế nào Tung Hoành Tứ Hải lại thua? Chẳng lẽ Tung Hoành Tứ Hải đầu hàng? Không có khả năng, đầu hàng hệ thống thông cáo là không giống nhau lắm. Tóm lại, bọn hắn đều là không hiểu. Nhất là lúc này thể ước vương tín bọn người, càng là giật mình nói không ra lời. Thật sự là không hiểu thấu thắng lợi, chương 647. Chẳng phải là cái gì? Chương 647, chẳng phải là cái gì? Bởi vì Hạ Tiểu Bạch trước đó cũng không có đem kế hoạch của mình nói cho bọn hắn, cho nên bọn hắn đều cảm giác cái này thắng lợi tới vô cùng đột ngột. Bất quá rất nhanh, bọn hắn chính là chọn ra mấy loại suy đoán. Bất quá, cụ thể muốn biết hắn là làm sao làm được, đoán chừng chỉ có chờ hắn trở về mới có thể biết. Mà đối với người chơi khác mà nói ngay từ đầu Trận này phường hội chiến tranh đối đông đảo người chơi mà nói là không có bất ngờ. Bọn hắn đều cảm thấy Tiên Linh có sát suất rất lớn cầm tới trận này phường hội chiến tranh thắng lợi. Nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, trận này phường hội chiến tranh đúng là tại không động một đau một thương dưới tình huống liền kết thúc. Toàn bộ quá trình bất quá 10 phút, thật sự là quá nhanh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng toàn bộ quá trình lại sẽ đơn giản như vậy. Bọn hắn cảm thấy, coi như thiên Linh có thể thắng, cũng nhất định phải kinh nghiệm một phen huyết chiến. Các người chơi đối với cái này nghị luận ầm ĩ, càng có người cảm thấy Hạ Tiểu Bạch học, muốn báo cáo hắn. Kết quả, bởi vì người của báo cáo quá nhiều, Không ít người bị hệ thống xử phạt. thoáng qua một chút bọn hắn đều không dám lên tiếng nữa đại ma vương vậy mà không có bật hợp. Cái này để bọn hắn cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi đã không có bật hợp. Thưa đại ma vương là thế nào ẩn vào đi. Liền xem như Cao Minh đến đâu thích khách cũng làm không được loại này ẩn thân. Các người chơi xôn xao, mà lúc này ẩn thân thời gian đã sớm kết thúc hạ tiểu bạch xuất hiện tại đã bị kích phá tung hoành tứ hải phường hội thủy tinh nơi này. Phường hội chiến tranh kết thúc, nơi này biến thành không phải ở cờ khu vực Cứ việc dòng dã năm vạn tung hành tứ hải người chơi đối với hắn trận mắt nhìn, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại làm như không thấy mở ra lấy trên từ phía trên đến rơi xuống bảo dương đây đều là hệ thống theo tung hành tứ hải phường hội trong kho hàng ngẫu nhiên xáo trộn phân phát. Theo Hạ Tiểu Bạch biết, tung hành sau lương tứ hải là tung hành tập đoàn tại chỗ dựa, xem như trước Trung Quốc 10 thương nghiệp tập đoàn, tuyệt đối không thiếu tiền. Cho nên đây đều là đồ tốt. Nhìn xem không nhanh không chậm ở nơi đó mở bảo dương Hạ Tiểu Bạch, Thiên vương có thể nói khó coi tới cực điểm đại ma. vương Thiên trúc long nghiến nghiến thế nào, còn không đi, chờ lấy ta mời ngươi ăn cơm à. Hạ Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại thần tình lạnh nhạt nói rằng ăn cơm. Ăn con em ngươi cơm. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thiên Trúc Long 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đại Ma Vương, chúng ta đi nhìn, liệu Nguyên Thành cũng không phải của một mình ngươi thiên hạ. Thiên Trúc Long lưu lại câu này ngoan thoại liền đi, nhưng là cái này ngược lại nhường hắn càng khí, bởi vì hắn dường như ngoại trừ nói dọa, liền không còn cách nào làm ra hữu hiệu đánh trả. Rất nhanh, Diễm Thu Linh bọn người mang theo thiên linh năm vạn người đi tới Tùng Hành Tứ Hải trụ sở khu vực mở bảo dương đồng thời, thế ước bọn người trên đã vì đến, Ma Vương lão đại, ngươi, một mình ngươi chổ nhà. Không sai. Hạ Tiểu Bạch nói đúng vậy, kỳ thật mặc dù rất làm cho người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cách làm thì tương đương với trong nhà, mấu chốt ở chốt như thế nào giấu giếm qua tất cả người. Hạ Tiểu Bạch đem Trung giai ẩn thân quyển trục thuộc tính sự gìn sót phát cho đám người. Trung giai ẩn thân quyển trục dùng hết, tự nhiên không nhìn thấy thuộc tính, bất quá Hạ Tiểu Bạch đối bọn hắn hiếu kỳ cũng có đó trước, cho nên cố ý cắt một chương đồ. Nói tóm lại, mọi thứ đều tại hắn bên trong đó trước, mà thể ước bọn hắn nhìn xem cái này quyển sách lập tức liền chấn kinh. Trung giai thân quyển trục, tiểu giai quyển trục. Cho tới bây giờ, Các cấp VIP lớn chỗ có thể tìm tới các loại quyển trục cùng đạo cụ, phẩm cấp đại đa số vẫn là thất bát dai. Thật là hạ tiểu bạch vậy mà tìm tới một chương cựu giai quyển trục. Cái này để bọn hắn giật mình hết sức, đây chính là kiểu giai quyển trục a, bất luận quyển trục công dụng là cái gì, giá trị liền tuyệt đối sẽ không thấp cái này không được, cựu dai quyển trục chân quý như vậy, ngươi để chúng ta nhiều người như vậy miễn đi đẳng cấp tốt thất, nhất định phải theo phường hội trong kho hàng cho ngươi đền bù. Vương Tín nghĩ nghĩ nói rằng được thôi. Hạ tiểu bạch đối với cái này cũng là không quan trọng, nói đến tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm nơi này hắn đã bỏ ra hơn mấy trăm vạn, đền bù một chút cũng tốt. Cuối cùng, đáng người thương nghị một chút. Theo Tiên Linh phường hội trong kho hàng lấy ra 1 triệu kim tệ cho Hạ Tiểu Bạch. Bất quá, Hạ Tiểu Bạch lại là lâm vào suy nghĩ. Tung hành tứ hại dạng này bị hắn chèn ép, bọn hắn chắc chắn sẽ không không phản kích. Theo hắn biết, Tung hành tập đoàn làm chính là cổ vũ giới chuyện làm ăn. Nói cách khác, Tung hành tập đoàn là khá hiểu cổ vũ cùng cổ vũ giới. Căn cứ trước đó mặc ra thủy ra cùng Phương Chặt Nước tiểu tính đến xem, trong trò chơi cương không qua hắn, bọn hắn rất có thể liền sẽ tại thế giới hiện thực đối với hắn, hoặc là đối công tác thất những người khác ra tay đây tuyệt đối rất có thể. Xem ra, hắn chuẩn bị một chút. Kế tiếp tiếp Hạ Tiểu Bạch tiếp tục thu thập vật liệu luyện đàn, nhưng là luyện đan thuật như cũ chưa thể tăng lên tới tầng cấp. Thu thập xong, Hạ Tiểu Bạch chính là cưỡi mạn linh u long hướng phía vĩnh hằng cứ điểm tiền đến. Cùng lúc đó, tại u đỉnh trên núi, một bộ kiểu dáng châu Âu biệt thự đập vào mi mắt. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện biệt thự này là dùng từng khối tấm ván gỗ liền mà thành, nhọn nóc nhà, dáng màu đỏ ngói nóc nhà dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt. Chỉ là theo biệt thự diện tích đến xem, cũng đủ để nhìn ra, căn biệt thự này chủ nhân nhất định thân phận không thấp, ít ra thân gia tuyệt đối không thấp. Mà lúc này, biệt thự trong một gian phòng, Thiên Trung Long cũng chính là thế giới hiện thực Lăng Thiên Long lò gặp. Thần sắc của hắn Vũ ám đi đi xuống lầu, đi vào biệt thự trong đại sảnh ngồi, sau đó liền trầm tư đúng vậy, hắn không phải đơn giản như vậy người của liền Từ bỏ. Trong trò chơi một mực bị Hạ Tiểu Bạch chốt nghiền ép, phương hội chiến tranh còn thua, hắn ở trong game phát triển có thể nói bước đi liên tục khó khăn. Hắn nên làm cái gì? Động nhiên, một gã tóc mặc dù tái nhận, nhưng lại trải mười phần chỉnh tề, cả người đều lộ ra rất có tinh thần lão giả đi đến thiếu ra, lão ra trở về. Lăng Thiên Thịnh nhãn tỉnh sáng lên, ba trở về. Hắn vừa mới đứng người lên, kết quả cười to một tiếng âm thanh truyền đến. Sau đó đi vào một gã mặc màu đen đang trong trang 5 nam, nam nhân, chính là Lăng Thiên Thịnh. "Cha, người rốt cục trở về. Ta đã nghe nói, trong trò chơi đánh phường hội chiến thất bại vậy sao?" Lăng Thiên Thịnh câu nói đầu tiên liền nói như thế cha, ngươi nhanh như vậy liền biết. Sắc mặt của Lăng Thiên Long rất khó coi. Lăng Thiên Thịnh cười cười, "Bây giờ tin tức chuyển lại tốc địch nhanh như vậy, trên mạng đều truyền khắp, ta có thể không biết sao? Thật xin lỗi, là ta vô dụng, nhường vương hội phát triển bị ngăn trở." Lăng Thiên Long răng nói rằng. Lăng Thiên Thịnh hài lòng gật đầu, Thiên Long, ngươi nhất làm cho ta hài lòng một chút ngay ở chỗ này. Có can đảm nhận gánh trách nhiệm" Như vậy về sau thành tựu của ngươi tuyệt đối không thể so với ta trên lệnh. Tuất, kỳ thật cái này cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của ngươi, cái tên Hạ Tiểu Bạch, đích thật là dị số. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Trong trò chơi thật sự là Lăng Tiên Long nói không ra lời trong trò chơi không được, chẳng lẽ ngươi còn không biết phải làm sao sao? Lăng Tiên Thịnh nhàn nhạt phủi Lăng Tiên Long một cái cha, ngươi nói là, thật là, cái tên Hạ Tiểu Bạch không phải rất mạnh sao? Lăng Tiên Long hỏi hắn mạnh là thiên phú, nhưng tu vi vượt qua người của hắn chỗ nào cũng có. Trong tay chúng ta người có thể giết chết hắn cũng không dưới 20 vị, Hạ Tiểu Bạch trưởng thành trước kia, kỳ thật thứ gì đều không phải lạ. Lăng Thiên Thịnh tiếp nhận lão quản gia cho hắn ngược một ly trà, sau đó thản nhiên nói: "Chương 648, Huyền Đông Nguyên." "Chương 648, Huyền Đông Nguyên." Lăng Thiên Long lập tức trấn phẫn, xem ra cha hắn muốn làm thật, vậy cái này Hạ Tiểu Bạch chết chắc, kỳ thật có hơi phiền toái chính là chúng ta muốn bắt sống hắn." Lăng Thiên Thịnh bỗng nhiên lại nói rằng vì cái gì? Lăng Thiên Long kinh ngạc, tại sao phải bắt sống, trực tiếp xử lý không tốt hơn sao? Ta đi gặp một chuyến trước Vũ Thánh bối, lần này cũng tới ta hoàn lại ân tình thời điểm. Chuyện của Vũ Thánh, Lăng Thiên Long biết một chút nhưng là muốn bắt lấy Hạ Tiểu Bạch, chỉ là thiên trong cực cảnh giai không thể được ra. Lăng Tiên Long nói rằng cho nên chỉ có thể mời Huyền lão. Lăng Tiên tỉnh thản nhiên nói, cầm lấy quản gia đưa tới một phần báo cáo nhìn một chút Huyền lão. Huyền Đông Nguyên, Lăng Tiên lòng kinh hãi ân. Lăng Tiên tỉnh gật gật đầu, theo ta được biết, Vũ Thánh Đồ đệ Phương Thiên Hoa cũng thua ở trong tay Hạ Tiểu Bạch. Phương Thiên Hoa mặc dù trẻ tuổi nóng tính, đắc chí vừa lòng, nhưng là dù sao dù sao cũng là tiên trong cực cảnh giang. Cho nên chỉ có Huyền lão xuất mã, khả năng ổn thỏa hoàn thành việc này. Huyền, huyền Long là biết một chút. Tung hành tập đoàn bên trong tu vi người cường đại nhất một tròng, cảnh giới của trước mắt là tiên cực cảnh cao giai, tuyệt đối là khó thể hiện tồn tại. Hạ Tiểu Bạch chỉ là thiên trong cực cảnh dai mà thôi, bởi vì cái gọi là đấy đại nhất cấp đẻ chết người, cái này Hạ Tiểu Bạch chết chắc. Thật là, hắn chưa chắc sẽ ra tay a. Lăng Thiên Long còn nói thêm yên tâm đi, ta có biện pháp thuyết phục hắn. Lăng Thiên Thịnh nói đã như vậy, vậy chúng ta nhanh đi mời Huyền Lão a. Lăng Thiên Long hương phấn nói. Bởi vì Huyền Đông Nguyên tù vì cao thâm mặt chắc, cho dù là bọn hắn đi mời Huyền Đông Nguyên ra tay, cũng muốn tự thân xuất mã mới được. Cũng may Huyền Đông Nguyên xem như tập đoàn khách Khanh, chỗ ở ly biệt thự cũng không xa. Lái xe 1 giờ, tại rời xa nội thành 50 cây số địa phương, hai người tới. Thông báo về sau. Bọn hắn đi vào một gian diện tích không lớn, nhưng lại hết sức đơn giản, lộ ra đại khí trong gian phòng. Một gã dâu tóc bạc trắng lão giả áo bào trắng chậm rãi xuất hiện ở trước mắt bọn hắn, không biết Lăng lao bản có gì muốn làm. Huyền Đông nguyên nhàn nhạt mở miệng, mà không biểu tình, mười phần xa lãnh dáng vẻ. Cái này khiến sắc mặt của Lăng Thiên Long có chút không dễ nhìn. Bọn hắn ngày bình thường tốn hao nhiều tiền như vậy bồi dưỡng những ngày khách hành, cho bọn họ mua sắm các loại pháp khí cùng vật liệu, kết quả trên một khi cửa lại hết thảy đều là sắc mặt của bộ này. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp gì, đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt rồi, thiên cực cảnh cao giai a, đi lên là thiên cực cảnh đỉnh phong. Trên lại hướng, chính là trong truyền thuyết Dương cửa cảnh. Một khi bước vào Dương cửa cảnh, tuổi thọ liền là có thể trên phạm vi lớn gia tăng, chuyện này đối với đã năm nhập Giáp Huyền Đông Nguyên mà nói là cực kỳ trọng yếu. Lăng Tiên Tịnh đem chuyện nói một lần về sau, Huyền Đông Nguyên thản nhiên nói, bây giờ ta đang đứng ở xung kích thiên cực cảnh đỉnh phong trước mắt, hôm nay không có thời gian đi làm những chuyện nhỏ nhặt này. Rất hiển nhiên, đây chính là cự tuyệt. Lăng Thiên Long đang muốn nổi giận, nhưng là Lăng Tiên lại quay đầu đợi Lăng thiên Long một cái huyền lao chớ có vội vã tuyệt, việc này là ta là Bảo Vũ tình làm ra, cho nên ngươi biết Vũ Thánh. Huyền lập tức giật mình nhìn xem Lăng Tiên Lăng Tiên Tịnh nét miệng lên một vệt đường cong, quả nhiên, danh đầu của Vũ Thánh chính là không giống đương nhiên, Vũ Thánh tại ta có ân cứu mạng, nếu như Huyền Lao có thể thay ta hoàn mỹ hoàn thành giá kiện sự tình, như vậy ta tự sẽ giới thiệu Huyền Lao cho trước Vũ Thánh mối, Huyền Lao nghĩ như thế nào? Lăng Tiên Thịnh cười một tiếng. Huyền Đông Nguyên tình huống hắn là biết đến, nóng lòng đột phá, nhưng hết lần này tới lần khác một mực thẻ quan. Bây giờ hạ Lăng Thiên sinh tử không biết, Vũ Thánh có thể nói là đường kim cổ vũ giới mạnh nhất người. Nghe nói, Vũ Thánh thậm chí đã bước vào dương cực cảnh sơ giai. Nếu như có thể được tới Vũ Thánh một đôi lời đề điểm, khả năng hắn cửa ải, liền không phải cửa ải. Nghe tới đây, sắc mặt Huyền Đông Nguyên lập tức thay đổi, mặc dù vẫn là rất bình thản, nhưng trước so với lãnh đạo có thể nói tốt quá nhiều nếu là trước Vũ Thánh bối muốn phải bắt được cái này Hạ Tiểu Bạch, vậy chuyện này giao cho ta chính là. Huyền lão vừa cắt lớn lao ý, Hạ Tiểu Bạch chính là võ thần nghĩa tử kiêm truyền nhân, thiên phú kinh người. Trước đó không lâu hắn còn lấy thiên cực cảnh thực lực của trung giai đánh bại đệ tử của Vũ Thánh. Không chỉ có như thế, hắn còn võ pháp song tu, pháp sư đồng tu lôi hỏa thổ tam hệ. Vậy, như không nhanh không chậm, thiên phú thật là không tệ, nhưng là chết thiên tài có thể cũng không phải là thiên tài. Chỉ là thiên trong cực cảnh giai mà thôi, bắt hắn lại về sau giao cho trước Vũ Thánh bối, sau đó chém chính là. Lăng Thiên Thịnh gật gật đầu. Nhìn thấy Huyền Đông Nguyên tự tin như vậy, hai người rốt cục yên lòng. Về sau bọn hắn thương nghị một chút cụ thể chi tiết. Dù sao trở ngại uy danh của Vũ Thánh, cho nên cho dù là Huyền Đông Nguyên cũng là không thể không cẩn thận cẩn thận, Lăng Thiên Thịnh phái người của cho hắn tay, hắn cũng không có cự tuyệt lập tức trong chính là thu, khi đó hẳn là động thủ tuyệt thời cơ tốt. Lăng Thiên Thịnh nói rằng Lăng lão bản yên tâm. Huyền nhẹ đầu. Giờ chỗ ở, Lăng Long là mặt mũi tràn đầy hưng phấn bản man đã sớm biến mất quá tốt rồi, xử lý Hạ Tiểu Bạch, như vậy thì không còn có người trở ngại chúng ta ở trong game phát triển. Chờ xem Hạ Tiểu Bạch, trò chơi lợi hại thì thế nào, thế giới hiện thực lợi hại hơn người người càng nhiều. Lăng Tiên Long đắc chí vừa lòng nghĩ đến, mà hắn cũng không biết rõ, lúc này Hạ Tiểu Bạch lại ý đồ của đem bọn hắn đoán được 7, 8 phần Tiểu Bạch, ngươi nói là Tung Hoành tập đoàn sẽ xuống tay với chúng ta. Nhiễm Thu Linh mở to một đôi bảo thạch bản mắt to nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, một thân pháp bảo bao vào, hai ngọn núi nô lên, người linh lung thú Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, Tung Hành Tập đoàn mặc dù nói là thương nghiệp tập đoàn, nhưng là trên thực tế, nhà mình bồi dưỡng cao thủ lại không ít, tính chất có thể nói cùng 8 gia tộc lớn nhất rất gần. Tưởng tượng 8 gia tộc lớn nhất thủ đoạn của làm việc, kế tiếp bọn hắn sẽ làm thế nào, không có tưởng tượng. Vừa nói như vậy còn giống như thật sự là. Tần Phong Hoa gương mặt xinh đẹp, mười phần bộ dáng nghiêm túc kia. Vậy làm sao bây giờ? Điểm Tâm nhỏ nhỏ giọng hỏi, tay nhỏ nắm chặt lòng dạ, rất dáng vẻ khẩn trương yên tâm đi, sớm chuẩn bị sẵn sàng chính là, mấy ngày nay đừng ra ngoài rồi. Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói thật lạ, lập tức trong chính là Thu A. Nhiễm thu Linh nói rằng dạng này a? Hạ Tiểu Bạch khẽ giận mình. Trung Thu đích thật là khó được ngày lễ, mấy cái mỹ mi, mi ngoài khẳng định phải du lịch đi dạo một phen. Hơn nữa liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng không muốn cả ngày buồn bực tại công tác thất bên trong nếu nói như vậy, vậy thì không thể không trước giải quyết nạ ta nhân. Nếu không, liền không có thời gian đi dạo chợ đêm Tiểu Bạch, lần trước kia cái gì phương thiên hoa đều thất bại, ngươi nói lần này bọn hắn có thể hay không phái người của càng mạnh tới đối phó ngươi a. Diệm Tu Linh vẻ mặt lo lắng nói rằng đây là tự nhiên. Hạ Tiểu Bạch cười cười, phương thiên hoa là thiên trong cực cảnh giai, nói thế nào lần này bọn hắn đều muốn phái thiên cực cảnh cao giai đến đi. Kém một cấp, Tiểu Bạch Nguy Thủy Băng Tâm hiếm thấy mở miệng nói chuyện yên tâm, kém một cấp tại ta mà nói không tính là gì." Hạ Tiểu Bạch lơ đang nói. Thủy Băng Tâm nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, không nói gì. Chương 649. Thần văn. Chương 649. Thần văn. Coi như trên lệnh chỉ có nhất giai, đặt ở cổ vũ giới bên trong cũng là cực kỳ trên lệnh cực lớn đấy, đại nhất cấp đệ chết người chính là như vậy. Hạ Tiểu Bạch có thể đỡ nổi sao? Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch đang định đi cứ điểm, bất quá lúc này đại la lị lại cho hắn phát tới một cái tin tiểu kaka. Tới cứu ta, có người một mực quân lấy ta. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày. Lập tức hướng phía tọa độ địa điểm chạy tới. Diệp Tiết Linh dùng chính là quấn cái chữ này, nhưng hắn có chút không hiểu. Nếu như bị cái nào người của phường hội vây công hắn có thể dẫn người đi cứu, nhưng là quấn. Ân, bất kể nói thế nào vẫn là đi một chuyến cho thỏa đáng. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch tới, khi hắn đến, chính là nhìn thấy một gã một thân lóa mắt tám kim trang bị kiếm sĩ lẽo vào đại la lỵ bên cạnh. Cái kia kiếm sĩ trên đầu ID là Thẩm Văn, Hạ Tiểu Bạch cũng không nhận ra. Lúc này ID là Thẩm Văn kiếm sĩ đang vừa hướng đại la lỵ nói chuyện Tiết Linh, ta là thật tâm thích người, ít ra cho ta một cơ hội đi, chung thu ta dẫn ngươi dạo chơi như thế nào? Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, bang một tiếng rút ra linh rượu chi kiếm cản lại hắn, "Ngươi là ai, lại dám quấn lấy người của Thiên Linh chúng ta?" Cái kia người tuổi trẻ Têu Thẩm Văn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đỉnh đầu đi, sau đó lập tức cười khẩy, "À, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh đại ma vương A biết liền tốt, đã ta tới, ngươi liền lần à." Hạ Tiểu Bạch không chút khách khí nói rằng, "Dám quấn lấy bọn hắn Thiên Linh cao thủ, muốn chết." Đối với lời của Hạ Tiểu Bạch, Thẩm Văn cũng là lơ đễnh, "Quả nhân a, cùng trong truyền thuyết như thế phết vừa vạn, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi." Nói xong, cái này Thẩm Văn lại là xoay lưng rút ra trường kiếm. Cả người bước chân chĩa xuống đất, thân ảnh lập tức hiện hóa ra vô số tầng ảnh, tại không đến không. 3 giây đi vào Hạ Tiểu Bạch trước mắt sau đó hoành ra một cái tinh nhận trạm. Loại tốc độ này thật sự là làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, Nam đạo tinh nhận trạm đánh vào u minh linh quang khai bên trên, nhường Hạ Tiểu Bạch thân thể liên tục lui về sau ba bước. Bất quá thương tổn của hắn liền chẳng ra sao cả, một cái tinh nhận chém xuống đến, Hạ Tiểu Bạch tổn thất HP hơn một vạn một chút, có thể thấy được lực công kích của người này không thể nào cao. Nhưng là Thẩm đúng là cười lạnh một tiếng, cả người không sợ chút nào, trực tiếp bước chân đạp nhẹ mặt đất lại lần nữa chủ động hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Không thể không nói Thẩm Văn Đảm lượng ngược lại để Hạ Tiểu Bạch cảm giác kinh ngạc, bây giờ hắn uy danh của Đại Ma Vương không nói truyền khắp toàn Trung Quốc, ít ra toàn bộ người của Liệu Nguyên Thành đều là biết thực lực hắn. tổn thương lại không cao, vậy mà lại dám chủ động phát động công kích, thật sự là làm cho người không hiểu. Hạ Tiểu Bạch cũng không có coi thường, thân thể một bên lui lại kéo dài khoảng cách, một bên hoành ra mời đạo tinh thần kiếm khí. Lập tức, khiến Hạ Tiểu Bạch khiếp sợ một màn xuất hiện. Miss, Miss, Miss, 8522, 10 đạo tinh thần kiếm khí, đúng là bị Miss chỉ đạo. Một màn quỷ dị này Hạ Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm tinh thần kiếm khí vánh kết tới, thân ảnh của người này lập tức buộc phát ra mắt thường tốc độ của khó phân biệt, tả hữu trước bãi đầu tiến, vậy mà tránh đi dòng giá chín đạo tinh thần kiếm khí làm. Đi vào trước người Hạ Tiểu Bạch thẩm văn khởi sướng mảnh kích, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa lui lại một bước, trên đầu toát ra một cái tổn thương 8231. Nó như thế nào đây, người này ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng. Khuyết điểm chính là tổn thương quá thấp, ưu điểm chính là tốc độ nhanh, cực nhanh, căn bản không phải người có thể đạt tới phẩm chủ. Hạ Tiểu Bạch có thể khẳng định, đây tuyệt đối có hệ thống cung cấp ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, hơn nữa, người này lẽ tránh khẳng định cũng rất cao cao tới hắn đa số kỹ năng đều có thể bị mít rơi. Nhìn thấy thương tổn của mình thấp như vậy, Thẩm Văn dường như cũng rất không hài lòng, lại lần nữa biến hóa thành một hồi tàn ảnh rút lui trọn vẹn mười mấy mã khoảng cách sách, thật đúng là thịt. Tốc độ của ngươi cũng không tệ. Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch ngưng tụ, nói rằng hừ. Thẩm Văn lạnh hừ một tiếng, Thiên Hạ Võ Công duy khoái bất phá, mặc dù ngươi thương hại lượng máu cao dày, nhưng là như thế này đánh xuống, ngươi như cũng không phải là đối thủ của ta. Đã như vậy, vậy ngươi liền thử một chút tốt. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi dù sao cũng là của Tuyết Linh hội trưởng, ta vừa thấy mặt liền cùng ngươi đấu ngươi chết ta sống, nàng sợ là sẽ phải rất không hài lòng với ta. Thẩm Văn đạp đập vai, nói: "Hạ tiểu Bạch nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía bên cạnh Đại La Lệ, hắn là ai? Không thể không nói Thẩm Văn nhường hắn mở rộng tầm mắt, tốc độ nhanh như vậy, hắn căn bản không biết rõ cái này Thẩm Văn là làm sao làm được. Rất nhanh, Đại La Lệ đã trả lời hắn là Thẩm Thị tài đoàn lao bản Thẩm con trai của An Bình, hiện thực danh tự cũng gọi Thẩm Văn, gần nhất Thẩm Thị tại đoàn dường như cũng bắt đầu tiến vào chiếm giữ trò chơi. Thẩm Thị tài đoàn? Hạ tiểu Bạch giật mình. hắn chưa nghe nói qua, nhưng là Thẩm Thị tại đoàn hắn là biết đến. Không biết không được gã Trung Quốc thứ nhất tập đoàn ai cũng biết, Nghiễm Thị tập đoàn không chỉ có là Trung Quốc thứ nhất, đồng thời còn là F châu Á thứ nhất, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Thứ hai chính là Thẩm thị tài đoàn, mặc dù xa xa không so được nhiệm thị tập đoàn, nhưng là Thẩm thị tài đoàn có tài phú tuyệt đối nghiền ép đằng sau một đám thương nghiệp tập đoàn. Hắn bạn bạn không nghĩ tới một cái tập đoàn công tử ca cũng có thực lực của dạng này, cái này Thẩm Văn nghe nói vừa mới tiến trò chơi không có mấy ngày liền thu được ẩn tặng chức nghiệp phi linh kiếm sĩ, cái này ẩn tàng chức nghiệp đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ, tốc độ của hắn gần như có thể miss rơi lập tức phần lớn đơn thể công kích. Diệp Tuyết Linh còn nói thêm ẩn tàng nghiệp. Vậy cái này thì càng nhưu bức, ẩn chức nghiệp vốn là không nhiều không nghĩ tới vậy mà tại nơi này lại gặp phải một cái đại ma vương, kỳ thật ta có câu nói muốn quên ngươi." Thẩm Văn bỗng nhiên mở miệng nói gì? Sau lưng không có bất kỳ cái gì đầu tư phương hội, đều đi không giải ra. Thẩm Văn ta mị cười một tiếng, "Ngươi nếu là hiểu làm thế nào chuyện làm ăn, có lẽ ngươi liền có thể minh bạch điểm này. Tóm lại, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại tìm đầu tư còn kịp, nếu như ngươi bằng lòng, ta có thể đại biểu thẩm thị tài đoàn cùng ngươi nói chuyện, thế nào?" Thì ra ngươi đánh là cái này bản tính." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Nói tới nói lui kết quả cái này thẩm nghĩ đến trở thành tiên linh người đầu tư, thu mua tiên linh số lượng Cái này Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không có khả năng đồng ý thẩm văn lúc đầu, vẻ mặt tiếc hận bộ dáng, xem ra ngươi vẫn là không biết ý của ta, mà thôi, Thiên Linh tự chịu diệt vong ta cũng không xem bảo. Sau đó Thẩm Văn nhìn về phía Diệp Tuyết Linh, "Tuyết Linh, trung thu ta tới tìm ngươi chơi như thế nào? Trung Quốc nổi danh địa phương ta đều đi qua, ngươi làm ta không có đi qua chừa." Diệp Tuyết Linh cười lạnh một tiếng trong tóm lại thu ngày đó ta sẽ đi tìm ngươi, vô luận cái nào thời điểm ngươi ở đâu. Khoát tay áo, Thẩm Văn rời khỏi nơi này, "Tiểu ca, ca người này để cho người khó chịu." Diệp Tuyết Linh cau mày hoàn toàn chính xác, không để ý tới hắn chính là Hạ Tiểu Bạch nói rằng thật là lấy năng lượng của hắn, bất luận ta ở đâu, hắn đều có thể tìm tới ta. Diệp Tiết Linh thở dài, sớm biết liền không cùng mụ mụ tham gia cái kia yến hội chương 650, tám cấp luyện đan thuật. Chương 650, tám cấp luyện đan thuật. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mang theo Đại La Lệ rời khỏi nơi này. Bất quá ngay tại sau khi hai người đi, Thẩm Văn lại lần nữa là trở lại trước đó cái chỗ kia, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi hử, Đại Ma Vương A Thẩm Văn lờ đễnh lắc đầu đúng vậy, hắn lúc trước sẽ ở một cái trên yến hội trong vô ý nhìn thấy Diệp Tiết Linh, coi trọng nàng. Mặc dù nói nàng cũng không phải kinh động như gặp thiên nhân, hơn nữa nàng mới 17 tuổi, nhưng là hắn nhìn thoáng qua, liền biết người của là đối. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn một mực tại truy cầu diệp tuyết linh. Bất quá diệp tuyết linh thì là đối với hắn hở hững. Dưới mắt, hắn rốt cuộc biết nguyên nhân lại ma vương A thẩm văn lắc đầu đại ma vương hắn biết một chút, vong du tân tấn cao thủ, dường như tiềm lực cao, trước mắt là thiên linh hội trưởng. Nhưng là sau lưng thiên linh lại không có người đầu tư. Mặc dù nói bây giờ xếp hạng nhảy lên tới Trung Quốc Phường hội Phong Vân bảng 54 tên, nhưng là Thiên Linh lại là Trung Quốc Phường hội trước Phong Vân bảng trăm Phường hội bên trong sau lưng một cái duy nhất không có thế lực lớn đại tập đoàn đầu tư Phường hội. Cho nên hắn đối tương lai của Thiên Linh cũng không coi trọng. Hắn tương lai phải thừa kế thẩm thị tài đoàn cơ nghiệp, cho nên đối với những vật này nhiều ít cũng biết một chút. Tại vong du bên trong, tài chính đối với một Phường hội mà nói chính là nguồn suối, cũng không đủ tài chính vậy liền rất khó phát triển lớn mạnh. Thiên Linh trước mắt kỳ thật chạy tới cực hạn, hắn tin tưởng Thiên Linh muốn muốn tiếp tục lớn mạnh, hẳn là rất không có khả năng. Hơn nữa Đại Ma Vương tại trong hiện thực chính là một người bình thường, theo hắn điều tra đến kết quả, dường như vẫn là cô nhi có hơi phiền phải a. Thần Văn Lơ đãng nhàn nhạt mở miệng, nhưng là thần sắc bên trong cũng không nhìn ra bất cứ phiền phức gì cảm giác Đại Ma Vương. Thì tính sao, thậm thị tài đoàn tại thế giới hiện thực bên trong có thật là một người bình thường trăm đời đều vất không đến tài phú khổng lồ. Trong trò chơi Đại Ma Vương hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn tự nhận là không kém, chờ bọn hắn nhà phường hội tạo dựng lên, căn bản không sợ Thiên Linh. Về phần Diệp Tuyết Linh a Tuyết Linh, ta sẽ để cho ngươi biết tới hắn cùng ta chiến lệnh. Ha, ha, ha Tuyết Linh, trong chúng ta thu gặp lại. Thư Văn quay người rời khỏi nơi này. Hạ Tiểu Bạch nghe Đại La Lệ kể xong chuyện đã xảy ra, sau đó lập tức cau mày, "Việc này ngươi sao không sớm một chút cùng ta nói? Cùng ngươi nói có làm được cái gì, ngươi lại không tại Lâm Châu." Đại La Lị bĩu môi, "Như thế, trò chơi nhất định phải trên hàng ngày tuyến, điều này sẽ đưa đến bọn hắn rất khó tìm đầy đủ ngoài thời gian suốt một chút đi. Lần trước đi Lâm Châu đều chỉ là vì tham gia thực tế hảo liên động hoạt động mới đi vậy, ngươi định làm như thế nào?" Hạ Tiểu Bạch kỳ thật cũng không có quá tốt đối sách. Với hắn mà nói, nếu như tới là siêu cấp cổ vũ giả, vậy hắn biện pháp giải quyết liền hết sức đơn giản. Bất luận là thiên trong cực cảnh dai vẫn là thiên cực cảnh cao dai hay là thiên cực cảnh đỉnh phong, đấm ra một quyền đi đem người đánh bại chính là. Giống Đại La Lệ gặp phải loại chuyện này, hắn thật đúng là cảm thấy có chút phiền phức, Đại La Lệ lập tức nước mắt đầm địa chạy chậm tới bên cạnh Nhiễm Thu Linh, hiện tại chỉ có Nhiễm tỷ tỷ có thể cứu ta. Ơn. Hạ tiểu Bạch sững sở, lập tức giật mình đúng vậy à, mặc dù nói thẩm thị tài đoàn là Trung Quốc thứ 2 đại thương nghiệp tập đoàn, nhưng là Nhiễm thị tập đoàn thật là châu Á thứ nhất, Nhiễm Thiên Hành càng là châu Á nhà giàu nhất. Dạng này so sánh, cái này thẩm thật đúng là không đáng chú ý. Bởi vì vấn đề an toàn Thân phận của Diệm Thu Linh cho đến trước mắt như cũ cơ hồ không có người biết. Nếu như có thể dựa vào sau lưng Diệm Thu Linh nhiệm thị tập đoàn đã kích thẩm văn lòng tự tin, như vậy đích thật là phương pháp tốt nhất. Diệm Thu Linh cười hì hì sờ sờ đầu của Đại La Lệ, ha ha ha, tới ta trang bức thời điểm sao? Cái này dễ nói, chúng thu tuyết linh đến Đông Vân cùng chúng ta cùng một chỗ a. A, có thể chứ. Đại La Lệ nhãn tỉnh sáng lên cái này có cái gì không thể. Thần Phong Hoa cười cười, đều là người của Thiên Linh. Thật là, Tung Hành tập đoàn rất có thể trong sẽ ở thu xuống tay với chúng ta thủy băng tâm bỗng nhiên nói rằng không sao, có ta ở đây, không có vấn đề. Hạ Tiểu Bạch không thèm để ý chút nào nói rằng, Thủy Băng Tâm lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng, nàng luôn cảm giác tiếp tục như vậy không được a. Thế là thời gian nhoáng một cái sau 3 ngày, 3 ngày, Hạ Tiểu Bạch cường điệu thu thập vật liệu luyện đan, rốt cục, thuật luyện đan của hắn tăng lên tới 7 cấp 99%. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần thục 20. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thất bại, thuật 10. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thất bại. Luyện đan thuật độ thuần thục 11. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV7. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần thục 19 Lenken. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, thuật luyện đan của ngươi tăng lên đến 8 cấp. Lenken. Hệ thống nhắc nhở, ngươi xem như cựu trâu trên đại địa cái thứ 3 đem luyện đan thuật tăng lên đến 8 cấp người chơi, ngươi sẽ thu hoạch được may mắn chỉ 12 ban thưởng. Thành công. Hạ Tiểu Bạch thập phần hưng phấn. Sau đó Hạ Tiểu Bạch không kịp chờ đợi mở ra luyện đan giao diện, hắn đã có thể đi luyện chế tám cấp hồi máu cùng về Ma đan. Chứ bên ngoài này, còn giải tỏa một chút đan dược của cái khác Mỹ tăng đại khái luyện đan liệt biểu như sau. Hồi máu đan, LV8, sau khi phục dụng có thể trả lời HP50000 điểm, phối phương, trung cấp sinh mệnh chi hoa 8, sinh mệnh chi hoa 11, sinh linh hoa 12, lá đỏ hoa 15, lò luyện đan độ 18. Về Vệ ma đan, LV8, sau khi phục dụng có thể trả lời MP50000 điểm, phối phương, trung cấp ma nguyệt căn 8, ma nguyệt căn 11, ma linh hoa 12, xương hàn thảo 15, lò luyện đan độ 18. 8. Vạn tượng đan, LV8, sau khi phục dụng có thể tính tạm thời tăng lên 250 điểm lực lượng, duy trì liên tục thời gian 30s. Phối Phương, trung cấp vạn tượng 18, vạn tượng 121, thất diệp thảm 17, lò luyện đan độ bền 10. Quy Nguyên Đồ Đan, Lv8, sau khi phục dụng có thể tính tạm thời tăng lên 250 điểm trí lực, duy trì liên tục thời gian 30s. Phối Phương, trung cấp U Nguyên Thảo 8, U Nguyên Thảo 19, Quỷ Suzuki 13, lò luyện đan độ bền 10 đại lực kim cương hoàn, Lv8, sau khi phục dụng có thể tính tạm thời tăng lên 250 điểm thể chất cùng lực lượng, cùng 8000 điểm trên HV hạng, 2000 điểm phòng ngự vật lý, 1000 điểm vật lý công kích, duy trì liên tục thời gian 300 giây, dược hiệu tối lui sau sẽ lâm vào trạng. Thái Hư Nhược phục dụng làm lạnh 24 giờ, phối phương. Tóm lại mới đan dược của tăng rất nhiều, tại thiên khai bên trong luyện đan cũng là tự thành một hệ thống, không ít sinh hoạt người chơi đều dựa vào cái này ăn cơm. Bất quá hạ tiểu bạch nhìn xem đan phương chính là sứ sở. Phối phương trên tạo thành không có gì mới tăng vật liệu, như thế nhường hắn an tâm một chút. Phải biết thiên khai bên trong vật liệu tiên tiên vạn, những cái kia không thường gặp vật liệu thật là khó tìm. Bất quá khi hắn trong nhìn thấy cấp sinh mệnh chi hoa lại là sứ sở. Trung cấp sinh mệnh chi hoa hắn là biết đến, tại thu thập sinh mệnh chi hoa địa phương nơi đó, cũng biết ngẫu nhiên sinh trưởng ra trong một chút cấp sinh mệnh chi hoa. Trung cấp sinh mệnh chi hoa tự nhiên so bình thường sinh mệnh chi hoa muốn tư tất, hơn nữa đổi mới thời gian cũng so bình thường sinh mệnh chi hoa lớn lên nhiều. Chương 651, cải tạo pháp khí. Chương 651, cải tạo pháp khí. Bất quá trong cũng may cấp sinh mệnh chi hoa là có thể từ bình thường sinh mệnh chi hoa hoàn thành, 8 đóa sinh mệnh chi hoa có thể hợp thành một đóa trung cấp sinh mệnh chi hoa. Kia cứ tính toán như thế đến, tam cấp đan dược cần sinh mệnh chi hoa sao mà kê người. Lá gan bất động a, lá gan bất động hạ tiểu thở dài. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt tiên linh trong kho hàng dự trữ sinh mệnh chi hoa vẫn là rất nhiều, hắn tạm thời đổi hắn luyện chế một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, liệu Nguyên thành nơi nào đó, Lang Điên Long thiên hai tay chúc long tự nhiên rủ xuống, sắc mặt cả người lạnh nhạt nghe trong lấy Cổ Dược Vương báo cáo ân, hành hướng trái chiều mới kéo trở về gần một nửa a đúng vậy hội trưởng." Trung Cổ Dược Vương nói. Trước đó Hạ Tiểu Bạch phát video hoàn toàn chính xác mang cho Tung Hoành Tứ Hải tại trên danh vọng sự đã kích không nhỏ. Mấy ngày nay Tung Hoành Tứ Hải tốn không ít tiền dùng cho tăng lên phương mình, kết quả cũng chỉ là vãn hồi có chút mặt trái đánh giá mà thôi mấy ngày nay, đại ma vương đều đang làm như gì?" Thiên Long lại nhàn nhạt hỏi hắn mấy ngày nay đều tại vật liệu, tựa hồ là lấy Chung Cổ Dược Vương đang nói, đương nhiên Hệ thống thông cáo liền đến lên Hệ thống thông báo, Thiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương thành công đem luyện đan thuật tăng lên đến 8 cấp, xem như Cửu Châu đại địa cái thứ 3 đem luyện đan thuật tăng lên đến 8 cấp người chơi, hắn sẽ thu hoạch được may mắn chỉ 12 ban thưởng, mời các vị người chơi không ngừng cố gắng. Thiên Trúc Long nhìn xem bỗng nhiên bắn ra bảng, trên khóe miệng giơ lên như lúc Đường Cung, luyện đan a. Ừ, không cần phải để ý đến hắn, mấy ngày nay nhường các huynh đệ tránh Thiên Linh một chút, Đại Ma Vương nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu. Trong một bên Cổ Dược Vương nghe vậy lập tức giật mình Đại Ma Vương nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu chẳng lẽ nói hội trưởng tìm tới đối phó đại ma vương Phương Pháp? Hắn mặc dù cũng là tung hành tập đoàn nhân viên, nhưng là cũng không biết rõ Thiên Trúc Long cùng Lăng Thiên Thịnh kế hoạch. Thiên Trúc Long nhàn nhạt trong nhìn cổ dược vương một cái, yên tâm đi, chỉ cần nhìn xuống trong khoảng thời gian này là tốt, về sau." "Hử?" Hạ Tiểu Bạch đương nhiên không biết rõ Thiên Trúc Long ý nghĩ, hắn lúc này, theo trong kho hàng cầm tới vật liệu về sau chính là lập tức bắt đầu hợp thành vật liệu. "Hệ thống nhắc nhở, người thu được trung cấp sinh mệnh chi hoa 1." "Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu được trung cấp sinh mệnh chi hoa 1." "Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu được trung cấp sinh mệnh chi hoa 1." Sau đó hắn bắt đầu chế Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV8. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 22. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV8. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 23. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế hồi máu đan, LV8. Luyện chế thất bại, luyện đan thuật độ thuần thục 21. Ngay từ đầu 3 lần, vậy mà tất cả đều thất bại. Cái này khiến sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch đại biến. Nhân phẩm này cũng không người nào, mặc dù nói tại thuần thục luyện chế đan dược trước đó tỷ lệ thất bại khẳng rất cao, nhưng cũng không cần như vậy đi. Thất bại một lần tổn thất sinh mệnh chi hoa tính được chính là hơn 70 đóa. Cho dù bây giờ sinh mệnh chi hoa số lượng đã khuyết, hơn nữa còn có thể thông qua người chơi chính mình trồng trọt đến thu hoạch được duy trì liên tục ổn định sinh mệnh chi hoa nơi phát ra. Nếu như nhưng không phải có thiên linh cái này hết mấy vạn người phường hội tại, bất kỳ một gã người chơi bình thường cùng độc hành hiệp mong muốn thu thập được khổng lồ như thế số lượng sinh mệnh chi hoa liền tuyệt đối là chuyện của gần như không có khả năng. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch tiếp tục luyện chế, cuối cùng thành công một lần. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thử luyện chế hồi máu đan, LV8. Luyện chế thành công, luyện đan thuật độ thuần thục 44. Không dễ dàng a. Bất quá cũng may luyện đan sát suất không phải là không thể được đề cao, thuần thục về sau đích thật là có thể tăng lên xác suất thành công. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch tiếp tục luyện. Bất quá lúc ở luyện chế, Đại La Lệ bỗng nhiên phát cho hắn một cái tin. Diệp Tuyết Linh, Tiểu Ca tung hành người của tứ hải tốt khôi hài a hạ tiểu bạch ba. Hạ Tiểu Bạch, chuyện gì xảy ra? Diệp Tuyết Linh, tiểu ca ca không biết rõ, ta vừa mới nhìn thấy một đội tung hành tứ hải người chơi, kết quả bọn hắn gặp chúng ta mặt liền đi vòng. Hạ Tiểu Bạch đi vòng? Như thế khiến Hạ Tiểu Bạch rất ngạc nhiên. Nếu như là thiên linh những người khác khả năng liền cho rằng tung hành tứ hải hẳn là sợ, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại ngược lại không cho rằng như vậy. Tung hành tứ hải càng như vậy, liền chứng minh bọn hắn càng là sẽ xuống tay với chính mình. Bọn hắn là tại kiên nhẫn chờ đợi mà tôi. Xem ra hắn vẫn là chuẩn bị một chút. Với hắn mà nói, kim châm người của đối với hắn kỳ thật còn dễ nói, không có người so với hắn càng hiểu hơn thực lực của chính mình, kia cứ, cứ như vậy, hắn lo lắng vẫn là cái khác mấy một cô gái. Một khi có cường giả tìm tới hắn, như vậy bởi vì thiên cực cảnh uy thế quá lớn, mấy cái mỹ mi khẳng định không thể lưu lại con chiến. Nhưng lại để các nàng đi. Thế tất cũng biết bị Tung Hoành tập đoàn nhắm vào, cho nên nguy hiểm vẫn là các nàng. Cứ việc có kia ba kiện pháp khí, nhưng là đối phương là không có khả năng theo phương tiên hoa nơi này dò thăm bị đoạt ba kiện tin tức về pháp khí. Nhưng là trong thời gian ngắn, tu vi các nàng là không thể nào nhanh chóng liền tăng trưởng tới rất cao cấp độ. Như vậy cứ như vậy, cũng chỉ có cải tạo kia mấy món pháp khí. Nghĩ đến liền làm, thế là vào lúc ban đêm Hạ Tiểu Bạch liền theo mấy cái mỹ mi trong tay tạm thời thu hồi pháp khí tiến hành cải tạo. Dương Viêm vòng tay, băng hồn giới, tinh tượng sú có mỹ liên cùng trước đó Hạ Tiểu mỹ cho nhiệm thu linh chế tác huyền linh ngọc. Mặc dù đều là thiên cấp pháp khí, Nhưng là vạn nhất đối phương phái ra thiên cực cảnh cao thủ, như vậy cũng chỉ có thể là làm được vây khốn tới trình độ, còn không cách nào tạo thành đánh giết nhìn không thể có không sử dụng một chút chân quý. Cùng lúc đó, Đông Vân Thị, ngoài thiên linh công tắt thất, nương theo lấy mấy ngày nay chuẩn bị, huyền Đông Nguyên cầm đầu tung hoành tập đoàn nhân mã cũng đã đi tới Đông Vân. Bởi vì băng hồn rơi có rõ xét công năng, mà ba kiện chuyện của pháp khí phương thiên hoa cũng không có dấu diếm, cho nên Lăng Thiên Thịnh biết tình báo này, cũng đem tình báo này cũng báo cho huyền Đông Nguyên bởi vậy Vị ứng đối băng hồn giới dò xét công năng, bọn hắn cũng vận dụng một cái thiên cấp pháp khí, đặc biệt nhằm vào dò xét loại pháp khí có tốt đẹp che đậy công năng. Dù sao, tung hành tập đoàn chính là làm cùng pháp khí bí tịch chờ tương quan chuyện làm ăn, loại vật này bọn hắn căn bản không thiếu. Ngoài công tác thất nơi nào đó, Huyền Đông Nguyên Thỉ là mang theo người của tung hành tập đoàn ngựa ở chỗ này an định lại. Kế tiếp, trong liền trở thu. Hừ, chỉ là hạ tiểu bạch, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là tại trước mặt thực lực tương đại, hắn có thể không cảm thấy có thể xoay người. Vũ Thánh Trong mắt hắn lộ ra vẻ của nhiệt, hắn kẹt tại thiên cực cảnh cao giai đã rất lâu rồi, nếu như không thể tiếp tục đột phá, vậy hắn coi như không có thời gian gì. Bởi vì, nương theo lấy tuổi tác tăng lớn, đột phá bình cảnh độ khó cũng là càng lúc càng lớn, không thể đột phá, về sau theo số tuổi thọ không ngừng tới gần, thực lực chỉ có thể bởi vì trạng thái mà không ngừng trượt. Hắn tu luyện hơn 50 năm, thật vất vả đi đến một bước này, hắn cũng không muốn rơi vào kết quả như vậy. Vũ Thánh, chỉ cần có thể đạt được vũ thánh chỉ điểm, thế tất có thể đột phá thiên cực cảnh cao giai. Thậm chí đột phá thiên cực cảnh đỉnh phong, đặt tới dương cực cảnh cũng chưa hẳn không có khả năng. Chương 652. Trung thu tiết hoạt động. Chương 652. Trung thu tiết hoạt động. Hạ tiểu Bạch phải không? Hiện tại, nhìn Lao phu thế nào bắt số người? Thế là tại dưới loại tình huống này, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trung thu cũng rốt cuộc tới. Sáng sớm, trên hạ tiểu Bạch tuyến, sau đó liền thấy được. Hoạt động Trung thu ngày hội. Nội dung Trung thu ngày hội, đêm trăng trọn. Hệ thống sẽ tại tam đại ngoại chủ thành nô nhiên trên từ phía trên rơi lập bánh Trung thu bảo hạ. Màu sắc khác nhau bánh trung thu bảo hạp sắp mở ra khác biệt hi hữu độ vật phẩm. Bảo hạp tại bị nhặt về sau có 100% tỷ lệ rơi đổ, nhật đạt tới thời gian nhất định phương có thể mở ra, thời gian kết thúc trước đó bánh trung thu bảo hạp không có thể mang theo vào thành, càng hi hữu bánh trung thu bảo hạp cần thời gian càng dài. Mời các vị người chơi cố gắng nhiều hơn, tranh thủ cấp được tốt nhất bánh trung thu bảo hạp. Tình huống đại khái chính là như vậy. Hiển nhiên, đây là hệ thống miễn phí phát ra phúc lợi. Mặc dù hạ tiểu Bạch trông cậy bảo trong hộp có thể có cái gì vật quý giá, nhưng là đối người chơi khác mà nói, lực hấp dẫn không nghi ngờ gì vẫn là tương đối đầy đủ. Hạ Liệu Nguyên Thành tu sửa lại một chút trang bị về sau, Hạ Tiểu Bạch mới vừa đi ra thành, chính là rung động im lặng. Một đoàn người chơi ở ngoài thành điên cùng tranh đoạt bảo hạng, khinh âm vang bang tiếng đánh nhau vang lên, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt đây quả thật là chúc mừng ngày lễ. Hạ Tiểu Bạch không còn gì để nói. Thật là, ai biết màu sắc khác nhau bánh trung thu hộ khác nhau ở chỗ nào. Đúng lúc này, ba một tiếng, bánh trung thu hộp từ trên trời giáng xuống, nện vào Hạ Tiểu Bạch bên cạnh, đây là một cái tản thanh sắc quang mang bảo hạng. Hạ Tiểu Bạch vừa muốn đi nhặt, kết quả hàn quang lóe lên, một ánh trực tiếp đánh tới. Hạ Tiểu Bạch con ngươi co lại, trực tiếp tránh đi. Sau đó liền phát hiện, bổ ra cái này đạo ánh đao chính là một gã hắn căn bản con đường của không biết người giáp người chơi. Trên người hắn phường hội uy hiệu hắn đều không nhận ra, ngược lại khẳng định không phải trước phong vân bảng trăm phần hội, đẳng cấp càng là chỉ có 82 cấp tiểu tử lăn đi, bánh trung thu hộp là ta 3. Hắn hô to một tiếng, tiếp tục hướng phía hạ tiểu bạch vào tới, hạ tiểu bạch trực tiếp hai kiện đem hắn đưa về Liễu Nguyên thành. Hạ tiểu bạch nhìn ra được, người chơi này đã giết đỏ cả mắt, liền hắn là ai đoán chừng cũng không kịp phân biệt, liền trực tiếp xách đạo chơi lên bá bá bá bá. Hạ tiểu bạch tiện tay đem hắn đưa về Liễu Nguyên thành. Kết quả hắn mở ra bánh trung thu hộp xem xét, bên trong có mấy khối bánh trung thu, trừ bên ngoài này còn có một cái thanh đồng trang bị đến mức đó sao? Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là thanh đồng khí mà thôi. Bất quá những này bánh trung thu cũng là đưa tới Hạ Tiểu Bạch chú ý bánh trung thu, bên trong, Trung thu ngày hội hoạt động đặc thù vật phẩm, dùng ăn về sau lập tức trả lời 5000 điểm xem ra bánh trung thu còn điểm lớn nhỏ, lớn nhỏ khác biệt, hiệu quả cũng không giống. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục hướng phía thành đi ra ngoài, trên một đường tiện tay mấy cái bánh trung thu hộp, lúc này mới sợ đến một ít quy luật. Vành trung thu hộp nhan sắc cùng trang bị đặc hiệu cùng loại, màu xanh lời nói có thể sẽ ra đồng xanh hoặc là thanh đồng trang bị, kim sắc có thể sẽ ra hoàng kim, cũng có thể là là lạp kim. Trừ bên ngoài này, nhỏ bánh trung thu một lần hồi phục 500 điểm sinh mệnh, bên trong bánh trung thu 2000 điểm, lớn bánh trung thu một lần 10000, đặc biệt lớn hảo bánh trung thu thì là một lần 5.000 không. Nhìn như vậy đến, đặc biệt lớn hảo bánh trung thu cũng tương đương với một quả 8 cấp về huyết đan, đối người chơi bình thường mà nói vẫn là cố có nhất định giá trị. Dù sao nhìn bánh trung thu hộp coi như trang bị không góp sức, nhưng trong hộp bánh trung thu số lượng vẫn là mười phần khả quan. Hơn nữa hệ thống hạ xuống bánh trung thu hợp số lượng thật rất nhiều, tựa như mưa to như vậy rầm rầm, không đúng, đùng đùng đùng rơi xuống. Hạ Tiểu Bạch thì là lơ đễnh, với hắn mà nói những vật này cũng không có ích lợi gì, thời điểm này mạnh bánh trung thu hộp vậy còn không như đi cứ điểm tìm mấy cái nhiệm vụ làm đâu len ken một tiếng, Nhiễm Thu Linh cho hắn phát tới tin tức. Nhiệm Thu Linh, ồ ồ ồ, người thật nhiều. Hạ Tiểu Bạch, đúng vậy a Nhiệm Thu Linh, đỉnh thiên liền ra ám kim trang bị, đoạt những này đối với chúng ta căn bản không có ý nghĩa gì, hệ thống lại không thể rơi tự linh khí xem như ban Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, đang cần hồi đáp Kết quả một cái bánh trung thu hộp ra tầm mắt của hiện tại hắn bên trong khi hắn nhìn thấy bánh trung thu hộp nhan sắc cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi nhiễm tu Linh tiểu bạch vẫn còn chứ hạ tiểu bạch đem thiên Linh có thể người của kêu lên đều gọi đến nhiễm thu Linh có chút buồn bực, thế nào gọi nhiều người như vậy cùng đi đoạt bánh trung thu hộp hạ tiểu bạch cười khổ một tiếng ta nói ta tại liệu nguyên thành Bắc môn nhìn thấy một cái tử sắc bánh trung thu hộp ngươi tin không nhim thu Linh 6 từắt dựa theo trước mắt bánh trung thu hộp nhan sắc phỏ đoán cơ bản đối ứng là trang bị như vậy tử xác chỉ có một loại giải thích tử Linh thứ ba Ở trong tối Kim vẫn là chủ lưu thời kỳ xuất hiện tử linh khí ý vị như thế nào ai cũng tin tưởng đây tuyệt đối là so ám kim khí còn cường đại hơn trang bị kèm theo thuộc tính cũng tuyệt đối là ám kim trang bị chỗ không thể so với nh nhữngễm Linh vẫn cho là hệ thống sẽ ở một cái thích hợp thời cơ nhường tử linh khí xuất hiện ở trước mắt các người chơi kết quả trong giới mắt thu tiết hoạt động liền xuất hiện từ linh khí đây tuyệt đối ra ngoài dữ liệu của tất cả mọi người bất quá là ngày lễ mà thôi hệ thống làm một màn như thế cũng quá ngoài dự đoán của mọi người Tóm lại không chỉ là thiên Linh hành hội khác nghe được tin tức này cũng đều là đem có thể người của kêu lên đều gọi tới Tất cả đều hướng phía Liệu Nguyên thành Bắc Môn trên tới. Dù sao, khả năng này sẽ là thiên khai kiện thứ nhất tự linh trang bị. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là trước tiên liền trên vọt lên đi, có thể là do ở khoảng cách vấn đề, trên lại thêm 4 phía quá mức hối loạn, kết quả từ sắc bánh trung thu hộp rơi xuống ứng Cao hẳn trong tay ha ha ha ha ha ha. Tự linh khí là ta rồi. Ứng Cao Hàn tùy tiện cười to, ở chung quân hắn, chọn vẹn 2000 tên thịnh thế đế quốc các người chơi chăm chú còn quân hắn. Không biết do vì cái gì, thế đế quốc chết không chết xuất hiện ở đây. Xem như bắc môn nơi này số người nhiều nhất phương hội, tử sắc bánh trung thu hộp cũng là vững vững vàng vàng rơi vào trong tay hắn thiếu ra, nhanh mở hộp ra. Gió táp tiến cũng có chút kích động, đây chính là tử linh khi à, nếu như không phải kiếm sĩ trang bị mà là cùng Tiến thủ trang bị, vậy rất có thể liền sẽ cầm đưa cho hắn dùng. Dựa vào, muốn 6 giờ về sau mới có thể mở. Ứng cao hàn vừa trừng mắt cũng đúng, dù sao bên trong có tử linh trang bị, hệ thống không có khả năng dễ dàng như vậy cũng làm người ta cầm tới. Gió táp tiến nghi nghĩ, nói rằng. Thế là kế tiếp chính là một trận huấn chiến, cơ hội liệu nguyên thành tất cả phường hội đều vòng tiến đến ứng cao hẳn tự nhiên là ngăn cản không nổi dạng này thế công, thế là hắn mời đến anh hùng cốc cùng tung hành tứ hải, quần hùng hội đến giúp đỡ. Hắn hứa hẹn bốn cái phường hội hội trưởng cùng một chỗ tiến hành trang bị rôn điểm, theo mà thuyết phục bọn hắn. Thế là Hạ Tiểu Bạch cũng không thể không chùn bước đối diện bốn cái phường hội cộng lại thanh thế to lớn, tụ tập mấy thập vạn người. Mặc dù Thiên Linh cùng Âm Dương Các, Long Phượng Các minh, nhưng là vì một cái tử linh trang bị dẫn đến mấy thập vạn người quy mô huấn chiến, Hạ Tiểu Bạch cảm giác vẫn còn có chút không đáng. Một khi quải điệu mấy vạn người, Cái này kinh nghiệm tổn thất cảm giác một cái tự linh khí chưa hẳn trên bù đắp được. Thế là hắn thuyết phục Long Ngâm Thiên Hạ cùng Đông Ly từ bỏ cái này tự linh khí. Cuối cùng, sau 6 tiếng, Đắc Chí vừa lòng ứng cao hàn dòng trống khưa truyền tại trong liệu nguyên thành trực tiếp mở bánh trung thu hộp, kết quả tất cả người chơi đều là nhìn thấy, trong hộp không có vật gì, cái gì cũng không có. Chương 653: Gặp lại đại La Lệ. Chương 653: Gặp lại đại La Lệ ha, ha ha ha ha ha Cái tên Hàn Phong quân tử thật sự là cười chết ta rồi, cái biểu tình kia, so đớp đất còn khó chịu hơn. Thanh Phong Dương phình bụng cười to. Lúc này, thời gian đã đi tới hơn 5 giờ chiều. Trải qua cả ngày hỗn loạn cùng náo kịch, kinh nghiệm thời đoạn rốt cuộc sử dụng hết. Mặc dù hệ thống cũng sẽ tại Tam đại chủ thành trong khai thông thu tiết cảnh đêm cung cấp các người chơi thưởng thức, nhưng hiển nhiên, cuối cùng không phải là cái gì người đều chơi game đại đa số người, vẫn là lựa chọn hạ tuyến. Mà liên quan tới cái kia tự sắc bánh trung thu hộ, kết quả cuối cùng cũng đích thật là ra ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, ứng cao hàn mở ra về sau, bên trong vậy mà rỗng thậm chí liền dư gốc bánh trung thu đều không có. Có thể nói, ứng cao hàn đây là bị hệ thống hố, hoàn toàn là lấy rọ chúc mà múc nước công dã tràng. Cũng bởi vì này có giới mắt Thanh Phong Dương phình bụng cười to một mán. Bất quá nghe lời của Thanh Phong Dương, Hạ Tiểu Bạch thuận miệng lên đường, làm sao ngươi biết so đốc tức còn khó chịu hơn, chẳng lẽ ngươi đến qua. Thanh Phong Dương, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ta không phải liền là làm khoa trương ví vong sao, có thể không như thế so thật sao ba, bất quá nói đến, không nghĩ tới hệ thống vậy mà cũng biết nghịch ngậm như vậy. Nhiễm Thu Linh nói rằng, Hạ Tiểu bạch đầu Thật theo trong hoạt động cho cùng quy tắc đến xem hệ thống cũng không nói gì thêm nhan sắc bánh trung thu hộ có thể khai ra màu gì trang bị màu xanh bánh trung thu hộ có thể khai ra thanh đồng trang bị hoàn toàn là chúng ta suy đoán của mình mà thôi nhiễm thu linh gật gật đầu hệ thống này thật là biết lừa dối Tóm lại thiên tuể thành cùng Tứ Phương thành cũng đã xảy ra chuyện của cùng loại cả ngày xuống tới cũng là vui thích rất nhiều tốt như vậy chúng ta hẳn là xuất phát ra thần Phong Hoa nói rằng sau đó nhìn về phía hạ tiểu bạch hạ tiểu bạch nhẹ ở đầu hoàn toàn chính xác là nên xuất phát dù sao Sớm một chút giải quyết ẩn nút ở âm thầm đích nhân, bọn hắn mới tốt tính tâm hưởng thụ cái này trung thu ngày hội a thế là hạ tiểu bạch bọn người nhao nhao lọ gấp. Rất nhanh, bọn hắn ngồi tần phong hoa xe chính là rời đi công tác thất. Mà ở vào công tác thất cách đó không xa Huyền Đông Nguyên tự nhiên cũng cảm giác được một màn này như vậy, lên đường đi. Huyền Đông Nguyên thản nhiên nói. Hành động lần này cũng không tốn thời gian quá dài, chỉ là thiên trong cực cánh dai, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Thế là tại dưới loại tình huống này, hạ tiểu bạch một đoàn người rất nhanh liền lại một lần nữa đi tới Vạn Đạo công viên đương nhiên, bọn hắn tối nay cũng sẽ không tiếp tục đi dạo cái nại Vạn Đạo công viên. Nguyên nhân rất đơn giản, trên bọn hắn lần đã tới, tiếp theo, Trung thu tiết đông Vân thị có tốt hơn chỗ. Bọn hắn sở dĩ đến chỗ của tới, là cùng Diệp Tuyết Linh ước định cẩn thận ở chỗ này gặp mặt đồng thời, tại trong nội thành cũng không có tốt hơn nơi này địa điểm chiến đấu. Nếu như không có Vạn đảo công viên, vậy bọn hắn khả năng liền phải đi Thương Vân Sơn. Mặc dù nói Vạn đảo công viên cũng không phải là tuyệt đối không ai, nhưng là bây giờ không ít người đều mơ hồ biết cổ vũ loại vườn này, chỉ cần không thương tổn tới người, như vậy cho dù là bị nhìn thấy, cũng là không quan trọng. Rất nhanh, Vạn Đạo công viên cổng, bọn hắn lại một lần nữa thấy được hiện thực bạn Diệp Tuyết Linh, một cái 17 tuổi tiểu nữ sinh con mắt của thật to, rất đáng yêu, quả nhiên là đại la lỷ tiểu ca ca. Tiểu tỷ tỷ, Diệp Tuyết Linh vui vẻ ngất thế nào, chỉ có một mình ngươi. Trần Phong Hoa đi dừng xe, Hạ Tiểu Bạch thì là cười hỏi Diệp Tuyết Linh. Bất kể nói thế nào, Diệp Tuyết Linh thân phận cũng không tính rất đơn giản, xem như hiệp thị tập đoàn CEO Lục Thiên Thu nữ nhi, bên người nói thế nào hẳn là đi theo mấy cái bảo tiêu mới là. Diệp Tuyết Linh nhếch miệng, bình thường bảo tiêu căn bản không có tác dụng gì, cho nên ta trực tiếp xuống bọn hắn đi thẳng tới Lâm Vân. Được thôi. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, ngươi cẩn thận chút liên tốt. Bởi vì thời gian còn sớm, buổi chiều trừng 6 giờ, mà Diệp Tuyết Linh cũng là lần đầu tiên đến Vạn Đảo Công viên, cho nên bọn họ dứt khoát lại một lần nữa tiến vào Vạn Đảo Công viên. Hạ Tiểu Bạch nhìn Thủy Băng Tâm một cái, Thủy Băng Tâm nhẹ gật đầu, bọn hắn đã theo. Đúng vậy, theo Huyền Đông Nguyên mang theo người của Tung Hoành Tập đoàn đến chỗ của tới, Hạ Tiểu Bạch chính là biết đến. Mặc dù nói bọn hắn mang theo có che đậy chính xác hiệu quả pháp khí, nhưng là trải qua Hạ Tiểu Bạch cải tạo, băng hồn giới cảm giác lực bị tăng cường rất nhiều, đồng thời còn bị Hạ Tiểu Bạch giao tuyến tính xét hiệu quả. Cái gọi là tuyến tính xét chính là đem cảm giác ngưng tụ thành tuyến, gặp phải bình chứng lấy điểm đột phá. Cách làm này mặc dù thắp xuống chính xác hiệu suất, nhưng là hiệu quả lại là đề cao không chỉ gấp 10 lần đầu tiên tại tại trên khoảng cách, làm lớn ra không ngừng gấp 3, đồng thời đối những cái kia có che đậy cảm giác pháp khí cũng có không ít tính nắm bảo. Cho nên Huyền Đông Nguyên sau lưng bọn hắn một mực lặng yên đi theo, bọn hắn đều là biết đến. Bất quá kế tiếp nhường Hạ Tiểu Bạch 10 phần kinh ngạc là, bọn hắn không đợi tới Huyền Đông Nguyên những người này độc thủ, kết quả lại là đụng phải mặt khác một đám người. Mấy cái mang theo màu đen kính dâm, một thân khổng vũ lực, thân mang hộ vệ áo đen ở giữa như là như là chúng cùng nguyện xuống lại một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này Hạ Tiểu Bạch đương nhiên là không nhận ra. Càng chính xác tới nói là thế giới hiện thực bên trong không nhận ra, nhưng vẫn có chút quen thuộc, Hạ tiểu Bạch Miễn Cương có thể đem hắn nhận ra. Thẩm Văn, Hạ tiểu Bạch Vạn Vạn không có nghĩ đến cái này, Thẩm Văn vậy mà thật truy đến nơi này, hắn thật đúng là kiên nhân a. Bất quá nói đến, Thẩm Văn mấy người này bảo tiêu nhìn cùng bình thường bảo tiêu không có gì khác biệt, nhưng là đều có linh thực lực của cực cảnh. Bất quá trong đó còn có một cái là Thiên trong cực cảnh dai, cái này khiến Hạ tiểu Bạch mười phần chấn kinh. Đi, đối một công tử ca mà nói, đây tuyệt đối là rất mạnh bảo vệ. Thiên trong cực cảnh giai, trước mắt Trung Quốc cổ vũ giới cũng không tính là nhiều cỡ gia. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Thẩm thị tài đoàn dù sao cũng là Trung Quốc thứ 2 đại tập đoàn, có loại này bảo hộ cường độ cũng 10 phần bình thường. Mà Diệp Tuyết Linh hiển nhiên không phải lần đầu tiên tại thế giới hiện thực bên trong nhìn thấy Thẩm Văn, nàng nhìn xem Thẩm Văn chính là nhíu nhíu mày, "Thẩm Văn, ngươi có thể đừng phiền ta đây sao?" "Tuyết Linh, làm gì cự ta tại bên ngoài ngàn dặm đâu, nếu như chúng ta có thể cùng một chỗ, vậy chúng ta Thẩm thị tài đoàn cùng hiệp thị tập đoàn hợp tác thế tất có thể tiến thêm một bước." "Ngươi nhìn, gần nhất trong khoảng thời gian này, hai chúng ta tập đoàn bắt đầu hợp tác hiệu quả vẫn rất tốt đi." Chúng ta cộng đồng nghiên cứu Tân dược, nó hiệu quả so trước kia đều tốt hơn, ngươi không phải không biết à." Thẩm Văn Lơ đễm nhàn nhạt cười nói, ngươi Diệp Tuyết Linh nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, Thẩm Văn lớn nhất sau lưng vấn đề chính là Thẩm Thị tài đoàn. Xem như Trung Quốc thứ hai đại thương nghiệp tập đoàn, hắn thực lực khẳng định không phải hiệp thị tập đoàn có thể so sánh, dưới mắt hợp tác, hiệp thị tập đoàn ngân kỳ thật cũng thuộc về bị động tiếp nhận. Dù sao mẫu thân của Diệp Tuyết Linh Lục Thiên Thu cũng là thật không dám trêu chọc Thẩm Thị tài đoàn đây là chuyện của không có cách nào, đừng nhìn Thẩm Thị tài đoàn chỉ là thứ hai, so ra kém nhiệm thị tập đoàn. Nhưng là thực lực của Thẩm Thị tài đoàn liền xem như thứ 3 tới thứ 18 tập đoàn hoặc là tập đoàn cộng lại đều so với không lên, chương 654. Thần văn lực lượng cùng tự tin. Chương 654, thần văn lực lượng cùng tự tin đây là nghiệp nội rất thường gặp một cái hiện tượng, thực lực xếp hạng trước càng đến lần, mỗi một tên chênh lệch lại càng lớn. Từ đó có thể thấy được Thẩm Thị tại đoàn chỗ kinh khủng. Diễm Tu Linh nhìn một chút tình huống, đang nghĩ ngợi chính mình thế nào ra tay, đột nhiên, cũng ở thời điểm này, do lớn ảo hạt, bốn phía trong nháy mắt hàn phòng thấu xương. Cái này đột nhiên dị biến thành hạ tiểu bạch hất mắt. Tới. Trước mắt người của ở đây chỉ có năm giữ cải tạo qua băng hồn giới thủy băng tâm cùng hắn có thể cảm giác được, một đạo cực kỳ cường đại uy áp đang không ngừng tới gần. Nhưng là Thẩm Văn cùng Thẩm Văn những người hộ vệ kia thì đều là có chút sức sở. Về sau, cầm đầu cái kia Bảo Tiêu, cũng chính là Hạ Tiểu Bạch cảm giác được có thiên cực cảnh thực lực người kia, tiến lên tại bên người Thẩm Văn thấp giọng mở miệng thiếu ra, có người đến, nhân số một người, tu vi cùng ta không sai biệt lắm. Bảo Tiêu dùng vô cùng tự ngạo ngữ khí thản nhiên nói a, thiên cực cảnh, cùng ngươi thực lực của không sai biệt lắm. Ha, ha Hạ Tiểu Bạch, các ngươi gặp phải phiền a. Thân làm sắc mặt thì là lạnh nhạt. Thần văn Hiển nhiên cũng đã gặp một chút sóng to gió lớn mặc dù người đến là thiên trong cực cảnh dai cùng phụ thân hắn giá cao thuê tới cái này bảo tiêu tu vi không sai được lắm nhưng là chính là bởi vì tu vi như thế hắn cũng không có lý do gì e ngại mà hắn là biết thực lực của hạ tiểu bạch nếu như nói thân làm thẩm thị tài đoàn tương lai người thừa kế còn đánh không rõ ra hạ tiểu bạch bây giờ tình huống ta kẽ vậy hắn không khỏi cũng quá vô dụ bất quá hắn cũng sắp thực phí hết điểm chắc chờ đổi lại là cái khác năng lượng không lớn công tử ca khả năng căn bản đánh nghe không giá hạ tiểu bạch tìnhống thật chỉ biết là hắn là thợ nhỏ phụ mẫu đều mất có nhi Hạ Tiểu Bạch mặc dù cũng thiên trong cực cảnh dai, nhưng là vừa mới đột phá không lâu. Theo hắn, căn bản không thể nào là đối phương cái này thiên trong cực cảnh giai đối thủ. Nếu như tối nay hắn chưa từng xuất hiện, kia Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối phải gặp nạn. Vậy hắn chỗ coi trọng Diệp Tuyết linh khả năng cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Hắn lắc đầu, may mắn ta tới, không phải các người đều chết chắc. Sau đó hắn nói khẽ với hắn cái kia thiên cực cảnh bảo tiêu nói rằng, đi, hỏi trước một chút đối phương là lai lịch thế nào. Dù sao, đối phương có thể có thiên trong cực cảnh giai tu vi, đối cảnh khẳng định cũng không đơn giản. Rốt cục, nương theo lấy thời gian trôi qua, Huyền Đông Nguyên đã là một thân một mình xuất hiện tại Hạ Tiểu Bạch cùng Thẩm Văn trước mắt. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh, mà Thẩm Văn thì là híp mắt lại người đến người nào. Thẩm Văn cái kia thiên cực cảnh bảo tiêu vận dụng linh lực tiến hành khuyết đại âm thanh, làm cho hắn nói ra, tại bốn phía dường như đều là xuất hiện hồi âm. Huyền Đông Nguyên hai tay thì là sau lưng có hở, thân hình lạnh nhạt chậm rãi đi tới. Sau đó, một bên thần sắc hứng mở miệng người không cần biết, chỉ cần tối nay ngươi không ngăn trước mặt tại như vậy, ta có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. dung ra miệng khẩu khí lớn. Người hộ vệ lập tức nổi giận. Tu vi rõ ràng gần giống như hắn. Từ đâu tới lực lượng đối với hắn nói như thế, Thẩm Văn cũng là không khỏi lại lần nữa híp mắt lại. Gia hỏa này, bởi vì tự kiềm chế tu vi cao, cho nên mới quần ngạo như vậy a ah, ha ah, ah. ha. Hắn tiến lên một bước, các hạ ý đồ đến ta đại khái tính tưởng, nhưng là đã ta ở chỗ này, như vậy ta liền quyết không để ngươi quấy rầy sự hăng hái của ta. Đây không thể nghi ngờ là hiện lộ rõ ràng sau lưng hắn năng lượng cùng bối cảnh một cái tuyệt thời cơ tốt. Nếu như có thể dọa lùi đối phương, như vậy tuyệt đối có thể uy hiếp tới Hạ Tiểu Bạch, nhường hắn không còn nhúng tay hắn cùng chuyện của Diệp Tuyết Linh. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn. Thở sâu, hắn nhìn xem Huyền Đông Nguyên, chậm rãi mở miệng, "Các hạ không chịu lộ ra tự thân thân phận, như vậy ta trước tự giới thiệu tốt, ta chính là thẩm thị tài Đoàn Tương Lai người thừa kế, các hạ minh bạch điều này có ý vị gì sao?" Nghe được lời nói của Thẩm Văn, Huyền Đông Nguyên lập tức nhíu nhíu mày thẩm thị tại Đoàn. "Không tệ." Thẩm Văn vẻ mặt dáng vẻ ngạo nghễ, "Các hạ cần phải suy nghĩ tính tưởng, cho dù các hạ tu vi thâm hậu, nhưng bảo tiêu của ta cũng không phải ăn chay." Hắn còn có một câu không nói, "Hộ vệ của hắn không phải ăn chay, sau lưng hắn thẩm thị tại càng không phải có thể tùy ý xem nhẹ." Tóm lại, Huyền Đông Nguyên nghe được lời nói của văn, cả người cũng trầm mặt lại, Khi thật tối nay hắn nhìn thấy Thẩm Văn một đoàn người xuất hiện, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hắn mới đầu chú ý cũng không phải là Thẩm Văn, mà là Thẩm Văn cái kia thiên cực cảnh bảo tiêu. Thiên trong cực cảnh giai tu vi bảo tiêu, nói thế nào cũng coi như rất mạnh. Bất quá hắn nói cho cùng dù sao cũng là thiên cực cảnh cao dai, cho nên cũng không đem cái này thiên trong cực cảnh dai tu vi bảo tiêu trong mắt đặt ở đồng thời, trên người bởi vì hắn nắm giữ món kia có che đậy khí tức đặc thù pháp khí, dường như đưa đến đối phương ngộ phán tu vi hắn, đem hắn nhìn thành thiên trong cực cảnh giai. Mặc dù chỉ là ngộ phán một cái giai vị, nhưng là chỉ cần hắn vừa ra tay lợi dụng thế sét đánh lôi đỉnh công kích, Như vậy đối phương bất ngờ không đề phòng, khẳng định một chiêu cũng không tránh được đến. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này công tử ca lại là thẩm thị tài đoàn người thừa kế. Kỳ thật hắn không thể nhận ra, cũng có liên quan với thân phận của hắn. Hắn là thiên cực cảnh cao giai tu vi cường giả, tu hành hơn 50 năm. Bây giờ xem như tung hành tập đoàn khách khanh ở tại tung hành tập đoàn cung cấp trong trạch viện tu hành. Ngoài cho nên đối với giới sự tình, nhất là giới mậu dịch sự tình, có thể nói không hiểu nhiều lắm. Nếu như là Lăng Thiên Tịnh cùng Lăng Thiên Long ở chỗ này, như vậy Thẩm Văn bọn hắn nhất định có thể một cái nhìn ra. Bất quá dưới mắt Thẩm Văn tự bảo tính danh Như vậy Viễn Đông Nguyên đã cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất kể nói thế nào, dưới mắt hắn đều là tại thay Tung Hoành tập đoàn làm việc. Một khi trêu chọc cái này, Trung Quốc thứ hai đại thương giới tập đoàn thế lực, như vậy Tung Hoành tập đoàn rất có thể phải tao ương. Dù sao, Tung Hoành tập đoàn mặc dù những năm này phát triển tình thế rất mãnh liệt, nhưng là như cũ không so được căn cơ Thâm Hậu, ra đại nghiệp đại thẩm thị tài đoàn. Mà nhìn thấy Viễn Đông Nguyên trầm mặt xuống, trong lòng Thẩm Văn thì là cười lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, Thẩm cảm giác đối phương bị danh đầu của chính mình cho chấn nhiếp rồi đây chính là hắn những năm này cùng nhau đi tới lực lượng cùng tự tin. Hắn không có tu vi thì sao? Chờ chơi chơi đến tốt thì sao? Thế lực mới là tất cả. Sau lưng hắn là Thẩm thị tài Đoạn, là có thể bao trùm giới mậu dịch đa số thế lực tồn tại. Võ giả mặc dù có thường người thường không thể thực lực của nam giữ, nhưng là thì tính sao? Võ giả số lượng trung quy là cực tiểu số, liền xem như 8 gia tộc lớn nhất lúc trước cũng không dám cùng chính phủ chống lại, không thể không ký kết hòa bình khế ước. Có thể thấy được võ giả, tại xã hội hiện đại, tác dụng đã không có trước trăm năm tới lớn như vậy. Một võ giả mạnh hơn, chẳng lẽ có thể vật che chắn đánh sao? Tốt, có như ngươi có thể vật che chắn đánh, chẳng lẽ còn có thể đối kháng cái khác mạnh hơn vũ khí nóng sao? Có người nói luyện cổ Vũ được trường sinh trường sinh hoàn toàn chính xác làm cho người hướng tới có thể cho đến trước mắt vẫn không có ai đạt tới không phải sao hơn nữa khoa học phát triển ngày Tân Nguyệt dị dựa theo mấy năm gần đây tăng tốc độ thức phát triển nhân loại rất có thể trong tương lai trong mấy chục năm liền có thể thực hiện tuổi thọ trên phạm vi lớn tăng trưởng thậm chí là vinh sinh rất nhiều người tại cổ vũ trên một cảnh giới hào chết không chết thẻ nửa ngày mới có thể đột phá cái này theo hắn căn bản là chính mình tìm tội chịu cho nên dù là hạ tiểu bạch là thiên trong cực cảnh dai hắn cũng không trong mắt đặt ởống chi hộ vệ của hắn chính là thành trong cực cảnh dai Mạnh hơn Hạ Tiểu Bạch người cũng chỗ nào cũng có các hạ, thế nào? nghĩ do chưa, bây giờ rời đi, ta có thể không truy cứu ngươi, sau lưng cùng ngươi những cái kia kẻ đồ đệ. Thẩm Văn cười nhạt một tiếng nằm mơ. Huyền Đông Nguyên đáp lại chỉ có hai chữ: "Ngươi nói cái gì?" Thẩm Văn sử sở. Chương 655: Ta uy thế có vẻ lớn. Chương 655: Ta uy thế có vẻ lớn. Huyền Đông Nguyên không tiếp tục để ý tới Thẩm Văn đúng vậy đối Huyền Đông Nguyên mà nói, dưới mắt không có so đột phá bình cảnh chuyện của càng trọng yếu hơn. Mặc dù hắn số tuổi thọ còn có mấy chục năm, nhưng là tu luyện cổ vũ thời gian tốt nhất lại không thừa bao nhiêu. Nếu như trong hai năm lại không có thể đột phá, như vậy đến lúc đó, tu vi hắn cùng tu hành năng lực của Cổ Vũ liền sẽ ngày càng hạ xuống. Lúc kia, đột phá là càng thêm chuyện của không có khả năng. Nếu như muốn tiếp tục tu hành, như vậy thì nhất định phải đột phá bình cảnh, chỉ cần đột phá tới thiên cực cảnh đỉnh phong, hắn khả năng kéo dài thời gian này. Nói cho cùng hắn chỉ là tung hoành tập đoàn khách khanh mà thôi, kỳ thật hắn căn bản không có đem Lăng Tiên Thịnh trên để trong lòng. Thực sự không được, tối nay giết cái này thẩm thị tại đoàn người thừa kế, sau đó bắt lấy Hạ Tiểu Bạch chính mình đi tìm Vũ Thánh. Hắn cũng không phải không biết Vũ Thánh ở đâu. Sở dĩ trợ giúp Lăng Thiên Thịnh chỉ là bởi vì Lăng Thiên Thịnh cùng Vũ Thánh quan hệ không tệ. Coi như đã mất đi Lăng Thiên Thịnh, nhưng là dựa vào Hạ Tiểu Bạch, chắc hẳn cũng có thể thu được người của Vũ Thánh Tỉnh. Tóm lại, đối ngày giờ không nhiều hắn mà nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Mà nhìn xem hai mắt chợt bộc phát ra trận trận tinh mang huyền đông nguyên, thở bần nhẫn nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm giác có chút run rẩy. Người này đến tột cùng là ai? Vậy mà tại hắn biết hắn là thẩm thị tài đoàn người thừa kế về sau còn nghĩ động thủ. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Bảo Tiêu nhìn về phía Thẩm Văn, hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra được Đối phương là muốn tiếp tục động thủ người cùng hắn tù vi như thế, nhưng chúng ta bên này nhiều người, đã hắn như thế xem nhẹ chúng ta, vậy thì cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái." Thầm văn lạnh lùng mà miệng. Dù sao, hắn nghĩ đến trước mắt dọa lùi lao giả này, kết quả không thể thành công, nhưng hắn cảm thấy tại trước mặt Diệp Tuyết Linh có chút ném đi mặt muối. Thế là người hộ vệ kia trực tiếp tiến sải bước trước, đối với Huyền Đông Nguyên chính là oanh ra một quyền. Cuồn cuộn linh lực một tấc một tấc bạo phát ra, như là hồng lưu đồng dạng hướng về bốn phía quét sạch, dù chỉ là thiên trong cực cảnh giai, uy thế này cũng không phải những người khác có thể so sánh. Mặt sắc mặt Huyền Đông Nguyên hết sức bình tĩnh nhìn một màn này, cả người mười phần mảnh tự tin bộ dáng, tay phải hắn thành trượng, lòng bàn tay đúng là trong nháy mắt ngưng tụ ra một luồng nước, sau đó đối với Thẩm Văn Bảo Tiêu vung ra. Lập tức, làm Thẩm Văn Bảo Tiêu một quyền hoành kích tới đoàn kia trên nước lúc, Bảo Tiêu phát hiện nắm đấm của mình trước đúng là không vào được, lui lại không thể, trực tiếp bị dính chặt. Trong mắt Bảo Tiêu lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó Huyền Đông Nguyên tay trái thừa cơ vỗ, thiên cực cảnh cao giai tu mang tới bàng phát đi ra, thêm khủng lồ uy thế sạch, trực tiếp làm cho tên này Bảo Tiêu bay ngược ra ngoài ba. Thẩm Văn Thiên này bảo tiêu bên trong giữa không trung liên tục lăn lộn mấy chục lần, sau đó như là như diều đứt dây đồng dạng mạnh mẽ rơi đập tại hơn 20m có hơn trên mặt đất, đem đường nhựa đều làn nện đến chia năm xẻ bảy, lõm xuống dưới một cái hố to phốc. Ba. Thẩm Văn Bảo Tiêu nện trên tới đất về sau lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người lại là phanh một tiếng ngã trên mặt đất, khí tức suy yếu, lâm vào hôn mê. Toàn bộ quá trình thoáng qua liền mất, làm Thẩm Văn thấy cảnh này, cái kia sắc mặt bình thản, rốt cục nhịn không được đại biến, thậm chí trực tiếp biến tái nhợt. Vậy mà một chiêu liền giải quyết phụ thân hắn thật vất vả mới mời tới Bảo Tiêu. Vốn hắn không đều là thiên trong cực cảnh giai tu vì sao? Vì sao chiến đấu chênh lệch to lớn như thế? Huyền Đông Nguyên nhìn xem đã đánh mất sức chiến đấu bảo tiêu, trên khóe miệng giơ lên như lúc Đường Công ha ha, thiên trong cực cảnh dai, cũng không gì hơn, cái này ngươi, ngươi không phải thiên trong cực cảnh giai. Thẩm Văn chỉ vào Huyền Đông Nguyên toàn thân run rẩy nói rằng không tệ, ta sắc thực không phải thánh trong cực cảnh giai, ngươi người hộ vệ kia bị ta pháp khí ảnh hưởng tới phán đoán, ta nhưng thật ra là thiên cực cảnh cao dai. Thánh cực cảnh cao nghe lời của Huyền lời nói, cả người lại lần nữa là nhận không nổi mà phải lùi lại. Hắn mặc dù không có chút nào tu vi cùng thực lực nhưng cũng biết đấy đại nhất cấp ép đạo lý của người chết. Cảnh giới của Cổ Vũ có thể nói cơ bản quyết định chiến đấu kết quả. Tu vi người của giống nhau chiến đấu, kết quả xác thực khó mà nói. Nhưng là tu vi người của không giống nhau chiến đấu, có thể khẳng định, tuyệt đối là tu vi mạnh hơn người kia thu hoạch được thắng lợi cuối cùng ít ra tình huống trước mắt chính là như thế, hộ vệ của hắn là thiên trong cực cảnh giai tu vi, đối phương là thiên cực cảnh cao dai. Thần văn cái trán đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại là thiên cực cảnh cao giai tu vi. Hắn vốn còn muốn tại Diệp Tuyết Linh cùng Hạ Tiểu Bạch trước mặt bọn hắn hiện lộ rõ ràng một chút bối cảnh của chính mình cùng có năng lượng, có thể là đối phương đúng là nhất lực phá và pháp, trực tiếp đánh bại hắn cường hãn nhất bảo tiêu. Lần này nên làm cái gì? Đối phương làm không tốt sẽ giết người diệt cậu, chẳng lẽ hắn tối nay sẽ chết ở chỗ này? Thần Văn trốn ở vậy còn giữ lại mấy cái linh cực cảnh tu vi sau lưng bảo tiêu, không biết nên làm sao bây giờ. Coi như trực tiếp gọi điện thoại cho phụ thân cầu viện, sợ cũng là nước xa không cứu được lựa gần. Mà cái kia mấy cái linh cực cảnh bảo tiêu cũng là toàn thân rung dậy, bọn hắn tu vi chỉ có linh cực cảnh, càng thêm không phải là đối thủ của Uyên Đông nguyên lặng lặng nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Quả nhiên, bắt lấy Hạ Tiểu Bạch căn bản không tính khó khăn, mặc dù Thẩm Văn xuất hiện nhường hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại như cũng bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Thiên Trong Cực cảnh giai bảo tiêu đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi vừa mới đột phá tới Thiên Trong Cực cảnh giai Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch nhìn đến đây, cũng là lập đầu. Quả nhiên, là hắn biết sẽ là như thế này. Mặc dù hắn rất muốn ngay từ đầu liền ra tay, nhưng lại hắn cũng giống nhau muốn dạy dỗ một chút Thẩm Văn. Thế là hắn liền dứt lặng lặng nhìn xem Thẩm Văn chắc bước, cũng tốt cho chút giáo đương nhiên cũng không thể để Thẩm Văn chết như vậy, không phải đến lúc đó thẩm thị tài đoàn giận lây sang hiệp thị tập đoàn cùng Diệp Tuyết Linh một nhà, vậy hiển nhiên cũng là cực kỳ phiền toái một việc tốt, người cùng hộ vệ của ngươi mang theo Tuyết Linh các nàng rời đi nơi này, lao đầu kia giao cho ta đến là được rồi." Hạ Tiểu Bạch trên trầm dãi trước, gió thu quét phía dưới, một thân mở rộng ra thời thượng vệ áo nhường hắn lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Thẩm Văn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, lập tức kinh hãi, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Nhường hắn đến. Cái này Hạ đầu vẫn là gió vẫn là phạm bệnh tâm trong cực cảnh giai tu vi bảo tiêu trước mắt cũng đỡ không nổi người này. Hắn chỉ có rất khó khăn cực cảnh sơ dai tu vi, có thể lỡ nổi. Đừng nói giỡn. Chớ ngẩn ra đó, đi nhanh lên, ta uy thế khả năng có vẻ lớn, đợi chút nữa ta sợ sẽ tác động đến các người. Hạ tiểu Bạch thản nhiên nói. "Uy thế có vẻ lớn." Thẩm Văn cảm thấy mình sắp phun ra, thiên trong cực cảnh giai tại thiên cực cảnh cao giai trước mặt tu vi so uy thế. Kém chọn vẹn một cái giai vị, ngươi cùng người ta so uy thế. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lúc này Thẩm Văn một gã bảo tiêu trên bông nhiên trước đối với hắn thấp giọng nói rằng, "Thiếu gia, mặc kệ Hạ tiểu Bạch có thể ngăn trở hay không, nhưng ít ra có thể kéo dài một chút thời gian." chúng ta vẫn là đi trước a. Không thể không nói cái này, bảo Tiêu nói vẫn rất có đạo lý. Bất quá Huyền Đông Nguyên nghe Hạ Tiểu Bạch lời nói của Quân Vọng, cũng nổi giận thật sự là khẩu khí thật lớn, cho dù ngươi là võ thần nghĩa tử, cũng không hiểu đến khiêm tốn là vật gì, đã như vậy, liền để lão phu đến giáo huấn ngươi một chút. Huyền Đông Nguyên đúng là trực tiếp chân đạp đất mặt, một trường hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Chương 656. Cân sức nâng tải. Chương 656. Cân sức năng tải. Lấy Huyền Đông Nguyên làm trung tâm đại địa trong nháy mắt hướng về bốn phía rạn ra mấy chục mét dài đặc rách, như là mạng đồng dạng để cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giận mình mà hắn một trường vô đến, uy thế giống nhau không tầm thường. Tay phải màu lam kỳ dị lực lựa giải, làm cho thẩm văn cái này không có chút nào người của tu vi đều là cảm giác được kinh hãi. Không còn kịp rồi. Trong lòng hắn há nhiên, xem như không có chút nào tu vi người bình thường, mặc dù hắn nhìn trời cực cảnh thực lực của cao giai như cũ không phải hiểu rất rõ, nhưng là hắn thiên trong cực cảnh giai tu vi bảo tiêu đều không phải là đối thủ. Có thể nghĩ, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho là hạ tiểu bạch chính là đối thủ của người này. Mà dưới mắt Huyền Nguyên hướng phía hạ tiểu bạch phái ra một trường, lập tức nhường hắn kinh hãi dị thường. Vừa mới Huyền Đông Nguyên một trường chính là giải quyết hắn người hộ vệ kia, dưới mắt hắn một trường hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới, kia Hạ Tiểu Bạch coi như không chết, sợ là cũng biết trọng thương thậm chí trọng tàn. Thẩm Văn lập tức có chợ tự hồ bi tạm giác, mặc dù hắn cũng không thích Hạ Tiểu Bạch, nhưng là Hạ Tiểu Bạch là trước mắt bên trong bọn hắn thực lực người của mạnh nhất, hắn được giải quyết, vậy kế tiếp sẽ đến phiên bọn hắn. Mà vừa mới hắn đã tuân ra nhà mình cửa hảo người này đều trong không để tại mắt. Làm không tốt, giải quyết Hạ Tiểu Bạch về sau, liền sẽ giết bọn hắn diệt khẩu. Không thể không nói Thẩm Văn thật đúng là đoán đúng Huyền ý nghĩ, hắn Văn thật là muốn như vậy. Nhưng lại rất nhanh Nhưng Thẩm Văn khiếp sợ một màn lại là xuất hiện đối mặt Huyền Đông Nguyên mang theo hùng hồn lực lượng vũ trường, Hạ Tiểu Bạch không có gì lạ hoành ra một quyền đây là tối nay Hạ Tiểu Bạch lần thứ nhất ra tay, một quyền này của hắn, bất luận là cùng trước đó Thẩm Văn người hộ vệ kia, vẫn là cùng dưới mắt Huyền Đông Nguyên so sánh, có thể nói không có gì uy thế. Cái này khiến Thẩm Văn lập tức nghĩ tới rồi vừa mới Hạ Tiểu Bạch nói lời. Hắn nhớ không lầm, vừa mới Hạ Tiểu Bạch dường như nói hắn uy thế có vẻ lớn. Cái này đạp ngừa cũng gọi uy thế có vẻ lớn. Cái này căn bản là không có bất kỳ cái gì uy thế to ta. Không sai kết tiếp, chính là Hạ Tiểu Bạch cái này không có uy thế một quyển. Cùng Huyền Đông Nguyên một trưởng đụng vào nhóc lúc, cái sau lập tức bị một cú cự lực bắn ngược. Bang bang tới cực điểm linh lực dư ba từng tầng từng tầng tan ra bốn phía, bốn phía mọi thứ đều bị cái này linh lực sóng lớn hoài tạo. Mạnh hơn đá nhỏ toàn bộ bị thổi bay, bốn phía đỉnh núi lâm tử toàn bộ ào ào ào rung động. Cùng phong gào thét, thậm chí sau lưng Hạ Tiểu Bạch Thẩm Văn, Nhiệm Tu Linh, Diệp Tuyết Linh bọn người là không được cánh tay của không cần cản trở con mắt của chính mình, đồng thời thân thể không cầm được điên cuồng lại. Mà Huyền dữ liệu Văn, trực tục rút bước, theo vẻ mặt kinh bất định Hạ Tiểu Bạch giống nhau rút lui ba bước, thân hình ngừng cùng Huyền Đông Nguyên giằng co. Giờ phút này, Thần Văn có thể nói giật nảy cả mình. Kế tiếp. Vậy mà kế tiếp. Vừa mới Huyền Đông Nguyên một chiêu chính là giải quyết triệt để hắn cái kia ngày trong cực cảnh giai tu vi bảo tiêu. Thật là, đồng dạng là một trường, Hạ Tiểu Bạch lại là cả lại. Thần Văn có chút khó có thể lý giải được, không phải đều nói đấy đại nhất cấp đệ chết người à, thế nào Hạ Tiểu Bạch chỉ là thánh cực cảnh sơ dai tu vi, cũng có thể cùng thánh cực cảnh cao giai đối đầu một trưởng sau đó cân sức ngang tài. Lúc này, Huyền Đông Nguyên nhìn xem tay phải lòng bàn tay của nó bỏng. Ánh mắt của gián mua bên trong cũng là lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định. Theo hắn, kém hai giai tu vi, cho dù hắn không dùng toàn lực, Hạ Tiểu Bạch cũng không thể có thể đỡ nổi mới là, ít nhất cũng phải chịu bị thương. Thật là cái này Hạ Tiểu Bạch, vậy mà đón lấy. Hiển nhiên, hắn cũng là khó có thể lý giải được. Lúc này ở vào sau lưng Hạ Tiểu Bạch thủy băng tâm buông xuống cánh tay của chính mình, làm nàng trước mắt thấy rõ một màn lúc, cũng là có chút giật mình. Lần trước Hạ Tiểu Bạch có thể bằng vào tiên cực cảnh sơ giai tu vi chiến thắng phương tiên hoa, đã là làm nàng chuyện của hết sức kinh ngạc. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch vậy mà dựa vào Thiên Trong Cực Cảnh giai tu vi ngăn trở Thiên Cực Cảnh cao giai tu vi đệ nhân, quả nhiên là ngưỡng nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đúng vậy, Thiên Trong Cực Cảnh giai tu vi địch nhân bại, Thiên Cực Cảnh cao giai tu vi địch nhân cũng tạm thời đánh thành ngang tay. Hạ Tiểu Bạch cho nàng cảm giác, liền như là một cái sâu không thấy đáy đầm nước đầm nước rõ ràng cứ như vậy lớn, thật là mỗi một lần thăm dò, đều như cũng dò xét không ra đầm nước này đến cùng sâu bao nhiêu. Hạ Tiểu Bạch lắc lắc tay phải nắm đấm, sau đó nhàn nhạt mở miệng, "Thấy không, ta đều nói uy thế có vẻ lớn, còn không đi nhanh lên." Lúc này Thẩm không lên tiếng. Mặc dù tới dưới mắt việc này, hắn như cũng không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể chiến thắng thậm chí đánh giết đối phương, kéo dài một đoạn thời gian, hẳn là không có vấn đề. Mà vừa mới hai người đối bính một chiêu kia mang tới như thế, liền để cho đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên, ở lại đây với hắn mà nói cũng rất không an toàn. Thế là hắn vung tay lên, trực tiếp mang theo hắn mấy người hộ vệ kia, gánh ngã xuống đất hôn mê cái kia thiên cực cảnh báo tiêu liền đi. Bất quá hắn lại nhìn thấy Diệp Tuyết Linh như cũng giữ lại tại nguyên chỗ tại các cái khác mấy cô bé thiên linh công tác thất Tuyết Linh chúng ta đi nhanh đi, chỉ cần hơi chậm một bước khả năng liền sẽ có tính danh chi huy. Không cần đợi các nàng nữa, các nàng chạy rất chậm." Thẩm Văn nói rằng. Diệp Tuyết Linh lập tức lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Văn, ai chạy chậm còn chưa nhất định đâu, muốn đi ngươi đi trước, ta muốn cùng các nàng cùng một chỗ." Thẩm Văn không nói gì, trực tiếp mang theo người đi trước. Mặc dù nói hắn đối Diệp Tuyết Linh như cũ nhớ mãi không quên, nhưng là tán gái luôn không khả năng so tính mạng mình quan trọng hơn. Nhiệm Thu Linh thì là vẻ mặt kinh bị nhìn bóng lưng của Thẩm Văn, bước xuống nữa thích nữ hài chạy trước, quả nhiên gia hỏa này không phải vật gì tốt. Ta đã sớm nhìn ra, bằng không thì cũng sẽ không như thế phiền. Mấy một cô gái vừa nói, một bên ôm lấy Thanh La đi theo Thẩm Văn phía sau liền chạy. Mà Huyền Đông Nguyên cũng không có đi truy, với hắn mà nói, bắt lấy Hạ Tiểu Bạch mới là chuyện của chính yếu nhất, về phần những người khác lời nói, tự nhiên có người đi đối phó bọn hắn. Rốt cục, chuyện phát triển đến bây giờ, tại cái này ngồi vắng vẻ cơ hồ không có gì du khách phía trên đảo nhỏ, chỉ còn sót Hạ Tiểu Bạch cùng Huyền Đông Nguyên một người, Hạ Tiểu Bạch thành thành thật thật cùng Lao phu đi gặp Vũ Thánh, cũng đem tâm tích của Hạ Lăng Thiên nói cho hắn biết, ta muốn trước Vũ Thánh bối cũng không sẽ làm gì ngươi. Huyền Đông Nguyên nhàn nhạt, nhạt mở miệng cả ngày nói loại này nói nhảm, để cho ta đi ta liền đi. Vũ Thánh muốn biết, chính hắn đến, ngươi có thể không ngợi nổi ta. Hạ Tiểu Bạch mắng trả lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy thì không cần trách ta nữa. Huyền Đông Nguyên cũng không còn nói nhảm, cả người lại lần nữa hướng phía Hạ Tiểu Bạch phái ra một trường. Một trường này, thình linh nhường đang làm tiểu đảo dường như đều là rung động run một cái. Phản phất giống như bốn phía thiên địa linh khí hội tụ, linh lực điên cuồng quét sạch, nhường hắn trong lòng bàn tay phải linh lực màu xanh lam quang cầu không ngừng tăng lớn. Không đến 10 giây, cái này linh lực quang cầu chính là bạo đã tăng tới bóng rổ lớn nhỏ. Lấy loại này lực mật độ đến xem, một khi nổ tung, như vậy toàn bộ đảo nhỏ đều sẽ gặp nạn. Một trường này, hiển nhiên so vừa mới một trường kia cần mạnh. Mặc dù vừa mới hạ tiểu bạch thành công tiếp nhận hắn một trường nhưng là hắn như cũ lơ đánh đúng vậy bởi vì hắn muốn bắt sống hạ tiểu bạch cho nên hắn vừa mới cũng trên vô dụng toàn lực chương 657 thoát đi chương 657 thoát đi Mà hạ tiểu bạch thiên trong cực cảnh gia tu vi chỉ cần linh lực hùng hồn một chút đồng thời toàn lực ứng phó dùng ra tất cả thực lực ngăn lại hắn vừa mới một trường tiêu kỳ thật cũng không tính là gì về khó cho nên chỉ cần hắn nghiêm túc phát động toàn lực hạ tiểu bạch nhất định ngăn không được kế tiếp đối mặt với hắn mạnh hơn một trường hạ tiểu bạch thì là lộ ra một vị lạnh nhạt m cười Sau đó hắn đồng dạng cũng là hời hợt đánh ra một trường Mà liên tại Hạ Tiểu Bạch cùng Huyền Đông Nguyên chiến đấu thời điểm, lúc này Thẩm Văn cùng hắn mấy cái bảo tiêu cũng cách xa đảo nhỏ một khoảng cách, đi tới Vạn đảo công viên một phía khác. Nhiệm Thu Linh mấy cái mỹ mi, mi cũng đều là đi theo hắn rời đi, cũng không phải nói không phải cùng đi, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn trước mắt chỉ có một con đường có thể rời đi hòn đảo nhỏ kia. Bọn hắn chạy ra một khoảng cách về sau, Thẩm Văn liền lập tức dẫn đầu là thở hồng hộc lên. Hắn xem như không có chút nào thực lực người bình thường, tự nhiên không có khả năng cùng những cái kia tu luyện người của Cổ Vũ so sánh. Thật là ngay lúc này, khi hắn nhìn xem như cũ mà không đổi sắc nhậm thu linh mấy cái nữ hải siêu Việt hắn, chạy ở trước hắn mất lúc, lập tức lộ ra thần sắc của khiếp sợ. Chạy lâu như vậy, các nàng không mệt sao? Cái này khiến hắn 10 phần không hiểu, 10 phần xấu hổ. Hắn mặc dù không là võ giả, mấy may tu vi đều không có, nhưng dầu gì cũng là một cái thường xuyên rèn luyện người trẻ tuổi, thế nào liền mấy nữ hải tử đều không chạy nổi. Hắn sau lưng nhìn một chút, bọn hắn đã chạy tốt mấy cây số, thật là mấy người này nữ không có chút nào chạy đã mệt dấu hiệu. Cái này sao có thể? Hắn nhớ tới vừa mới Diệp Tuyết Linh nói với hắn nói, hắn lập tức có chút xấu hổ vô cùng. Kết quả thật đúng là hắn chạy chậm nhất. Kỳ Thật Thẩm Văn cũng không biết rõ, Nhiệm Thu Linh các nàng đã bước lên con đường tu luyện. Mặc dù nàng đối hạ tiểu Bạch cùng Thiên Linh công tác thất điều tra qua, đối chuyện của Diệp Tuyết Linh cũng biết đến rất rõ ràng. Nhưng là hạ tiểu Bạch dạy bảo Nhiệm Thu Linh, Tần Phong Hoa, chuyện của điểm tâm trước mắt vẫn là không có mấy người biết, cũng bởi vì này, liền hắn cũng không biết giá kiện sự tình. Chỉ trên muốn đi con đường tu luyện, dù là cảnh giới lại thấp, dù chỉ là phàm cực cảnh sơ giai, thể chất phương diện cũng tuyệt đối trên phạm vi lớn siêu việt người bình thường, đây chính là Thẩm Văn không chạy nổi mấy người các nàng nữ hài nguyên nhân. Nếu như bất quá cho hắn biết giá kiện sự tình, nhất định sẽ tương đối chấn kinh. Liền xem như Hạ Tiểu Bạch tự mình giải bảo, bên trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới phẩm cấp cảnh, loại tốc độ này cũng coi là tương đối nhanh chóng. Đông nhiên, Thủy Băng tâm ngừng lại, nàng nhìn xung quanh, nói rằng, "Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút chờ tiểu Bạch." Thẩm Văn nghe vậy lập tức giật nảy cả mình, "Không tốt, ta, đối phương chưa hẳn chỉ có một mình là, nói không chừng còn có cái khác giúp đỡ, Hạ Tiểu Bạch cũng chưa chắc có thể chống bao lâu, chúng ta vẫn là chạy xa một chút." Ta. Có lẽ là Huyền Đông Nguyên mang đến cho hắn ảnh hưởng quá lớn, nhưng hắn như cũng lòng còn sợ hãi, thế là không khỏi nói rằng Thủy Băng Tâm thì là một đôi băng lãnh đôi mắt đẹp thì là nhàn nhạt quét thẩm văn một cái, muốn chạy chính người chạy, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Thần Văn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ nàng tại sao phải ở chỗ này chờ, hắn nhìn về phía Thủy Băng Tâm bên cạnh Diệp Tuyết Linh, "Tuyết Linh, chúng ta tiếp tục lại chạy một khoảng cách ta. Vạn nhất hạ tiểu Bạch không chống được thời gian quá dài, đối phương đổi theo coi như gặp." Đúng vậy, đừng nhìn vừa mới hạ tiểu Bạch cùng Huyền Đông Nguyên một lần va chạm đánh ra ngang tay, nhưng là hắn như cũng không cảm thấy hạ tiểu Bạch sẽ là Huyền Đông Nguyên đối thủ. Huyền khẳng định không có dùng hết lực, một khi hắn dùng hết toàn lực, Như vậy Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối là không đáng chú ý bất quá Diệp Tuyết Linh thì là vẻ mặt khinh bị nhìn về phía Thẩm Văn, muốn chạy chính người chạy, hơn nữa tiểu ca ca nhất định có thể sẽ không thua. Thẩm Văn nghe Diệp Tuyết Linh mồ quáng lời nói của tự tin, kém chút không còn khí đến giận sôi lên. Thật sự là đủ, rõ ràng thực lực trên lệch trọn vẹn một cái giai vị, các người đến tuột cùng là từ đâu tới mê chi tự tin, cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có thể đánh bại cái kia thiên cực cảnh cao dài tu vi siêu cấp cực giả. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là, vạn nhất đối phương cũng không chỉ là một người, như vậy như cũng rất thể thừa dịp lấy bọn hắn thoát ly đội kịp bọn hắn sau đó tập giết bọn hắn. Lắc đầu, Thẩm Văn Chỉ có thể là dự định tiếp tục mang theo bảo tiêu tiếp tục di động. Bất quá ngay lúc này, bốn phía của bọn hắn bỗng nhiên có bóng đen thoáng hiện. Lúc này, nương theo lấy thời gian đi vào hơn 7 điểm, sắc trời cũng dần dần lên lại. Bọn hắn lúc này vị trí, ở vào hòn đảo nhỏ này dọc theo mấy tòa núi nhỏ trên đường cái. Có lẽ bởi vì người của Đông Vân thị Trung Thu tiết càng nhiều quen thuộc đi đi dạo Đông Vân thị tiếng tăm lừng lấy đầu kia cổ nhai, cho nên mới tới người của Vạn đảo công viên không coi là nhiều, nhường đến bọn hắn căn bản không có phát hiện cái gì du khách tại bốn phía mà nương theo lấy sắc trời biến thành đen, bốn phía lập lòe bóng đen kéo theo lấy phần Phật áo bảo cổ động Phong Thanh, làm cho thẩm văn đấu phát giác được có người đến. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy bốn phía của bọn hắn, đã là xuất hiện bốn tên màu đen trang phục chính thức, đeo kính đen, bảo tiêu người của như thế. Theo trang xử lý bên trên nhìn, cũng là cùng bên người thẩm văn mấy người hộ vệ kia không sai biệt lắm. Nhưng là thẩm văn biết, cái này đều không phải là người của hắn. Như vậy rất hiển nhiên, đối phương ý đồ đến đã vô cùng sống động. Bọn hắn bị đột kịp. Quả nhiên, hắn đoán được rất đúng, đối phương không chỉ một người. Dưới mắt tựa dịp lấy bọn hắn rời đi tầm mắt của Hạ Tiểu Bạch, đối phương trực tiếp phái người đến bắt bọn hắn. Hơn nữa có can đảm đuổi theo, như vậy đối phương khẳng định thực lực cũng không yếu. Thủy Băng tâm sắc mặt thì là hết sức bình tĩnh nhìn một màn này, ánh mắt ngoại trừ bên trong mang theo vô cùng cảnh giác, nàng tự hồ đối với chiến đấu kế tiếp cũng không lo lắng. Bất quá thẩm văn cũng không biết rõ điều này, hắn nhìn thấy bốn người này xuất hiện, cũng không tiếp tục chạy, ngược lại là cười lạnh một tiếng, thật làm chúng ta dễ khi dễ sao sao. Đúng vậy, mặc dù nói vừa mới Huyền Đông Nguyên một chiêu liền giải quyết hắn cái kia thiên trong cực cảnh giai tu vi bảo tiêu, nhưng trừ hắn ra Hắn mang tới những hộ vệ khác cũng đều có linh cực cảnh tu vi. Mặc kệ dưới mắt Truy Tung bọn hắn mà người của đến là thực lực gì, chẳng lẽ còn chống đỡ được hắn mấy người này linh cực cảnh báo tiêu không thành? Thiếu ra, trên pháp khí biểu hiện, bọn hắn trên cơ bản đều là linh cực cảnh sơ dai, mà chúng ta cơ bản đều là linh trong cực cảnh dai. Một gã bảo tiêu đối với hắn nói rằng. Thẩm Văn hài lòng gật đầu, lúc này hắn rốt cục có đầy đủ lực lượng cùng tự tin. Hắn gửi quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tuyết Linh, "Tuyết Linh, may mắn ta không đi xa, không phải các ngươi liền nguy hiểm." Diệp Tuyết Linh thì là không để ý đến hắn, cái này Thẩm Văn phiền. Thủy băng tâm thì là càng thêm sẽ không đi để ý tới, nàng trên ngón giữa tay phải băng hồn giới duy trì liên tục tỏa sáng, nhưng nàng rất dễ dàng liền phát hiện thực lực của đối phương. Một cái linh cực cảnh đỉnh phong, ba cái linh cực cảnh cao giai, loại này đội hình đích thật là bỏ ra tâm tư của không nhỏ, quả nhiên không hổ là Tung Hoành tập đoàn. Cũng may các nàng cũng không phải là không có chuẩn bị. Bất quá lúc này thân làm nhìn thấy Diệp Tuyết Linh cùng cái khác mấy cái không để ý tới hắn, hắn lập tức nhịn không được. Xem ra hắn đến biểu hiện một phen mới được các người hắn đang mở đâu, kết quả lúc này Tung Hoành tập đoàn bốn người kia đã thỉnh không nói hai lời trên vọt lên đến. Dù sao Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bắt lấy công tác thất mấy nữ hải tử. Không có chút nào tu vi mấy nữ hải, có thể có lực hoàn thủ gì. Về phần thẩm văn mấy người này Bảo Tiêu, đối bọn hắn mà nói càng là không tại dưới lời nói, chương 658. Pháp khí huyền uy. Chương 658, pháp khí huyền uy. Cho nên không có gì có thể nói, bọn hắn trên trực tiếp. Thần Văn nhìn thấy bọn hắn trực tiếp giết tới đây, lúc này chính là giật nảy mình. Bất quá nghĩ đến bên cạnh mình có không ít thiên cực cảnh Bảo Tiêu, trong lòng nhất thời tới lực lượng. Dù sao hộ vệ của hắn thực lực có thể còn mạnh hơn những người này được nhiều. Thế là Thẩm Văn chỉ huy những người hộ vệ này ngăn khuất tung hoành tập đoàn trước mặt mấy người này. Nhưng mà để cho người ta không có nghĩ tới là, những người này vậy mà không có chút nào lui bước chi ý, đối với ngăn khuất trước người bọn hắn mấy cái bảo tiêu trực tiếp ra tay. Dây đặc tiếng oanh kích chuyển đến, từng đợt linh lực hướng phía bốn phía bạo phát đi ra, ngay sau đó, thần văn những cái kia linh cực cảnh tu vi bảo tiêu trực tiếp đều bị đánh bay ra ngoài. Bốn phía núi nhỏ chấn động, si mang đường cái mặt đất bởi vì những người này giao thủ biến thủ trăm ngàn lỗ. May mắn bọn hắn không phải pháp sư, không phải so với lực phá hoại càng lớn lớn pháp sư. Khả năng những người này giao thủ có thể khiến cho hòn đảo nhỏ này, mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Thẩm Văn Như cũng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bởi vì người của hắn, vậy mà một địch nhân đều không thể ngăn trở. Những người này mạnh như vậy sao? Thiếu ra, tính sai, trên người bọn hắn pháp khí che đậy lực quá mạnh. Ta suy đoán, bọn hắn rất có thể là người của Tung Hoành tập đoàn Thẩm Văn một gã bảo tiêu một lần thổ huyết một bên chật vật nói rằng, "Pháp khí, Tung Hoành tập đoàn, cái này khó trách." Tổng Liên nay Tung Hoành tập đoàn làm chính là cái gì chuyện làm ăn hắn là biết đến, có thể nói Đương kim Trung Quốc 10 đại tập đoàn bên trong, là thuộc Tung Hoành tập đoàn đối cổ vũ giới ăn mòn sâu nhất. Bọn hắn bán ra các loại cổ vũ phương diện bảo vật, đạo cụ, pháp khí, trang bị, bí tịch các thứ, che đậy thực lực bản thân pháp khí tự nhiên cũng sẽ không tại số ít. Hợp lấy bọn hắn bị hố, tình báo sai lầm của Phương Diện, trực tiếp để bọn hắn bị gọn gàng mà linh hoạt giải quyết, căn bản không hề có lực phản thủ. Sắc mặt Thẩm Văn có thể nói vô cùng khó coi, đánh đến bây giờ, hộ vệ của hắn có thể nói tất cả đều phế đi, hắn một cái có thể bảo hộ hắn nhờ cũng bị mất, kế tiếp hắn nên làm cái gì? Chẳng lẽ hôm nay nhất định phải chết sao? nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Mà lúc này đây tung hành tập đoàn 4 người kia đã hướng phía thủy băng tâm mấy cái muội từ vào tới. Dù sao, Thần Văn không phải mục tiêu của bọn hắn. Thần Văn đã trên tắt kinh ánh mắt, thiên linh công tác thất mấy nữ hải đều là mỹ nữ, bất kể nói thế nào hắn đều không đành lòng nhìn xem cái này tản nhẫn một màn. Không sai kế tiếp hắn chợt nghe bành một tiếng, nhường hắn có chút kỳ quái. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó liền nhìn thấy, kim sát hào quang của sáng trói bạo phát xuống, đối phương trong bốn người một người, trực tiếp bị trên người niệm thu linh bạo phát đi ra ánh sáng màu hoàng kim chấn bay ra ngoài. Cái kia bị người của đánh bay ra ngoài xa san đện vào con đường của cách đó không xa dưới đèn, màu vàng ánh đèn chiếu dọi phía dưới, hắn nhìn thấy người kia điên cuồng miệng phun máu tươi, sau đó cả người mở to hai mắt miệng bên trong không ngừng phát ra ách ôi ôi thanh âm, cuối cùng hắn chân vừa đạp, lại cũng mất sinh cơ. Giờ phút này, Thẩm Vân đã lộ ra vẻ mặt cực kỳ chấn động. Chết? Dạng này liền chết? Liền hắn linh cực cảnh bảo tiêu cũng đỡ không nổi cường đại địch nhân, cứ như vậy bị chỉ là một cô bé bình thường chết chết. Nói đùa cái gì? Nang La là làm sao làm được a? Vừa mới trận kia kim quang lại là cái gì? Hiển nhiên Thẩm Văn Phát phát hiện mình đối thiên linh công tác thật sự không hiểu nhiều lắm. Trên thực tế, trên người Nhiệm Thu Linh bạo phát đi ra kim quang chính là bắt nguồn từ Huyền Linh Ngọc đoạn thời gian trước Hạ Tiểu Bạch đối Huyền Linh Ngọc tiến hành cải tạo, mặc dù vẫn là thiên cấp pháp khí, nhưng lại tăng cường tính công kích. Dương Viêm vòng tay, băng hồn giới, tinh tượng sủ khó mỹ liên cũng là như thế, cái này ba kiện pháp khí đều tại vốn có trên cơ sở kèm theo cường đại tính công kích. Hạ Tiểu Bạch vận dụng những năm này tư tàn một chút tài liệu quý hiếm, làm cho lực công kích của những pháp khí này tại thiên trong cực cảnh có thể nói là vô địch, đây cũng là vừa mới Nhiệm Thu Linh vì cái gì có thể bằng vào Huyền Linh Ngọc đánh giết một gã linh cực cảnh cường giả nguyên nhân. Tiếp tiếp, tung hành tập đoàn cá biệt ba người linh cực cảnh phân biệt phóng tới điểm tâm, Thủy Băng Tâm, Trần Phong Hoa, thật là tại hạ tiểu Bạch cải tạo qua Dương Viêm vòng tay, bắc môn dưới, tinh tượng sủ quọ mỹ liên phản kích phía dưới, ba người kia cũng đều bị xử lý. Một bên Thẩm Văn thì là ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này, cả người đều nói không ra lời. Thì ra các nàng mạnh như vậy sao? Rõ ràng nhìn qua đều là bình thường nữ hài mà thôi. Diệp Tuyết Linh thì là cười lạnh nhìn về phía Thẩm Văn, "Nhìn thấy không, đến dạng gì địch nhân chúng ta còn không sợ?" Nàng bên trong luôn ngứa ý phúng vô số. Dù sao, Thẩm vừa mới biểu hiện hoàn toàn chính xác rất sợ. Liên loại thái độ này, Diệp Tuyết Linh có thể ưa thích hắn mới là quá sự. Thần văn sắc mặt của thì là âm tình bất định, hiển nhiên, hắn biết mình biểu hiện đích thật là rất kém cỏi, căn bản nói không nên lời cái gì lời nói của phản bác đi ra. Hắn nghĩ nghĩ, nói, các người thật không đi giúp Hạ Tiểu Bạch. Theo hắn, sớm biết mấy người này nữ hải có tốt như vậy pháp khí, vậy thì không đi, nói không chừng còn có thể trợ giúp một chút Hạ Tiểu Bạch đối kháng cái kia thiên cực cảnh cao dai tu vi địch nhân. Thủy Băng tâm nhàn nhạt mở miệng, ở chỗ này chậm rãi là được rồi, Tiểu Bạch rất nhanh liền có thể trở về. Thần văn không nói gì, trong lòng nhưng là mặt cũng không thấy đến Hạ Tiểu Bạch có thể đánh bại Huyền Đông Nguyên. Bất kể nói thế nào, thực lực trên lệnh hai giai. Mặc dù không loại trừ trên người Hạ Tiểu Bạch có cường đại bảo vật khả năng, nhưng là bình thường tới nói, trừ ra những cái kia pháp khí hộ thân, mong muốn dụng cụ có lực công kích của cường đại pháp khí đối phó thiên cực cảnh cao giai tu vi cường giả, pháp khí ít ra cũng phải là thiên cấp. Nhưng cái này sao có thể? Thiên cấp pháp khí tuyệt đối trước là làm chân quý nhất tồn tại, số lượng lắc đắc không có mấy, Hạ Tiểu Bạch căn bản không có khả năng nắm giữ loại này cấp bậc pháp khí. Bất quá, dưới mắt hộ vệ của hắn đều đánh mất sự chiến đấu. Hắn chỉ có thể là ở chỗ này cùng các nàng ở chung một chỗ. Hắn xem như minh bạch, hắn dưới mắt cùng mấy người này, nữ hài chính là trên một sợi dây châu chấu, nếu như các nàng đêm nay sống không được, đêm nay chính mình cũng tuyệt đối sống không được ánh mắt, một lần nữa trở về tới trên người Hạ Tiểu Bạch. Tại thủy băng tâm các nàng gặp phải bốn cái linh cực cảnh cao thủ vây công lúc, Hạ Tiểu Bạch đã là nhẹ nhàng đánh ra không có chút nào bất kỳ uy thế gì một trường. Thật là chính là cái này không có uy thế một trường, lại lần nữa là nhường hắn Huyền Đông Nguyên khẩu trong nháy vỡ ra. Bằng đập vào mặt tới, tựa như kinh hải phía hắn của tới, trực tiếp đem hắn xông đến bay ngược ra ngoài. Hai người bọn họ đã chiến đấu mấy hiệp, thật là, chính là cái này mấy hiệp lại là làm cho nội tâm Huyền Đông Nguyên Kinh hái tới tột đỉnh tới cấp độ. Bởi vì tại cái này mấy hiệp bên trong, Hạ tiểu Bạch vậy mà hoàn toàn lấy nghiền ép chi thế, làm cho hắn cái này thiên cực cảnh cao dài tu vi cường giả liên tục bại lui. Quả thực không đúng lẽ thượng. Rõ ràng đối phương chỉ là thiên trong cực cảnh giai tu vi, thật là linh lực của hắn vững chắc tới một loại tương đối trình độ kinh người, nhường hắn cảm giác được chính mình như cùng ở tại cùng một gã tu vi cùng hắn người của giống nhau giao chiến. Chương 659. Huyền Đông Nguyên cái chết. Chương 659. Huyền Đông Nguyên cái chết. Không chỉ có như thế, Hạ Tiểu Bạch bạo phát đi ra uy thế, cùng thi triển ra kỹ năng cũng đều rất mạnh. Hai người kết hợp phía dưới, khiến cho hắn có thể trực tiếp nghiền ép chính mình. "Ngươi, ngươi sao sẽ mạnh như vậy ba?" Huyền Đông Nguyên mặt mơ đã tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn chỉ vào Hạ Tiểu Bạch thân thể không ngừng run rẩy. Hắn tu hành hơn 50 năm mới đạt tới bây giờ tình trạng này, mà Hạ Tiểu Bạch mới nhiều ít tuổi. "Này thiên phú, không khỏi cũng quá yêu nghiệt." Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, "Có gì vấn đề không? Dù sao trên thế giới này, người của so với ngươi còn mạnh hơn khẳng định cũng rất nhiều, không phải sao?" Huyền Đông Nguyên nói không ra lời. Mạnh hơn hắn đích thật là rất nhiều, nhưng là mạnh hơn hắn lại trẻ tuổi như vậy, sợ là chỉ có hạ tiểu bạch một cái. Tóm lại, hắn lúc này trên nằm xuống đất, căn bản không hề có lực phản thủ. Hắn theo không nghĩ tới tối nay hắn đúng là như vậy kết cục, cái này hạ tiểu bạch, cái này hạ tiểu bạch cái cạch. Hạ tiểu bạch trầm rãi hướng phía Huyền Đông Nguyên đi tới, như là đạp trên lấy mạng bộ pháp. Huyền Đông Nguyên cả người đều là toàn thân rung động, chẳng lẽ cái này hạ tiểu bạch muốn giết người giật khẩu. Ngươi không có thể ta. Đúng, ta phái người đuổi theo giết mấy cô gái kia. Chỉ là mấy cô bé bình thường, căn bản có thể có thể đỡ nổi người của chúng ta tay. Ngươi nếu là dám ta, Vậy các nàng cũng chết chắc rồi. Huyền Đông Nguyên rủ sao lịch duyệt phong phú, rất nhanh liền bình tĩnh lại, tại bên trong cục diện dưới mắt ý đồ tìm kiếm một chút hy vọng sống. Lập tức, lấy mạng tiếng bước chân không có. Huyền Đông Nguyên nhẹ nhàng thở ra, hắn bắt đầu cười lạnh một tiếng, Hạ Tiểu Bạch, thúc thủ chịu chới đi, dù sao, chúng ta không cần thiết đi tổn thương người bình thường, mục đích của chúng ta chính là người mà thôi. Tình thế, dường như một lần nữa quay lại tới hắn nơi này, người chừng nào thì phải người đuổi theo giết các nàng. Hạ Tiểu Bạch dung hỏi bọn hắn tiềm phục tại bốn phía tùy thời các nàng rời đi thời điểm chính là bắt đầu truy sát. Tính toán thời gian, các nàng cũng đã rơi xuống trong nhân thủ của chúng ta. Huyền Đông Nguyên mang theo vẻ đắc ý nói rằng, Hạ Tiểu Bạch ồ một tiếng. Huyền Đông Nguyên hồ nghi nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, tiểu tử này là có ý gì? Sau đó, hắn chính là nghe được Hạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra, cẩn thận tính toán thời gian, hẳn là cũng kém không nhiều kết thúc. Sau đó, liền thấy hắn lấy điện thoại di động ra, ngươi muốn làm gì? Huyền Đông Nguyên kinh hái gọi điện thoại hỏi nàng một chút, "Ngã." Hạ Tiểu Bạch đương nhiên nói, "Gọi điện thoại hỏi các nàng." Huyền lúc này cười lạnh một tiếng, "Hạ Tiểu Bạch, đều nói, mấy cô gái kia căn bản không thể có thể đỡ nổi chúng ta phải đi thiên cực cảnh cao thủ." Huyền Đông Nguyên đang nói, nhưng là tay của Hạ Tiểu Bạch Cơ cũng đã thông đã giải quyết. Đây là âm thanh của thủy băng tâm quốc, vậy các ngươi đến đây đi, chờ các ngươi tới, ta chỗ này cũng giải quyết. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, kỳ thật Hạ Tiểu Bạch mong muốn tại giải quyết Huyền Đông Nguyên về sau cùng mấy cái mỹ mi tụ hợp. Bất quá cân nhắc được xử lý hiện trường khả năng thẩm văn càng thêm phù hợp, hơn nữa hắn cũng không biết mấy cái mỹ mi bây giờ chạy tới nơi nào, cho nên trước để các nàng trở về có lẽ tốt hơn. Nhưng nhìn Hạ Tiểu Bạch gọi điện thoại, Huyền đã tràn đầy giật mình cùng không thể vẻ mặt tin. Mấy cô gái kia vậy mà bình an vô sự. Hắn biết bên người thẩm văn mấy cái bảo tiêu mạnh bao nhiêu, theo hắn không đáng kể chút nào. Nhưng là vì cái gì mấy cô gái kia không có việc gì. Kỳ thật, lúc trước dựa theo Lăng Tiên Tịnh cho hắn chế định kế hoạch, hắn là hoàn toàn cảm thấy tự mình một người đầy đủ, không cần đi bắt tiên linh công tác thất mấy cô gái kia. Theo hắn, một mình hắn bắt lấy Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối là vung vững vàng vàng. Thật là dưới mắt, tình huống ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn bị nghiền ép, thế là hắn chỉ có thể là ký thác hy vọng tại Lăng Tiên Tịnh thị cố trên chuẩn bị, cũng chính là kia 4 tên tiên cực cảnh cao thủ đi bắt tiên linh công tác thất mấy cô gái kia. Thật là Dựa theo thời gian mà tính, lúc này bên kia chiến đấu thế nào cũng nên kết thúc. Nhưng kết thúc tiền đề là kia bốn cái tiên cực cảnh cao tay nắm lấy mấy cô gái kia. Tóm lại, giờ phút này Huyền Đông Nguyên đã bắt đầu lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại muốn vẫn lạc nơi này. Cắn răng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, tinh hồng quang mang bộc phát, Huyền Đông Nguyên lại lần nữa huyết khí bạ mãn, biến sinh long hỏa hổ, hướng phía cùng Hạ Tiểu Bạch Phương hướng ngược nhau thoát đi. Hắn đúng là tại nếm thử chạy trốn, vì thế hắn còn không tiếp tiêu hao tinh huyết, thiêu đốt tự thân tuổi Quả nhiên, tốc độ của hắn cực nhanh, huyễn hóa thành trận trận huyết sắc tàn ảnh tại dưới bầu trời đêm đi xa. Hạ Tiểu Bạch thì là lạnh hư một tiếng, hiển nhiên hắn vẫn là có dự đoán. Tay phải nhẹ nhàng một chỉ, lập tức, một vệ sáng bỗng nhiên tại cái này dưới bầu trời đêm một phát, bắn thẳng đến Huyền Đông Nguyên mà đi. Trong một chớp mắt, Huyền Đông Nguyên thân thể bạo phát ra trận trận huyết vụ, mở to hai mắt nhìn ngã trên mặt đất. Thiên cực cảnh cao giai tu vi cường giả Huyền Đông Nguyên, chết. Nếu như tin tức này ngoài truyền đến giới, như vậy cổ vũ giới nhất định sẽ chấn động. Một gã thiên cực cảnh cao giai tu vi cường giả chết, chỉ là đồ này, cũng đủ để cho không ít người nghị luận. Nếu để cho bọn hắn biết người là Hạ Tiểu Bạch giết, như vậy tuyệt đối sẽ gây nên một trận phong ba. Dù sao Hạ Tiểu Bạch thật là tại vượt hai giai rất người. Hạ Tiểu Bạch phủi tay, thở hát ra. Cuối cùng là giải quyết chiến đấu, kế tiếp Hạ Tiểu Bạch chậm rãi hướng phía Huyền Đông Nguyên đi đến, đi trước vơ vét một chút nhìn xem có vật gì tốt, sau đó chờ Thủy Băng Tâm các nàng tới, như vậy tối nay coi như chuyện. Bỗng nhiên, Hạ Tiểu Bạch dừng bước lại đi, Gia Di A. Hắn ngừng chân chờ trong chốc lát, sau đó phía sau cách đó không xa giả Sơn phía sau, đi tới một người trẻ tuổi. Chỉ là một người bình thường. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút hắn, cảm thấy có chút đau đầu. Quả nhiên, vẫn là bị người đồ phải. Hạ Tiểu Bạch cũng là vừa vặn mới phát hiện Dù sao người bình thường là không có bất kỳ cái gì khí tức, rất dễ dàng theo bản năng bỏ qua. Người trẻ tuổi kia lúc này có chút sợ hãi rụt rè mang theo em ngại đi tới, trong mắt nhưng, là nhưng lại nửa mười phần rung động cùng hương phấn đây là. Cổ Vũ sao? Bởi vì trong khoảng thời gian này Cổ Vũ dần dần phù ở mặt nước, cho nên người của biết vẫn là không thiếu không sai. Hạ Tiểu Bạch không có không thừa nhận, ngược lại Cổ Vũ đã giấu không được kia ta người của giết, đối phương lai lịch không nhỏ, nếu không muốn chết, tối nay liền coi là mình không có đến chỗ của từng tới, rõ chưa? Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt người trẻ tuổi kia một cái tốt, tốt kia ngươi đi đi. A Người trẻ tuổi kia rời đi. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không thèm để ý, ngược lại Cổ Vũ Trung Quy là không dối gà được. Có lẽ sẽ trước theo thượng tầng xã sẽ bắt đầu, sau đó thời gian dần trôi qua nhờ người bình thường cũng chậm chậm biết. Có lẽ có một cái chầm rãi quá trình, nhưng trước sau sẽ tới Lâm Ta nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lúc này Thẩm Văn đang bất đắc dĩ đi theo Thủy Băng Tâm mấy cái mỹ mi đường cũ trở về, sau lưng hắn là nguyên một đám vết thương chồng chất bạc tiêu. Vừa mới Thủy Băng Tâm tiếp Hạ Tiểu Bạch điện thoại về sau, chính là mang theo Thẩm Văn hướng phía đường cũ trở về, cái này khiến trong lòng Thẩm Văn mười phần bất Theo điện thoại đến xem, hắn nghe được Hạ Tiểu Bạch dường như không có việc gì, nhưng là hắn vậy mà nói chờ bọn hắn tới cái kia bên cạnh cũng giải quyết, chương 660. Dây dưa. Chương 660, dây dưa. Giải quyết cái gì? Giải quyết cái kia thiên cực cảnh cao giai tu vì được sao? Cái này sao có thể? Trong lòng Thẩm Văn thực sự là không tin điều này. Trọn vẹn kém một cái giai vị, thực lực sai biệt gần như không thể vượt qua, Hạ Tiểu Bạch làm sao có thể giải quyết hết thực lực khủng bố như thế tên địch nhân kia? Nhưng là Diệp Tiết Linh đã bất đắc dĩ, nàng quay đầu lại trừng Thẩm Văn một cái, "Thẩm Văn, ngươi biết ta hiện tại rất muốn đánh ngươi một trận sao?" Diệu Ca Ca nói có thể giải quyết chính là có thể giải quyết, nếu như không phải là bởi vì ta biết ngươi, ngươi xảy ra chuyện không tiện bằng giao, nếu không ta trực tiếp đem ngươi ném tới danh nước bẩn bên trong. Ta Thẩm Văn đang muốn mở miệng, ngay lúc này, bọn hắn bất tri bất giác về tới trước đó cái chỗ kia. Lập tức, làm Thẩm Văn nhìn thấy Huyền Đông Nguyên thi thể, cả người hắn đều tâm thần chấn động lên. Chết? Thực lực cường đại như thế một gã cường giả liền chết như vậy? Hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Hắn thật không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch có thể đánh chết tu vi như thế cường giả. Hắn đến cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ trên hắn thân thật sự có thánh cấp pháp khí không thành? Thẩm Văn ngu ngơ lăng nói không ra lời. Mà lúc này đây mấy cái mỹ mi đâu còn sẽ lý biết cái này Thẩm Văn, cấp nàng nhỏ chạy tới đi vào Hạ Tiểu Bạch bên cạnh, Tiểu Bạch ngươi không sao chứ? Nhiệm Thu Linh mở to một đôi mắt để hỏi, hôm nay Nhiệm Thu Linh đơn giản đâm đuôi ngựa, thanh thuần động nhân, lộ ra mười phần đáng yêu. Hạ Tiểu Bạch cười cười, không có việc gì, ta đều nói, chỉ cần không phải thánh cửa cảnh, ta còn không sợ. Thủy Băng Tâm nhìn một chút trên nga xuống đất mở to hai mắt chết không nhắm mắt Huyền Nguyên, hắn có thể nói chết được rất thảm. Chỉ cần không phải thánh cửa cảnh. Hạ Tiểu Bạch vậy mà mạnh như vậy sao? Võ thần tử đều mạnh như vậy. Kia võ thần bản nhân đến tụt cùng mạnh bao nhiêu? Thánh cực cảnh, vẫn là thánh cực cảnh đi lên. Nàng không biết rõ. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút mấy cái Mimi, mi, các nàng cũng đều vô sự, vậy hắn cũng yên lòng. Xem ra trong khoảng thời gian này không có cuộc phí chuẩn bị, sự tình lần này chấm dứt, Tung hành tập đoàn hẳn là muốn bị chấn nhiếp ở một thời gian ngắn. Dù sao thiên cực cảnh cao dai cũng đỡ không nổi hắn, thiên cực cảnh định phong lợi nói, loại này cường giả cũng không phải chỉ là một cái tập đoàn thương nghiệp có thể tùy tiện tìm đến. Hơn nữa Thẩm cũng không dám chắc sẽ qua cho Tung Hoành tập đoàn. Hạ Tiểu Bạch một bên tư, sau đó một bên nhìn về phía Thẩm Văn, Hiện trường xử lý, liền giao cho ngươi. Thẩm Văn còn đang ngẩn người đâu, nghe được lời nói của Hạ Tiểu Bạch lập tức lấy lại tinh thần, À, a cái gì à, đêm nay nếu là không có chúng ta, ngươi đã sớm đem over, bảo ngươi xử lý hiện trường, ngươi còn có ý kiến?" Hạ Tiểu Bạch nói rằng ta Thẩm Văn khóc không ra nước mắt, đối phương cũng không phải hướng về phía hắn tới, nếu là hắn biết đêm nay xảy ra chuyện của dạng này, vậy hắn liền sẽ không tới. Nhưng là không có cách nào, hộ vệ của hắn đều không có sức chiến đấu gì, hắn cũng căn bản không có lực lượng chống lại Hạ Tiểu Bạch. Hơn nữa xử lý dạng này hiện trường với hắn mà nói kỳ thật cũng không phải việc khó. Kết tiếp, Hạ Tiểu Bạch thì là chờ dịp thẩm văn gọi điện thoại tìm người xử lý hiện trường thời điểm mang theo mấy cái mỹ mi, mi rời khỏi nơi này Tuy Linh, chớ đi thẩm văn kêu rên một tiếng. Cuối cùng, hắn thở thật dài một cái. Tối nay, hoàn toàn chính xác cải biến hắn đối hạ tiểu bạch ấn tượng cùng cái nhìn. Cái này hạ tiểu bạch, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Nhưng là ta sẽ không bỏ qua. Ánh mắt hắn 10 phần kiên định mở miệng, tay phải nắm chắc thành quyền đúng vậy, mặc dù hạ tiểu bạch rất mạnh, nhưng là hắn cũng không phải là không có ưu thế. Hắn có tiền, hắn có rất rất nhiều tiền. Thẩm thị tài đoàn quy mô tại toàn bộ Trung Quốc xếp hạng thứ 2, càng đừng đề cập phụ thân của hắn. Phụ thân của hắn là phú hào hạng thứ hai, trong nhà của hắn cũng rất có tiền. Ở xã hội hiện nay, đến cùng là thực lực trọng lại còn là tiền quan trọng hơn, liếc qua thời nay. Thẩm Văn Thoạt nhìn vẫn là không cam tâm, làm không tốt hắn vẫn là sẽ tiếp tục dây dưa kết linh. Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói hừ hừ, nếu là hắn chạy đến, kia ta liền tự mình xuất mã tốt. Nhiễm Thu Linh đáp ý nói ô ô đại la lị mười phần bộ dáng đáng thương, vậy thì giựợ vào Nhiễm tỷ tỷ, hắn thật rất đáng ghét. Thế là thời gian lặng lặng trôi qua. Hạ Tiểu đầu nhìn bầu trời đêm. Lúc này viên mãn mặt trăng đã trên lặng lẽ tới, tựa như một khay bạc. Khảm nạm tại màu xanh đậm trên bầu trời đem ánh trăng lẳng lặng rơi xuống dưới, toàn bộ thế giới giống như đều đắm chìm trong hải dương màu bạc bên trong. Dưới ánh trăng, bốn phía các du khách lặng lặng ngồi trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn cái này mỹ hảo một màn, bầu không khí ấm áp hải hòa. Ngay tiếp theo Hạ Tiểu Bạch đều tựa hồ quên hết vừa mới chuyện của chiến đấu ác rồi a rồi, mặt trăng ra ngoài rồi. Thanh La dùng ngón tay nhỏ lấy trên trời vầng trăng sáng kia, thập phần vui vẻ nói: "Rất nhanh, bọn hắn rời đi đảo công viên, đi tới Đông Vân thị ngai, Minh, Minh từ xưa đến nay, cụ thể liền không nhiều tường thuật tóm lược. Trường Minh phố có thể nói là Đông Vân trong nội thành lại một cái phong cảnh, xem như Đông Vân bảo tồn hoàn hảo nhất cổ lão đường đi, hàng năm đều nắm chắc chi người của không rõ nhóm đến chỗ của tới dạ phố. Lúc này toàn bộ trường Minh phố đều tràn đầy tiếng hoan hô cười nói, tràn đầy vui mừng hớn hở đây là một đêm mỹ hảo, hồng hùng đè lồng, làm trường Minh phố tràn đầy quang minh. Tại đầu này nhỏ hẹp trên trường Minh phố, chỉ có thể dùng người đông nghìn nghịt để dùng, một cỗ đỏ lưu hướng từ nam hướng bắt chạy tới. Tại trên đường cái, mọi người xách theo đèn lồng, kia từng cái xinh đẹp đèn lồng, đại biểu cho trong lòng mọi người kia phần vui sướng. Chẳng biết lúc nào Trên bầu trời nở rộ từng đóa từng đóa ngũ thải tân phân pháo hoa. Ban đêm biến thành ban ngày, kia từng nhánh pháo hoa cho bầu trời đem phụ thêm một cái đủ mọi màu sắc y phục, cũng nổi bật tịch mịch ánh trăng. Phối hợp bốn phía trường minh phố cổ kiến trúc, dường như nhường người đi tới cổ đại, cho người ta một loại cùng cổ nhân trong chúc mừng thu cảm giác. Cái này cùng hài một màn lập tức trước đem tung hoành tập đoàn nhằm vào bọn họ vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Nhưng là nha, Tuyết Linh. Một đạo cực kỳ âm thanh của không hài hòa gia hiện tại bọn hắn bên cạnh, Thẩm lại tới đại la lị văn, có thể làm đi sao?" Không thể Thẩm Văn cười, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi đổ. Nhiệm Thu Linh nói rằng. Thẩm Văn nhìn một chút Nhiệm Thu Linh, không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm giác Nhiệm Thu Linh ở đầu gặp qua. Tính toán, hẳn là ảo giác Tuyết Linh hắn đang muốn mở miệng, nhưng là Nhiệm Thu Linh vội ho một tiếng đủ a, đừng cứ mãi quấn lấy Tuyết Linh, không phải ngươi tin hay không, ta tùy thời để ngươi thẩm thị tài đoàn đóng cửa." Nhiệm Thu Linh nói rằng. Thẩm Văn ánh mắt lập tức đem nhìn về phía Nhiệm Thu Linh, cũng thật sâu nhìn nàng một cái. Kỳ thật Nhiệm Thu Linh mặc dù xinh đẹp, nhưng hắn không biết rõ vì cái gì càng ưa thích Diệp Tuyết Linh. Nếu như Nhiệm Thu Linh chỉ nói là những cái kia đừng quấn lấy Diệp Tuyết Linh lời nói, vậy hắn còn có thể coi như không có nghe được. Thật là Nhiệm Thu Linh thẳng tiếp một chút từ khẩu suất của Nôn, hơn nữa nhằm vào vẫn là Thẩm Thị Tài Đoàn, xem như Thẩm Thị Tài Đoàn người thừa kế, Thẩm Văn lúc này liền khó chịu. Mặc dù ngươi là mỹ nữ, nhưng là khẩu khí không khỏi cũng quá a. Chương 661. Thẩm Văn rời đi. Chương 661. Thẩm Văn rời đi. Thẩm Văn suỵ cười một tiếng, sau đó bình tĩnh nhìn xem Nhiệm Thu Linh, "Nhiệm mỹ nữ, xem ra ngươi đối với chúng ta Thẩm Thị Tài Đoàn năng lượng vẫn là không hiểu rõ a." Hắn chỉ vào đám người chỗ trưởng Minh Vũ. Cầm ngươi cảm thấy con phố này như thế nào? Con đường này làm dù không sai, giữ lại rất hoàn chỉnh, hy vọng có thể tiếp tục bảo lưu lại đi. Nhiệm Thu Linh nói rằng mà con đường này nhận chính phủ bảo hộ, thật là ngươi có biết hay không? Chỉ cần ta muốn, như vậy con đường này, ta có thể trực tiếp mua lại đưa cho Tuyết Linh. Nàng muốn sửa thế nào tạo con đường này đều không có bất cứ vấn đề gì, nàng muốn lúc nào thời điểm đến đi dạo liền lúc nào thời điểm đến đi dạo Thẩm Văn Thản như nói. Sau đó Thẩm Văn còn nói thêm, đương nhiên, đây chỉ là hiện lộ rõ ràng chúng ta tại Trung Quốc giới chính trị một chút năng lượng, kỳ thật không coi là nhiều, nhưng chúng ta chân chính chí cứ chính là tài phú. Thẩm thị tài đoàn xem như Trung Quốc internet một toàn núi lớn, cho tới nay đều không người nào có thể vượt qua. Trừ phi thế chiến lại lần nữa bộc phát, như vậy ta dám chắc chắn, chúng ta thẩm thị tài đoàn đem sẽ lâu dài tồn tại hạ đi, cho đến thế giới bị kết thúc. Mặc dù ta nói không rõ ràng cùng mơ hồ điểm, nhưng là không nói gần người, liền xem như Trung Quốc bài danh thứ 3 tới thứ 10 tập đoàn cộng lại, cũng không so ra kém chúng ta. Lần này người mình mà đi." Thẩm Văn Dung Dung nói rằng, "Chúng ta tài phú căn bản không phải các ngươi những người này có thể tưởng tượng." Thẩm Văn phần đặc ý nói. Hoàn toàn chính xác, hắn không có nói ngoa. Liền trước mắt Hạ Tiểu Bạch đối thẩm thị tại đoàn hiểu rõ, đích thật là Trung Quốc giới mậu dịch một cái quái vật khổng lồ. Nếu như nó đổ, như vậy đối Trung Quốc kinh tế khả năng đều sẽ mang đến nhất định xung kích, nhưng từ điểm đó mà xem, bọn hắn liền không có khả năng ngượng. Bất quá Nhiễm Thu Linh thì là ồ một tiếng. Một tiếng này, 10 phần bình thản, ngược lại nhường thẩm văn nhíu nhíu mày. Cái này đều không thể hù sợ nàng. Nhiễm Thu Linh cười cười, ta cũng lời cùng ngươi nói nhảm, Tuyết Linh là người của phòng làm việc chúng ta, ta có thể không được ngươi đến đạo chúng ta gấp tượng. Từ giờ trở đi, tốt nhất đừng để ta lại nhìn thấy ngươi quấn lấy nàng. Nhiệm Mỹ nữ coi là thật hào phách lực, nhưng là muốn ta rời đi Tuyết Linh, ít ra cũng muốn hiện lộ ra tay của ngươi cổ tay mới là. Cổ tay? Ta nào có cổ tay a, ta có thể so ra mà vừa ngươi, chỉ có một loại đồ vật. Nhiệm Thu Linh nói rằng cái gì? Thẩm Văn xứng sở cùng ngươi vừa mới nói không sai bị lắm, tiện. Thẩm Văn, hắn bật cười lắc đầu. Hắn đã đã nhìn ra, cái này Nhiệm Thu Linh thân phận nhất định không đơn giản. Nhưng là hắn cảm thấy, Nhiệm Thu Linh cho dù thân phận lại không đơn giản, cũng nhiều lắm thì giới mạo dịch hoặc là giới chính trị có chút nhấn bằng không chính là trong nhà tại giới dịch cùng giới chính trị có chút địa vị. Nhưng là thì tính sao? thậm thị tài đoàn xem như Trung Quốc thứ hai tập đoàn tại giới giớimậu dịch gần với Trung Quốc thứ nhất chính là áp chế đệ nhất nhiễm thị Thầm văn nét cười của trên mặt cứng đờ. nhiễm thị tập đoàn nhiễm thị nhiễm Thù Linh họ nhiễm không thể nào hắn động nhiên nghĩ tới rồi một việc mặc dù nói nhiễm thị tập đoàn la bản châu Á nhà giàu nhất nhấti thiên hành có cái nữ nhi nhưng là theo hắn biết nh thiên hành lo lắng sự an toàn của nữ nhi của hắn đã thông trên Trung Quốc hạ quan hệ tốn sức khí lực xóa đi nữ nhi của hắn tất cả vết tích nhưng nàng trở thành một người bình thường tại Trung Quốc sinh hoạt Kỳ thật liền giá kiện sự tình mà nói, trước mắt Trung Quốc liền không có mấy người biết, càng đừng đề cập Nhiệm Thiên Hành có chuyện của nữ nhi, thậm chí đa số người cũng không biết. Mặc dù Trung Quốc họ người của Nhiệm không ít, nhưng là khó đảm bảo cái này, Nhiệm Thu Linh không phải Nhiệm Thiên Hành nữ nhi. Người là Nhiệm thị tập đoàn thẩm văn hoàng sợ ngây ngốc chỉ vào Nhiệm Thu Linh rốt cục nghĩ tới rồi. Nhiệm Thu Linh cười cười, không sai, chỉ cần ta muốn, Nhiệm thị tập đoàn có thể tùy thời giá cao thu mua các người thẩm thị tại đoàn ngươi tin hay không? Ta thẩm có chút nói không ra lời, tối nay là thế nào, gặp phải Tung Hành tập đoàn phái ra cường giả không nói, lại còn hắn đụng phải Thiên Hành nữ nhi thật cũng không phải là nói Nhiệm thu Linh vừa nói như vậy nàng liền tin tưởng, dù sao nói miệng không bằng chứng, căn bản là không có cách chứng minh. Thật giống như hắn, bên người có thể mang theo thánh trong cực cảnh giai tu vi bảo tiêu đi ra ngoài, cái này liền đã đủ để chứng minh hắn tới địa vị. Thật là Nhiệm thu Linh cái gì có thể chứng minh đều không có. Ta không tin. Thẩm Văn nói rằng đúng vậy a, ngươi nói ngươi là người chính là. Hắn vậy mới không tin. Nhiệm thu Linh mỉm cười, nói đến rất lâu cũng không bị gọi điện thoại cho lá bà. Nàng trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay số điện thoại địa cầu nơi nào đó, Nhiệm Thiên Hành đang đang làm việc. Đương nhiên, nhìn thấy Nghiễm Thu Linh gọi điện thoại cho đến, hắn có thể nói mười phần mở ra tâm. Cẩn thận tính một cái Trung quốc thời gian, trong tựa như là thu tiết. Nữ Nhi bảo bối nghĩ hắn rồi. Ha ha ha. Nghiễm Thiên hành kết nối, "Uy, Thu Linh, có chuyện gì a?" Kết quả sau một khắc, hắn liền nghe tới điện thoại di động một đầu khắc Nghiễm Thu Linh méo miệng nói rằng, "Cha, có người trước mặt tại khoé của. Kỳ thật nàng muốn nói thẳng trang trước tới, nhưng là cái từ này dường như không quá văn nhã, cho nên nàng nói thành khoé của. Nhiễm Thiên hành thì là xoa xoa không tồn tại mùa hơi lạnh, xem ra đây là trêu chọc đến người a. Huơn nữa đối phương địa vị cũng không nhỏ xảy ra chuyện gì. Nhiệm Thiên Hành chỉ có thể hỏi. Nhiệm Tu Linh đem chuyện đã xảy ra nói một lần à, hắn a Nhiệm Thiên Hành đối Thẩm Văn vẫn có chút ấn tượng, mặc dù thẩm thị tài đoàn so ra kém Nhiệm thị tập đoàn, nhưng chung quy là trung quốc thứ hai, ở vào 10 phần tới gần một cái phương diện, song phương tự nhiên có chỗ qua lại với ta, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Nhiệm Thiên Hành trầm giọng hỏi hí hí, cha ngươi xem đó mà làm liên tốt. Linh nói rằng tốt ai trong lão ba thu khoái hoạt, à à. điện thoại, nhìn xem nói chuyện điện thoại xong Tu Linh, 10 phần đứng ở nơi đó. Thử Hắn ngược lại muốn xem xem Nghiễm Tu Linh chứng minh như thế nào chính mình. Rất nhanh, hắn đã chờ không tới 2 phút thời gian, tay của hắn cơ liền văng lên. Là cha hắn thẩm bân đánh tới. Thẩm bân nuốt nước miếng một cái, không thể nào, cái này đem hắn lao ba kinh động đến. Vẫn là nói đây chỉ là trùng hợp, lao ba cho hắn nói trung thu khoái hòa tới. Hắn kết nối, sau đó kém chút không có đưa gì động ném đi tiểu tử ngươi hiện tại bất luận ở nơi nào, đều lập tức cho ta bay trở về, có nghe hay không ba? Thẩm bân âm thanh của gào thét vang lên. mồ hôi lạnh lúc này liền hiện ra, hắn xoay người che miệng giọng nói rằng, "Cha, thế nào thế nào?" Tiểu tử ngươi suốt ngày liền biết cho lão tử gây chuyện, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ giờ này phút này đứng tại trước mặt ngươi là ai, đều cho ta thành tâm bội tội, biết chưa? Ta, ta đã biết." Thẩm Văn cười khổ, tới việc này, hắn đã có thể vững tin thân phận của Nhiễm Thu Linh, mà hắn cũng bạn bạn không nghĩ tới nàng thế mà giấu kín tại bên trong thiên Linh công tác thất. Dù sao theo hắn, nếu có Nhiệm Thị tập đoàn đầu tư, Thiên Linh công tác thất cũng sẽ không là dưới mắt cái này quy mô. Hắn cười khổ xoay người nhìn về phía Nhiễm Thu Linh, "Là ta cao trẹo không lên Linh, về sau ta sẽ không lại quấn lấy nàng." Sau đó, Thẩm Văn chính là khổ bức rời khỏi nơi này, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục giải quyết cái này Thẩm Văn, vì hắn còn nhường nhiệm Thu Linh đánh một thông điện thoại, thật không dễ dàng. Chương 662, Cửu Châu thành mở ra. Chương 662, Cửu Châu thành mở ra. Thẩm Văn cuối cùng đã đi, cái này khiến mọi người đều là thở dài một hơi. Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục dạo phố. Thời gian còn lại, có thể nói là hoàn thanh tiểu ngự không ngừng. Mà tại kích động nhân tâm tiếng vang cùng trong giòn vàng, làm tòa thành thị trên không đều bị diễm chiếu sáng, nhuộm đỏ. Từng đoàn từng đoàn thịnh đại phá hoa giống một thanh chuôi to lớn rủ tiêu vào bầu trời đêm mở ra, diễm hỏa tại bên trong bầu trời đêm một chuỗi một chuỗi nở rộ, cuối cùng giống vô số kéo lấy dài đôi dài lưu tinh, lưu luyến không rời theo bầu trời đêm lướt qua. Cái này khiến lúc này trong lòng Hạ Tiểu Bạch cảm khái vô hạ. Mỗi tòa thành thị mỗi một góc đều đang diễn dịch khác biệt cố sự, như là sinh mệnh đồng dạng, chỉ là một trận trần thế pháo hoa, khi thì sáng trói, khi thì hoang vu thế nào. Nhiệm Tu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, là thai, của hắn lại nói, thiên linh sẽ lúc nào thời điểm sáng lúc nào thời điểm hoang vu xuống dưới đâu. Nhiệm Linh cười cười một cái cường đại phường hội cuối cùng cũng có cường thị cùng suy sụp một ngày, bất quá tại suy sụp trước đó, trước tiên cần phải để nó cường thị lên, chúng ta thiên linh còn chưa tới mức này, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiểu Châu Thành tính toán thời gian, hẳn là lập tức liền muốn mở ra, đến lúc đó, chân chính tranh đấu mới sẽ tới. Cùng một chỗ cố lên nha. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút Nhiễm thu Linh, nhẹ gật đầu. Trung thu đêm, như vậy kết thúc. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch cùng mấy cái mỹ mi trên trận xâm tuyến. Nói đến trên tối hôm qua giống như hệ thống lại giữ gìn, trong dù sao thu hệ thống cũng làm hoạt động, muốn một lần nữa đổi mới một chút cảnh tượng. Không biết dõi trải qua chuyện của đêm qua, Tung Hoành Tập đoàn kế tiếp sẽ ứng đối ra sao. Chết cái kia thiên cực cảnh cao giai tu vì cường giả không nói, nếu như bọn hắn biết mình trong vô ý trêu chọc phải thẩm thị tài đoàn, sắc mặt của những người kia khẳng định đều rất khó coi à. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch không tự chủ cười lạnh một tiếng. Rất nhanh, nương theo lấy thời gian trôi qua, Tung Hoành Tập đoàn bên này cũng rốt cục đạt được tin tức về đêm qua người nói cái gì. Huyền lão chết. Lăng Thiên Thịnh nghe lão quản gia báo cáo, đột nhiên từ trên ghế sofa đứng lên. Huyền Đông nguyên tại Tung Hoành Tập đoàn tuyệt đối là thực lực người của cường đại nhất một trong, muốn tìm được người của mạnh hơn hắn. Cơ hội là không thể nào, bởi vì loại kia tu vi cương giả là tuyệt đối sẽ không bị một cái tập đoàn thương nghiệp điều khiển. Lăng Thiên Thịnh chậm rãi ngồi trở lại tới trên ghế sofa, sắc mặt vô cùng âm trầm. Cái này tổn thất nhưng lớn lắm, một cái thiên cực cảnh cao dai, còn có bốn cái linh cực cảnh, cái này đều là bọn hắn hao tốn thật lớn tâm tư cùng tiền tài mới mời tới cao thủ lao ra, còn có một tin tức. Lao quản gia nói rằng còn có cái gì, cùng nhau nói đến. Sắc mặt của Lăng Thiên Thịnh rất khó coi nói, Huyền Đông môn chết, chẳng lẽ còn có so cái này tin tức về cảng Hồng Bết không thành. Coi như Hạ Tiểu Bạch nhớ hận bọn hắn, có thể hắn cuối cùng chỉ là một người. Mà thiên linh công tác thất nói cho cùng cũng chỉ là một cái vong du công tác thất. Hắn chẳng lẽ còn có thể đối lớn như vậy một cái tập đoàn tung hoành khởi sướng phản kích không thành? Có thể, kế tiếp Lao quản ra một câu nhường sắc mặt của hắn lại lần nữa biến đến vô cùng khó nhìn lên Lao ra. tối hôm qua, ở chung với Hạ Tiểu Bạch còn có con trai của Thẩm Bân Thẩm Văn. Lao quản ra rất cung kính nói người lặp lại lần nữa. Tối hôm qua, căn hạ Tiểu Bạch cùng một chỗ còn có con trai của Thẩm Bân Thẩm Văn. Sắc mặt của Lăng Thiên Thịnh lập tức biến vô cùng trắng đương nhiên ai, dù sao thẩm thị thật là liền bọn hắn tập đoàn đều còn kém rất rất xa quái vật khồm lồ. Mà tối hôm qua, Thẩm Văn vậy mà cũng chạy tới Đông Vân thị, cùng Hạ Tiểu Bạch Na Tha nhân cùng một chỗ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiên Thịnh cái này rốt cuộc cảm thấy mình ngồi không yên. Trêu chọc Hạ Tiểu Bạch còn chưa tính, hắn mặc dù thực lực mạnh, sau lưng nhưng cuối cùng không có gì thế lực cường đại chỗ dựa, không, có gì quá mạnh lực phản kích độ. Thật là Thẩm Văn không giống, hắn nhưng là thẩm thị tài đoàn tương lai người thừa kế, Thẩm Văn chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn tung hoành tập đoàn. Lăng Tiên Thịnh dài dài tiếng, trong lòng có chút hối hận. liền không đi giúp Vũ Thánh làm chuyện này. Hắn dự định lấy danh nghĩa của Vũ Thánh. Nhường hắn Tung Hoành tập đoàn tương lai tại cổ vũ giới có thể thu hoạch được vũ thánh một chút chế trợ. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn ngược lại là trêu chọc phải Trung Quốc thứ hai đại thương nghiệp tập đoàn. Lần này có thể như thế nào cho phải? Cứ như vậy, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ba ngày nay, thiên linh như cũng an ổn, hoặc là nói toàn bộ Trung Quốc đều mọi phần an ổn. Hiển nhiên, loại tình huống này 10 phần hiếm thấy. Nguyên nhân Hạ Tiểu Bạch cũng đại khái đoán ra một chút. Cửu Châu Thành. Cửu Châu Thành dường như sắp nở ra, không ít người đều tại đối với cái này làm chuẩn bị. Dù sao, Cửu Châu Thành địa vị ai cũng rất rõ ràng. Nó là Hoa Hạ Âu duy nhất một tòa cấp một chủ thành, phải biết liệu Nguyên thành, Thiên Tuyền thành, Tứ Vương thành cũng bất quá là cấp 2 mà thôi. Toàn thế giới chỉ có 7 tòa cấp một chủ thành, trong đó Hoa Hạ Âu chiếm cứ một tòa. Ai nếu là dẫn đầu đến Cựu Châu thành, như vậy không nghi ngờ gì có thể dẫn đầu chiếm được một tia tiên cơ. Chuyện này đối với bọn hắn sự phát triển của tương lai là cực kỳ có lợi. Mà đối với Tung Hoành tập đoàn tình huống, Hạ Tiểu Bạch cũng thông qua manh manh đát đại la lý hiểu rõ một chút. 3 ngày này, Thẩm Thị tại đoàn đúng là trực tiếp nhúng tay Tung Hoành tập đoàn lĩnh vực, làm lên giống như bọn hắn chuyện làm ăn. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch đều cảm thấy Thẩm Thị tại đoàn bá đạo vô cùng. Cái này nhưng có Tung Hoành tập đoàn chịu được. Phải biết trước đang nhìn, chỉ có Tung Hoành tập đoàn làm cổ vũ giới chuyện làm ăn. Thẩm Thị tài đoàn cái này một nhúng tay vào, lấy thẩm thị tài đoàn đầu tư cường độ, bọn hắn tuyệt đối không dễ chịu điều này cũng làm cho Hạ Tiểu Bạch tiến lòng, cứ như vậy, Tung Hoành tập đoàn cũng không dám lại theo thế giới hiện thực đối phó hắn đi. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch lại cảm khái một phen. Hắn cũng rất muốn phản đánh lại, tùy tâm sở dục mang theo người cùng tám gia tộc lớn nhất, cùng những thế lực này mở làm. Nhưng không có cách nào, hắn chỉ có một người, một người lại thế nào có thể giết, người của giết quy là có hạ bá. Hạ Tiểu Bạch một trên như thường lệ tuyên Bất quá cũng ở thời điểm này, một đầu hệ thống thông cáo bỗng nhiên xuất hiện, làm cho toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu đều là yên tĩnh lại lên keng. Hệ thống thông cáo, hết hạn hôm qua 19 lúc 30 điểm 52 giây, Hoa Hạ Âu đẳng cấp đạt tới 100 cấp người chơi số lượng đã vượt qua 10000 người, hệ thống hiện đã mở thả Hoa Hạ Âu chủ thành Cửu Châu thành, mời các vị người chơi trước tự hành hướng thăm dò. Cái này thông cáo có thể nói làm cho rất nhiều còn không tỉnh ngủ các người chơi đều trong nháy mắt thanh tỉnh. Cửu Châu thành mở ra. Các người chơi nhịn không được bạo phát ra trận, trận tiếng ồ lên Cửu Châu thành rốt cục mở ra Lúc này Trong trà trong tiểu quán, nhiễm Thu Linh đôi mắt đẹp như là như bảo thạch loại sáng, nàng mở ra địa đồ nhìn một chút, Cựu Châu trong đại địa trung tâm địa khu vẫn là một mảnh mê vụ. Mặc dù sớm có nó trước, nhưng khi Cựu Châu thành chân chính mở ra, trong lòng nàng như cũ có chút kích động. Chân chính cạnh tranh, rốt cuộc tới. Trước đường dài giằng giặc, không tiến tắt thôi. Đây là toàn Trung Quốc cạnh tranh, đây là toàn thế giới cạnh tranh. Đúng vậy à, cái này, toàn bộ Cựu Châu lại muốn nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu nữa nha. Thần Phong Hoa cảm khái nói rằng. Chương 663, Tiên Hoa. Chương 663, Tiên Hoa. Cửu Châu Thành mở ra ý vị như thế nào, rất trong lòng nhiều người đều tin tưởng. Cửu Châu Thành mở ra, bất luận là bên trong Hoa Hạ Âu vẫn là khác biệt server ở giữa cạnh tranh, đều đem dần dần mà tới. Dù sao cấp một chủ thành chỉ có một tòa, ai trước tiên ở Cửu Châu Thành chiếm cứ phần lớn tài nguyên, như vậy ai liền có thể tại giới tiếp tới trong cạnh tranh trên chiếm được gió. Không cần phải nói, hiện tại khẳng định có rất nhiều người bắt đầu xuất phát, tiến về thăm dò Cửu Châu Thành. Bất quá Hạ Tiểu Bạch lại lại lần nữa nhìn một chút thông cáo 1000 tên 100 cấp người chơi. Nói cách khác chủ thành mở ra thả là dựa theo điều kiện tới. Nếu quốc gia khác dẫn đầu đạt tới điều kiện này, Có phải hay không dẫn đầu mở ra chủ thành?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. Nhiễm Thu Linh lắc đầu, không rõ ràng. Dựa theo tính công bình đến xem, đích thật là dạng này. Bất quá theo nhân khẩu đến xem, chúng ta Trung Quốc nhân khẩu tại bảy dãy vở bên trong là nhiều nhất, cho nên còn rất khó nói. Tốt Ta, các người thông chi thể ước, làm tốt phân tổ chức công tác hướng thăm dò Cựu Châu thành, chúng ta trước một người xuất phát." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, mặc kệ như thế nào, bước đầu tiên đến Cựu Châu thành, liền có thể dẫn đầu đoạt chiếm tiên cơ. Cho nên Hạ Tiểu Bạch không thể cùng đại bộ đội cùng một chỗ, dạng này hiệu suất quá thấp. Hơn nữa hắn có phi hành pakiki, trước mắt cơ hồ không ai có thể tốc độ của tại tọa kỵ bên trên hơn được hắn đây là ưu thế, phải đi giữ. Tu sửa lại một chút trang bị, hạ tiểu Bạch mở ra địa đồ, bắt đầu tư liệu nguyên thành Nam môn rời đi, hướng về Liệu Nguyên Thành Tây Nam phương hướng xuất phát địa đồ của Cựu Châu, đa số người chơi kỳ thật đều đã hiểu rõ tại tâm. Liệu Nguyên Thành, Thiên Tuyển Thành, Tứ Phương Thành ba thành như là vệ tinh giống như vây quanh Cựu Châu kia phiến mê vụ khu vực, cho tới nay, một khu vực như vậy đều không ai đặt chân. Ba tòa chủ thành thật giống như một hình tam giác ba cái điểm, về phần Cựu Châu thành cùng bốn phía mê vụ khu vực, đều tại hình tam giác ba bên trong bên cạnh bởi vì quái vật đẳng cấp cao hơn so sánh, đồng thời bị hệ thống cố ý thiết lập đến 10 phần giày đặc nguyên nhân, nhường trước có thể các người chơi không cách nào tùy tâm sở dụng mặt chân. Cũng không biết bây giờ nương theo lấy Cửu Châu Thành mở ra, nơi đó biến thành hình dáng ra sao. Hạ Tiểu Bạch một bên cấy mạn linh ngũ long hướng về Liệu Nguyên Thành tây lệch nam 45 độ xuất phát, một bên liếc nhìn diễn đàn cùng web side game. Phía dưới thì là một nhóm lớn cưới ngửa cao to tọa kỵ người chơi. Bọn hắn cũng đều là đang hướng phía Cửu Châu Thành phương hướng tiến đến, đám người dần dần hội tụ, đã thành không thể ngăn cản chi thế. Mà bọn hắn dường như cũng nhìn thấy trên từ đầu bay qua Hạ Tiểu Bạch. Sắc mặt sau đó đều là không khỏi biến đổi dữ vào. Đại Ma Vương bay thẳng đi qua, vậy hắn chẳng phải là có thể không nhìn mặt đất tất cả quái vật. Một gã cùng chiến sĩ người chơi nói rằng, hắn là tung hoành người của Thứ Hải, sắc mặt của tròn nên hết sức khó coi. Nói đến tung hoành sau lưng Tứ Hải chính là tung hoành tập đoàn, hôm qua xử lý Huyền Đông Nguyên, tăng thêm đến từ thẩm văn cùng thẩm thị tài đoàn trả thù, bọn hắn cũng không tốt hơn à. Sắc mặt của nhìn phía dưới khó coi, sắc mặt âm trầm vô cùng thiên chúc lòng, Hạ Tiểu Bạch cười khẽ một tiếng. Bất quá ngay lúc này, hưu một tiếng Một cây mang theo trận trận âm thanh phá không mũi tên lại là xuất kỳ bất ý bắn tới không trùng, một tiếng đâm vào mạng linh thân thể của U Long bên trong giống ba. Mạn linh U Long gào thét một tiếng, HP chợt hạ xuống hơn 2 vạn, cao tốc phi hành trạng thái lập tức bị đánh phá. Nhưng là chuyện cũng chưa kết thúc, sau một khắc, ào ào ào âm thanh của dây đặc vang lên, vô số mũi tên phóng tới. Hạ Tiểu Bạch lập tức giật lại mình, tranh thủ thời gian dâng lên một cái long linh hộ thuẫn. Bất quá dù vậy, tại nguyên một đám phá vạn trước mặt thương, long linh cũng ngăn không được bao lâu. Cuối cùng, Hạ Tiểu Bạch cùng mạn linh U Long cùng một chỗ từ trên cao rơi xuống. Một màn này bị vô số đang đang đi đường các người chơi nhìn thấy, đều là nhịn không được lộ ra vẻ giật mình chuyện gì xảy ra, có người trước trốn ở mặt bắn giết đại ma vương sao? Làm sao có thể, Cửu Châu Thành vừa mới mở ra, nào có người ở bên trong, ta xem là quái vật hoặc là cơ quan gì gì đó. Ta cảm thấy hẳn là hệ thống cấm chỉ người chơi thông qua phi hành tìm kiếm cựu Châu Thành. Bọn hắn đều là nghị luận ầm ĩ, nhưng vô luận như thế nào nghị luận, bọn hắn đều là nhiều ít mang theo vẻ mặt cười trên nôi đau của người khác. Nhất là ở vào tung hành tứ hải người chơi trong đám thiên chúc long. Mấy ngày nay thẩm thị tại đoàn cấp đoạt bọn hắn chuyện của chuyện làm ăn nhường sắc mặt của hắn cũng rất khó coi, bởi vì cái này khiến tung hành tứ hại phát triển đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Dưới mắt nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vậy mà rơi xuống, cao như vậy địa phương té xuống, coi như Hạ Tiểu Bạch thuộc tính mạnh hơn cũng nhất định phải quả điệu. Cái này một chàng, trên người trang phục trang bị rất có thể liền phải tuôn ra đến, đây đối với thực lực của hắn mà nói tuyệt đối là sự đả kích không nhỏ. Hạ Tiểu Bạch, ngươi cũng có hôm nay. Thiên Trúc Long đại hỉ không thôi tất cả mọi người, chặt thời gian, cần phải đuổi tại cái khắc trước nhân chi tiến vào Cửu Châu thành. Thiên Trúc Long cưỡi tại trên chiến mã vài đầu nhìn xung quanh tung hoành tứ hải các người chơi một cái lả. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch cùng mạng Linh Vũ Long như cũ ở vào không chung rơi xuống trả thái. Hạ Tiểu Bạch cũng có chút mắt trợn tròn, hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện của dạng này. Phải biết, bây giờ hắn nhưng là cao mấy ngàn thức không, nếu như cứ như vậy té xuống, khả năng trực tiếp muốn ngã chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Tiểu Bạch không thể không vận dụng Long biến. Chỉ có thể dựa vào Long biến mang tới cường hãn tác phúc, mới có thể bảo chứng hắn không chết. Cuối cùng, một tiếng, hắn cùng mạng Linh Ú Long trực đập tới một tòa tràn ngập mê rừng cây lối vào. Hạ Tiểu Bạch sờ sờ cái mông, hắn vạn vạn không nghĩ tới ngay từ đầu thiếu chút nữa thất bại. Một khi quảng chết ở chỗ này, như vậy linh diệu trang phục chỉ cần tuân ra một tiện, như vậy trang phục kém theo hiệu quả liền sẽ giảm bất đi nhiều. Hán Vạn Vạn không nghĩ tới, tham dò Cựu Châu thành vị trí vậy mà ngay từ đầu giống như này hung hiểm. Đến cùng là ai bắn ra những mũi tiễn? Thật muốn chặt bắn tên là ta nhân. Vẫn là nói, hệ thống cấm chỉ không trung phi hành loại này gian lận thủ đoạn, người chơi nhất định phải từ trên mặt đất tìm kiếm Cựu Châu thành chỗ. Đây hết thảy đều rất khó nói. Bất quá hẳn là có rất nhiều người đều thấy được hắn bị bắn xuống tới một màn, Nata nhân lúc này hẳn là đều tại cười trên nỗi đau của người khác, cả. có chút thủ rất có thể đều sẽ cất tiếng cười to. Nhưng là bọn hắn hẳn là nghĩ không ra, chính mình theo cao như vậy địa phương ngã xuống đều không chết á, lúc này Hạ Tiểu Bạch rất muốn xuất hiện ở trước mặt những người kia, nhìn xem phản ứng của bọn hắn. Nhưng cũng tiếc, dưới mắt tiến vào Cựu Châu thành trọng yếu nhất. Bất quá nói đến, nếu như hắn có thể trở thành nhóm đầu tiên đến người của Cựu Châu thành, như vậy hẳn là đủ để chứng minh hắn không có bị ngã chết. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch cũng có chút chờ mong. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch đang muốn trước hướng phía phương rừng rậm đi đến. Cũng tại lúc này, âm thanh của sồ sồ xoạt xoạt vang lên, thân hình hạ tiểu bạch lóe lên, ban đầu mặt đất lập tức trải rộng từng cây dây leo. Sau đó, hắn chính là thấy được bốn phía kia từng đóa từng đóa hình dạng kỳ dị lớn hoa. Tiến hoa, 103 cấp ám kim cấp quái vật, HP 12 vạn, kỹ năng, bầu trời mưa tên, dây leo. Giải thích rõ, tiến hoa có thể theo hoa trong miệng phóng ra thực vật mũi tên viễn trình đối không sinh vật, đồng dạng sinh trưởng tại ven rừng rậm khu vực, là loài chim sinh vật cường đại thiên địch. Thì ra chính là những vật này bạn hắn. Hạ tiểu bạch lúc này giận dữ, trực tiếp bước chân nhảy lên, liền đem kỹ năng tất cả đều để lại cho những này tiến hoa. Mặc dù những này tiến hoa đẳng cấp không thấp, nhưng là dù sao không phải buột, xem như thực vật HP vốn cũng không so động vật loại cao. Trên lại thêm những loài hoa có chút cùng loại bị cố định pháo cao xạ, không cách nào di động, hoa miện phương hướng cũng một mực hướng phía bầu trời, cơ hồ không có đối địa năng lực phản kích. Thế là bị Hạ Tiểu Bạch giết đến thất linh bát lạc, cánh hoa bay tán loạn, dây leo bị cắt chém thành vô số đoạn. Rốt cục, giết sạch bốn phía tiến hoa Hạ Tiểu Bạch cái này tài hoa thuận đi qua. Chương 664. Tường độ sở làm chi vương. Chương 664. Tường độ sở làm chi vương. Kỳ thật hắn lại làm sao không rõ đây là hệ thống cho ra hạn chế. Nhưng lại đối với hắn như vậy cuối cùng bất lợi, không thể dựa vào lấy phi hành thông qua những quái vật này phong phú khu vực, tìm kiếm cựu trâu thành vậy sẽ phải bằng vào cơ duyên. Cho nên hắn mới thông qua đánh giết tiến hóa phát tiết một phen. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch một lần nữa về tới rừng rầm nhập khẩu, cũng đi thẳng vào. Rừng rầm cây tối không cao lớn lắm, mê vụ bao trùm phía dưới, để trong này lộ ra như ẩn như hiện. Nơi này tất cả giống như đều là màu đỏ, bất luận là cây tối, lá cây, vẫn là bùn đất, đá vụn, đều là màu đỏ. Cái này lâm thử trên tại địa đô thuộc về mê vụ phạm vi, tựa hồ là không người đặt chân chi địa lên ken. Hệ thống nhắc nhở Ngươi đi tới hừng đỏ chi sâm. Xem ra cái này sẽ là của cánh rừng cây này tên, quả nhiên rất chuẩn xác hừng đỏ chi sâm hẳn là tới gần Cựu Châu thành, bất kể như thế nào, hắn đều muốn trước thông qua khu rừng rậm này lại nói đương nhiên, trên một đường quái vật cũng là không thể tránh khỏi hừng đỏ sử lai mộ, 105 cấp ám kim cấp quái vật, HP 13 vạn, kỹ năng: va chạm, phân liệt, nguyên tố phân liệt, tự lành. Giải thích rõ, mô hừng đỏ sử lai mộ, hừng đỏ chi sơn đặc hữu ma vật, dường như nhận sắc mặt hừng đỏ kỳ dị năng lượng ảnh hưởng, đỏ sử lai mộ so bình thường sử lai mộ Hạ tiểu Bạch không nói nhảm. Trực tiếp một cái sao trời liền giễu đối với nhất tới gần hắn một đầu hửng đỏ sử lai mộ đại đen qua. Mặc dù đẳng cấp kém năm cấp, nhưng là chỉ cần không phải bốt, như vậy tổn thương vẫn là rất khách quan. Nguyên một đám mấy ngàn tổn thương theo hửng đỏ sử lai mộ trên đầu tỏa ra, trên người phối hợp trang bị đặc hiệu, đầu này sử lai mộ lượng máu trực tiếp giảm xuống mấy vạn. Mà lúc này đây sử lai mộ mềm thân thể của hồ hồ đột nhiên chia ra làm ba, trở thành ba cái sử lai mộ, sau đó cùng nhau hướng phía Hạ Tiểu Bạch va chạm mà đến bành, bành, bành Hạ Tiểu Bạch bị đâm đến lui về sau 22736, 2965, 5833. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, lấy dưới mắt hắn thuộc tính, quái vật bình thường tổn thương không đáng kể chút nào. Kế tiếp, hắn giải quyết hết bên trong một cái xử lai mộ phân thân, mà khác hai cái phân thân hợp thể, trên người sau đó bước lên ra trận trận màu hừng đỏ chữa trị quang mang 1000, 1000 thùng, 10000. Hiển nhiên, đây là nó hồi máu kỹ năng. Hồi phục số lượng vẫn rất khả quan, bất quá cái này như cũng ngăn không được Hạ Tiểu Bạch tổn thương. Phối hợp Thăng Thiên chẳng mang tới lơ lửng, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp tại bên trong không xử lý đầu này sử lại mộ. Kế tiếp tiếp Hạ Tiểu Bạch đại sát đặc sát, một đường hướng phía ứng đỏ chỗ sâu trong chi sâm tiến lên nước trường đi không sai biệt lắm một giờ, rốt cục, Hạ Tiểu Bạch đụng phải bên trong dự kiến quái vật. Một đầu hình thể so sánh bình thường ứng đỏ sử lai mô càng lớn một chút quái vật xuất hiện ở trước mặt của Hạ Tiểu Bạch ứng đỏ sử lai mô chi vương, 105 cấp ám kim cấp buột, HP 11 triệu, kỹ năng, va chạm, phân liệt, nguyên tố phân liệt, tự lành. Giải thích rõ, màu ứng đỏ sử lai mô, ứng đỏ chi sâm đặc giả Trực lực không thể khinh thường đây mới là Hạ Tiểu Bạch đối thủ chân chính, một thân một mình đơn đấu 105 cấp đột. Hạ Tiểu Bạch không mang theo mảy may do dự, bước chân điểm nhẹ, trực tiếp trên võt lên đi. Mười đạo tinh thần kiếm khí hoành kết tới, tại Hửng Đỏ Sử Lai Mộ trên đầu ném ra không ít tổn thương. Nguyên một đám bảy, 8000 tổn thương theo Hửng Đỏ Sử Lai Mộ chi vương trên đầu thoát ra, phối trong đám phát động tinh xảo một kích cùng linh năng quang hoàn đạt hiệu, nhưng Hửng Đỏ Sử Lai Mộ chi vương vẫn là một mạch rơi mất máu. Thôi có vẻ vẻ hung ác Hửng lập tức giận dữ. Tại thời khắc này, thân thể của nó đột nhiên phân liệt, cũng bình thường hửng đỏ sử lai mô so sánh không giống, thân thể của nó đúng là trực tiếp phân chia thành mười mấy khối, đồng thời mỗi một khối đều có 1740 vạn hơn lượng máu. Hiển nhiên, đồng thời đánh giết những này phân thân là không được, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể kéo dài thời gian, đợi đến phân liệt thời gian kết thúc điểm này, hắn theo trước đó bình thường hửng đỏ trên người sử lai mô đã sớm nhìn ra. Nhưng là hắn vừa muốn lưu lại, cái này mười mấy khối hửng đỏ sử lai mộ chi vương phân thân hướng thẳng đến hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xông mấy khối to vỡ đập trúng thân thể của hắn, nhường trên đầu hắn toát ra nguyên một đám tổ thương thêm vào xuống tới, nhưng hắn chọn vẹn thập vạn lượng máu, đúng là trực tiếp không đủ một vạn. Hạ tiểu Bạch hít sâu một hơi 105 cấp ám kim bột quả nhiên thực lực cường đại. Cái này là đẳng cấp mang tới áp chế, nếu như đổi lại là người khác, khả năng liền phải tru bước. Nhưng cũng may những ngày này Hạ tiểu Bạch một mực luyện chế 8 cấp hồi máu đan, dưới mắt trên người hắn 8 cấp hồi máu đan số lượng cũng không ít. Bám một tiếng, Hạ tiểu Bạch can một quả 8 cấp hồi máu đan 5000. Đây không thể nghi ngờ là kinh khủng một cái hồi phục hay, một quả 8 cấp hồi máu đan, trực tiếp liền đền Hạ tiểu Bạch đầy máu. Thế là Hạ tiểu Bạch dựa vào 8 cấp hồi máu đan cùng đầu này bột rãi hao tổn. Thời gian cứ như vậy không ngừng trôi qua. Rốt cục, trướp chừng một giờ sau, đầu này hùng đỏ sử lai mộ chi vương bị Hạ Tiểu Bạch mã chết. Một giờ này xuống tới, Hạ Tiểu Bạch tiêu hết gần như trăm quả 8 cấp hồi máu đan 8 cấp hồi máu đan có nhiều khó luyện chế không có người còn rõ ràng hơn Hạ Tiểu Bạch, nếu như không phải hắn có 8 cấp hồi máu đan, căn bản giết không được dạng này một đầu 105 cấp đột. Hạ Tiểu Bạch thở ra một hơi, tiến lên sở trang bị. Cùng lúc đó, Cửu Châu thành bốn phía không biết chi điện. Ba cái chủ thành người chơi giống như Hạ Tiểu Bạch, đều tại ngựa không ngừng vó thăm dò Cửu Châu thành vị trí cụ thể. Nhưng mà không thể không thừa nhận, Vũ Châu thành bốn phía quái vật thực sự nhiều lắm, hơn nữa từng cái đều vô cùng tương đại. Cho dù là linh một cấp quái vật bình thường, đối người chơi bình thường mà nói đều cần một cái 6, 7 người trở lên đội ngũ khả năng chậm rãi thúc đẩy đi qua. Cái này càng không được sách bộ bài nhờ thường thanh đầm buột, đồng xanh buột, hắc thiết buột cái này buột còn tốt. Nhưng là một khi gặp phải hoàng kim bột cùng ám kim buột, quy mô hơi nhỏ điểm phường hội đều rất dễ dàng bị đoản diện. Lúc này Thiên Trúc Long cũng gặp phải dạng này, một đầu ám kim buột 104 cấp, HP 1600 vẫn hơn. Hắn mang theo Tung Hành Tứ Hải hơn 1000 thành viên vây giết hơn 1 giờ, số lượng máu cũng mới giảm xuống một nửa, như cũ còn có 8 triệu tả hữu lượng máu. Quan trọng nhất là, bọn hắn hơn 1000 người này đã sắp không chịu nổi. Nhưng cũng may, bọn hắn Tung Hành Tứ Hải nhiều người hoán đổi. Hoán đổi? tử vong vượt qua người của ba lần lui ra đến Thiên trúc Long giống giận đạp ngựa quái vật này thế nào khó như vậy đánh. Đại Ma Vương trong thật vất và hệ thống bộ té chết, đó là cái cơ hội tuyệt vời. Thật là trên đường muộn lại khó đánh tới cực điểm, 104 cấp đẳng cấp hấp chế mỗi cái người bọn họ bình quân tổn thương chỉ có không đến 1000. Hơn nữa trên đoạn đường này, bọn không biết do vì cái gì hết thảy đều sẽ hồi máu, nhường thời gian chiến đấu trên phạm vi lớn kéo dài tất cả mọi người nghe, cần phải đánh giết đầu này bọn, mở ra thông hướng, Cửu Châu thành con đường, tuyệt đối không thể nhường đại ma vương nhóm đầu tiên đến Cửu Châu. Hắn đang nói, đột nhiên, một đạo hệ thống thông cáo âm tới lên Hệ thống thông cáo, chúc mừng Thiên Linh Phường hội hội trưởng đại ma vương cầm xuống 105 cấp ám kim cấp bộ thưởng đỏ sử lai mộ chi vương thủ sát. Ban thưởng kim tệ 105.000, danh vọng 2100. Trong chốc nhóm này, Thiên Trúc mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin. Chương 665 Thế giới thông cáo. Chương 665, thế giới thông cáo. Thủ sát. Hắn không nên trên từ phía trên ngã xuống té chết sao? Thế nào hắn lại vào lúc này cầm xuống thủ sát? Ứng đỏ sử Lai Mộ Chi Vương. Nếu như hắn nhớ kỹ không tệ, Ứng đỏ sử Lai Mộ tựa như là Ứng đỏ chi sâm quái vật, không ít người đều ở nơi đó gặp mạnh hữu lực trở ngại. Mà Ứng đỏ chi sâm, trước là làm các người chơi trôi đến nhất tới gần trong Cựu Châu tâm một tấm bản đồ, rất nhiều người đều cảm thấy xuyên qua Ứng đỏ chi sâm, liền có thể đến tới Cựu Châu thành. Nói cách khác, đại ma vương căn bản không có ngã chết đồng thời, hắn còn tại đỏ chi sâm thông hành không trở ngại trực tiếp đánh chết thượng đỏ chi xâm bên trong bọn. Cái này khiến sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, cao mấy ngàn thức không rất xuống đều càng không chết hắn, hắn thật không có bất hắc. Bên trên, trên cho ta, trong 5 phút đồng hồ đem bọn diệt ba. Thiên trúc long chỉ có thể là đem mặt trái tâm tình khuynh tạ tại tay mình trên người thuộc hạ. Không có ngã chết thì sao? Ta cũng không tin ngươi còn có thể người thứ một đến Cựu Châu thành. Lúc này Nhiễm Thu Linh cùng thể ước, Thanh Phong Dương, Vương Tín, Diệp Tiên Linh, Đêm Về Lạnh, Siêu Phạm này chờ một đám tiên linh thủ hướng phía thành xuất phát. Vì tốc độ tăng lên, cho nên bọn hắn cũng không đi theo đại bộ đội. Tiên linh hạch tâm thành viên từ tần phong hoa cùng điểm tâm các nàng dẫn đội chậm rãi hướng phía trước cựu châu thành tiến. Dù sao, đoạt chiếm tiên cơ chỉ có thực lực người của mạnh mới có thể đến làm được. Mà Thanh Phong Dương cũng nhìn thấy thông cáo, cả người nhất thời không khỏi giận mình, hắn không phải ngã chết sao, đây là có chuyện gì? Nhiễm Thu Linh liếc mắt, người mới té chết đầu, ta hỏi qua hắn, hắn không có ngã chết, chỉ là lăn cút, về thành tại giáo đường nơi đó tiêu ít tiền phục sinh liền tốt. Thanh Phong Dương lập tức giận mình, dựa vào, mấy ngàn mét không trung đều bằng không chết. Hắn có còn hay không là người? Nhiệm Tu Linh vẻ ngượng ngùng nói rằng, hắn đương nhiên là người, mà lại là nam nhân. Thanh Phong Dương. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tóm lại, không ít người nhìn thấy cái này thông cáo đều lộ ra rất khiếp sợ. Mặc dù đại ma vương là tại thường ngày đơn giết buột, nhưng bọn hắn giật mình là hắn theo cao mấy ngàn thức không rơi xuống vậy mà đều bất tử vấn đề này. Bởi vì, nếu như đổi thành những người khác, tại một tòa cao một chút trên núi ngã xuống khả năng đều sẽ trực tiếp qua điệu. Hạ Tiểu Bạch thì là không biết những chuyện này, hắn chỉ là nhìn xem Thanh Phong Dương cống hiến cho hắn giá trị cảm xúc tiêu cực cảm thấy có chút không hiểu thấu. Trang bị kết thúc, ngoại trừ trên người bộ tuân đặc biệt bên ngoài vật liệu trang bị tuân ra 3 kiện, phi dây lưng đỏ, ám kim trang bị, thể chất 205, lực lượng 207, sinh mệnh 2050, vật phòng 1050, kèm theo, tăng lên người sử dụng 12% phòng ngự vật lý, kèm theo, tăng lên người sử dụng 12% vật lý công kích, cần chờ cấp 105 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ. Giải thích rõ, ám kim cấp vật lý tính ngừng đỏ trang phục bộ kiện một trong ngừng đỏ sử lai mỗi hộ tối, ám kim trang bị, lực lượng 205, nhanh nhẹn 207, vật phòng 1050, né tránh 525, kèm theo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 ám kim cấp vật lý tính những đỏ trang phục bộ kiện một trong, trang phục hiệu quả, 3 kiện trang phục hiệu quả, lực lượng 150, thể chất 150, sinh mệnh 400, 5 kiện trang phục hiệu quả, lực lượng 200, thể chất 200, sinh mệnh 600, 7 kiện trang phục hiệu quả, lực lượng 250, thể chất 250, sinh mệnh 800, 9 kiện trang phục hiệu quả, lực lượng 300, thể chất 300, sinh mệnh 1000, cơ sở sinh mệnh hồi phục 100, 11 kiện trang phục hiệu quả, lực lượng 500, thể chất 500, sinh mệnh 2000, cơ sở sinh mệnh hồi phục 150 lực công kích của vật lý 10 Hạ Tiểu Bạch không nghĩ tới vậy mà tại nơi này phát hiện trang phục. Trang phục sở dĩ khó tìm, cũng là bởi vì trang phục rất khó khán soát, hơn nữa địa điểm còn thật không tốt tìm. Xem ra về sau muốn nói cho thể ước bọn hắn nơi này buộc có thể soát ra ám kim cấp ứng đỏ trang phục. Cứ việc không phải ám kim tinh xào trang phục, nhưng nhìn cũng không thể dáng vẻ. Hơn nữa các người chơi đẳng cấp đạt tới 105 cấp hẳn là phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này trước tiên có thể soát trang phục, soát xong sau đẳng cấp tăng lên đến vừa dễ dàng trực tiếp xuyên Nếu như hơn nữa xuất hiện cái gì tình huống đột phát, cần dùng gấp tới trang phục, như vậy sử dụng một chút đạo cụ tạm thời giảm xuống trang bị yêu cầu cấp, là có thể giải quyết vấn đề này đem trang bị ném đến ba lô, sau đó Hạ Tiểu Bạch tiếp tục trước hướng phía mặt đi đến. Sau đó Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền phát hiện, ửng đỏ chi xâm quái vật không chỉ có sự lai mỗ, bột cũng không chỉ có ửng đỏ sử lai mỗ một đầu. Hạ Tiểu Bạch liền lại gặp một đầu 105 cấp ám kim, bột, gọi ửng đỏ thủy tinh buồn chi vương đánh giết đầu này bột, lại tốn hắn không thiếu thời gian. Không chỉ có như thế, bột cũng tu ra ba bị, mà cái này ba bị là ám kim cấp ma pháp tính đỏ trang phục kiện. Hiển nhiên, đây là cho pháp hệ chức nghiệp giả trang phục. Cửu Châu thành quả nhiên vật tư phong phú. Làm không tốt, Cửu Châu thành mở ra về sau, tưởng đỏ chi xâm lại sẽ trở thành một mảnh các các dịựu lớn điên cùng tranh đoạt khu vực. Rốt cục, Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy trước chậm chậm đi, dòng dã năm tiếng, khi hắn thoát ly Hửng Đỏ Chi Xâm, trước hắn phương rốt cục rộng mở trong sáng. Xa xa trên đường chân trời, một tòa so liệu nguyên thành còn hùng vĩ hơn thành thị lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Nó như cùng một đầu ngủ say hồng hoang mã thú, lặng lặng ngủ say ở nơi đó. Nếu như không có người tới quấy dậy, nó khả năng cứ như vậy một mực ngủ say đi cho đến vĩnh hằng. Hiển nhiên, Toàn thành thị kia chính là mục đích của hắn. Cửu Châu thành, tới. Hạ Tiểu Bạch tâm thần rung động, tân tân khổ khổ giết 5 tiếng đồng hồ quái, đi con đường của 5 tiếng đồng hồ, hắn rốt cục đi tới vô số người chơi trong mộng khao khát chi địa, tòa này hoa hạ Âu duy nhất một tòa cấp 1 chủ thành. Phía trước một đường trống đạn, cơ bản đã không có quái vật gì, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp triệu hồi ra xích diễm ma sư, hướng phía tòa thành thị kia trước cực tốc tiến. Rốt cục, khi hắn đi vào gần như có trăm thức cao trước cửa thành lầu, từng đạo hệ thống thông báo âm, vào giờ phút này, nhiên vang lên Hệ thống này thông cáo âm rất nhiều, đồng thời thanh âm truyền khắp đại dương Nam Bắc, làm cho lúc này vô số đang tìm Cựu Châu Thành các người chơi đều là nhịn không được cùng một thời gian ngẩn đầu lên nhìn về phía thương khung lên keng. Hệ thống thông cáo, Thiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương thành công đến Cựu Châu Thành, xem như Cựu Châu đại địa người thứ 1 đến Cựu Châu Thành người chơi, hắn sẽ thu hoạch được may mắn 20, bị lực 20 ban thưởng, mời các vị người chơi không ngừng cố gắng lên keng. Hệ thống thông cáo, Thiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương thành công đến Cựu Châu Thành, Cựu Châu Thành chính thức mở ra, Trung Quốc chiến khu xem như toàn thế giới cái thứ 7 mở ra chủ thành chiến khu, chiến khu điểm tích lũy 100 lên keng. Thế giới thông cáo, thế giới 7 đại chiến khu chủ thành toàn bộ mở ra hoàn tất, chiến khu bảng xếp hạng chính thức mở ra, toàn thế giới người chơi có thể tùy thời tại bảng xếp hạng bên trong tiến hành xem xét. Vô số người chơi bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên sóng lớn giống như tiếng hồ lên. Bởi vì ngoại trừ hệ thống thông cáo, bọn hắn còn nghe được thiên khai từ trước tới nay đầu thứ nhất. Thế giới thông cáo, chương 666, Cửu Châu dưới thành có 3 người. Chương 666, Cửu Châu dưới thành có 3 người. Tại thời khắc này, toàn thế giới 7 đại chiến khu, hệ thống lấy khác biệt ngôn ngữ, đối thông cáo này qua lại phát hình giá 10 lần. Rổng giá 10 lần. Các người chơi đều chưa tỉnh hồi lại. Sau đó, sau một khắc, bọn hắn chính là không kịp chờ đợi mở ra người chơi menu, sau đó mở ra bảng xếp hạng cái này một cột. Rất nhanh, bọn hắn tìm tới chiến khu bảng xếp hạng. Thiên Khải bảy đại chiến khu bảng xếp hạng 1. Mỹ Lợi chiến khu chiến khu điểm tích lũy 500.2. Nga La chiến đấu chiến khu điểm tích lũy 400.3. Anh Quốc chiến khu chiến khu điểm tích lũy 300.4. Pháp Lan chiến khu chiến khu điểm tích lũy 250.5. Đức Ý chiến Âu chiến khu điểm tích lũy 200.6. Nhật Bản chiến khu chiến khu điểm tích lũy 150.7. Trung Quốc chiến khu chiến khu điểm tích lũy 123. Hoa Hạ Âu có thể nói xôi trào. Mặc dù nói dưới mắt xa còn xa mới tới quốc chiến thời kỳ, còn chưa tới kịch liệt tranh đoạt chiến khu điểm tích lũy thời điểm. Nhưng là Trung Quốc lại là cái cuối cùng mở ra chủ thành server, cứ việc cùng trước đó hai khoản game ảo sáng thế tranh bá không sai biệt lắm, nhưng như cũng nhường không ít người chơi không tiếp tục được. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem bảng xếp hạng, tâm nói một tiếng quả nhiên. Trước đó hắn nhìn xem Cửu Châu thành mở ra đầu kia hệ thống thông cáo đã cảm thấy cái này là dựa theo điều kiện đến tiến hành mở ra 1000 tên 100 cấp người chơi hẳn là mở ra điều kiện, mà theo khai phóng đến cái thứ nhất người chơi chính thức đặt chân chủ thành cũng cần thời gian nhất định. Nhưng thời gian này bảy sẽ vừa hẳn là đều không khác ấy. Nói cách khác, 10000 tên 100 cấp người chơi trên điều kiện này, Trung Quốc rơi hạ phong. Cái này ngược lại là nhất làm cho người khó mà tiếp nhận một chút, thiên khai toàn cầu 1 tỷ người chơi, trong đó Trung Quốc chiếm cứ hơn 2 ức. Cùng nhân khẩu không sai biệt lắm, đều là 1 phần 5. Nhưng là sinh ra 10000 tên 100 cấp tốc độ của người chơi lại là cái cuối cùng. Cái này Bọn hắn hoa hạ ô minh đến như vậy yếu sao? Bất quá trên lý luận mà nói dường như lại mười phần bình thường. Bởi vì Trung Quốc nhân khẩu nhiều, từ đó làm cho nhân quân tài nguyên tại bảy trong quốc gia xếp hạng cuối cùng điều này sẽ đưa đến một trăm cấp người chơi tốc độ của sinh ra tương đối chậm. Hạ Tiểu Bạch ngẩn đầu nhìn kia cao lớn to lớn cửa thành, phía trên cửa thành, ba cái phục cổ chữ lớn ấn khắc ở nơi đó. Tiểu Châu thành. Bất luận như thế nào, đi vào trước lại nói. Hạ Tiểu Bạch đi về phía trước ra một bước, bỗng nhiên, một thanh niên hấp dẫn sự chú ý của hắn nha rồi nha rồi, bị cấp trước sao? Một thanh niên chậm rãi đi tới. Trên người hắn trang bị đặc hiệu toàn bộ ẩn nặc, cho người cảm giác tựa như một gã bình thường phàm sư. Hắn tướng mạo thanh tú mang theo một chút ánh tuấn, đồng thời, khiến hạ tiểu Bạch tấn tượng khắc sâu nhất chính là con mắt của hắn. Khiếp khi mắt, người này cùng nhau đi tới, đều là cười tủm tỉm, cho người ta một bộ dáng rất hòa thuận. Mà trên đầu của hắn, là một chuỗi lập loè làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng tin tức. Mục tu văn lở vở 105 Trung Quốc đệ nhất nhân. Chỉ là Trung Quốc đệ nhất nhân danh hiệu còn tại đó, liền khiến người ta cảm thấy mình bị chấn nhiếp không cách nào động đậy. Nhưng là ngay sau đó, không có qua vài giây đồng hồ, cách đó không xa lại có tiếng bước chân truyền đến. Người này Hạ Tiểu Bạch liền quen thuộc, phía trước nhiều lần thành chiến cùng hoạt động, có thể nói đều là tại qua lại với gia hỏa này, là hắn nhìn thấy mục tu văn trước đó lớn nhất kinh địch. Tu Ngàn Lư Dao: "Ngươi một cái gia giọn có thể sử dụng cơ hội không sai biệt lắm thời gian đi một mình đến nơi đây đã rất không dễ dàng, bất quá ta không nghĩ tới vẫn là bị ngươi đoạt trước một bước." Tu Ngàn Lư Dao nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái đại ma vương, "Chúng ta hẳn là là lần đầu tiên gặp mà ta." Mục Tu Văn cười tủm tìm nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, "Không sai, trước đó một mực không có thể cùng ngươi giao thủ qua đúng vậy a, bất quá không sao, về sau cơ hội liền có thêm." Cựu Châu thành chính thức mở ra, tại cái này trong thế giới giả lập, mới cạnh tranh không nghi ngờ gì chính thức mở ra nhàn không nói nhiều nói, người của đằng sau mau tới, chúng ta đi thôi. Thế là, Mục Tu Văn, Tu Ngàn Lư Đao, Hạ Tiểu Bạch ba người đồng thời đi vào Cựu Châu thành. Cũng ở thời điểm này, ba người bọn họ đồng thời nghe được hệ thống cho ra liên quan tới Cựu Châu thành giới thiệu. Cựu Châu thành, toàn này có mấy ngàn năm lịch sử Cựu Châu chủ thành trải qua chiến hỏa cùng huy hoàng, trải qua đỉnh phong cùng suy sụt, trải qua biển cả cùng rộng dâu. Cựu Châu thành, nó thành lập ngưng tụ thất lạc thượng cổ Cựu Châu, Dụ Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu. Lương Châu, Dung Châu, Ký Châu, Duyện Châu, Cửu Châu hợp nhất, để nó trở thành Kiểu Châu đại địa tinh thần biểu tượng. Tại mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử, vô số nhân loại, tinh linh, dã man nhân, u minh liên thủ ở chỗ này lần lượt chống cự cường địch, nhường Cửu Châu thành trở thành Cửu Châu ngật đứng không ngã thay lưu. Thật yêu mạo hiểm giả, thời đại mới bắt đầu, người đến đem sẽ mở ra mới xử thi cùng truyền thuyết. Nghe xong những này hệ thống những này để cho người ta có chút nóng máu sôi trào giới thiệu, Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền cùng Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao chia ra. Dù sao, mỗi người đều có cơ duyên của mình. Hành đầu tại trên đường đi, Hạ Tiểu Bạch cảm nhận được Liệu Nguyên Thành còn kém rất rất xa náo nhiệt cùng Phồn Hoa. Bốn phía trên bên đường phố, quán nhỏ điểm vĩnh viễn là kín người hết chỗ. Quán trà, khách sạn, quán rượu, vải trang, tiếng kêu gào của hiệu cầm đồ liên tục không ngừng. Hai bên đường phố, đủ loại dân bản địa nhỏ bọn con buôn tại bên đường giao hàng. Có bán đồ cổ, son phấn bột nước, đồ trang sức, tranh chữ, chơi diều, túi thơm, các loại giao thông lộ tuyến giống như mạng nhện bao trùm tới thành thị mỗi một góc. Trên đường đi, Hạ Tiểu Bạch khắp nơi có thể thấy được thân phụ to lớn chiến phủ cao lớn dã man nhân, cầm trong tay đại cung tinh linh cùng tiến thủ, một thân ẩn núp ở trong hắc vụ U minh tộc. Hạ Tiểu Bạch còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một thân kim hoàng sát sáng chói áo giáp hoàng thành thủ vệ quân binh sĩ đang đi tuần, bọn hắn đạp trên đều nhịp bộ pháp, khí thế bức người. Hạ Tiểu Bạch sờ một cái xem lấy một màn này, hắn trận nhớ tới lúc trước chính mình tiến trò chơi lúc nhìn thấy mở ra trận án ỉm. Kia là một trận công thành chiến, cẩn thận về suy nghĩ một chút, vậy có thể không phải là Cửu Châu thành sao? Bất quá rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem bốn phía đường đi mở mịt lên. Hắn kế tiếp nên đi làm cái gì? Tìm nhiệm vụ, đi cái nào tìm tương đối tốt. Ngay tại Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tu Văn, tu ngàn lưỡi đao vào Cửu Châu thành tìm kiếm kỳ ngộ lúc, Lúc này Như Cũ tại cố gắng chạy tới Cửu Châu thành, các người chơi đều là vừa cải quái vừa không nhịn được nghị luận. Thế giới thông cáo cùng Trung Quốc xếp hạng 7 đại chiến khu chuyện của một tên sau cùng tạm không nói đến, chỉ là Hạ Tiểu Bạch có thể siêu việt mục tu văn người thứ một đến Cửu Châu thành, liền rất làm bọn hắn kinh ngạc. Nhất là Thiên Trúc Long, với hắn mà nói hiện đang tự hỏi 7 đại chiến khu ở giữa chuyện của cạnh tranh còn quá sớm, với hắn mà nói, hắn chú ý vẫn là Hạ Tiểu Bạch. Hắn thật hy vọng Hạ Tiểu Bạch càng đến Cửu Châu thành càng tốt, nhưng mà, Hạ Tiểu Bạch lại luôn liên tiếp mặt của đánh hắn đùng đùng đùng. Hắn không chỉ một lần trên mặt cảm giác nóng hừng hập, dưới mắt hắn đã cái thứ nhất tiến vào Cửu Châu. Vậy hắn chính là chiếm được một tia thiên cơ. Thế nào mỗi lần đều là gia hỏa này đến lợi. Thiên trúc long tức giận đến không được. Thế là thời gian không ngừng trôi qua, rốt cục bắt đầu có không ít người chơi đi tới Cựu Châu Thành. Mà lúc này đây, Hạ Tiểu Bạch đã đi tới Cựu Châu Thành hoàng cung. Không thể không nói Cựu Châu Thành thật rất lớn, các loại đường đi bốn phương thông suốt, nhìn lấy địa đồ coi như hắn không phải dân mù đường cũng thiếu chút là đường. Bởi vì lúc quan hệ giữa, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là trước tìm các loại nợ cờ nhận nhiệm vụ, sau đó giữ lại tới ngày mai lại làm đáng nhắc tới chính là Hiện tại Cửu Châu thành mạo hiểm giả công hội tiếp một cái a cấp treo thưởng nhiệm vụ đủ để thấy Cửu Châu thành tài nguyên cỡ nào phong phú, chương 667. Nguyên tố pháp sư chuyển chức quân chủ. Chương 667, nguyên tố pháp sư chuyển chức quân chủ. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch một đường nhận nhiệm vụ một đường đi tới hoàng cung. Cửu Châu đế quốc hoàng cung. Đáng nhắc tới chính là, Hạ Tiểu Bạch trên đường đi trước một chuyến Cửu Châu thành thành chủ phủ. Cửu Châu thành mặc dù là Cửu Châu đế quốc hoàng thành, nhưng mà kỳ thật vẫn là có thành chủ phủ cùng thành chủ. Chỉ có điều cái này thực quyền, khả năng liền không có liệu với thành, thành, Tứ Phương thành ba cái này thành chủ tới lớn. Mã Hạ Tiểu Bạch đi trước nơi này, chủ yếu là đi thiết lập chính mình chủ thành, đồng thời thuận tiện nhìn xem thành chủ phải chăng có thể đưa ra nhiệm vụ gì. Bất quá đáng tiếc, thành chủ phụ nhiệm vụ đều rất bình thường. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thành công đem hắn thứ nhất chủ thành thiết trí thành Cửu Châu thành, thứ hai chủ thành thiết trí thành Liễu Nguyên thành. Về sau hắn truyền tống liền có thêm một lựa chọn, Cửu Châu thành hoặc Liễu Nguyên thành. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới hoàng cung. Bất quá khi hắn đi vào cửa hoàng cung, kết quả nhìn mạng lớn mục tu văn cùng tu ngàn ở chỗ này. Dựa vào, hai người này, rõ ràng hắn tới trước được không? Hạ Tiểu Bạch trên vội vàng đi nha, ngươi rốt cuộc đã đến. Mục Tu Văn cười tủm tỉm nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch hai người chúng ta, "Vào không được, ngươi đã đến hẳn là liền không sai bị lắm." Tu Ngàn Lưỡi Dao thản nhiên nói chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Bạch hỏi hoàng đế cũng không có dễ dàng như vậy thấy, hắn chỉ thấy hai lần người chơi, trước lần đầu tiên là ba cái đi vào người của Cựu Châu Thành, lần thứ hai là đằng sau bảy đi vào người của Cựu Châu Thành. Tu Ngàn Lưỡi Dao nói rằng dạng này a. Vậy xem ra hắn coi như cái thứ nhất đến chỗ của tới cũng vô dụng. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch tiếc lòng. Rất nhanh, vệ binh phái người đi vào thông báo, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem bên cạnh Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn lờ mờ giờ tỉnh một hồi khói động. Ba người bọn hắn là tiến vào Cựu Châu thành người của sớm nhất, Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Dao là Trung quốc hai đại đỉnh tiêm cao thủ, mà hắn là cái thứ ba, giờ này phút này cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Trò chơi khai phục thời gian 7 tháng, hắn rốt cục đạt đến trình độ này. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch đợi trọn vẹn nửa giờ sau mới tới gọi đến. Tại một tên binh lính dẫn đường hạ, ba người bọn hắn rốt cục có thể đi tới trong hoàng cung. Hoàng cung rất lớn, các loại giả sơn cùng kỳ hoa dị thảo vô số, chậm ung dung đi theo thái đi có một đoạn thời gian, bọn hắn mới rốt cục đi vào trên cung điện. Trên cung điện phương cuối cùng, một vị tay đệ chôi kiếm quân vương đứng ngạo nghễ tại trước vương tọa phương, một thân chiến khải tản ra lập lòe thần huy, mà sau lưng hắn vương tọa từ từng chôi lợi kiếm đúc nóng mà thành, làm cho người ghé mắt. Chu Khải Trí. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch nghe qua không ít lần danh đầu của Chu Khải Trí, nhưng còn là lần đầu tiên thấy. Nghe nói Chu Khải Trí dùng võ trí quốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, bốn phía đại điện kỳ thật trống trải thật sự, hiện tại trên cũng không phải là hướng thời gian, cho nên cũng không thấy cái gì lạ thần. Bất quá Chu Khải Trí phía dưới đứng đấy mấy người, nhìn xem thân phận mười phần không tầm thường, may mắn bọn hắn trên đầu đều tiêu có danh tự. Không phải Hạ Tiểu Bạch còn thật không biết những này là ai đại hoàng tử, Chu Thiên Trương, Nhị hoàng tử, Chu Thịnh Hàn, Tam hoàng tử, Chu Thiên Công, Thứ công chúa, Chu Thiên Như, Ngũ hoàng tử, Chu Anh Ngạn. Chu Khải Chí thì là nhìn xem Hạ Tiểu Bạch ba người, rất là hài lòng gật đầu đây chính là đến nơi trước tiên Cửu Châu Thành ba vị mạo hiểm giả. Chu Khải Chí bên người đối với thái giám hỏi đúng vậy, bệ hạ. Rất tốt. Chu Khải Chí gật gật đầu, ba người các người nếu là trong mạo hiểm giả nhanh nhất đi vào Cửu Châu Thành, đó có thể thấy được, tương lai của các người nhất định bất phàm. Nếu như thế, châm đem ban cho ba người các ngươi ban thường. Kỳ thật chấm mong muốn cho các người một người một cái đối ứng ẩn táng chức nghiệp chuyển chức quyền trụ, nhưng là ta nhìn trong các ngươi hai người đã là ẩn táng chức nghiệp. Đã như vậy, chính các ngươi nói đi, các người muốn cái gì, chỉ cần không quá phận, như vậy chấm đều sẽ đáp ứng. Chu Khải chí chậm rãi ngồi trên vương tọa, vui vẻ nhìn xem hạ tiểu bạch ba người. Hạ tiểu bạch nhìn mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đau một cái. Cái này coi như có chút khó khăn, nếu như yêu cầu quá cao, có thể sẽ gây nên Chu Khải chí phản cảm, quá thấp liền sẽ thay đổi rất thua thiệt Bất quá hệ thống cũng không phải là không có cho ra nhắc nhở, đã hoàng đế nguyên bản muốn cho bọn họ ẩn tàng chức nghiệp, như vậy giá trị phải cùng ẩn tàng chức nghiệp không sai biệt lắm. Nói đến thế mà đi vào chức Cửu Châu thành ba người có thể thu được gần tàng chức nghiệp chuyển chức quân chủ, phần thưởng này quả nhiên không phải bình thường. Phải biết, cho tới bây giờ, thiên khải bên trong Hạ Tiểu Bạch biết đến ẩn tàng chức nghiệp còn không cao hơn 10 người. Tu ngàn lưỡi đao trước tiên mở miệng nói, ta muốn ẩn tàng chức nghiệp. Kỳ thật cái này cũng rất dễ hiểu, dù sao mục tu văn cùng Hạ Tiểu Bạch đều là ẩn tàng nghiệp, chỉ có hắn không phải. Mặc dù nói ẩn tàng chức nghiệp không nhất định so thông thường chức nghiệp ưu thế lớn, nhưng là kỹ năng phương diện dù sao vẫn là chiếm chút chỗ tốt. Chuyển chức cận tàng chức nghiệp, nhất định có thể mới học được không ít kỹ năng. Nói cách khác, ẩn tàng chức nghiệp tới cao thủ trong tay liền sẽ thay đổi cường đại, tới người chơi bình thường trong tay khả năng ngược lại không như thường quy chức nghiệp. Cứ như vậy, về sau đối phó tu ngàn lươi đau khó hơn. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch âm thầm cảnh giác, Mục Tu Văn nghĩ nghĩ, nói rằng, ta cũng muốn ẩn tàng chức nghiệp của chủ, bất quá ta mong muốn cùng tiến thủ ẩn tàng chức nghiệp của chủ. Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Mục Tu Văn một cái, cùng tiến thủ ẩn tàng chức nghiệp của chủ Đây không thể nghi ngờ là cách làm ổn thỏa nhất, dù sao ai cũng làm không được cùng ẩn tàng chức nghiệp đồ vật của đồng giá có nào, bởi vậy còn không bằng trở về tới trên ẩn tàng chức nghiệp mà đến. Nếu chính mình đã có ẩn tàng chức nghiệp, như vậy không bằng cho cái khác người dùng. Nhìn thấy mục tu văn lựa chọn, Hạ Tiểu Bạch lập tức nghĩ kỳ muốn ban thưởng gì. Không hề nghi ngờ, mục tu văn hơn phân nửa là vì cho Dương Ý ỉa mới muốn cung tiến thủ lần tàng chức nghiệp. Vậy hắn giống nhau có thể cho thiên linh những người khác muốn một cái đồng ý. Chu Khải Chí cuối cùng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi đây, ta muốn thuật sư ẩn tàng nghiệp của chủ. Ân Ngươi là người thứ 1 đến Cửu Châu mạo hiểm giả đúng không? Đã như vậy, chấm cho ngươi nguyên tố pháp sư chuyển chức của trục. Đà tạ bệ hạ." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nghe thấy danh tự Hạ Tiểu Bạch cũng khó có thể phỏng đoán chức nghiệp cụ thể là cái dạng gì, bất quá nhiều hồi lâu cùng nguyên tố có quan hệ, cường đại hay không còn rất khó nói. Mục Tu Văn thì như cúi mắt, sắc mặt của chỉ là hơi có một chút biến hóa. Rốt cục, ba người rời đi hoàng cung, cuối cùng kết thúc. Cũng không biết về sau lúc nào thời điểm khả năng lại đến. Dù sao, đây chính là trong thế giới giả lập, Cửu Châu đế quốc trong quyển nhật tâm, nơi này thế tất sẽ ảnh hưởng nội dung chính tuyến phát triển. Ngươi tu pháp sư cái nghề nghiệp này ta nghe nói qua, thật không đơn giản a." Mục Tu văn đỗng nhiên cười tủm tìm nói vậy sao. Hạ Tiểu Bạch gãi gãi đầu, xuất ra quyển trục nhìn thoáng qua Hạ Tiểu Bạch, "Ta chuyển trước gần tầng chức nghiệp về sau sẽ thay đổi căn mạnh, ngươi cũng nên cẩn thận." Tu Ngàn Lưỡi Đao nói xong, liền trực tiếp hạ tuyến. Kỳ thật nói đến lúc trước hắn mặc dù miễn cưỡng cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao đánh thành năm, năm ngang tay, nhưng là Tu Ngàn Lưỡi Đao có thể vẫn luôn là không có ẩn táng chức nghiệp. Hoàng đế đồ vật của cho chắc chắn sẽ không đơn giản, cái này, về sau muốn trên là đối Tu Ngàn Lưỡi Đao, hắn cũng không thể phất lở. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch lại tiếp tục đi dạo Cửu Châu Thành. Lúc này đã có không ít người chơi đến nơi này, Nhiệm Thu Linh các nàng cũng đã sớm tới, Hạ Tiểu Bạch cùng các nàng tụ hợp về sau, lập tức liền đem nguyên tố pháp sư chuyển chức quyển trục giao dịch cho Nhiệm Thu Linh cái này. Ẩn tang chức nghiệp chuyển chức quyển trục. Nhiệm Thu Linh lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mặt giật mình. Nàng không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch vừa đến Cửu Châu thành, liền có thể tìm lại như thế hiếm có đạo cụ. Chương 668. Thượng Quan Lưới. Chương 668. Thượng Quan Lưới ngươi là làm sao tìm được? Linh hỏi à, phía trước 10 cái đi vào thành người chơi đều có bản thượng. Trước trong đó 3 cái là thứ nhất ngăn, đằng sau 7 là thứ hai ngăn. Ta cùng mục tu văn cùng tu ngàn lưới đao đều là thứ nhất ngăn. Hạ Tiểu Bạch đang nói, Tân Phong Hoa đã làm mười phần giật mình mở to một đôi mị hoặc mê người đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch ngươi đụng phải mục tu văn cùng tu ngàn lưới đao. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, ta mặc dù là cái thứ nhất đến, nhưng là mục tu văn cùng tu ngàn lưới đao theo sát phía sau. Tân Phong Hoa nghe vậy, hô hấp trì trệ, làm cho trước ngực kia đối to lớn 38 đều là rất nhỏ run dày hai lần. Nói lên cái này, nàng cũng có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới hạ tiểu bạch lại còn đụng phải mục tu văn cùng tu ngàn lưới đao đối với hạ tiểu bạch có thể siêu việt mục tu văn cùng tu ngàn lưới đao hai người kia cái thứ nhất đi vào cựu châu thành, nàng là mười phần giật mình. Nhưng hiển nhiên, cái này cũng có thành phần vật khí. Húng chi pháp thần mục tu văn nói cho cùng chỉ là một cái thuật sư, HP căn bản không có khả năng cùng hạ tiểu bạch so. Có thể một thân một mình đi vào cựu châu thành, đích thật là rất không tầm thường, tuyệt đối không thẹn với pháp thần danh xưng Hơn nữa, Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch cùng Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưới đao xem như tiến vào nhóm đầu tiên tiến vào Cửu Châu thành ba người, đây chính là mang tính tiêu chí sự kiện, mang ý nghĩa Hạ Tiểu Bạch đã đủ để cùng hai người kia có tranh đoạt thiên hạ tư cách. Trong lúc bất tri bất giác, Hạ Tiểu Bạch lại nhưng đã trưởng thành đến trình độ này. Ban thượng? Ai phát ban thưởng? Nhiễm Tu Linh chấp chấp chính mình một đôi mắt to, nghi ngờ hỏi là Cửu Châu Đế quốc hoàng đế, Chu Khải Trí. Hạ Tiểu Bạch cái này mới phát giác chính mình không có nói tính tưởng, thế là vội vàng trả lời cái gì? Chu Một bên Phong Dương nghe vậy, lập tức giật mình, ngươi vừa đến đã gặp được Cửu Châu hoàng đế. Chơi alo. Vậy nhưng tuyệt đối là kiểu Châu phía trên đại địa cực kỳ trọng yếu, chính hắn cũng đi qua hoàng cung, nhưng là căn bản không vào được. Dựa theo đạo lý mà nói, hiện giai đoạn người chơi không có khả năng đi vào. Nhưng Hạ Tiểu Bạch tiến vào, liền bởi vì hắn là nhóm đầu tiên đi vào kiểu Châu thành sao? Dựa vào Thanh Phong Dương một hồi ước ao ghen tị vậy hắn cho ban thượng là ngẫu nhiên cấp cho. Nhiệm Thu Linh lại hỏi, nàng luôn cảm thấy chuyện có chút không đúng, nhíu lại đẹp mắt lông mày nhẹ giọng hỏi hách. Hắn là định cho ba người chúng ta một người một cái ẩn chức nghiệp chuyện chức quân chủ, nhưng là ta đã là long tướng. Ta nhìn Mục Tu Văn muốn một cây cùng tiến thủ chuyển chức quần chủ, nghĩ đến ngươi còn không có ẩn tàng chức nghiệp, liền cho ngươi muốn một trường. Hạ tiểu Bạch gãi gãi đầu, nói rằng ngươi, tốt như vậy một cái cơ hội vì cái gì cho ta a, ngươi tự mình lựa chọn những phần thưởng khác không được sao? Nhiệm Tu Linh cắn cắn chính mình môi đỏ, nói ta một người mạnh lên có làm được cái gì, Thiên Linh mong muốn phát triển, các ngươi đến cùng một chỗ mạnh mới là. Hạ tiểu Bạch nghiêm mặt nói, hắn là lần đầu tiên làm hội trưởng, nhưng là đạo lý này vẫn hiểu. Bất quá Nhiệm Linh như cũng cảm thấy rất cảm động, cầm quần trục nhìn một chút, không kịp chờ đợi mong muốn ngày mai liền chuyển trước nhưng lại đảo mắt lại nghĩ tới Cửu Châu Thành vừa mới mở ra, mấy ngày nay vơ vét Cửu Châu Thành tài nguyên trọng yếu nhất xem ra chỉ có thể qua mấy ngày lại trước. Nhiệm Thu Linh nói rằng. Hạ Tiểu Bạch thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, quyẩn trục giữ tin kỹ, nếu như đến lúc đó chuyển trước thí luyện rất khó khăn chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ làm. Nhiệm Thu Linh mở to một đôi mắt đẹp nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch, gật đầu cười. Rất nhanh, đám người nhao nhao Hạ tuyến, trải qua một ngày tìm kiếm cùng do đường, bọn hắn cũng đều là hơi mệt chút. Mấy cái mỹ Hạ Tuyên nấu cơm, nhất là Nhiệm Tu Linh, tâm tình đặc biệt tốt, làm cái gì đều khẽ hát. Bất quá rất nhanh nàng nhìn quanh phát hiện điểm tâm vậy mà không thấy, cái này khiến nàng có chút giận mình. Kỳ quái, nàng đi nơi nào? Nhiệm Thu Linh đang định đi phòng điểm tâm nhìn xem, bất quá ngay tại nàng trải qua phòng vệ sinh thời điểm, bên trong chuyển đến điểm tâm cùng âm thanh của Hạ Tiểu Bạch, nhất là âm thanh của điểm tâm, 10 phần ngượng ngùng tiểu Bạch kaka. Nơi đó là niệu niệu địa phương, rất bẩn không bẩn không bẩn, lại để cho ta nghe một chút tiểu Bạch kaka, không cần a. Tình huống như thế nào? Nhiệm Thu Linh lập tức trừng mắt mắt rộng, đột nhiên đẩy cửa vệ sinh ra. Lập tức, ngay tại an buồn cầu Hạ Tiểu Bạch cùng một bên vây xem điểm tâm xoay đầu lại nhìn về phía nàng. Nhiệm Thu Linh nháy mắt mấy cái. Ách, các người đang làm gì? Tô Cúc, Phong Hoa thị để cho ta đổi cái mới buồn cầu, Điểm Tâm nhất định phải đến giúp Đỡ Hạ tiểu Bạch nói rằng. Nghiệm Tu Linh, đêm đó nào đó bảo nào đó thương gian nào đó thương phẩm thu được một đầu ngũ tinh đánh giá, sản phẩm không tệ. Cùng thương phẩm hình ảnh giống nhau như lúc, 10 phần rất thật. Xem như đi tiểu bộ vị, sợ tới sợ lui 10 phần ôn nhuận bằng loáng, không có chút nào cách trở, nghe lên cũng không có cái gì hư vị, sử dụng cảm giác thư thái, rất có cảm giác. Thế là ngày thứ hai, nên buồn cầu lượng tiêu thụ tăng vọt gấp 10. Sáng sớm Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tuyến, lúc này Cựu Châu Thành cùng hôm Qua so sánh, không thể nghi ngờ là nhiều một chút người. Có thể tại khoảng thời gian này đến chỗ của tới người chơi thực lực không nghi ngờ gì cũng sẽ không yếu. Nhưng là cũng may Hạ Tiểu Bạch hôm qua đã đem nhiệm vụ đều tiếp được không sai bị lắm. Mặc dù như thế, Cựu Châu Thành 10 phần to lớn, Hạ Tiểu Bạch cũng không thể tại hôm Qua đi dạo xong. Cho nên trước hôm nay nửa ngày, Hạ Tiểu Bạch đều như cũ đang tìm kiếm ẩn dấu nợ tờ cờ hoặc là nhiệm vụ ẩn đồ vật của loại hình. Cuối cùng không thu hoạch được gì chính là. Nhưng là ngay lúc này, Nghiệp Tu tới tin tức Tiểu Bạch, ngươi mau nhìn website game Âm thanh của niệm Thu linh vô cùng dễ nghe, đồng thời mang theo vài phần kích động thế nào. Hạ Tiểu Bạch một bên kết nối tin tức một bên mở ra trò chơi website game trắng chủ, lập tức, hắn liền ngây ngẩn cả người. Tại Thiên Khải Hoa Hạ O website game trên trang đầu, đầu tiên dẫn vào mỹ mắt là không biết rõ dùng cái gì thư pháp viết ra 8 chữ to Kiểu Châu mở ra, trong tranh dành nguyên. Phía dưới một đoạn ngắn văn tự giới thiệu Cửu Châu thành mở ra tình huống. Nhưng là làm người ta chú ý nhất vẫn là phía dưới kia thật to một chương điện tử Africa. Một tòa cổ phát to lớn hùng dưới thành phương, Cửu Châu thành chữ ấn khắc ở trên lầu thành. Phía dưới là ba tiên nhân vật anh hùng bằng lưng. Bóng lưng bị họa phải có chút mơ hồ, nhưng hiển nhiên là ba người mạo hiểm giả bộ dáng, trong đó có một cái, tức để hạ có ba cái lớn nhỏ không đều qua hoàn. Người nhỏ nhất kia quang hoàn, chỉnh thể hiện ra màu xanh, phía trên có 10 phần phụ văn tối nghĩa, kỳ dị đã đến. So vầng sáng màu xanh lớn một chút là có sao trời giống như sáng chói vầng sáng màu và nóng, nhìn xem cái này quang hoàn, như là nhìn xem ngàn vạn tinh quang. Lớn nhất cái kia thì là một cái vầng sáng bảy màu, quang hoàn nhan sắc dựa theo cầu vồng khí sắc không ngừng biến hóa, đến cực điểm đồng thời, tay phải linh hoàng vây quanh cổ tay đang bay múa cùng xoay tròn. Cảnh này Khán họa chính là hôm qua hạ tiểu bạch cùng một tu văn, tu ngàn lươi đao xem như nhóm đầu tiên người chơi đến cựu Châu thành một màn kia. Thật là hạ tiểu bạch tuyệt đối không ngờ rằng, một màn này lại bị website game cầm lấy đi ra công, xem như điện tử áp phích trên thả đi, chương 669, Tam hoàng tử. Chương 669, Tam hoàng tử áp phích nhiều ít tại trên tình cảm tiến hành ra công, như người bình thường nhìn giống như là ba tên trải qua thiên tân vạn khổ mạo hiểm giả, rốt cục tìm được kia tha thiết ước mơ uy hoàng chi điệp. Mặc dù chỉ vẽ ra bóng lưng, nhưng là trong tay tản phá kiếm sắt sau lưng cùng phần phật cổ động áo rõ hiện ra đường xá chi gian khổ. Tóm lại chính là rất có cảm xúc một bức tranh. Mặc dù có chút giả, nhưng chuyện này với hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi đây chính là trò chơi web side game, mỗi ngày không biết rõ có bao nhiêu người đến xem tham quan. Thoáng qua một chút, hắn nhiệt độ cũng không biết có thể chướng nhiều ít. Kỳ thật hắn đối với mình nhiệt độ cũng không quan tâm, hắn quan tâm hơn vẫn là Thiên Linh. Hắn trên nhiệt độ đi, hắn lại cho đám fan hâm mộ gọi quảng cáo, không sẽ có rất nhiều người gia nhập Thiên Linh. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch vẫn là thập phần vui vẻ cùng hài lòng. Hành cầu tại bên trong Cựu Châu thành, Hạ Tiểu Bạch cơ hồ bất luận đi đến nơi nào đều có thể nghe được trên đường đi các người chơi tiếng nghị luận, cùng kia vô cùng vẻ mặt hâm mộ rượi vàng a, đại ma vương vậy mà cùng Mục Tu Văn, tu ngàn lưỡi dao hai người kia trên cùng một chỗ web game. Ma đạn, đại ma vương họa đến thật là uy phong a. Đại ma vương nhu bước bà. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười. Nói đến hắn liền muốn cười trộm, Hôm qua Mục Tu Văn trang bị đặc hiệu là không có mở ra, coi như áp fix lại thế nào cực lực đem hắn miêu tả đến trên cao lớn, nhưng cuối cùng vẫn là không sánh bằng một thân linh diệu trang phục đặc hiệu hắn. Cũng không biết hắn thấy cảnh này sẽ hối hận hay không. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch thừa cơ lợi dụng nhiệt độ tại diễn đàn phát một cái thông báo tuyển dụng cao thủ thiêng mời. Mặc dù trước mắt Thiên Linh chủ minh là người mãn, ngoài nhưng là làm thành viên là có thể tùy ý quyết chương chiêu, chính là quản lý là nan đề. Bất quá cũng may chủ minh cũng sắp thăng lên 7 cấp, chờ thăng lên 7 cấp phường hội, trên nhân số hạn liền là có thể đề cao tới 8 vạn. Kỳ thật, 6 cấp phường hội lúc nhận người thời điểm bước chân liền đã có chút bước đến quá lớn. Lúc kia thời gian quá đuổi, vì có thể đối phó trật tự, không được không làm như vậy. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch quyết định tiến một bước thả chậm bước chân, thành viên tiêu chuẩn lại một lần nữa đề cao mới được. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch đi làm đã xác nhận nhiệm vụ, hắn dựa theo nhiệm vụ thời hạn đẩy một chút, trước theo nhiệm vụ thời hạn ngắn nhất làm lên. Nhiệm vụ: Tìm kiếm đỏ gỗ thô C. Nội dung: Cửu Châu thành một tượng pho lão bản nhu cầu cấp bạch đỏ gỗ thô, đỏ gỗ thô là hửng đỏ chi sâm bên trong một loại thường gặp cây cối. hắn mong muốn ngươi giúp hắn tìm đến 30 căn đỏ gỗ thô, dùng để chế đến từ hoàng thất mới nhất một nhóm đơn đặc hàng. Mặc dù chỉ là C cấp, tại hắn nhận được trong nhiệm vụ độ khó không cao lắm, nhưng là hạ tiểu bạch vẫn là căn cứ không lãng phí nguyên tắc, dự định trước tiên đem nó cho làm. Hơn nữa cũng may hắn là theo hửng đỏ chi sâm tới, cho nên đối với địa hình cũng tương đối hiểu biết. Theo Cửu Châu thành mà ra, cư xích diễm ma sư đi nhanh một đoạn thời gian. Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền lại một lần nữa đi tới Hửng Đỏ Chi Sâm. Nương theo lấy các người chơi đi vào Cựu Châu Thành, Cựu Châu Thành bốn phía không ít địa đồ đã mở ra, đồng thời, quái vật đổi mới xuất cũng trên phạm vi lớn hạ xuống, trở về tới bình thường tiêu chuẩn. Cái này khiến không ít các người chơi thở phào. Trước hôm qua đi trên đường đi của Cựu Châu Thành hoàn toàn cho người ta một loại cảm giác khai hoang, quái vật đẳng cấp cao, cường độ lớn hơn nữa số lượng đông đảo, ngang nhau cấp thấp, thực lực yếu người chơi mà nói cực kỳ không hữu hảo. Rất nhanh, đi vào Hửng Đỏ Chi Sâm, Hạ Tiểu Bạch lại thấy được không ít thủy tinh bồn, nhưng là số lượng so với hôm qua ít đi rất nhiều. Tiện tay dọn dẹp những quái vật này, Hạ Tiểu Bạch theo trong ba lô xuất ra chuyên môn đốt củi lấy bữa, trực tiếp đối với một quả đỏ gỗ thổ chặt lên. Muốn làm giàu, trước lửa đay. Soạt soạt soạt. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu đốt đay. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu được đỏ gỗ thổ 1. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu được đỏ gỗ thổ 1. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu được đỏ gỗ thổ 1. Cứ như vậy, chằn xong 30 khỏa về sau, Hạ Tiểu Bạch trở lại Cửu Châu Thành, đi vào Cửu Châu Thành này lớn nhất dân bản địa mộ tượng phô tử tìm đến lao bản a. A. Thế rồi Khắc Dũng sĩ, đa tạ ngươi là ta tìm đến những này đỏ thô, thật sự là giúp đại ân lên Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành cửu trâu thành một tượng phô lão bản mặc quỷ phủ giao cho ngươi nhiệm vụ tìm kiếm đỏ gỗ thô, C, lấy được kinh nghiệm 10 triệu, kim tệ 1000, danh vọng 100. Quả nhiên, nhiệm vụ ban thưởng quả nhiên cao không đi nơi nào. Hạ tiểu Bạch đang muốn rời đi, làm xuống một cái nhiệm vụ, nhưng là ngay lúc này, một tượng phô lão bản mặc quỷ phủ lại lần nữa nói với Hạ tiểu Bạch, Ai? thật sự là may mắn mà có dũng giả đại nhân ngài, bản điểm tiếp nhận tam hoàng tử đơn đặt hàng, dự định chế tác vật phẩm bên trong, cần thiết chính là cái này đỏ hôm nay trước khi trời tối nhất định phải đem vật phẩm đưa đến tam hoàng trên tử thủ tam hoàng tử. Hạ tiểu Bạch sững Hắn thỉnh lình nghĩ tới rồi, hôm qua trong hoàng cung phía trên đại điện nhìn thấy mấy cái kia hoàng tử cùng công chúa chính là. Mặc Quỷ phủ trả lời. Hạ tiểu Bạch nghi nghĩ, hắn nhớ không lầm, Tam hoàng tử dường như gọi Chu Thiên Công. Sao đoạt Thiên Công? Kế tiếp, Mặc Quỷ phủ tiếp tục mở miệng dũng giả đại nhân ngại là lần đầu tiên đến, có chỗ không biết. Đương Kim Cửu Châu quân vương Hải tử bên trong, trừ ra Thiên nu công chúa và chưa thành niên ngũ hoàng tử, đã thành niên ba cái trong hoàng tử, là thuộc Tam hoàng tử không tranh quyền thế. Hắn có thể nói là nổi danh ưa thích những này làm bằng gỗ đồ chơi, cho nên thường xuyên phái người đến chỗ của chúng ta định chế một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi hoặc là bộ kiện. Có đôi khi là chính mình chơi lùa, có đôi khi chính là bài trí tại chính mình hoàng tử trong phủ." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, ngoài nhìn một chút đầu sắc trời, hiện tại dưới đã là buổi trưa, "Lão bản, thật thật không tiện à, hiện tại mới đưa tới cho ngươi, thời gian tới kịp sau. "Yên tâm." Mặc Quỷ phủ cười cười, "May mắn mà có Dũng Giả đại nhân ngươi kịp thời đem đỏ gỗ thô đưa tới, lần này vật phẩm chủ yếu là làm thành linh bộ kiện, cũng không cần làm ra thành phẩm, sau cùng thành phẩm chỉ sợ tam hoàng tử là muốn chính mình tới làm." "Lão bản, không xong, Vương lão ngu ngã bệnh, chúng ta tìm không thấy người đi tặng đồ." Lúc này, một bên một tên sai vặt người của bộ dáng qua tới nói cái gì? Vương lão ngũ bệnh. Mặc Quỷ phủ lập tức kinh hãi đó cũng không phải là, đều đã tại sát vách từ quả phụ trong nhà năm thật lâu rồi. Gã sai vật nói vậy ngươi đi đưa. Mặc Quỷ phủ nói ta cũng không dám, tình như vậy xảo đồ chơi, vạn nhất hỏng ta cũng đảm đường không nổi. Gã sai vật nói xong, trực tiếp chạy mất ngươi Mặc Quỷ phủ tức giận đến không được, nên làm cái gì? Hắn nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch, lập tức nhãn tỉnh sáng lên dũng giả đại nhân, tình huống khẩn cấp, ngài có thể giúp ta đem Tam hoàng tử cần những vật này đưa đến hắn hoàng tử phụ thượng, ta có thể cho ngươi phong phú thủ lao. Lên Hệ thống nhắc nhở, Cửu Châu Thành một Tượng Phô lão bản mặc quỷ phục hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ vận chuyển vật phẩm. B. Nội dung, Cửu Châu Thành một Tượng Phô lão bản mặc quỷ phủ mong muốn ngươi đem Tam hoàng tử Chu Thiên công định chế vật phẩm bình nhiên đưa đến trong tay hắn, có tiếp nhận hay không? Hạ Tiểu Bạch Vạn Vạn không nghĩ tới vậy mà phát động nhiệm vụ mới, hơn nữa độ khó lập tức đề cao tới bê cấp. Đưa thứ gì có khó như vậy? Nghĩ nghĩ, hắn lựa chọn tiếp nhận. Hắn đoán chừng hoàng tử phủ khả năng người chơi bình thường không rất dễ dàng tiến vào được, người của đưa hàng không phải vương lão ngũ, vệ binh hẳn nhượng tiến, từ đó làm cho nhiệm vụ thất bại. Nhưng là hôm qua hắn cùng Tam Hoàng tử cũng coi như từng có gặp mặt một lần, làm nhiệm vụ này có lẽ còn là không có vấn đề.